Trươn một nghìn hai trăm ba mươi ba, không phải cái gì hảo quang sự tỉnh. Trươn một nghìn hai trăm ba mươi ba, không phải cái gì hảo quang sự tỉnh. Doãn Na Trát có chút đường kỳ kỳ cảm giác, mặc dù không có đường kỳ kỳ như vậy tinh xảo, nhưng cũng là cái hiếm có mỹ nữ. Bất quá, theo lần đầu tiên nhìn thấy Doãn Na Trát, Lục Thần liền cảm giác được nàng tựa hồ đối với chính mình có một chút ý, chào hỏi thời điểm, liền cố ý có chút nặng lớn. Doãn Na Trát tiểu thư rất xinh đẹp, như thế cô gái xinh đẹp, thật không cần phải làm khổ cực như vậy công tác. Doãn Na Trát sắc mặt biến biến, không có nói tiếp, mà chính là đối nam cung trinh nói ra, chúng ta người ngày mai liền đến còn có Thái Hưng Quốc Phương diện An bài Liên lạc viên cùng dẫn đường cũng lại ở chỗ này cùng chúng ta tụ hợp các ngươi tối nay về trước khách sạn nghỉ ngơi đi Lục Thần tự đòi cái chán bất quá cũng không có để ý hắn cười ha ha cười nói "Dẫn Na chát tiểu thư ngươi tựa hồ đối với ta có chút bài xích nha chúng ta đến đón lấy nhưng là muốn tạo thành một đoàn đội ngươi mang theo tâm tình tựa hồ không quá cần phải mắt thấy Dẫn Na chát mặt trầm xuống Nam Cung Trinh lập tức kéo nàng một thanh nói ra Lục Thần ngươi hoan hùng Dẫn Na Trát nàng đối chưa quen thuộc người đều như vậy ngươi khác suy nghĩ nhiều tốt chúng ta hiện tại đi khách sạn đi khách sạn thì tại khoảng cách phi trường cách đó không xa taxi mười lăm phút liền đến thả đồ tốt lục thần nhìn ra nam cung trinh cùng dẫn na chát hai người có lời muốn nói liền lấy đi xuống quen thuộc địa hình làm lý do đến trên đường đi tạm bộ lục thần chân trước đi ra ngoài dẫn na chát lập tức hung hăng khoét hắn bóng lưng liếc một chút tức giận lẩm bẩm cái này họ lục thứ gì là cái gì đến đồ bỏ đi nhị đại dẫn na chát nam cung trinh trầm giọng nói ngươi đây là thái độ gì phía trên đã chỉ định lục thần làm đội trưởng nói do hắn vẫn là có chỗ hơn người chỗ hơn người dẫn na Trát khinh thường nói ra hắn toàn bộ một cái lưu mang phía trên phải hắn đến còn không phải xuống núi hái quả đào. Nhìn đến sự kiện này không khó, hơn nữa còn có thể lập đại công, lúc này mới giống nghe thấy được mùi cá tanh con rồi một dạng bay tới, ta nhìn nha, hắn chính là. Im ngay. Nam Cung Trinh Nghiêm khắc nói ra, Lục Thần là có bản lĩnh thật sự người, mà lại nhiệm vụ lần này tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Nếu như ngươi còn ôm loại suy nghĩ này, vậy ngày mai ngươi liền về nước đi. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi chỉ là ta bạn học cũ liền có thể làm tiểu tính tình. Ta. Duẫn Na chắc bất mãn nói, Nam Cung Trinh, ngươi khặc không phân biệt tốt xấu không biết nhận tâm tốt. Ta đây là vì ngươi không đáng, rõ ràng cần phải ngươi là đội trưởng rõ ràng chỗ có công lao đều là ngươi là ngươi chăm cây nghìn đắng lấy địa đồ Tốt. đừng nói nam cung trinh khoác qua tay đều là ra sức vì nước có phải hay không đội trưởng lại có quan hệ gì mà lại lần trước mội mội ta ra chuyện là lục thần đem nàng cứu trở về có thể theo xa bắc tín cái tia quân phiệt trong tay đem mội mội ta lông tóc không thương mang về chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi hắn năng lực cứu ngươi mội mội cái nào mội mội hàng tháng nha. còn có cái nào mội mội không có đã nghe ngươi nói việc này có thể nói cho ta một chút sao doãn na chát cười nói chính là ta đi miễn la quốc lần kia Việc này ngươi cũng biết đại khái, chúng ta lọt vào an toàn, không nghĩ tới xa bắc tín thế mà đi bắt hàng tháng. Nam Cung Trinh đem Lục Thần cứu Nam Cung nguyện nguyện sự tình đại khái giảng, trên thực tế hắn cũng chỉ biết là cái đại khái, vẫn là Nam Cung Mộ Tuyết nói cho hắn biết. Kỳ quái, Tuấn Na chắc nghi ngờ nói, Lục Thần làm sao lại nhanh như vậy liền đến Miễn La quốc đi? Một mình hắn đi sao? Đây không phải là chịu chết sao? Hắn biết được hàng tháng mất tích, dùng chính mình quan hệ tra được hàng tháng hành tung, sau đó thì truy tung đi qua. Nam Cung Trinh nói ra, Miễn La quốc chỗ kia nhiều sao hung hiểm, ngươi cũng biết, chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi Lục Thần năng lực sao? ngàn rằm xa xôi lẻ loi một mình đi cứu ngươi muội muội. na chát nhãn châu xoay động, đung nhiên che miệng cười một tiếng, nhìn như vậy, vậy thì thật là lũ lục hướng long vương miếu, người một nhà không nhận người một nhà. cái gì người một nhà không người một nhà? Nam Cung Trinh khó hiểu nói. Khuku, na chát ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, ngươi cùng ta sự tình, ta đã đánh báo cáo, theo ta được biết, phía trên không có ý kiến đến gì. cái gì? nhanh như vậy? làm sao? chẳng lẽ ngươi không nguyện ý? không phải không phải. Nam Cung Trinh vội vàng nói, ta là không nghĩ tới phía trên lại nhanh như vậy đồng ý. kia cái gì? Chúng ta cái gì thời điểm làm hôn lễ? Ta đây nào biết được? Phía trên có thể đồng ý là được, hôn lễ không hôn lễ không trọng yếu. Giọt Na Trát nói ra, chúng ta sự tình thành về sau, lục thần cũng là chúng ta em dễ, cái này còn không phải người một nhà. Nam Cung Trinh sắc mặt phát lạnh, ngươi chớ nói lung tung. Cái gì em dễ không em dễ? Làm sao? Chẳng lẽ lục thần không phải em dễ? Vậy hắn vì cái gì bốc lên nhiều như vậy mạo hiểm cứu ngươi muội muội? Nam Cung Trinh có khổ khó nói, nếu như lục thần chỉ có Nam Cung Nguyệt Nguyệt một người bạn gái vậy hắn tự nhiên sẽ thừa nhận thế nhưng là mẹ nó trừ nam cung nguyệt nguyệt lục thần con hàng này không biết dính nhiều ít hoa gây nhiều ít thảo chỉ ít nam cung nguyệt nguyệt tại lục thần nhà đến quản tần vũ thi gọi tiếng tỷ càng làm cho người ta không nói được lời nào là tần gia cũng không muốn cầu lục thần cưới hỏi đảng hoàng tần vũ thi cái này mang ý nghĩa tần vũ thi đều là lục thần nhỏ cái kia nam cung nguyệt nguyệt tính toán cái gì tiểu trung tiểu hắn là không mặt mũi nhận lục thần người muội phu này thế nhưng là những việc này đối đường đường nam cung gia tới nói cũng không phải rất hào quang hắn cũng không cách nào cùng dẫn na chat nói rõ chỉ có thể trầm mặt nói ra giữa bọn hắn rất phức tạp. Việc này ngươi đừng ở lục thần trước mặt nói lung tung. Tuấn Na Trát gặp Nam Cung Trinh Biểu lộ nghiêm túc, cũng không tiện nói tiếp cái gì. Lục Thần là bảy trăm linh bốn hiện tại phụ trách người tự mình điểm tướng phái tới. Tuấn Na Trát cảm thấy, Lục Thần có thể là cái nào đó lao đại thân thích. Cùng Nam Cung Nguyệt Nguyệt ở giữa, khả năng liên quan đến giữa các gia tộc một vài vấn đề, cho nên mới để Nam Cung Trinh Kiên kỵ không sâu. Nàng cũng là hiểu chuyện người, liền không nghĩ nhiều nữa sự kiện này. Ngày hôm sau, khảo sát đội mặt khác ba tên đội viên cũng đến. Thái Hưng Quốc dẫn đường cùng liên lạc viên khoan thai tới chậm. Thái Hưng Quốc dẫn đường là một cái hơn ba mươi tuổi nam tử, lại đen vừa gầy điển hình Đông Á người là thủ, mà cái kia dẫn đường lại là một cái rất có tư sắc nữ tử, dáng người cao gầy, dung nhan vũ mị, tóc dài như nước dẫn na chất đứng trung một chỗ, tranh giành phương khoe sắc bên trong, ẩn ẩn còn chiếm thượng phong. Lục Thần nhịn không được âm thầm cảm khái, tuy nhiên Nam Cung Mộ Tuyết không có tới, nhưng là có như thế hai cái mỹ nữ nhìn xem, cũng coi là đẹp mắt, riêng là cái kia dẫn đường, nhìn qua rất có vị đạo. Ngồi đang đi tới mục đích xe buýt nhỏ phía trên, Lục Thần dự ý lặng quan sát đến khảo sát trong đội mấy người, cái gọi là khảo sát đội, tuy nhiên đánh lây cái gì địa chất chuyên gia, sinh vật học chuyên gia chưa bài, nhưng thực bọn họ thân phận chân thật đều là bảy trăm linh bốn người chuyến này nhiệm vụ cũng là trăm phương ngàn kế đuổi tại nước Mỹ hoặc là đông nhật người trong nước trước đó tìm tới cái kia có dấu hoàng kim và văn vật cùng sinh hóa vũ khí cùng tư liệu đông nhật quốc còn xuất lại nhà kho chương một nghìn hai trăm ba mươi đây là thái độ vấn đề chương một nghìn hai trăm ba mươi đây là thái độ vấn đề coi là lục thần khảo sát đội hết thể có sáu người trừ nam cung trinh cùng dẫn na chắc bên ngoài ba người khác gọi là quốc Ngọc buồn đồng cương nhanh cùng thường ngọc sơn ba người này vô luận nói chuyện vẫn là động tác đều có một loại nhấp lô ăn ý Hiện nhiên tại 704 bên trong ba người hẳn là một tiểu tổ thành viên thường xuyên cùng một chỗ hợp tác. Trừ sáu người bên ngoài Thái Hưng Quốc có hai người tham dự, nam tử tên rất khó đọc phiên dịch thành tiếng phổ thông có mười cái âm tiết. Nghe nói hắn là Thái Hưng quốc trong nước một cái có tên nhà thám hiểm cơ hồ đi khắp Thái Hưng quốc tất cả rừng rậm nguyên thủy. Cái kia Vũ Mị cao gầy nữ dẫn đường gọi tháp quý lệ nhã danh sưng cô có hoa hạ máu người thống. Nàng chủ yếu phụ trách liên lạc công tác hẳn là trong đội ngũ thanh nhàn nhất một vị. Tháp quý lệ nhã nữ nhân này vô cùng nhiệt tình cùng Lạc quốc ngọn nguồn ba người trò chuyện không ngừng thì liền nhìn qua có chút hướng nội thương ngọc sơn đều cùng nàng vừa nói vừa cười trò chuyện một hồi lâu nam cung trinh cùng dẫn na chát hai người chỉ lo xì xào bàn tán nói tiểu lời nói mà lục thần thì một mực không nói lời nào một bộ hỉ nộ không lộ bộ dáng xe dọc theo bốn lượn đường dần dần tiến vào thái hương quốc bắc bộ khu vực trong rừng rậm tháp quý lệ nhã bỗng nhiên đi đến lục thần trước mặt xấu hổ vài cái đỏ mặt đối lục thần nói ra đội trưởng có thể dừng một chút xe sao ta có chút quá mót đại tiểu tiện có chút gấp cái gọi là đồng tính tương xích có lẽ là bởi vì tháp quý lệ nhã đối nam cung trình đánh mấy cái cái mị nhãn duyên cớ doãn na chát đối tháp quý lệ nhã thái độ cũng không khả lắm nàng bất mãn nói ra nửa giờ trước đã ngừng qua nếu như chậm trễ nữa thời gian chúng ta liền không thể đúng hạn đến đất cắm trại ngươi lại kiên trì kiên trì đến cái kế tiếp nghỉ ngơi điểm xuống lần nữa đi a tháp quý lệ nhã đáng thương nhìn lấy lục thần đội trưởng chỉ một chốc lát một lát vừa mới ngươi cũng nhìn đến ta uống nhiều như vậy nước ta thật không kiên trì nổi chẳng lẽ muốn trong xe đỗ xe lục thần hô một cú họng cười nói một khối xuống xe à vừa vặn ta cũng quá mót đại tiểu tiện ta cũng đi xuống t xe thắng gấp một cái dừng ở ven đường lục thần theo tháp quý lệ nhã cùng một chỗ xuống xe tháp quý lệ nhã gặp lục thần một mực theo sau lưng không có một chút rời đi ý tứ sắc mặt cổ quái hỏi đội trưởng ngươi khác suốt ngày leo đeo theo ta nhà ngươi có phải hay không cần phải qua bên kia giải quyết ta không có khác ý tứ chính là vì ngươi tốt lục thần chỉ chỉ ven đường một đống màu vàng đồ vật ngươi xem một chút nơi này đã có mảnh thu phân và nước tiểu ngươi một cái nữ hải tử đơn độc ở chỗ này ngốc lấy thật sự là quá nguy hiểm khắc càng đi về phía trước ngươi liền đến phía trước trong bụi cỏ giải quyết ta ta tại cái này cho ngươi trông chừng ngươi yên tâm thảo cao như vậy, ta cũng nhìn không thấy cái gì. cái này, đội trưởng, cảm ơn ngươi nha. tháp quý lệ nhã trần chừ một hồi, cho lục thần một cái vũ mị vẻ mặt vui cười, sau đó đi hướng về phía trước cách đó không xa bụi cỏ. tiếng xào sạc thanh âm vang một trận, tháp quý lệ nhã đứng người lên, nói ra, đội trưởng, ta tốt, ngươi đi đi, ta không gấp gáp như vậy, chủ yếu là vì ngươi an toàn mới xuống tới. trước đưa ngươi hồi xe đi lên a, miễn cho gặp phải manh thú. lục thần vừa nói vừa đi trở về. tháp quý lệ nhã nhãn châu xoay động, khoe miệng buốt lên một tia khác nụ cười, đội trưởng, ngươi thật tốt, thực sự quan tâm người lục thần mỉm cười lòng thích cái đẹp mọi người đều có mà ngươi như thế một cái nũng nịu cô nương theo chúng ta chịu khổ rất không dễ dàng đúng dẫn na chát cái kia cá nhân tính cách thì như thế ngươi chớ để ở trong lòng hắn ngay cả ta mặt mũi cũng không cho đây a tháp quý lệ nhã mị nhãn em đi cười nói cảm ơn đội trưởng nhắc nhở cái kia ngươi nói muốn là ta cùng dẫn na chát cãi nhau ngươi giúp ai lục thần cười ha ha một tiếng đương nhiên giúp ngươi ta cảm thấy ngươi cái này người so dẫn na chắt muốn nhiệt tình nhiều tháp quý lệ nhã khanh khách một tiếng lục đội trưởng ngươi thật giống như cùng bọn hắn cũng không giống nhau nha cái nào không giống nhau, ta cảm thấy ngươi so với bọn hắn đều là trai. Lục Thần cười cười, soái lại không thể coi như ăn cơm. Ta nói cho ngươi, nam nhân vô dụng nhất ưu điểm cũng là soái, bảo đảm chất lượng kỳ còn đặc biệt ngắn. A, tháp quý lệ nhã che miệng cười nói, ngươi thật là đùa. dù sao ta cảm thấy ngươi cái này người rất tốt. Lục Thần mỉm cười, vậy ngươi dọc theo con đường này phải nghe theo ta lời nói. Từ vừng, tháp quý lệ nhã dùng sức chuốt gật đầu. Tốt, lên xe đi. Lục Thần nói xong, ngay sau đó xoay người đi giải quyết vấn đề cá nhân. Tháp quý lệ nhã nhìn lấy Lục Thần bóng lưng. Khỏe miệng bốc lên vẻ đắc ý mỉm cười, trong mắt lóe qua mấy phần hài quang. Sau đó hành trình, Tháp Quý Lệ Nhã cùng Lục Thần lời nói nhiều lên, mỗi khi nàng xuống xe mặc kệ làm gì, Lục Thần đều muốn dẹp an toàn lý do theo, hai người quan hệ cũng càng ngày càng tốt, rất nhanh liền bắt đầu liếc mắt đưa tình, nhanh đến đất cắm trại thời điểm, Lục Thần đã lôi kéo Tháp Quý Lệ Nhã tay, giả thần côn cho nàng đoán mệnh. "Mạng ngươi không tệ, ngươi xem một chút đạo văn này, đây là tượng trưng cho tài phú." "Lục đội trưởng, người gãi ta thật nữa? Ha ha ha." "Còn có đạo văn này, đây là mỹ mạo văn." "Nào có mỹ mạo văn?" "Ngươi." "Ha ha ha, Lục đội trưởng" người khác như thế thật ngứa thật ngứa cổ tay đường vận tượng trưng cho tuổi già đào hoa chính là chỗ này đội trưởng đừng làm rộn ngươi đừng như vậy làm nha thật ngứa a ah, ha ah, ah, ha ah, ha, ta chịu không được thực xương bay xanh cũng có thể đoán mệnh vận muốn không ta cho ngươi tính toán đội trưởng ngươi thật là xấu ngươi chính là muốn chiếm người ta tiện nghi hai người loại này đầy mơ đối thoại thỉnh thoảng truyền vào người khác lỗ thai mà cái kia nhân nhất méo mó hành động đều thật sự rõ ràng nhìn ở trong mắt người khác bao quát nam cung trinh cùng dẫn na chát đối cái đội trưởng này đều có chút bất mãn ngươi mẹ nó là làm gì đến cho chúng ta biểu diễn tán gái tới sao quá không ra gì. đến doanh địa. Doãn Na chát thở phì phì tìm tới Nam Cung Trinh. Nam Cung Trinh, Lục Thần thật sự là quá không ra gì. hắn đem nhiệm vụ này làm cái gì? Ta cuối cùng minh bạch ngươi vì cái gì nói hắn cùng ngươi muội muội quan hệ rất phức tạp. Ngươi lai hắn thật là một cái thối lưu manh. hắn dạng này làm bựa, sao có thể để mọi người tin phục? người trước bất giận. Nam Cung Trinh quên nhủ, đừng kích động, ta cũng đang muốn cùng Lục Thần nói chuyện đây. nhanh đi nói. đừng chờ lấy. bằng không hắn không chừng làm ra cái gì chuyện buồn nôn đến. Nam Cung Trinh thở dài, bất quá à, ta vừa mới nghĩ tới. Hắn cái kia người sắc thực so sánh tùy tính, ngươi tạm thời nhẫn mại một chút. Thực, hắn thực lực thật rất mạnh. Có thể đây không phải thực lực không thực lực sự tình, đây là thái độ vấn đề." Zuna chắc nghiêm túc nói ra, "Ta thật sự là lo lắng hắn đem nhiệm vụ này làm hư. Vừa mới là quốc ngọn nguồn bọn họ đã đang hỏi ta, bọn họ nói đằng sau đều nghe ngươi, để cái kia thối lưu mang làm cái trên danh nghĩa đội trưởng là được." Trước 1235, ngươi tưởng tượng lực quá phong phú. Trước 1235, ngươi tưởng tượng lực quá phong phú. Lục thân cái kia Trần Chuỷ tán gái hành động, tại Lạc Quốc ngọn nguồn trong mắt những người này, quả thực cũng là đại nghịch bất đạo hành động bọn họ bảy trăm linh bốn thực hành quân pháp lục thần hành động là muốn ra tòa án quân sự bất quá phía trên đã đã thông báo nam cung trình lục thần thân phận đặc thù để hắn nghe lục thần húng chi lục thần còn mang đến nam cung mộ tuyết lời nhắn cái này đều làm sâu sắc hắn đối lục thần tín nhiệm tuy nhiên lục thần hành động cũng để cho nam cung trình không hiểu nhưng hắn vẫn là chầm mặt đối dẫn na chát nói ra hồi náo người đi nói cho bọn hắn lục thần bản sự tuyệt đối có thể làm cái đội trưởng này để bọn hắn cho ta an phận một chút ta hiện tại liền đi tìm lục thần nói chuyện đến lục thần gian phòng gõ cửa vậy mà không có người Lạc quốc ngọn nguồn theo bên cạnh phòng bên trong đi ra đến, hướng về tháp quý lệ nhã lều vải bên kia nô ra miệng. Lục đội trưởng ở bên kia vừa an tâm xuống tới, liền chạy tới tháp quý lệ nhã trong lều vải không biết đi làm cái gì. Nam cung trinh không khỏi cảm thấy đau cả đầu, chắc không được người phía dưới muốn phản thiên. Lục thần trên xe đều như thế, cái này cô nam quả nữ tại một cái trong lều vải có thể làm gì? Lục thần ngươi chính là bản sự lại lớn, cũng mẹ nó khác như thế đem chính sự không xem ra gì nha. Đây là nhiệm vụ, không phải để ngươi dùng lệ ăn địa phương. Lại nói, ta mẹ nó tốt xấu là nam cung nguyện Nguyệt ca ca người liền xem như xem ở nam cung nguyện nguyện trên mặt mũi cũng mẹ nó khác như thế cho ta nói xấu nha nam cung trinh đi đến tháp quý lệ nhã cửa trướng đồng do dự một hồi lâu sầm mặt lại trùng điệp tàng hắng một cái người nào nha bên trong chuyển đến tháp quý lệ nhã kiểu mị thanh âm ta là nam cung trinh lục thần ở bên trong à? nam cung trinh a mau vào mau vào bên trong chuyển đến lục thần thanh âm mà lại ngữ khi rất nhiệt tình đi vào hào phóng như vậy nam cung trinh cau mày một cái hiện tại có được hay không cái gì có thuận tiện hay không mau vào lục thần từ bên trong đi tới lôi kéo hắn tiến lều vải cười nói mau nhìn xem nhìn xem tháp quý lệ nhã tiểu thư tuyệt chiêu quả thực là quá đặc sắc nam cung trinh đánh giá lục thần hắn ăn mặc coi như trình tệ cần phải còn không có làm chuyện gì nhưng là tháp quý lệ nhã liền có chút khiến người ta xấu hổ quần dài bị nàng vây quanh ở trên lưng làm vậy ngắn cơ hồ không lấn át được cái gì trên thân y phục càng là đơn giản thì không giống ban ngày có thể mặc đi ra y phục đó trong phòng muốn làm cái gì việc này lao tử hay là đi thôi nam cung trinh tâm lý phản nàn một câu nói ra ta vẫn là đi trước gà lục thần một hồi đến ta trong lều vải một chuyến ta tìm ngươi có việc đừng đi nha ngồi xuống ngồi xuống Lục Thần tranh thủ thời gian giữ chặt hắn, cười nói, độc nhạc bất như vui trùng, ngươi nhanh ngồi xuống, nhìn xem tháp quý lệ nhã tuyệt chiêu. Hắn lời còn chưa dứt, tháp quý lệ nhã khanh khách một tiếng, nói tiếng, bắt đầu, sau đó liền nhẹ giọng hứ lên rất có vận luật âm nhạc, bắt đầu chuyển chuyển nhảy múa, thắt ở bên hông quần dài theo nàng động tác bại xuống bại xuống. Đây là, múa bụng. Nam cung trinh không còn gì để nói, mẹ nó, lão tử vì nhiệm vụ hết lòng hết sức, người này thế mà còn có lòng dạ thanh thản thưởng thức cái đồ chơi này, tháp quý lệ nhã cũng thật sự là không ngại mệt mỏi, buôn ba một ngày, ngươi mẹ nó không biết sớm nghỉ ngơi một chút tiết kiệm thể lực vậy mà làm lên vũ đương, ngươi thật sự là có hào hứng. đương nhiên, nam cung trinh sắc mặt cổ quái nhìn xem lục thần, nói ra, lục thần, đến ta nơi đó đi, ta có chút sự tình phải cùng ngươi tâm sự, việc gấp. lục thần thở dài, đứng người lên, ngươi thật mất hứng. lại nhìn mười lăm phút đi, người ta tháp quý lệ nhã chuẩn bị tốt lâu đâu. tháp quý lệ nhã, nhảy thật tốt, eo còn có thể chỗ ngay sao? lại trấu mặt điểm càng để mắt. tháp quý lệ nhã kèm chút một cái lảo đảo, ưu hoán nhìn lục thần liếc một chút, mười lăm phút, ngươi dự định mệt chết ta. ngươi nam nhân này có hay không tâm? rốt cục tại nam cung trinh thúc dục phía dưới, lục thần không tình nguyện rời đi tháp quý lệ nhã lều vải. các loại hai người đi xa, tháp quý lệ nhã lớn lên thở phào một hơi, trực tiếp ngồi dưới đất, trong lúc nhất thời cũng không tiếp tục nhớ tới. một đường buôn ba, ngồi trên xe ngồi eo đều muốn đoạn. thật vất vả đến đất cắm trại, cùng lục thần trò chuyện một chút không biết làm sao thì nhảy lên múa bụng, nàng dùng lực án lấy đều nhanh không có chi rắc phần eo bắp thịt, làm dịu lấy mệt nhọc. nghỉ ngơi một hồi lâu, tháp quý lệ nhã mới thay đổi y phục, gión dén rời đi lều vải, đi vào đất cắm trại bên cạnh bên đầm nước, theo y phục túi lấy ra một cái tiểu hình thai nghe nhét vào lỗ thai, thấp giọng nói, ta là ta đã đạt tới đất cắm trại. tại một cái khác trong lều bài, lục thần cười tủm tỉm đánh giá nam cung trình. hỏi, ngươi cảm thấy tháp quý lệ nhã cho là ta là hoa hạ rất có thực lực nhị đại rồi. đương nhiên, nếu không nàng tại sao muốn tiếp cận ngươi? vậy ngươi ý tứ là, tháp quý lệ nhã là muốn thông qua ta đi hoa hạ định cư, cũng là loại kia hôn nhân gì dân đúng không? đúng. hiện tại đông á rất nhiều quốc gia nữ hải tử, riêng là trình độ văn hóa cao, đều đánh lấy ý định này. nhìn vẻ mặt nghiêm túc nam cung trình, lục thần nhịn không được cười ha ha. ngươi tưởng tượng lực thật sự là quá phong phú. ngươi không đi viết ngôn tình tiểu thuyết thật sự là quá trà đạo muốn không ngươi viết một bản xuyên quốc gia chi yêu ác ma nhị đại nhanh sủng ta như thế nào nếu không phải là tình khó chính mình nước ngoài chi yêu không tương nổi ngươi nói cái nào tên tốt nam cung trinh mặt tối sầm nghiêm mặt nói lục thần ta không có nói đùa với ngươi ta nói cho ngươi ta một cái lãnh đạo công tử cũng là bởi vì ra loại sự tình này bị gia tộc xóa tên tại đi công tác bên trong xuất hiện loại tình huống này là tuyệt đối không cho phép ngươi khác không tin ngươi cẩn thận nghĩ vừa nghĩ thắp quý lệ nhã như thế phí hết tâm tư định mọi ngươi không là muốn cho ngươi mang nàng đi hoa hạ còn có thể vì sao a lục thần Ta biết ngươi thực lực cường đại, nhưng là nhiệm vụ lần này nhìn qua giống như rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế tràn ngập nguy hiểm, ngươi dù cho đối nàng có khác tâm tư, cũng không muốn tại trong khi làm nhiệm vụ biểu hiện ra ngoài. Nguy hiểm? Lục Thần cười nhạt một tiếng, chẳng lẽ ngươi so với ta biết nhiều hơn thứ gì? Có phải hay không cần phải nói cho ta biết? Nam Cung Trinh sắc mặt siết chặt, lắc đầu, ngươi phải biết, đều đã biết. Lục Thần nhún nhún vai, đã ta phải biết đều biết, cái kêu ta cảm thấy nhiệm vụ này cũng không tính rất khó khăn. Đúng, ngươi mới vừa nói cái gì Tháp Quý Lệ nhã muốn đi với ta hoa hạ. Thực việc này cũng không tệ, lần này nhiệm vụ sau khi kết thúc mang về một cái đại mỹ nhân nhi, cũng coi là không có đi một chuyến uổng công, dù sao ta cũng nên khai chi tán diệp Tháp quý lệ nhã cố này mỹ tỉnh, chính hợp khẩu vị của ta. Chật chật muốn không ngươi cho ta làm môi Theo nàng nói một chút, loại sự tình này chính mình mở miệng luôn luôn không có ý tứ. Lục Thần, ngươi, Nam Cung Trinh chỉ lấy Lục Thần, khi đến ngón tay run run dậy, hắn cắn răng nói ra, "Ngươi không nên quên, ngươi là đội trưởng, ngươi muốn vì toàn đội an toàn phụ trách, ngươi thật sự là." A! Thập quý lệ nhã kinh khủng tiếng thét chói tai đánh gãy Nam Cung Trinh lời nói. Trước 1236, cái gì người nha đây là Trước một nghìn hai trăm ba mươi sáu cái gì người nha đây là tháp quý lệ nhã thanh âm vô cùng sắc bén tựa hồ là ra chuyện có biến theo ta ra ngoài nhìn xem nam cung trinh kéo lấy lục thần hai người cùng một chỗ lao ra tháp quý lệ nhã ngồi liệt tại đóng quân giá ngoại địa bên cạnh bên đồng nước quần dài cùng áo mặc treo ở một bên trên cây trên người nàng chỉ còn lại có đơn giản một chút y phục còn bị nước thấm ướt rất đẹp mắt hình ảnh thì tại khoảng cách nàng xa mấy mét địa phương một cái đen gầy nam tử mặt gừng dưới nam sấp không nhúc ních nam tử không mặc vào áo phía sau lưng phía trên có bốn cái chính đang liều lĩnh máu lỗ nhỏ nhìn chằm chằm cái kia bốn cái lỗ nhỏ nhìn xem nam cung trinh ánh mắt xếp chặt lục thần cẩn thận là khuê xả khuê xả mùi vị không tệ mật rắn dược hiệu cũng rất tốt tìm tới đừng đánh chết ta giá cao thu mua lục thần thuận miệng nói ra nam cung trinh nhìn lấy lục thần rất muốn hỏi câu ngươi nha có bệnh nha lục thần nhún nhún bay khác khẩn trương như vậy cẩn thận một chút liền đầy đủ ta muốn chiếu cố một chút tháp quý lệ nhã ta dựa vào nam cung trinh bạo nói tục tâm đạo muốn không phải mẹ nó đánh không lại ngươi lao tử tuyệt đối phải quất ngươi nha cái gì người nha tại nam cung trinh phức tạp trong ánh mắt lục thần cười tủm tìm đi đến tháp quý lệ nhã bên người ôn nhu đỡ nàng dậy đừng sợ có ta đây xảy ra chuyện gì ta cũng không biết ta đi ra muốn tắm rửa chợt nghe đằng sau có âm thanh sau đó liền thấy hắn đang giãy ruộng sau đó liền bất động tháp quý lệ nhã nằm ở lục thần đầu vai dịu rít khắp lấy thật đáng sợ nha hù chết ta đội trưởng lục thần vỗ nhẹ nhẹ đập nàng phía sau lưng trong lều vải không phải có nước sao ngươi làm sao không tại trong lều vải tẩy trong lều vải tốt oi bức tẩy cũng làm một thân mồ hôi tựa như không có tẩy giống như ta nhìn thấy cái đầm nước này nước rất tốt, liền muốn tắm một cái, cũng mát mẻ một chút. Không nghĩ tới, ô ô ô, tháp quý lệ nhã lệ rơi đầy mặt. A thật tốt, đừng khóc, không có việc gì. Lục thần tiếp tục căn đuổi, nhớ kỹ, lần sau muốn tắm thì kêu ta một tiếng, ta sẽ cho ngươi cảnh giác. Cái kia ra hỏa chỉ sợ là muốn trộm nhìn ngươi, kết quả bị rắn độc cắn. A, độc xà, có độc xà. Tháp quý lệ nhã ôm thật chặt lục thần, đội trưởng, ta rất sợ hãi. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi trước mặc quần áo, ta đi xem một chút cái kia ra hỏa, thuận tiện đem độc xà bắt lấy. Lục thần nói ra yên tâm đi có ta đây không có việc gì Ừm. tháp quý lệ nhã trong mắt lóe lên một tia may mắn muốn không phải không biết từ chỗ nào chạy tới độc xà, nàng chỉ sợ cũng phiền phức vị này tháp quý lệ nhã tiểu thư chân thực tên là cầm ruộng hạ sủ cả là đông nhật quốc cầm điền ra tộc người căn bản không phải tháp quý lệ nhã bản thân mà tháp quý lệ nhã thật có người là thái hưng quốc người phụ trách lục thần một đoàn người liên lạc công tác nhưng là cầm ruộng hạ sủ cả đem tháp quý lệ nhã bắt cóc giấu đi chính mình thay đổi tránh thức tháp quý lệ nhã trà trộn vào lục thần trong đội ngũ cầm ruộng hạ sủ cả cùng bên ngoài người liên lạc lúc vừa lúc bị đi ngang qua thái hưng quốc cái kia người chuyên gia nhìn đến mất quá làm hắn gặp cầm ruộng hạ sủ cả đang muốn khi tắm quyết định không vạch trần nàng mà chính là dùng cái này làm uy hiếp muốn nàng thỏa mãn điều kiện khác đến mức là điều kiện gì nam nhân đều hiểu ngay tại hắn tránh ở một bên chờ lấy cầm ruộng hạ sủ cả chính tẩy tại cao hứng lại lộ diện thời điểm không có phát giác một đầu khuê xà để mắt tới hắn kết quả mệnh tăng miệng rắn cái gọi là tạo hóa trêu ngươi nếu như người anh em này không có nhìn trộm lập tức đi vạch trần như vậy khuê xà rất có thể cắn chết cũng là cầm ruộng hạ sủ cả thế nhưng là hắn động ý đồ xấu liền thành một cái đáng thương, kẻ chết hay. Tháp Quý Lệ Nhã gặp Lục Thần đang xem nam tử kia thi thể, liền khóc sướt mướt lại đi tới bên cạnh hắn, "Hắn, hắn có phải hay không chết?" Lục Thần gật gật đầu, "Đúng vậy à, chết hẳn, chúng độc rán, tim phổi công năng suy kiệt mà chết, thần tiên cũng cứu không." Đừng nhìn, "Ngươi đi về trước đi." Tháp Quý Lệ Nhã xấu hổ lấy, "Đội trưởng, ta sợ hãi, ngươi có thể đưa ta sao?" "Được." Lục Thần ôm Tháp Quý Lệ Nhã, một bên nhẹ lời chấn an một bên hướng nàng lều vải bên kia đi. Nam Cung Trinh chầm chậm lấy Lục Thần, khí tốc nhanh đứng lên tới, "Ngươi nha tán gái làm sao liền một chút thời điểm đều không nói?" "Nam Cung nguyện nguyện, ta hảo muội tử." Ngươi làm sao đưa thích như thế một vật? Thật chẳng lẽ là nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu? Giống như cũng đúng nha. Chính mình mỗi lần tại dẫn na chắt trên thân dở trò xấu thời điểm. Nàng tuy nhiên mặt ngoài xinh khí, nhưng là giống như mỗi lần về sau đều đối với mình càng thêm tốt ý thức được chính mình cũng thất thần. Nam cung Trinh tranh thủ thời gian ổn định tâm thần. Trầm giọng nói, Lục đội trưởng, ngươi đi làm cái gì? Không thấy sao? Ta đưa tháp quý lệ nhã trở về. Ngươi trước ở chỗ này nhìn xem, đem con rắn kia tìm tới, miễn cho nó lại đả thương người. Lục thần cũng không quay đầu lại nói ra. Đội trưởng, cảm ơn ngươi nha. Tháp quý lệ nhã một mực kéo lấy Lục thần tay không buông ra mai cho đến trong lều vải. "Tốt, không có việc gì, lều vải chung quanh có xả dược, sẽ không còn có gián." "Ừm, đội trưởng." Tháp Quý Lệ Nhã đáng thương nói ra, "Ngươi có thể đợi chút nữa mới đi sao? Ta vẫn là rất sợ hãi." "Đợi chút nữa lại đi." Lục Thần chỉ chỉ Tháp Quý Lệ Nhã rớt xuống y phục, "Ngươi bên trong y phục đều ấm ướt, cần đổi a." "Ta tại cái này có thể không tiện." "Không sao, ngươi quay lưng lại là được, ta lập tức thì thay xong." Tháp Quý Lệ Nhã nói ra, ta tin tưởng ngươi." "Tốt ta đã ngươi như thế tín nhiệm ta, vậy ngươi thay quần áo đi." Lục Thần một bên nói một bên xoay người tiếng xảo xạc thanh âm về sau, nà tạ ạ nói ra, đội trưởng, ta thay xong, ngươi có thể trở về đầu. Ừm, lục thần xoay người cười nói, vừa mới thật nghị xoay người nha, ngươi mới sẽ không đây, ngươi là quân tử. lục thần cười ha ha một tiếng, quên đi, ta có thể không phải là quân tử gì, thậm chí không phải người tốt, mới không phải đây, ngươi là người tốt. tháp quý lệ nhã lộ nhìn lấy lục thần, bỗng nhiên lộ ra một chút ngượng ngùng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. làm sao? muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. lục thần cười tủm tìm nói ra, trầm mặc một hồi lâu, tháp quý lệ nhã mới thấp giọng nói, đội trưởng. Ta vẫn có chút sợ hãi. Buổi tối ngươi, ngươi có thể hay không tới bảo hộ ta? Có ngươi ta thì không sợ. Cái này sao? Lục Thần thở dài, ta cũng muốn đến bảo hộ ngươi nha, nhưng là chỉ sợ còn thật không được. Nam Cung Trinh đã cùng ta nói qua, muốn ta chú ý một chút vấn đề tác phong, ít nhất phải chiếu cố một chút đồng bạn ý nghĩ, ngươi minh bạch đây là ý gì à? Có thể ta thật sợ hãi." Tháp Quý Lệ nhã nói ra, lại nói, đội ngũ đội trưởng là ngươi nha, chẳng lẽ hắn không cần phải nghe ngươi sao?" Lục Thần bất đắc dĩ thở dài, ta uy tín có thể không sánh bằng nam cung trinh bọn họ trước đó đều biết ta là ngoại lai cho nên ta tại ngươi nơi này ở lời nói nam cung trinh hội báo nổi nói không chừng thì đem ta cái này đội trưởng cho ngay tại chỗ biết trước chương một nghìn hai trăm ba mươi bảy đối trọi gay gắt chương một nghìn hai trăm ba mươi bảy đối trọi gay gắt thế nhưng là ta thật sợ hãi tháp quý lệ nhã cũng chính là chỉ điển minh nhật hương đáng thương nói ra như vậy đi lục thân cười nói ta đi cùng nam cung trinh nói một chút đi hắn hẳn là cũng không biết như vậy bất cận nhân tình buổi tối đội trưởng nam cung đội phó cho ngươi đi qua một chuyến Có việc gấp. Lúc này, bên ngoài truyền đến đồng cương nhanh thanh âm. Lục Thần cười cười, nhìn xem, nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, ta đang muốn hắn đây, ta đi trước. Chi Điển Minh Nhật Hương gật gật đầu, ngươi đi trước tìm Nam cung Trình a, vẫn là chính sự quan trọng, đừng quên hỏi hắn. Yên tâm đi. Lục Thần đứng dậy đi ra ngoài, tới cửa, còn về đầu nhìn xem Trí Điển Minh Nhật Hương liếc một chút. Chi Điển Minh Nhật Hương lập tức đánh cái mị nhãn, dặn dò, đừng quên hỏi. Các loại Lục Thần sau khi đi, Trí Điển Minh Nhật Hương trên mặt mảnh mai bộ dáng lập tức quét sạch xanh, nàng ngưng quai hàm ngồi tại bên cạnh bàn, sắc mặt phức tạp, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì hơn hai mươi phút đi qua, ngoài cửa sổ đung nhiên bay tới tiếng cãi và âm, tuy nhiên nghe không rõ nội dung, nhưng là chị Điền Minh Nhật Hương có thể phân biệt ra được, đó là Nam Cung Trinh cùng Lục Thần hai người thanh âm. Chị Điền Minh Nhật Hương khỏe miệng vậy một cái, đắc ý thấp giọng nói lầm bầm, chẳng lẽ Lục Thần hắn vì ta cùng Nam Cung Trinh trở mặt, cái đội trưởng này, xem ra đối với ta rất để ý. Hắn, hắn sẽ giúp ta sao? Ta muốn không muốn đi nhìn một chút đâu. Do dự một chút, chị Điền Minh Nhật Hương vẫn là rời phòng, lúc này người khác đều tụ tại Nam Cung Trinh bên ngoài lều, nàng cũng tiếp cận đi. trong lều vải truyền đến Lục Thần tiếng gầm gừ, Nam Cung Trinh ngươi nghe cho ta nơi này ta là đội trưởng, ta nói đi con đường nào liền đi con đường kia. Nam Cung Trinh tiếng gầm gừ so lục thần còn lớn hơn, ta nói nhiều lần, chẳng lẽ để cho ta lại một lần nữa bao nhiêu lần? Đường lớn rất nguy hiểm, phải đi qua tin Thái địa bàn. tin Thái là cái phản nghịch tổ chức quân sự. ngươi hiểu phản nghịch tổ chức quân sự ý tứ sao? nói nhảm. ta mẹ nó đương nhiên hiểu, nhưng là tin Thái không phải là bị chiêu gan sao? Lục Thần lớn tiếng hỏi ngược lại, chúng ta đội ngũ bên trong tháp quý lệ nhã, không phải liền là vì cùng bọn hắn liên hệ mới thuê mới sao? Nam Cung Trinh trầm mặc một hồi, đoạn nhưng nói ra, không được ta tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy tin thái cho dù là bị chiêu an cũng không phải cái đèn cả dầu hắn trước kia hồ sơ đen quá nhiều đối chúng ta an toàn cái cực lớn uy hiếp vẫn là đi phía tây đường bảo hiểm bảo hiểm cái rắm lục thân quát phía tây đường đều là sơ lâm xe hơi căn bản không qua được quá chậm trễ thời gian mà lại đọc xà manh thú quá nhiều chậm trễ thời gian ta nhìn ngươi là sợ vất vả đây không phải vất vả không khổ cực vấn đề rõ ràng có đường lớn không đi ngươi nhất định phải đi trèo đèo lội suối đây không phải có bệnh sao lục thần ngươi đây là thái độ gì nam cung trinh cả giận nói ta đây là vì mọi người an toàn cân nhắc chẳng lẽ ta cũng không phải là vì an toàn sao lục thân phản bác núi non trùng điệp chúng độc rắn manh thu ẩn hiện hôm nay đã bị rắn độc cắn chết một cái ngươi còn muốn đem mọi người mang vào núi rừng bên trong sao ta nói cho ngươi trong núi rừng độc xạ đều là thành ổ không chỉ có độc xạ còn có kiến độc độc con địa còn có manh thú so chỉ là một cái tin thái nguy hiểm nhiều ngươi không nên nói nữa ta là đội trưởng ta quyết định đi đường lớn ngươi nhất định phải nghe ta dựa vào cái gì nghe ngươi chế độ tập trung dân chủ biết hay không nam cung trinh nói ra Ta nói cho ngươi, người khác đều cảm thấy, cần phải đợi đến cái thứ hai đất cắm trại về sau, từ bỏ xe hơi, chuyển hướng tây, lên núi. Cái gì? Ngươi không phục tùng ta mệnh lệ. Trong âm thầm sâu chuỗi, lục thần cả giận nói, có tin ta hay không hiện tại thì dùng quân pháp xử trí ngươi. Ngươi không có cái quyền lợi này. Nam Cung Trinh nói ra, ta nói cho ngươi, tại trong cái đội ngũ này, ta mặc dù là phó đội trưởng, nhưng là ta có độc lập chỉ huy quyền lực. Tốt. Rất tốt. Lục thần nói ra, ta cũng không cùng ngươi tranh luận. Ngươi đem ngươi sâu chuối hơn người gọi tới cho ta, ta xem một chút đến cùng là ai, là ủng hộ ngươi người nhiều vẫn là ủng hộ ta người nhiều. Không dùng gọi. Tuấn Na chặt dẫn đầu, mang theo hắn mấy người đi tới, nói ra, chúng ta đều nghe Nam Cung Trinh. Lục Thần, Nam Cung Trinh nói càng có đạo lý. Lục Thần kinh ngạc nói, các ngươi đều giải trên núi tình huống sao? Các ngươi nhìn nhìn địa đồ, ở trong đó đều là rừng rậm nguyên thủy, không có người đi qua. Đội trưởng, ngươi quá coi thường chúng ta, loại địa hình này, đối chúng ta mà nói là một bữa ăn sáng. Lạc Quốc Ngọn nguồn nói ra, Nam Cung đội phó an bài hợp tình hợp lý, chúng ta nghe hắn. Đúng. Đi đường núi ngược lại an toàn. Thương Ngọc Sơn cùng động cương nhanh cùng một chỗ phụ hoạn. Các ngươi, các ngươi. Lục Thần chỉ mấy người, khí nói không ra lời. Ta, ta có thể nói hai câu sao? Chí Điền Minh Nhật Hương sợ hai nói ra. Nhìn đến Chí Điền Minh Nhật Hương, Lục Thần biểu lộ ôn nhu xuống tới. Ngươi nói, ngươi không biết cũng chống đỡ Nam Cung Chính à? Không không không. Chí Điền Minh Nhật Hương tranh thủ thời gian lắc đầu. Ta ủng hộ ngươi. Ta có thể cùng tin Thái giao thiệp, hắn sẽ không làm khó các ngươi. Thật. Ngươi xem một chút. Lục Thần đắc ý nói, ta cứ nói đi. Có tháp quý lệ nhã tại tin thái cũng không phải là cái uy hiếp gì thật không biết các ngươi sợ cái gì giao thiệp với người dù sao cũng so cùng những cái kia độc xả manh thú liên hệ mạnh hơn a các ngươi sẽ không phải liền muốn đi trong rừng được a phơi bày một ít các ngươi dã ngoại sinh tồn năng lực ngươi cái này đồ bỏ đi nhị đại biết cái gì dẫn na chát khí mắt hạnh trừng trừng ngươi dẫn na chát nam cung trinh khoát khoác tay đánh gây dẫn na chát báo nổi hắn trầm giọng nói lục thần lục đội trưởng thái tin người kia không giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy chúng ta an toàn chỉ có thể từ chính chúng ta cam đoan ta không tin thái tin ta hy vọng hy vọng cái gì không lại dùng nói lục thần không kiên nhẫn khoát khoát tay đến thứ hai đất cắm trại các ngươi không phải đều muốn chui giúp núi rừng tử sao vậy các ngươi liền tùy tiện đi ta nói cho các ngươi biết chui giúp núi rừng tử chính các ngươi đi chui đừng kêu phía trên ta ta cùng tháp quý lệ nhã tiếp tục mở xe đi đường lớn ta sẽ đang nhìn địa chở các ngươi ngươi đây là ý gì nam cung trinh cả giận nói ngươi đây là hồi não lục thần cười ha ha một tiếng làm sao lại hồi não cái này gọi phân binh ta hiện tại quyết định vì bảo hiểm chúng ta chia ra xuất phát đang nhìn địa tụ hợp nói thật ta thật sợ mấy người các ngươi trong rừng thành dã thú lương thực, ta đi đường lớn cũng là vì nhiều một phần bảo hiểm. Lục Thần, ngươi, ngươi." Nam Cung Trinh khí run dậy, giun na chát mấy người mặt đều bị khí đến đỏ bừng, Đồng Cương nhanh cùng Lạc Quốc Ngọn nguồn đều nắm chặt quyền đầu, liền chuẩn bị các loại Nam Cung Trinh ra lệnh một tiếng, thật tốt đem cái này cuồng vọng ra hỏa giáo huấn một lần. Trong liều vải không khí tựa hồ ngưng kết, trầm mặc bầu không khí duy trì liên tục vài phút, Nam Cung Trinh khẽ cắn môi, quay đầu nhìn về phía chỉ điển Minh hương. "Tháp Quý Lệ Nhã tiểu thư, ngươi xác định cùng Lục Thần cùng đi." Trước 1238. Mỗi người đi một ngã trước 1238 mỗi người đi một nã ta ta đối mặt nam cung trinh đặt câu hỏi chi điển minh nhật hương xấu hổ một hồi nhìn xem lục thần dùng sức chút gật đầu ta ta có thể cùng tin thái liên lạc ta kiến nghị các ngươi cũng đi đường lớn trong rừng thật đáng sợ các ngươi không cần phải nói nam cung trinh khoát khoát tay đánh gậy nàng lời nói nói cách khác ngươi muốn cùng lục thần cùng đi chi điển minh nhật hương gật gật đầu ta cảm thấy lục đội trưởng nói có đạo lý ha ha nhìn xem nhìn xem lục thần đánh cái búng tay đáp ý nói ra nơi này vẫn là có người biết chuyện Sự tình thì quyết định như vậy. Đến thứ hai đất cắm trại về sau, chúng ta thì chia ra hành động. Các ngươi đi đảo núi canh mương, ta cùng tháp quý lệ nhã cùng một chỗ lái xe tiến lên, khẳng định nhanh hơn các ngươi nhiều. Đến thời điểm, ta cùng tháp quý lệ nhã hội chuẩn bị cho các ngươi nước nóng. Nam cung trinh, hừ, một tiếng, cái kia cứ như vậy định, các ngươi hai cái đi đường lớn, chúng ta đi đường nhỏ. Đi lấy tùy thời liên hệ, không có vấn đề. Lục thần kéo lên một cái chỉ điền minh nhặt hướng tay, đi, chúng ta đi xem một chút địa đồ, nghiên cứu một chút lộ tuyến, thuận tiện lại chuẩn bị ăn chút gì, quay đầu trên xe ăn, ha ha ha. Mắt thấy Lục Thần Dương Dương đắc ý lôi kéo chỉ điền minh Nhật Hương rời đi lều vải, Dưn Na chát mấy người phần giống con ngươi cơ hồ phun ra lửa. Cái quái gì nha? Vô tổ chức, vô kỷ luật. Phía trên là không phải ngủ, trên xuống như thế một cái rác rưởi làm đội trưởng. Hắn là đến yêu đương vẫn là tới làm nhiệm vụ? Dưn Na chát hàm răng cắn chặt, giơ quả đấm nói ra, cái này hỗn đản quả đáng giận. Ta thật hy vọng tin thái cho hắn chút nếm mùi đau khổ. Tốt nhất đem hắn bắt. Dưn Na chát. chớ nói lung tung, Nam Cung Trinh trầm giọng nói ra, chia đều binh về sau, ngươi phụ trách cùng hắn liên lạc, chúng ta cũng nên bảo đảm hắn an toàn, hiểu chưa? cái gì ta cùng hắn liên hệ duấn na chắc kinh ngạc nói tại sao là ta ta nghe đến thanh âm hắn thì buồn nôn ta không đây là mệnh lệnh nam cung trinh trầm giọng nói ngươi cũng không nghe chỉ huy ngươi cũng không biết nằm nhẹ ta duấn na chắc thật sự là không muốn cùng lục thần liên hệ nhưng là cái này thời điểm về công về tư nàng đều phải phục tùng nam cung trinh mệnh lệnh nàng giàu dĩ không vui gật gật đầu nói lầm bầm tốt ta ta cùng hắn liên hệ ai thật tốt một lần nhiệm vụ đều bị cái này hỗn đản hủy thật sự là quá đáng giận nếu là hắn có mệnh trở về xem ta như thế nào ráo hơn hắn tính toán, mọi người cũng đừng nóng giận, lục thần loạn như vậy đến, thật xảy ra chuyện gì cũng không phải chúng ta trách nhiệm, mọi người nắm chặt nghỉ ngơi đi. Nam cung trinh thở dài, để mọi người tán đi. Lúc này, lục thần ngay tại chỉ điển minh nhật hương trong lều vải nghiên cứu địa đồ, hắn đã tùy tiện ôm chỉ điển minh nhật hương, không nghĩ tới ngươi có thể kiên định đứng ở ta nơi này một bên, ta vẫn rất ngoài ý muốn. Ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Chỉ điển minh nhật hương tựa ở lục thần trên bờ vai, bọn họ cũng là tự mình chuốc lấy cự khổ. đúng rồi. lục thần nhẹ nhàng vỗ về chỉ điển minh nhật hương tay, bọn họ đi chịu khổ, ta có thể không đỡ để ngươi chịu khổ. a. Tri Điển Minh Nhật hương kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi kiên trì đi đường lớn là bởi vì không muốn để cho ta chịu khổ. Có phương diện này cân nhắc, đương nhiên cũng không hoàn toàn là. Lục Thần cười nói, thực đào núi kinh mương, ta cũng được, nhưng là cái kia cần gì phải đâu? Ta ghét nhất loại kia tự mình chuốc lấy cực khổ sự tình. Tri Điển Minh Nhật hương ánh mắt càng ôn nu, không nghĩ tới ngươi sẽ vì ta cân nhắc đây. Đội trưởng, ngươi thật tốt. Đúng. Tối nay đừng đi, tại cái này bảo hộ ta được không? Có ngươi tại, ta mới an lòng nghỉ ngơi đây. Lục Thần âm thầm cười một tiếng, cô nàng, ca muốn thật tại cái này, bảo hộ, người ngươi nếu có thể có thời gian nghỉ ngơi liền coi như ta thua. Lục Thần lắc đầu, chỉ sợ không được Ga Nam Cung Trinh nhìn ta không vừa mắt. Ta muốn là tại ngươi nơi này ngốc một đêm, ngươi tin hay không hắn hội đánh chết ta. Thế nhưng là ngươi. Chi Điển Minh Nhật Hương ôm lấy Lục Thần cánh tay, không giải thích nói, thế nhưng là rõ ràng là ngươi so với hắn quan lớn nha, hắn nào có lá gan này. Đây không phải quân cờ, không phải so lớn nhỏ đơn giản như vậy. Tóm lại ngươi biết hắn có cái kia quyền lực là được. À cái kia. Vậy được rồi. Chi Điển Minh Nhị Hương một mặt phiền muộn nói ra. Lục Thần xoa bóp mặt nàng, cười nói, đừng có gấp nha dù sao đến thứ hai đất cắm trại về sau thì tách ra khỏi bọn họ đến thời điểm chỉ có hai người chúng ta liền không có người có thể quản ta buổi tối ở đâu chỉ điện minh nhận hương mặt đỏ lên vậy ngươi buổi tối có phải hay không bảo hộ ta ít người ta sợ hơn đương nhiên bảo hộ ngươi mỗi lúc trời tối đều bảo hộ ngươi lục thần lời nói phong chuyển một cái hỏi đúng lần này khảo sát sau khi kết thúc ngươi có muốn hay không đi hoa hạ a muốn a thế nhưng là ta làm sao đi nha đương nhiên là ta dẫn ngươi đi nha lục thần cười nói đến thời điểm ngươi muốn đợi tại hoa hạ không đi đều được Quá tốt. Tri Điển Minh Nhật Hương ôm lấy Lục Thần cánh tay, làm luôn nói, ngươi thật sự là quá tốt, đến Hoa Hạ, ngươi mỗi ngày bồi tiếp ta có được hay không? Không có vấn đề. Lục Thần mỉm cười, xoa bó khuôn mặt nàng, đứng người lên, được, ta trở về, ngày mai còn muốn lên đường đây. Lục Thần rời đi về sau, Tri Điển Minh Nhật Hương trên mặt ôn nhu lập tức biến mất không thấy gì nữa, nàng ngưng quay hàm, cân nhắc một hồi, tự đủ, Lục Thần cần phải đối với ta không có cảnh giác, như vậy hắn đã muốn cùng nàng cung trình tách ra đi, còn muốn đang nhìn địa tụ hợp, như vậy cái này Lục Thần thì khẳng định biết nhà kho vị trí hy vọng lần này có thể thuận lợi cầm tới đồ vật. nếu như đối với hắn nói, hắn sẽ giúp ta sao? hắn hiện tại đối với ta tuy nhiên rất tốt, thế nhưng là đến thời điểm hắn có thể hay không? ai? đi một bước nhìn một bước đi. đêm khuya, yên lặng như tờ. trong ngủ mê chỉ điển minh nhật hương bỗng nhiên mở to mắt, nàng nhìn xem đồng hồ dạ quang thời gian, sau đó mang lên đặc chế tai nghe, thấp giọng nói ra: ta là hoàng tước, ta là hoàng tước. tình huống có mới tiến triển, khảo sát đội đội trưởng cùng phó đội trưởng xuất hiện mâu thuẫn, đội trưởng đem cùng ta cùng một chỗ đi qua tin thái địa bàn. là cái đội trưởng này đã bị ta hấp dẫn, ta phỏng đoán hắn nhất định biết nhà kho cụ thể địa chỉ, minh bạch, minh bạch. Ngày hôm sau, mọi người tiếp tục đạt vào lưu trình, đội ngũ rõ ràng phân liệt, trừ tất yếu giao lưu bên ngoài. Nam cung trinh bọn người căn bản không còn nói chuyện với lục thần, mà lục thần thì chỉ lo cùng trì điền minh nhật hương liếc mắt đưa tình, không có kỵ chút nào dẫn na chát bọn người cái kia phẫn nộ ánh mắt. Sáu ngày sau đó, rốt cục đến thứ hai đất cắm trại, nam cung trinh thở phào, hắn thật sợ dẫn na chát ép không được tính khí cùng lục thần đánh lên. Mọi người tu chỉnh một ngày sau đó, song vương mỗi người đi một ngã, nam cung trinh mang theo hắn đội viên hướng tây, tiến vào rừng sâu núi thẳm bên trong. Ma Lục Thần thì thoải mái nhàn nhã lái xe, mang theo chỉ điển mình Nhật Hương tiếp tục dọc theo đường lớn hướng tin Thái địa bản tiến lên. Trư 1239 Thuốc cùng giao găm Trư 1239 Thuốc cùng giao găm Thái Hưng Quốc quốc gia này chỗ nhiệt tới, rừng rậm bao trùm dẫn phi thường cao, bởi vì cơ sở kiến thiết mức độ tương đối thấp, trừ nắm chắc mấy cái so sánh lớn thành thị bên ngoài, hẳn địa phương đường xá đều rất tồi tệ, riêng là Sơn Lâm dày đặc khu vực, cái gọi là đường cái thực chỉ là độ rộng đầy đủ xe hơi thông hành đường đất mà thôi, khoảng cách thành thị càng xa càng là gập lên khó đi lục thần tuy nhiên lái xe nhưng là tốc độ cũng mau không nổi hắn kỹ thuật không có vấn đề cũng là hắn lo lắng lái quá nhanh xe chịu không được từ đầu đến, đến giờ chiếc này xe buýt nhỏ đã nhiều không biết bao nhiêu dị hưởng lục thần đều lo lắng cái này xe nát bỗng nhiên tan ra thành từng mảnh mà lại rất nhiều nơi vì phòng ngừa độ dốc quá dốc xe hơi không cách nào đi qua đường núi đều tu quanh co khúc có hiệu trong lúc vô hình rất nhiều nhiều lộ trình xe buýt nhỏ bánh xe xoay tròn lên đại lượng vũng bùn tại sóc này trên đường chậm chạp tiến lên trong xe thỉnh thoảng truyền ra chỉ điển minh nhật hương vui sướng tiếng cười to lục thần một cái cầm tay lái một cái tay khác trừ biến lúc thời điểm kéo một chút lúc đem bên ngoài hắn thời gian đều không nhàn rỗi không phải cho chỉ điển minh nhật hương nhìn xem tướng tay thì cho nàng sờ sờ xương lục đội trưởng Ngươi thật là xấu nha sớm biết ta cũng không cùng ngươi đi một đường Chỉ điển minh nhật hương làm nũng nói ta như vậy đều không cách nào gặp người lục thần cười ha ha một tiếng không đi một đường được a không có vấn đề ngươi xuống xe đi trở về đuổi theo bọn họ đi chán ghét rồi Chỉ điển minh nhật hương nũng nịu nói ra ngươi nhận tâm đuổi ta đi sao buổi tối ngươi muốn bảo vệ ta đây lục thần cười ha ha một tiếng Ngồi lại đây điểm, quá xa. Đúng, ta ưa thích ngươi nhảy múa bụng bộ dáng, nhanh đổi thành cái dạng kia. A, đây là tại xe lên nha. Nếu không chờ giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm để ngươi nhìn cái đầy đủ. Chúng ta giữa trưa không nghỉ ngơi. Lục Thần nghiêm mặt tâm thanh, ta nhất định muốn đuổi tại Nam Cung Trinh bọn họ trước đó đến mục đích. Đừng quên chúng ta là lái xe đi đường lớn, muốn là lại so với bọn hắn chậm, bọn họ chẳng phải là muốn chế giễu ta. Đừng nói nhiều. Nhanh đổi nhanh đổi, bằng không ta lái xe thực sự quá nhàm chán. Cái kia, tốt ta, Chi Điền Minh nhật hương không lay chuyển được Lục Thần, lại đem quần dài vây quanh ở trên lưng trên thân chỉ mặc đơn giản ý phục bảy tư thế được không thừa dịp lúc này đường so sánh bình nhảy một đoạn lục thân cười nói vị chỗ tựa lưng là được người lái xe sẽ đi thần trên đường này cũng không có người thất thần sợ cái gì lục thân cười nói vậy được rồi Chí điển minh nhật hương đành phải một cái tay vịn chỗ ngồi bảo trì thăng bằng sau đó bắt đầu nhảy múa bụng lục thân đoạn đường này xem như nhìn đã mắt cũng may mắn đây là tại thái hưng quốc giã ngoại hoàng vu không có người chỉ huy giao thông cũng không có camera giám sát bằng không hắn loại này một bên nhìn khiêu vũ vừa lái xe đức hạnh khẳng định sẽ bị lấy nguy hiểm điều kiện nguy hại công cộng an toàn tội danh khởi tố, nói không chừng sẽ còn đi vào ăn mấy tháng bánh cao lương. Một đường không có đô xe, đến thiên cơ hồ hoàn toàn hắc, rốt cục đổi tới một cái thôn nhỏ. Dừng xe, Lục Thần không khỏi chép miệng một cái, cái thôn này, quả thực là xã hội nguyên thủy nha, tối như bưng, giống như liền điện đều không có hoàn toàn thông. Phía trước giống như có ánh đèn, là cái quán trọ a." Chí Điền Minh Nhật Hương nói ra. "Ừm." Lục Thần gật gật đầu, "Là một nhà quán trọ nhỏ, chúng ta thì ở cái này a, thích hợp một chút." Lục Thần ôm chỉ Điền Minh Nhật Hương tiến quán trọ nhỏ đối phía sau quảy một người phụ nữ nói ra cho chúng ta một gian tốt nhất gian phòng đối với nửa đêm khách nhân phục vụ viên không có gì hảo sắc mặt ném cho lục thần một cái mang theo thẻ số chìa khóa đây chính là tốt nhất gian phòng dựa theo số phòng lục thần cùng chi Điền minh nhật hương tìm tới gian phòng đi vào xem xét lục thần liền đại lắc đầu cái này phá điều kiện liền hóa hạ ven đường rẻ nhất quán trọ nhỏ còn không bằng liền lưới đều không có người đi nhà vệ sinh nhìn xem nhìn xem ống nước từ bên trong nước có phải hay không nước trong khác mẹ nó đều là rượu và nước chi Điền minh nhật hương nhanh đi nhìn xem còn tốt nước uống chất lượng nhìn lấy cũng không tệ lắm bên trong chảy ra là nước trong. lục thần ngẩng đầu nhìn một chút, nhìn không được cười, cái này đèn chân không không tệ nha, công suất tuy nhiên thấp, nhưng là cái này tối tăm màu vỏ quýt ánh đèn, rất thân thiết. ngươi nói có đúng hay không? thắp quý lệ nhã. thân thiết. chi điển minh nhật hương mặt đỏ lên, hắn cùng lục thần cô nam quả nữ, tại cái này màu vỏ quýt dưới ánh đèn, bầu không khí còn đúng là không có cách nào nói. rất phong cảnh là, trong phòng mười phân nói bức, thông gió rất tồi tệ. lục thần mở ra quạt điện chút mở, một cái kiểu cũ quạt chần chậm dài truyền lên, theo tốc độ tăng tốc, tiếng ồn cũng càng lúc càng lớn, sau cùng bén nhọn tiếng ồn đem chỉ điển minh nhật hương chấn thẳng lỗ thai cái này thứ đồ hư văn vật nha không dùng quạt điện chỉ mở mười mấy giây liền bị lục thần đóng lại hắn trùng điệp ngồi ở trên giường lắc vài cái kéo kẹt kéo kẹt giường gỗ phát ra không chịu nổi gánh nặng kháng nghị lục thần hài lòng gật gật đầu thắp quý lệ nhã cái giường này không tệ mang phối âm ta thích nhất loại thanh âm này a thanh âm gì cái thanh âm này lục thần duy trì liên tục lắc lắc kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt nghe đến đi lục thần cười nói thanh âm này tăng thêm nơi tiếng kêu to khẳng định đặc biệt tốt nghe thì giống như âm nhạc Chi Điền Minh Nhật Hương sững sờ một chút mới hiểu được, ngượng ngập nói: Chán ghét ta, ngươi thật là xấu. Tới tới tới, để cho ta nghe một chút, ta đã không kịp chờ đợi. Lục Thần một bên nói một bên rũi ra hai tay, đừng nóng nổi a, ra một thân mồ hơi bẩn. Ngươi đi hướng cái lạnh, nhanh đi nhanh đi. Chi Điền Minh Nhật Hương cười đem Lục Thần đẩy mạnh nhà vệ sinh, Lục Thần cười ha ha một tiếng, cùng đi nha. Địa phương quá nhỏ, ngươi chưa rồi, nhanh rồi nhanh rồi. Các loại nước tiếng vang lên, Chi Điền Minh Nhật Hương bình phục một chút tâm tình, cẩn thận từng ly từng tí mở ra cửa sổ cửa sổ bên cạnh treo một người nam tử, hắn đưa cho chỉ điển minh nhật hương một cái bình thủy tinh nhỏ, nói ra, chỉ cần hắn uống vào, ngươi hỏi hắn cái gì hắn thì nói cái gì. Ừm. Chỉ điển minh nhật hương tiếp nhận bình thủy tinh, nói ra, hỏi đến địa điểm về sau, ta đi cùng ngươi sẽ cùng. đừng quên đem người này giết. Giết. Vì cái gì? Sẽ có phiền phức. Không giết mới có phiền phức. Nam tử âm u nói ra, đây là tin thái địa bàn, hắn chết cũng là tin thái phiền phức, cha không được trên đầu chúng ta. gặp chỉ điển minh Nhạc hương lộ ra vẻ do dự, nam tử lạnh hừ một tiếng, chẳng lẽ ngươi không xuống tay được sao? đừng nói cho ta ngươi xã giao vui vẻ làm ra thật cảm tình tiểu thư đừng quên chúng ta mục tiêu nếu như ngươi thật không xuống tay được vậy ta có thể làm thay thật nhất định phải giết hắn sao hắn không có thương tổn ta nha nhất định phải giết nam tử đưa cho nàng một thanh xanh mơn mận dao găm cười nói vạch phá một chút ra giấy liền đầy đủ không có thông khổ hắn nói xong liền một cái lộn mèo nhảy đi xuống chương một nghìn hai trăm bốn mươi ra ngoài ý định chương một nghìn hai trăm bốn mươi ra ngoài ý định qua một hồi lục thần tử trong phòng tắm đi tới hắn vừa đi vừa phàn cái địa phương quỷ quái này thật nát, thế mà liền nước nóng đều không có, quả thực quá đồ bỏ đi. Tri Điện Minh Nhật Hương thăm thẳm thở dài, nơi này điều kiện đương nhiên không có thể cùng các ngươi hoa hạ so, lục thần. Ta không muốn dùng nước lạnh tẩy, ngươi để phục vụ viên cho chúng ta nấu điểm nước nóng đi. được. lục thần mở cửa, lớn tiếng phân phó phục vụ viên vài câu. sau khi trở về, hắn đóng cửa lại, cười nói, một hồi ta tới giúp ngươi tẩy đi. a, được. Tri Điện Minh Nhật Hương ngượng ngùng gật gật đầu, nàng rót một ly nước, một bên uống một bên hỏi, ngươi khát không? khát. mà lại đói. lục thần vô vô tim, nhìn lấy ngươi đi có chút nóng rồi nha, chán ghét rồi, lại không nghiêm túc. Chí Điền Minh Nhật Hương nũng nịu giống như cười một tiếng, quay người rót một ly nước sôi để nguội, mượn thân thể che chắn, nhanh chóng đem chất gây hảo ảnh đổ vào, sau đó đưa cho Lục Thần. Lục Thần cố ý khoác lên nàng trên mu bàn tay một hồi lâu mới tiếp nhận cái ly, cười tủng tìm nói ra: ta thực càng muốn lập tức uống ngươi. Chí Điền Minh Nhật Hương mặt đỏ lên, đợi lát nữa rồi. Ban ngày ngươi mở lâu như vậy xe, ra tốt nhiều mồ hôi, uống nhiều nước một chút đối thân thể có chỗ tốt. Như thế. Lục Thần nhìn lấy ly nước, nhướn môi, lại ngửi một cái, nói ra thật không biết cái địa phương quỷ quái này chất nước thế nào, có hay không mùi vị khác thường. Gặp Lục Thần lại là nhìn, lại là ngửi, lại là không vội vàng uống, chỉ Điền Minh Nhật Hương Tâm đều nhanh nhất đến cổ họng. Nàng không ngừng đối chính mình nói, cái tiêu hóa học thuốc bảo chế là vô sắc vô vị, hắn tuyệt đối phát hiện không. May ra Lục Thần không có lục thần khác cái gì dị dạng thần sắc, hắn đang muốn uống thời điểm, đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Lục Thần cười cười, nói ra, nước nóng cần phải tốt, ta tới cấp cho ngươi thật tốt tắm một cái. Hắn ngay sau đó bưng ly nước, mở cửa đem nước sôi ấm lấy đi vào. Chỉ Điền Minh Nhật Hương một mực chú ý đến Lục Thần động tác, gặp hắn tại cửa ra vào lúc Có cái nâng chén uống nước động tác, mà hắn quay người sau khi trở về, trong tay hắn ly kia nước cũng ít gần một nửa. Tri Điển Minh Nhật hương tâm rốt cục thả vào bụng bên trong, hắn có thể tính uống. Tri Điển Minh Nhật hương thầm nghĩ trong lòng, chờ một lát hỏi muốn biết đồ vật, đem hắn dấu đi, sau đó đối người nhà nói láo đã đem hắn giết. Ai? Cùng hắn cùng một chỗ thật rất có ý tứ, đáng tiếc lại không thể lâu dài. Lục Thần đem ấm nước bỏ vào trong phòng tắm, bưng ly nước đi đến Chỉ Điển Minh Nhật hương trước mặt, hỏi: "Ngươi còn ngồi đấy làm gì? Nhanh đi tới nha, đi, cùng đi." Chờ thêm chút nữa á lập tức đi ngay. Chi Điền Minh Nhật Hương nhẹ giọng nói ra, âm thầm quan sát đến Lục Thần, chờ đợi dược vật phát huy tác dụng. Đừng chờ, đi thôi. Lục Thần khỏe miệng đống nhiên bước lên một tia trào phúng mỉm cười, đống nhiên xuất thủ, năm ngón tay như vạch, đội lên chỉ Điền Minh Nhật Hương cầm xương khớp nối phía trên. "Ây, Khu khu khu Khu khu khu! Kịch liệt đau nhức bên trong, Chi Điền Minh Nhật Hương vô ý thức hé miệng. Lục Thần thì đem ly nước đến tại nàng trên miệng, cho nàng rót một miệng lớn nước. Nước này mùi vị không tệ, ngươi uống nhiều một chút. Lục Thần nắm bắt Chi Điền Minh Nhị Hương cái cằm, đem còn lại nước tất cả đều rót vào trong miệng nàng. Kịch liệt ho khan bên trong. Chi Điển Minh Nhật Hương ý thức được chính mình kế hoạch thất bại, Lục Thần hiển nhiên đã phát giác được nước có vấn đề. Vừa mới Lục Thần uống nước động tác, tuyệt đối là là đang diễn trò. Hiện tại nàng đem những này nước uống vào đi, hậu quả kia. Chi Điển Minh Nhật Hương có chút không dám tưởng tượng. Nàng muốn đem nước phun ra, nhưng là Lục Thần lại chụp lấy nàng cằm, lại tại nàng cổ họng phía trên một chút điểm, Chi Điển Minh Nhật Hương vị trí hiểm yếu xếp chặt, vô ý thức đem trong miệng nước nuốt xuống. Không thể uống đi xuống nhà. Chi Điển Minh Nhật Hương có chút gấp, tranh thủ thời gian đưa tay đi móc họng, muốn đem nước phun ra. Nhưng là vừa mới động, hai tay liền bị Lục Thần nắm lấy, muốn động cũng được không van cầu ngươi không muốn. Chỉ Điền Minh Nhật Hương tuyệt vọng dễ dỗi lấy, nhưng là Lục Thần tay như là kìm sắt đồng dạng, nàng vô luận như thế nào dễ dỗi, đều không dùng. Mới mấy giây về sau, Chỉ Điền Minh Nhật Hương bất động, ánh mắt mờ mịt, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, dường lực phát tác. Mỹ nữ tự làm tự chịu a. Tại ca loại này ngàn năm hồ ly trước mặt, ngươi cũng đừng chơi liêu trai. Lục Thần xoa bóp Chỉ Điền Minh Nhật Hương mặt, sau đó kéo đem cái ghế ngồi tại Chỉ Điền Minh Nhật Hương trước mặt, hỏi ngươi tên gì? Chỉ Điền Minh Nhật Hương tựa như người vừa mới ngủ tỉnh lúc một dạng có chút trì độn, tại Lục Thần hỏi ra sau qua mấy cái giây nàng mới hồi đáp chỉ điển minh Nhật hương ngươi vì ai công tác chỉ điển minh Nhật hương không có phản ứng vấn đề này nàng cũng không biết trả lời thế nào lục thân nhíu nhữ mày lại hỏi ngươi ở đâu công tác đông Nhật quốc ruộng lúa thành cầm ruộng trô cô lết đại lý cửa hàng lục thân sửng sốt vô ý thức hỏi ngươi sẽ làm trô cô lết ta là cầm điện ra trô cô lết làm thứ hai người tốt xoa cái này mẹ nó tình huống như thế nào lục thân sắc mặt cổ quái cái này cô nàng lại là một cái làm trô cô lết mỹ nữ cái thân phận này thật sự là vượt quá lục Thần đoán trước hắn còn tưởng rằng cô gái này là nơi nào lai đặc vụ đây thắp quý lệ nhã ở đâu tại mạn đà thành tam tỉnh tự úc nàng con sống không sống sót ngươi theo chúng ta là muốn đi đông nhật quốc khố khó a đúng ngươi mắt là cái gì tìm tới rơi mất gia tộc tín vật tín vật gì cầm ruộng ra tổ tiên kiếm lục thân lại một lần phát hiện mình nghĩ sai hắn căn bản không nghĩ tới chỉ điển minh nhật hương cũng không phải là vì cái gì hoàng kim văn vật hoặc là sinh hóa vũ khí tư liệu mà chính là mẹ nó cái gì tổ tiên kiếm ngươi vừa mới định làm gì cho ngươi uống thuốc hỏi nhà kho địa chỉ sau đó giết ta không, không giết ngươi, đem ngươi giấu đi, lừa gạt người nhà của ta nói giết ngươi. vì cái gì không giết ta? bởi vì ngươi là vô tội. nghe đến đó, lục thần nhịn không được vỗ vỗ chỉ điển minh nhật hương khuôn mặt. cô nàng, ngươi thiệt lương, cứu ngươi một mạng, hiểu không? chỉ điển minh nhật hương không biết làm sao trả lời. nóc trệ nhìn lấy lục thần, ngươi có đồng bọn sao? có. ở đâu? hai người một hỏi một đáp duy trì liên tục mười mấy phút. lục thần đã đem cầm điển ra đến người tình huống thăm dò rõ ràng. hơn nữa còn theo chỉ điển minh nhật hương trong miệng, biết được liên quan tới nhà kho một cái phi thường trọng yếu tình báo. hắn không khỏi âm thầm cảm khái. May mắn gặp phải cái này cô nàng, nếu không chỉ sợ còn thật khả năng bỏ lỡ trong kho hàng có giá trị đồ vật. Hắn trong phòng lật qua, tìm tới cái kia chất gây hào ảnh bình thuốc cùng một thanh vệ độc dược dao găm. Chất gây hào ảnh cái bình bên ngoài có danh tự, lục thần nhận biết loại thuốc này, hắn không khỏi thầm mắng một tiếng. Sớm biết phiền vãi như vậy, lao tử liền trực tiếp tra tân bức cung. chương 1241 chúng ta hợp tác đi chương 1241 chúng ta hợp tác đi. Chi Điền Minh Nhật Hương cầm tới loại thuốc này vật đối với người vô cùng có hại, người tại uống vào về sau, nếu như trong vòng một giờ không thể xếp đi ra lời nói, sẽ cho người đại não mang đến mãi mãi thương tổn liều thuốc hơi lớn một chút liền sẽ có nguy hiểm tính mạng tại vừa mới thẩm vấn thời điểm Trí điền minh nhật hương biểu thị không biết giết lục thần như vậy nàng khẳng định cũng không biết cái kia dược tể là trí mạng cũng không biết cho nàng loại thuốc này người có phải hay không biết Trí điền minh nhật hương đem nghiêm chỉnh bình đều rót vào một chén nước bên trong nàng uống vào đi những cái kia đã đủ để trí mạng nếu như Trí điền minh nhật hương đối lục thần sinh ra sát ý lời nói lục thần là tuyệt đối không ngại để cho nàng tự làm tự chịu nhưng là hết lần này tới lần khác nàng cũng không có giết lục thần ý tứ còn muốn đem lục thần giấu đi lừa gạt người trong nhà húng chi lục thần phát hiện chị điền minh nhật hương cũng không phải cái gì người xấu chỉ là một cái không biết trời cao đất rộng mỹ nữ mà thôi ai để ngươi lớn lên sinh đất đâu cả còn phải cứu ngươi lục thần nhún nhún bay lấy ra mang theo cho người ngân châm, một bộ thần môn thập tam châm chỉ thi triển không đến một phần ba chị điền minh nhật hương liền sắp xếp ra đại lượng mồ hôi cái tiêu chí mạng dược vận cũng theo mồ hôi phát ra tới mấy phút đồng hồ sau chị điền minh nhật hương ngốc trẻ ánh mắt dần dần khôi phục thư thái làm hoàn toàn thanh tỉnh về sau nàng vụt một tiếng từ trên giường ngồi xuống lục thần đội trưởng Chi Điền Minh Nhật Hương xoa có chút thấy đau thái dương huyệt, dần dần nhớ tới một ít chuyện. Ly Tế Nước, Ly Tế Nước, Lục Thần tựa hồ nhìn ra nàng ý nghĩ, cười cười, thật đáng tiếc, Ly Tế Nước, ngươi uống. A, ta uống. Chi Điền Minh Nhật Hương một mặt kinh khủng, ta, ta nói cái gì sao? Chi Điền Minh Nhật Hương tiểu thư, ta chờ mong lấy nhấm nháp ngươi tự mình làm chô cố lết. Lục Thần cười tủm tỉm nói ra, vừa tốt ta có người bằng hữu cũng sẽ làm chô cố lết, không biết ngươi làm có hay không nàng làm tốt ăn. Ta, ta, ngươi, ngươi, Chi Điền Minh Nhật Hương vô ý thức lui về sau. Thối lui đến góc giường, một mặt hoảng sợ. Lục Thần khoát khoát tay, "Đừng nhìn ta như vậy, ta không biết đối với ngươi làm gì, đem ngươi cái kia đồng bọn kêu đến đi. Chúng ta thương lượng một chút, có lẽ có thể hợp tác." "Hợp tác?" Chí Điển Minh nhợt hương ánh mắt sáng lên, "Ngươi không biết giết ta, ta vì cái gì giết ngươi?" Lục Thần cười, "Thực ta còn cứu ngươi một mạng đây, các ngươi thật là thuốc gì cũng dám dùng nha. Loại kia chất gây ảo ảnh ăn sẽ chết người. Vậy cũng là cho muốn xử tử người đi bộ hình chức ăn, để bọn hắn trước khi chết đem trọng yếu nhất bí mật nói ra. Thì ly kia thủy kế lượng, có thể để ngươi chết lần mười." "A, ta không biết" chị điển minh nhật hương một mặt vô tội đây chẳng phải là ngươi uống cũng sẽ chết ta thật không muốn giết ngươi ta không có ta biết nha bằng không ta cứu ngươi làm gì lục thần cười nói là ngươi thiện lương cứu chính ngươi một mạng cô nàng loại này phẩm chất rất quý giá về sau không muốn ném cái kia chị điển minh nhật hương cẩn thận từng ly từng tí hỏi ngươi đều biết cái gì ta liền ngươi đi đâu chỗ trung học đều biết lục thần nói ra ngươi nói ngươi có nửa tấm bản đồ mặt khác nửa tấm tại ngươi ca cà trô đó đúng không chị điển minh nhật hương một mặt đắm chát hiển nhiên nàng đem gia tộc bên trong trọng yếu nhất bí mật đều khai ra nàng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể giữ yên lặng. Lục Thần cười cười, nói ra, ngươi thực muốn hợp tác với chúng ta đúng không? Là. Chi Điền Minh Nhật Hương gật gật đầu, có thể là ta ca hắn không phải an bài như vậy. Không sao, ta ưa thích hợp tác với mỹ nữ, riêng là sẽ làm cho cô lết mỹ nữ. Lục Thần cười nói, nếu như ngươi cho chúng ta nội bộ mê cung địa đồ, ta có thể cam đoan đem ngươi gia tộc tổ tiên tín vật còn cho ngươi, để ngươi lấy về trọng trấn gia tộc vinh Diệu. Thật. Chi Điền Minh Nhật Hương hỏi, ngươi không biết gạt ta sao? Ta coi như lựa ngươi, ngươi cũng không có gì khác lựa chọn a. Lục Thần một bên nói một bên lay hai cái kia thanh xanh mơn mận dao găm mắt thấy lục thần vậy mà dùng ngón tay kẹp lấy dao găm lưới lao để dao găm nhanh chóng trên đầu ngón tay di động xoay tròn Chi điền minh nhật hương nhịn không được nhắc nhở dao găm có độc ngươi dạng này rất nguy hiểm lục thần cười ha ha một tiếng ngươi đều tự thân khó đảm bảo còn quan tâm ta như vậy chết sống người thiện lương như vậy ta sẽ không lừa ngươi lại nói đối với chúng ta mà nói tổ tiên của các ngươi tín vật cũng chính là một kiện không đáng tiền văn vật mà thôi không có ý nghĩa gì Ừm, ngươi nói có đạo lý chị điền minh nhật hương cắn cắn miệng môi nói ra vậy ta chỉ có nửa tấm bản đồ mặt khác nửa tấm tại ta ca ca cái kia ta còn phải thuyết phục hắn hợp tác với các ngươi không sao ta sẽ giúp ngươi thuyết phục hắn ta am hiểu nhất thuyết phục người khác lục thần vươn tay đi thôi đi ngươi ca ca chỗ đó chúng ta cùng một chỗ thuyết phục hắn chí điển minh nhật hương do dự một chút vẫn là vươn tay tùy ý lục thần lôi kéo đứng lên lục thần chỉ chỉ phòng 8, nói ra trước đi tắm à nước nóng chuẩn bị tốt ngươi mồ hôi bên trong có rực dịch cái kia đổ chơi đối thân thể không tốt tự mình a, ta thì không rửa cho ngươi a chí điển minh nhật hương mặt đỏ lên đi phòng tám Khoảng cách quán trọ nhỏ cách đó không xa một cái dân cư bên trong, một cái mập mạp nam tử trẻ tuổi đang ngồi ở trên ghế nằm. Hắn hai bên đều có một nữ tử đang vì nàng đấm chân massage. Hai nữ tử tất cả đều mặc lấy Đông Nhật quốc truyền thống phục sức, cũng là loại kia bên ngoài xanh xanh đỏ đỏ rất là phức tạp, phía sau lưng lưng con cái tiểu cái đệm, nhưng là bên trong lại đơn giản cùng cực loại kia y phục. Hai nữ tử dung nhan xinh đẹp, mà lại dài đến trí ít có chín mươi chín tương tự, lại là một đôi nhi song bào thai. Các nàng trừ kiểu tóc không giống nhau bên ngoài, mặc kệ là ngũ quan vẫn là dáng người, toàn đều giống nhau như lúc. Bất quá trên ghế nằm cái kia cái trẻ tuổi bản tử lại có thể rất dễ dàng phân biệt ra được hai người, bởi vì hắn vừa mới cẩn thận giải hai người tại chỗ rất nhỏ khác biệt. Ban tử chính là Chi Điền Minh Nhật Hương ca ca cầm dụng đại trí, Chi Điền Minh Nhật Hương mỗi ngày nơm nớp lo sợ cùng lấy Lục Thần một đoàn người chịu khổ, mà Cầm dụng đại trí lại một mực trải qua trái ôm phải ấp thời gian đôi này xong bảo thai tỷ muội một cái gọi tạ kỳ dạ họa bên trong đẹp, một cái gọi tạ kỳ dạ họa thành đẹp, đều là đỉnh phong mỹ nhân nhi, hầu hạ người bạn sử cũng có chỗ độc đáo. Cầm dụng đại trí từ khi biết đôi này tỷ muội về sau, tuy nhiên mợ không có thấy đi, nhưng là thể trọng chỉ ít giảm mất mấy cân, không biết giảm mất là cái gì ý tứ cho ta lấy chút nước đến. Cầm Dụng Đại Chí híp mắt phân phó nói, Tạ Kỳ Dạ họa bên trong mỹ ôn nhu đáp một tiếng, cho Cầm Dụng Đại Chí rót cốc nước, nói ra, Cầm Điện Quân, ngươi người hầu làm sao vẫn chưa trở lại nha? đừng có gấp nha. Ta đem địa đồ giấu khá xa. vậy ngươi vì cái gì không mang theo ở trên người? mang ở trên người để ở nơi đâu? Cầm Dụng Đại Chí cười nói, ý hề phục. thoát xuyên, xuyên thoát, địa đồ hội ném. chương một nghìn hai trăm bốn mươi hai, phản đồ cùng tính kế. chương một nghìn hai trăm bốn mươi hai, phản đồ cùng tính kế. Lang Trạch Tỷ Mậu cười khanh khách một trận, cười nhánh hoa riu rầy nhìn chi điền đại trí trận cả mắt lên lang trạch thành mỹ thăm thẳm nói ra ngươi nhanh điểm đem địa đồ cho bọn hắn chúng ta liền có thể rời đi nơi này về sau chúng ta liền theo ngươi qua ngày tốt cũng không tiếp tục hồi tá khi ra chịu khổ thật không biết tá khi ra đám hôn đảng kia nghĩ như thế nào làm sao có thể để các ngươi hai cái mỹ nhân chịu khổ đâu cũng là bởi vì chúng ta dung mạo xinh đẹp cho nên mới chịu khổ phu nhân sợ chúng ta vạch tá khi gia chủ ảnh hưởng nàng địa vị ha ha ha, các ngươi về sau theo ta đi ngày sau cầm chủ nhà họ điền khẳng định là ta các ngươi thì an tâm chờ lấy làm gia chủ phu nhân đi cầm điện quân ngươi thật tốt Cầm điên quân, để cho ta thật tốt báo đáp ngươi. Ha ha ha, tới tới tới, cùng đi. Cái này thời điểm, tiếng đập cửa vang lên, nhưng là Chi Điền Đại Chí chính đắm chìm trong lang trạch tỷ bội ôn nhu bên trong, căn bản nghe không được gầm. Cửa bị người từ bên ngoài đá văng, đi tới mấy cái người nam tử, tiên tiến nhất đến nam tử giữ lấy một cái dâu cá chê, ánh mắt âm ngon sao, bên cạnh hắn theo nam tử dáng người cường tráng, cũng không phải kẻ vớ vẩn. Đằng sau mấy cái người nam tử, tất cả đều vô cùng nụ hãn. Chi Điền Đại Chí quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nhà. Nam tử dâu cá chê ôm lấy cánh tay, một mặt xem kỹ, có đoạn thời gian không gặp, ngươi thật giống như gầy một số. Chi đến đại chí giật mình, tranh thủ thời gian kéo một bộ y phục đắp lên người. Tao mày nói, tá khi thác hải, ngươi tới làm gì? Ta tới nhìn ngươi một chút nha. Nam tử dâu cá chê cười nói, Nam tử dâu cá chê gọi tá khi thác hải, là Đông Nhật Quốc tá khi ra người, tá khi ra giống như chỉ để đến ra, cùng thuộc tại Đông nước Nhật Hảo môn một trong. Tá khi thác hải là tá khi ra gia chủ tiểu nhi tử, có chính mình công ty, tới lui Đông Nhật Quốc cùng nước Mỹ làm ăn, tại tá khi ra được cho so sánh có tiền đồ hầu bối. Chi Điền Đại Chí bất mãn nói, ngươi thật rất phiền nha. Ta không là để cho ngươi biết sao? Các loại Thu Sơn Hữu Huện đem địa đồ lấy ra, ta đưa qua cho ngươi. Tá Khí Thác Hải cười lạnh một tiếng, không cần làm phiền ngươi, Thu Sơn Hữu Huện đã đem địa đồ cho ta. Chi Điền Đại Chí cái này mới nhìn rõ, sau lưng Tá Khí Thác Hải theo một người nam tử, lại là Thu Sơn Hữu Huện. Thu Sơn Hữu Huện thế nhưng là hắn Chi Điền Đại Chí tâm phúc, làm sao lại lấy địa đồ liền trực tiếp cho Tá Khí Thác Hải? Mặc dù nói bản đồ này sau cùng cũng sẽ cho Tá Khí Thác Hải, thế nhưng cũng không phải Thu Sơn Hữu Huện nên làm sự tình lại nói hắn còn muốn cầm lấy địa đồ lại cùng ta khi ra nói điểm điều kiện đâu thu sơn chuyện gì xảy ra chi điền đại trí trầm mắt hỏi thu sơn hữu khuyển túi người hành lễ cười nói thiếu ra ta không muốn để cho ngài lại mệnh ngọc cho nên ta thì làm thay hỗn đàn. cái nào cần phải ngươi làm thay ngươi Nô. No. Ách. Ách. hắn lời còn chưa dứt bên cạnh lang trạch lý mỹ bỗng nhiên cầm lấy trước đó cởi xuống thị băm nhanh chóng bọc tại chỉ điền đại trí trên cổ sau đó lang trạch lý mỹ dùng sức kéo gấp thị băm chân đạp ở không ngừng rẽ ruổi chỉ điền đại Chí lang trạch thành mỹ thì lấy ra dao găm Tại chỉ Điền Đại Chí trên thân liên tục đâm mấy cái đao, tùy ý hắn đỏ tươi nhiệt huyết phun tại chính mình ra tuyết trắng phía trên. Không lâu sau, chỉ Điền Đại Chí liền đình chỉ giấy rủa, chết trong vũng máu. Lan Trạch tìm muội trấn định leo trên thân máu tươi, mặc quần áo tử tế, hướng về Tá Khi Thác Hải thi lễ, sau đó lưu loát xử lý cái này chỉ Điền Đại Chí thi thể. Các loại hai người xử lý tốt đầy đất vượt buồn, Tá Khi Thác Hải nhìn xem thời gian, hỏi: "Thu Sơn Hữu Huệ, bên kia làm sao còn không có tin tức?" Chỉ Điền Minh Nhật Hương làm việc vốn là tương đối chậm, bất quá cũng nhanh tốt. Nàng không có hoài nghi người đi. "Không có." Thu Sơn Hữu Huệ nói ra nàng nhận lấy chất gây hào ảnh cùng mang độc dao găm nàng cũng không biết cái kia chất gây hào ảnh hội tới chết Ừm. ta khi thác hải gật gật đầu cười nói thật không nghĩ tới chỉ điền ra đôi này minh nguội một cái là giá áo túi cơm sắt phôi vì tạ kỳ dạ họa đôi này gái vi thế mà đem trong nhà bí mật bán một cái khác không biết trời cao đất rộng to gan lớn mật riêng là chỉ điền mình nhật hương lại có sao mà to gan như vậy dám trà trộn vào người hoa trong đội ngũ càng khiến ta giật mình lạ nàng vậy mà thành công vận khí tốt vận khí thật tốt cầm điền tiểu thư lớn lên xinh đẹp tính cách cũng tốt cho nên so sánh được năm nay thu sơn hữu khuyển nói ra ta khi thác hải cười cười xem ra ngươi rất ưa thích cầm điện tiểu thư nha ta là có chút nếu như chỉ điển minh nhật hương cùng lang trạch tỷ mội để ngươi chọn một cái ngươi làm sao tuyển thu sơn hữu khuyển lộ ra mấy phần khó xử ta khi thiếu gia, ta không có lựa chọn tư cách đi ha ha ha ta khi thác hải cười to vài tiếng nói ra đợi chút nữa chỉ điển minh nhật hương tìm ngươi thời điểm ngươi đem cái kia chất gây hảo ảnh cho nàng uống nhanh điểm đem địa đồ cùng nhà kho địa điểm hỏi ra tại nàng trước khi chết nàng đều là ngươi vốn là ta muốn nếm thử bất quá vì khen thưởng ngươi cơ hội này về ngươi Thu sơn hữu huyền cảm kích quỷ giảm xuống đất, đa tạ thiếu ra. Tại quán trọ nhỏ lầu hai gian phòng, Trì Điền Minh Nhật Hương ghé vào Lục Thần trên vai, dịu rít khắp lấy. Nàng mang lấy Lục Thần đi tìm Trì Điền Đại Chí, nhưng nhìn đến, lại là Trì Điền Đại Chí chết trong vũng máu hình ảnh. Hai người đến thời điểm, Trì Điền Đại Chí đã treo, Lang Trạch Tỷ Muội vừa mới bắt đầu xử lý thi thể. Trì Điền Minh Nhật Hương kém một chút mất khống chế, Lục Thần tranh thủ thời gian chế trụ nàng, không để cho nàng có thể động cũng không thể nói chuyện. Tại phía ngoài phòng, hai người hoàn chỉnh ngừng tá khi thát hải mấy người đối thoại, Trì Điền Minh Nhật Hương thế mới biết, nguyên lai mình ca ca, vậy mà vì nữ sắc ra bán gia tộc đem bí mật bán cho tá khi ra, mà chính mình coi là trung tâm thủ hạ thu sơn hữu khuyển, nhưng lại có một khỏa lòng lang dạ thú. đợi lát nữa lại khóc đi. lục thần vô, vô chỉ điền minh nhật hương nói ra, nhà ngươi cùng tá khi ra chẳng lẽ có cửu hận gì? không có. chỉ điền minh nhật hương lắc đầu, ta cũng nghĩ không ra vì cái gì, ta trong đó tượng, nhà ta cùng nhà hắn giao lưu không nhiều, mà lại bọn họ không cần phải biết nhà ta bí mật. lục thần bất cảm cười cười, ngươi ca ca không giống như là cái có thể giấu ở bí mật người. ngươi đến thái hưng quốc tìm tổ tiên di vật sự tình, ngươi trong nhà biết không? không biết, chỉ có ta. La Kaka cùng Thu Sơn hiếu Quyền biết, chỉ có các người bà cái biết. Lục Thần sắc mặt cổ quái, là ai nói cho ngươi, chúng ta cái đội ngũ này mục đích là nhà kho? Hoặc là nói, làm sao ngươi biết có người đang tìm nhà kho? La Kaka của ta nói. Trên thực tế, Trì Điền Đại Chí cùng Trì Điền Minh Nhật Hương hai huynh muội này quan hệ rất tốt, hai người ở gia tộc kế thừa phía trên, không có cái gì cạnh tranh quan hệ, Trì Điền Đại Chí bình thường rất chiếu cố chính mình cái này muội muội. Nghĩ đến chết đi Kaka, riêng là khi còn bé huynh muội cùng nhau đùa giỡn chuyện cũ, Trì Điền Minh Nhật Hương nước mắt lại xuống tới, khóc khóc không thành tiếng. Chứ 1243 Đi dò thám. Chương 1243, đi dò thám. Lục Thần an ủi một hồi lâu, Chi Điền Minh Nhược Hương tâm tình vừa mới chuyển biến tốt đẹp, nàng một bên lặng ngào, vừa nói, "Ta ca ca hắn, hắn có ngày tìm tới ta, nói chuyện này, nói ba người hợp lực, đem tổ tiên tín vật tìm trở về giao cho phụ thân, để phụ thân trước khi chết có thể đem tâm nguyện lớn nhất kết." "Đối, ta phụ thân đến bệnh nan y liệt, thầy thuốc nói chỉ có 5 năm sinh mệnh. Vậy ngươi có biết hay không ngươi ca ca là từ nơi nào được tin tức?" Lục Thần hỏi. Chi Điền Minh Nhược Hương lắc đầu, "Không biết, tất cả mọi chuyện đều là ca ca của ta cùng Thu Sơn Hữu Huệ chuẩn bị." Ừm. ta biết lục thần nói ra Chí điển minh nhật hương đơn phần một cái nhiệt huyết lên não thì cái gì đều không để ý ngốc lớn mật Chí điển đại trí cũng không giống một cái có thể lấy được như thế bí mật tình báo ra hỏa giải thích hợp lý cũng là bọn họ đều bị tá khi ra sử dụng có thể coi là là tá khi ra cũng không để ý tới từ lấy tới như thế bí mật tình báo trừ phi nhà hắn có người tại đông nhật quốc hoặc là nước mỹ tình báo cơ cấu có người đẳng cấp còn không thấp lục thần ta bây giờ nên làm gì Chí điển minh nhật hương một mặt bất lực tri Điền đại Chí bỏ mình thu sơn hữu khuyển phản bội thúc giục tri Điền minh nhật hương mạo hiểm nhiệt tình đã tàn đi nàng hiện tại bất lực tựa như trong đêm đông lạc đường con cừu non, lục thần vuốt vuốt tóc nàng, nói ra, ngươi sự tình rất nhiều, cho ngươi ca ca báo thù, giết chết nhà ngươi phản đồ, tìm tới ngươi gia tộc tổ tiên tín vật, thỏa mãn phụ thân ngươi nguyện vọng. Ta, ta được không? chi điển minh nhật hương nhìn lấy lục thần, một mặt chờ mong, ngươi, ngươi sẽ giúp ta sao? đương nhiên sẽ. lục thần cười nói, hắn nhiệm vụ cũng là tìm tới nhà kho kia vị trí, hiệp trợ hoa hạ đem nhà kho đồ vật trở đi. phía trên quan tâm nhất đồ vật là sống hóa tài liệu và một số sinh hóa hàng mẫu, tiếp là văn vật cùng hoàng kim lấy lục thần bản sự thuật tay đem người ta tổ tiên tín vật thuận đi ra cũng không phải là việc khó gì lại nói vật kia vốn chính là trì điền ra mà lại trọng yếu nhất là nếu như không có trì điền minh nhật hương tình báo chuyến này chỉ sợ chỉ có thể tìm tới một số hoàng kim cùng tài bảo đến mức văn vật sinh hóa tài liệu và hàn mẫu rất có thể vô hụt bởi vì không ai từng nghĩ tới cái gọi là nhà kho lại là phức tạp như vậy một chỗ không có địa đồ cơ bản không có khả năng tìm tới dấu ở chỗ sâu đồ vật lục thần cái gọi là rút càng nhiều còn là một loại hợp tác bất quá tại bất lực chỉ điền minh nhật hương trong mắt lục thần nhưng là thành nàng hiện tại dựa vào nàng ôm thật chặt lục thần, nước nở nói, ngươi thật tốt, lục thần, cảm ơn ngươi, ta sẽ báo đáp ngươi. lục thần cười nhạt một tiếng, có thời gian cho thêm ta nhảy vài đoạn múa bụng là được. tốt, ngươi không phải muốn cho ngươi cà cà báo thù sao? hiện tại là được rồi. ta, ta làm sao bây giờ? ta dạy cho ngươi. lục thần thân thủ xóa sạch kệ mắt nàng dọn nước mắt, tỉnh lại điểm, hiện tại bắt đầu làm việc. ta khi thác hải bên kia chờ một hồi lâu, rốt cục không kiên nhẫn, hắn nhịn không được hỏi, thu sơn hữu quyền, chi điển minh nhật hương bên kia làm sao còn không có tin tức? ngươi liền không thể liên hệ nàng sao? liên hệ nhưng là không có trả lời. Thu Sơn Hữu Khuyển nói ra, từ nơi này có thể nhìn đến bên kia, thiếu gia ngài nhìn, trên lầu đèn là mở ra, không biết là chuyện gì xảy ra. Tá khi Thác Hải kéo màn cửa sổ ra nhìn xem, quán trọ bên kia đèn quả nhiên mở ra, hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, Thu Sơn Hữu Khuyển xem ra nhà ngươi chỉ điển minh nhật hương tiểu thư cũng là dưỡng hán từ phôi, khẳng định là nhìn người hoa kia lớn lên xoáe, bất quá đủ nghiện không làm chuyện đứng đắn. Thu Sơn Hữu Khuyển trong mắt lóe lên mấy phần ghen ghét qua mang, khẽ cắn môi, ám đạo một hồi tuyệt đối phải nhanh điểm hỏi, cho mình lưu đủ thời gian, hắn ngấp nghé chỉ điển minh nhật hương bao nhiêu năm thế nhưng là một mực không có có lá gan làm cái gì quá phận sự tình lần này rốt cục có cơ hội tá khi thác hải nhìn xem thời gian đối lang trạch tỷ mội nói ra các ngươi hai cái giả mạo phục vụ viên đi xem một chút là chuyện gì xảy ra ta làm sao luôn cảm thấy có điểm gì là lạ cái kia chỉ điển minh nhật hương sẽ không làm lỡ sự tình đi vâng lang trạch tỷ mội lĩnh mệnh chuẩn bị một chút thay đổi lưu loát y phục cùng rời đi gian phòng đi quán trọ nhỏ lang trạch tỷ mội từ nhỏ bị tá khi ra thu dưỡng huấn luyện là một đôi nhi đã có thể dựa vào sắc đẹp công người cũng có thể ra tay giết người mỹ nữ công cụ tá khi ra bối cảnh so trì điền ra phức tạp nhiều, lang trạch tỷ mỗi hai người vì tá khi ra làm không ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. lần này các nàng tại thúc đẩy trì điền đại trí phản bội sự tình phía trên, xem như công lao hàng đầu. đối với hai cái này từ nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện đặc thù mỹ nữ tới nói, vạch mục tiêu mắc câu, lại đem mục tiêu giết chết, là một loại thú vị trò chơi. dón rén đến trì điền minh nhật hương ngoài cửa phòng, lang trạch lý mỹ cẩn thận nghe một chút, mặt lộ vẻ cảnh giác, thấp giọng nói, không đúng rồi, làm sao một chút thanh âm đều không có? muội muội, ngươi có thể bảo trì không có âm thanh sao? lang trạch thành mỹ lắc đầu, không thể không được. bất quá có nam có thể. chỉ sợ có vấn đề. trước tiên ta hỏi hỏi. lang trạch lý mỹ tiến lên gõ gõ cửa, lớn tiếng hỏi, xin hỏi cần quét dọn gian phòng sao? không có người trả lời. nàng tăng lớn gõ cửa cường độ, cũng cất cao giọng, xin hỏi cần quét dọn gian phòng sao? ý gì anh nguyên không hề có động tĩnh gì? lang trạch thành mỹ thấp giọng nói, khả năng hai người đều mệt mỏi ngủ như chết ta. cái kia thu sơn hữu khuyển không phải nói, chỉ điền minh nhật hương cùng người hoa kia tựa hồ có cảm tình, nàng khả năng tạm thời quên chính sự, loại sự tình này cũng có thể quên. lang trạch thành mỹ cười cười, chẳng lẽ ngươi quên lần kia? Ngươi thì một chút cũng nghĩ không ra làm chính sự, muốn không phải ta cảm thấy sự tình không đúng đi xem một chút, ngươi thật muốn bị cái kia người châu phi mang về làm lão bà? Lang trạch Lý Mỹ che miệng cười một tiếng, cũng đúng, có lẽ chỉ Điển Minh Nhật Hương cũng quên, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Các loại sao? Không giống nhau à? Thiếu gia đã không kiên nhẫn, chúng ta đi thẩm vấn người hoa kia cũng giống vậy, lại đem chỉ Điển Minh Nhật Hương dẫn đi là được. Đừng có môn, chúng ta trực tiếp đi vào. Lang trạch Thành Mỹ thấp giọng nói, nàng chỉ chỉ chốt cửa, đối Lang trạch Lý Mỹ nháy mắt, Lang trạch Lý Mỹ tay trái lấy ra một thanh đòn đao, tay phải sờ ra một thanh màu đen bờ dạo đỉnh đánh mở an toàn. Sau đó đối Lang Trạch Thành Mỹ gật gật đầu. Lang Trạch Thành Mỹ làm im lặng thủ thế, đung nhiên nắm cái đồ vặn cửa, dùng lực vặn một cái. dị trạng phát sinh. Lang Trạch Thành Mỹ ánh mắt trong nháy mắt tròn tròn, thân thể cứng lại ở đó, bắp thịt kéo căng, rung rẩy kịch liệt vài giây đồng hồ. Sau đó bịch, một tiếng ngã trên mặt đất, nhưng là tay phải tựa như dính trụ một dạng, Y Nguyên nắm thật chặt chốt cửa. Thành Mỹ, Lang Trạch Lý Mỹ vừa muốn đi đỡ nàng, chợt phát hiện nàng còn nắm thật chặt chốt cửa, tranh thủ thời gian rút tay về, chỉ là dùng ngón tay cẩn thận đụng Lang Trạch Thành Mỹ một chút. Trước 1244, cơ hội bảo thủ trước 1244 cơ hội báo thủ đủ đâm trong cảm nhận sâu sắc lang trạch lý mỹ tay bị bắn ngược về tới lang trạch thành mỹ để giật chốt cửa có điện lang trạch lý mỹ vội vàng đem đoạn đao cắm vào ni lông đau bộ bên trong mượn cái này cách biệt đồ vật dùng lực đem lang trạch thành mỹ tay theo chốt cửa phía trên đẩy ra thành mỹ thành mỹ mắt thấy lang trạch thành mỹ đã không có hô hấp nàng tranh thủ thời gian cho lang trạch thành mỹ làm tim phổi khôi phục thuật nhưng là bất kể là áp ở ngực vẫn là hô hấp nhân tạo lang trạch thành mỹ lại không có bất kỳ cái gì phản ứng có người Trời sinh đối điện sức chịu được mạnh, liền xem như ngồi tại ghế điện lên đầy phụ tải điện mười phút đồng hồ đều không chết, mà có người hơi lớn một chút điện lưu liền có thể muốn mạng. Lang Trạch Thành Mỹ không may mắn là loại sau người, nàng trái tim vĩnh viễn sẽ không lại khôi phục dậy lên, không dùng bận điệu, nàng cần phải đi hầu hạ trì điện đại trí. Lục Thần cười lạnh mở cửa, một hồi ngươi cũng theo nàng đi thôi, tiếp tục cùng một chỗ hầu hạ trì điện đại trí, miễn cho hắn đoan hồn không chiếm được kiến nghị. Hỗn đàn, ta muốn giết ngươi. Lang Trạch Lý Mỹ ngẩng đầu, trong mắt lóe ra cựu hận hỏa quang, đưa tay bưng lên xuống lục nhưng là nàng họng súng còn không có nâng lên một cây dao găm theo lục thần sau lưng bay tới tốc độ cực nhanh mắt thấy là phải đến lang trạch lý mỹ vị trí hiểm yếu lang trạch lý mỹ tranh thủ thời gian né tránh Soát. tuy nhiên né tránh cổ họng nhưng là cổ tay lại bị mở ra một cái lỗ hồng lớn hỗn đản lang trạch lý mỹ lui về phía sau hai bước ôm lấy vết máu loang lổ cổ tay sắc mặt tái nhợt cách. dao găm đinh ở sau lưng nàng cách đó không xa trên vách tường còn tại hơi hơi run lên đây cũng không phải là lục thần vùng ra phi đao nếu như là lục thần xuất thủ lang trạch lý mỹ căn bản trốn không thoát đương nhiên đây cũng không phải là chỉ điển minh nhật hương đánh ra ám khí làm cho cô lết nàng sở trường chơi phi đao không phải nàng chuyên nghiệp đây là lục thần làm một cái cơ quan nhỏ mà thôi cơ quan phát xạ trang bị giao cho chỉ điển minh nhật hương xem như cho nàng một cái cơ hội báo thủ chốt cửa điện giật bấy dập cũng là lục thần chỉ đạo nàng động thủ hoàn thành lang trạch tìm mọi giết chỉ điển minh nhật hương ca ca giả chỉ điển minh nhật hương chi thủ đem các nàng giết cũng coi là để chỉ điển minh nhật hương thân thủ báo thủ dao găm vô cùng sắc bén lưỡi đao không chỉ có cắt da thịt cũng cắt đứt lang trạch lý mỹ gân tay kịch liệt đau nhức bên trong nàng bợ dạo đỉnh cũng rơi trên mặt đất Bất quá Lang Trạch Lý Mỹ Dù sao cũng là nhận qua huấn luyện đặc thù võ sĩ, nàng rất nhanh liền nhịn xuống kịch liệt đau nhức, hung hăng chừng lấy Lục Thần, tay trái cầm ngược đòn đao, hiển nhiên là muốn cùng hắn liều mạng, vì mỗi mội mình báo thù. Lục Thần lại chỉ là không quan trọng đứng tại chỗ, hướng về sau lưng với tay, ạ xú cả, tới, nhìn lấy ngươi cửu nhân xuống địa ngục. Chi Điên Minh Nhật Hương đi đến Lục Thần bên người, gặp Lang Trạch Lý Mỹ cầm lấy đao đứng ở nơi đó, có chút sợ hãi, lại đi Lục Thần bên người dựa dựa. Lục Thần dứt khoát ôm bả vai nàng, cười nói, đừng nhìn nàng hiện tại rất đáng sợ, lập tức liền đến ngã xuống. Hỗn ta muốn giết các ngươi. Giết. Giết. Lang trạch lý mỹ thanh âm im bặt mà dừng, ngay sau đó phát ra một tiếng lốp xe thoát hơi một dạng thanh âm, sau đó bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Nàng há to mồm, trừng trong mắt, thân thể rút rút một hồi liền bất động. Nàng ánh mắt tản đạm xuống, theo nàng muội muội cùng đi đinh ở trên vách tường thành trụy thủ kia vẫn còn đang đánh rung động, xanh mơn mận nhăn sắc, khiến người ta nhìn có chút kinh hồn bạt vía. Đây chính là chỉ điển minh nhật hương, cái kia thanh kịch độc giao gam. Tây trụy thủ này vừa mới đã cắt lang trạch lý mỹ ra thịt, độc tố tiến vào nàng mạch máu, theo huyết dịch tiến vào nàng toàn thân. Đây là theo độc xà trên thân chất lọc độc tố, có thể gây tê liệt người thực vật thần kinh, tại vài giây đồng hồ bên trong để tim phổi đình chỉ công tác. Nói đến cây thủy thủ này kịch độc, vẫn là Lang Trạch tỷ muội chăm chú đề luyện ra, cũng là các nàng thân thủ ngâm đi lên, các nàng dùng cây thủy thủ này, không biết giết bao nhiêu người, mà bây giờ Lang Trạch Lý Mị chết bởi cây thủy thủ này kịch độc, cũng coi là báo ứng. Lục Thần đem hai người thi thể cũng làm vào phòng, song song đặt lên giường, hai người một cái là điện giật mà chết, một cái là nội tạng suy kiệt mà chết, tử trạng cũng không quá khó coi hơn nữa còn có chút nhiệt độ cơ thể, lục thần không khỏi âm thầm chép miệng một cái, khá là đáng tiếc cảm giác, rốt cuộc như thế xinh đẹp một đôi song bảo thai tỷ muội vẫn là thật khó khăn đụng phải, mỹ nữ loại sinh vật này là tô điểm thế giới một phong cảnh, thoáng cái treo hai cái, rất đáng tiếc, người dập đã đá thẳng đáng tiếc, trên người các nàng đồ vật cũng không thể lãng phí, mà lại lang trạch tỷ muội trên người có không ít đồ tốt, lục thần không chỉ có thu hoạch hai thanh bờ dặm đỉnh, còn có hai thanh đòn đao, hai viên lựu đạn, cùng hai mươi tư mai nhẫn giả tiêu, lại thêm cái kia thanh xanh mơn mởn dao găm. Hắn hiện tại trang bị đã tương đương phong phú đem bờ rào đỉnh đưa cho chỉ điện mình Nhật Hương. Bất quá xem xét nàng cầm lấy bờ rào đỉnh tư thế, Lục Thần lại đem bờ rào đỉnh thu hồi lại. Cái này cô, nàng cổ tay không có cái gì lực lượng, dùng bờ rào đỉnh không chỉ có đối với địch nhân không có uy hiếp, làm không cẩn thận sẽ còn để cho mình tổn thương. Sau đó, Lục Thần liền thanh đoản đao đưa cho nàng, xem như tăng thêm lòng dũng cảm dụng. Lục Thần lay hoay hai thanh bờ rào đỉnh, âm thầm cười một tiếng, giống như mấy hôm không hảo hảo chơi bừa thường. Súng, lần này hẳn là có thể có cơ hội qua đã hiển. Ta khi thác hải chỗ địa phương chính là nhà trưởng thôn mà lại hắn trả toàn quân phiệt tin thái trô đó dùng tiền thuê tới một cái trung đội binh lính. Những binh lính kia cũng không phải thái hưng quốc những cái kia chiến đấu lực rất cặn bã quân chính quy, mà chính là quanh năm hoạt động tại trong rừng rậm lòng đất vũ trang, đều là đầu đao liếm máu nghề nghiệp lính đánh thuê, đám người này thân thủ đều rất không tệ, lại thêm toàn đều mang uy lực mạnh mẽ vũ khí, chiến đấu lực vẫn không thể khinh thường. Rốt cuộc, lục thần bản sự lại lớn, đối mặt mấy cái bưng vũ khí nóng binh lính không tính là gì, nhưng là nghiêm chỉnh đội binh lính rỉm xuống thình thịch hắn, hắn vừa không cẩn thận cũng sẽ bị đánh thành cái dạng lục thần âm thầm cảm khái truyền thuyết bên trong nội công luyện đến cực hạn có thể không sợ vũ khí nóng thế nhưng là ca nội công đã đến tiên tiên cảnh vẫn như cũ gánh không được viên đạn nha là truyền thuyết lừa gạt người vẫn là ca luyện không đủ lục thần quân làm sao bây giờ chị điền minh nhật hương lời nói đem lục thần theo một số không biết cái gọi là ý nghĩ bên trong lôi ra tới lục thần cân nhắc một lát nhìn xem trong tay vợ dạo đỉnh, bên hông đoàn đao cùng lựu đạn âm thầm cười một tiếng những vật này đã thật lâu chưa từng dùng qua từ khi đến tiên thiên cảnh về sau rất ít lại dùng những vũ khí này không bằng lần này thì sử dụng a xem như hoài niệm những cái kia mưa bom báo đạn cao chót vót năm tháng, ký ức ngày xưa cao chót vót năm tháng nhiều nha. À sú đến, chúng ta trong phòng bố trí một chút. một hồi hội có rất nhiều địch nhân, vẫn là vừa mới loại kia bấy giờ sao, không kém bao nhiêu đâu. ta nói, ngươi đến độc thủ, dạng này cũng là ngươi cho ngươi cả cạ báo thủ. ừm, chi điển minh nhật hương cảm động ôm lấy lục thần hôn một cái, cảm ơn ngươi lục thần quân, ngươi thật tốt, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. lục thần cười nhạt một tiếng, đợi xong việc, có là ngươi báo đáp ta thời gian. ừm ừm, chi điển minh nhật hương dùng sức chút gật đầu. Sau đó tại Lục Thần chỉ đạo phía dưới, bắt đầu bố trí phòng. Sau khi bố trí xong, hai người cùng rời đi gian phòng. Tá khi Thác Hải các loại hơn nửa giờ, Y Nguyên không thấy Lang Trạch tỷ buổi hồi âm, dùng máy truyền tin cũng không thấy trả lời. Xảy ra sự cố. Tá khi Thác Hải ý thức được tình huống không ổn, tranh thủ thời gian mang theo Thu Sơn Hữu khuyển quyển cùng một đội binh lính đi vào quán trọ tiếp ứng. Tá khi Thác Hải ngẩng đầu nhìn một chút gian kia đèn sáng phòng, cau mày một cái, một nửa người cảnh giới, người khác theo ta lên đi. Chương 1245. Gặp ủy. Chương Gặp ủy các loại binh lính chiếm lĩnh chung quanh một số vị trí then chốt tá khi thác hải thì mang theo còn lại người tiến vào quán trọ đến chỉ điền minh nhật hương bên ngoài gian phòng tá khi thác hải chờ một chút cau mày một cái làm sao không hề có một chút thanh âm ta đi gõ cửa nhìn xem thu sơn hữu khuyển nói ra không tá khi thác hải chỉ một sĩ binh ra lệnh ngươi đem cửa mở ra binh lính lĩnh mệnh đi tới cửa trước người lính kia đột nhiên dơ chân lên hung hăng đạp hướng cửa phòng ẩm cửa phòng bị đá văng đằng sau cảnh giới binh lính sắc mặt siết chặt ngón tay khẽ nhúc nhích, làm tốt thời khắc khai hỏa chuẩn bị. bên trong im vẫn như cũ không hề có một chút thanh âm nhìn lấy trống giống cửa tá khi thác hải trầm giọng nói vào xem hai tên lính thuần thục một cái trước nhào lộn vào nhà bốn phía nhìn xem với bên ngoài thấp giọng nói không có người có thể tiến đến không có người tá khi thác hải nghi hoặc cau mày một cái đi vào đây là cái gì ánh mắt của hắn bị trên giường trắng ga giường hấp dẫn ga giường hình dáng phân nói rõ rõ chỗ đó nằm thẳng hai người tá khi thác hải chỉ chỉ ga giường sốc lên nhìn xem cẩn thận một chút tuân mệnh mấy người lính tại hai bên cảnh giới một sĩ binh đứng tại cuối giường nắm ga trải giường dùng lực kéo một phát bạch ga giường không trở ngại chút nào bị kéo ra t mấy người lính đều hít một hơi lãnh khí hai cái chết người tại chỗ binh lính đều biết hai người kia là cái kia hai cái lớn lên giống như lúc bị nữ chính là tá khi thác hải cái kia đối với nhi thiếp thân song vào thai lang trạch lý mỹ cùng lang trạch thành mỹ đối với tá khi thác hải tới nói hai tỷ muội không chỉ có là trợ thủ đắc lực cũng là hắn chăm chơi không ngại đồ chơi nhìn đến chính mình âu yếm đồ chơi thành băng lãnh lãnh thi thể tá khi thác hải giận không nhịn nổi hô lớn hô đản là ai làm người đi ra cho ta thu sơn hữu khuyển còn chờ mong lấy tá khi thác hải ngày đó có thể đem cái này tỉ bội thưởng cho mình mấy ngày đây nhưng là bây giờ đã không có khả năng trong lòng của hắn không khỏi âm thầm tiết huyết thu sơn hữu khuyển sắc mặt âm lệ đi vào đầu giường đơn giản kiểm tra một chút hai người thi thể nói ra lang trạch lý mỹ là trúng độc mà chết là thanh thủy thủ kia phía trên độc rắn vậy được mỹ chết như thế nào tá khi thác hải hỏi điện giật bỏ mình thu sơn hữu khuyển dường như nhớ tới cái gì đi đến phòng cửa bên cạnh chỉ địa dưới một cây dây điện nói ra thiếu gia ngươi nhìn hẳn là đem dây điện khoác lên chốt cửa phía trên làm thành bẫy dập bị hổi hốt đản Ta khi thác hải khẽ tắn môi, Lưu Luyến không rời quét mắt một vòng giường bên trên thi thể, nói ra, đem các nàng khiêng đi à, ta đoán trùng hung thủ đã chạy, thông báo tin thái, để hắn phái người đến, cẩn thận điều tra cái thôn này cùng chúng quanh. Người hoa kia xe còn dưới lầu, hắn cần phải chạy không xa. Tuân mệnh. Mấy người lính lính mệnh, cẩn thận từng ly từng tí đi nhấc lang trạch tỷ mọi thi thể. Nhìn lấy hai người mỹ lệ dung nhan, các binh sĩ đều âm thầm cảm thấy đáng tiếc, đẹp như vậy một đôi tỷ muội nha, lại có thể có người hạ thủ được. Bất quá nếu là bọn họ nhìn đến lang trạch tỷ mọi giết chết chi điển đại chí lúc cố này, lưu loát cùng lạnh lùng. Bọn họ chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Ngay tại binh lính vừa mới nâng lên hai người thi thể lúc, bỗng nhiên, từ ngực, từ ngực, hai tiếng vang, hai cái đen sì tròn căng đổ vật rơi trên sàn nhà, ù ngủ cục lăn đến một bên. Hai tên lính tập trung nhìn vào, không khỏi hồn phi phách tán, chân đều hoảng sợ mềm. Đây là hai cái lựu đạn, bảo hiểm đã kéo ra, suy suy bước lên khói trắng, lập tức liền muốn nổ tung. Bọn họ lại cũng không lo được nhấc người, hô to một tiếng, nhanh nằm xuống, sau đó liều mạng chạy ra cửa. Wen, Wen, hai trái đạn gần như đồng thời trong phòng nổ tung, đại lượng bi sắt cùng mảnh đạn tung tóe bắn ra cơ hồ tràn ngập cái này hẹp phòng nhỏ mỗi một chỗ ngóc ngách khói lửa tán đi về sau chứ đã đi ra cửa tá khi thác hải cùng thu sơn hữu khuyển cùng hai cái ở ngoài cửa đứng gác binh lính bên ngoài trong phòng tất cả binh lính đều ngã vào trong vũng máu hai cái gần nhất thằng xui xẹo tại chỗ tử vong người khác đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương tá khi thác hải quay đầu nhìn lấy cái này một mảnh hỗn độn tức giận đến cắn chặt hàm răng hỗn đản đáng giận ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh Phúc. tá khi thác hải tiếng gầm gừ chưa rơi mọi người bên bỗng nhiên vang lên giận người lưỡi dao sắc bén vào thị thanh âm một cái canh gác binh lính bít lấy cổ khó có thể tin chừng trong mắt thân thể con vẹo ngã xuống bọn họ cổ họng phía trên tắm một thanh sáng loáng đoàn đao hỗn đản đáng giận tá khi thác hải quét mắt một vòng nhận ra đó là làng trạch tỷ bội đoàn đao hiển nhiên đối phương giết người về sau vẫn chưa đi không chỉ có bố trí bẫy dập còn ẩn thân tại chỗ tối đối bọn hắn phát động trí mạng đánh lén. là nơi nào bay tới đao tá khi thác hải một bên đề phòng vừa nói một cái khác lính gác một mặt kinh khủng tay lung tung chỉ vài cái bên kia cái kia bên kia chỉ tốt mấy nơi cũng không có chính xác mới sau cùng chỉ có chán nản lắc đầu ta không thấy được lúc này ánh mắt của hắn bỗng nhiên đảo qua cái tia ngã xuống đất đồng bọn chỉ thấy trên cổ hắn trống trơn chỉ có một cái bốc lên máu vết thương mà phía trên đoạn đao lại không cánh mà bay mau nhìn có ma hắn kêu to chỉ hướng ngã xuống đất lính gác người khác theo hắn ngón tay phương hướng nhìn qua phúc lưỡi dao sắc bén vào thịt thanh âm lại vang lên một thanh đoạn đao theo mặt bên xuyên thấu may mắn còn sống sót lính gác cổ cũng đoạn hắn sinh cơ bình một tiếng lính gác ngã trên mặt đất hôn đàn. tá khi thác hải gặp quỷ một dạng nhìn lấy lính gác mặt bên vách tường dựa theo cây đao kia góc khúc xạ độ đến xem lại là theo trong vách phát ra thật chẳng lẽ có quỷ sao? ta khi thác hải toàn bộ tinh thần đề phòng, tay sờ ra bên hông cắm gờ lóc, đánh mở an toàn. thu sơn hữu khuyển đã quất ra một thanh dài hơn ba thước võ sĩ đao, sáng loáng lưỡi lao đương ngang trước người, cong lại thân thể, bốn phía tìm kiếm lấy địch người vị trí, thời khác chuẩn bị đánh bay cái kia không biết hội từ nơi nào đi ra am khí. hỗn đản, đi ra cho ta. lén lút tính là gì anh hùng? ta khi thác hải hồ lớn. thế mà, trừ binh lính bị thương tiếng hừ hừ bên ngoài, chung quanh im lặng, không có một tia thanh âm. mồ hôi lạnh, từng giọt theo Tá khi thác hải trên mặt chảy xuống hắn cảm thấy mình như cùng một con ở trong rừng dạo bước sân dương mà ở trung quanh không biết có bao nhiêu thợ săn đã dùng súng săn nhắm ngay hắn xảy ra chuyện gì có tiếng nổ mạnh chuyện gì xảy ra nơi này phát sinh cái gì vừa mới tiếng nổ mạnh đã kinh động canh gác binh lính bên ngoài tiểu đội trưởng đã một lần nữa an bài trạm canh gác vị phân ra mấy người tiến đến xem xét tình huống nhìn đến chợ giúp đến ta khi thác hải buông lòng một hơi ra lệnh tìm cho ta cẩn thận tìm định nhân ngay tại trong khách sạn rất nguy hiểm nhất định muốn tìm tới hắn ta muốn giết hắn rất có cảm giác thành công. Chương 1246, rất có cảm giác thành công. Lục Thần đã là cái tiên tiên cao thủ trên giang hồ, đó là cái truyền thuyết bên trong cảnh giới, hắn nếu là giết người, phi hoa trích diệp đều là chí mạng vũ khí. Hiện tại giết người thời điểm, hắn dùng nhiều nhất là hắn ngân châm. Một bộ ngân châm, có thể sống người, cũng có thể giết người, là sống là giết, tồn tại ở một lòng. Lục Thần coi như mình suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy mình rất khóc. Bất quá dùng ngân châm tuy nhiên thuật tay, bước cách cao, nhưng là muốn giảng hiệu suất, vẫn là đến những cái kia chuyên môn vì giết người nghiên cứu ra được lạnh vũ khí nóng. Riêng là hiện tại Hắn cần muốn xử lý một cái trung đội vũ trang đầy đủ binh lính, hơn nữa còn muốn bảo vệ chỉ điển minh nhật hương cái này vướng viú chu toàn, lại dùng ngân châm, cái kia chính là tự tìm phiền toái. Cho nên, Lục Thần hiện tại làm, cùng Nam cung Mộ Tuyết cái kia lạnh mỹ nhân là cùng một loại nghề nghiệp, sát thủ. Sát thủ là cái gì? Sát thủ là ẩn nút trong bóng tối độc xạ, tìm kiếm nhất kích chí mệnh cơ hội xuất kích, thành công về sau lặng yên trốn xa. Lục Thần nếu là làm sát thủ, cái kia chính là sát thủ chi vương. Sát thủ chi vương có cái gì tiêu chí? Cái kia chính là Mang theo một cái không biết võ công đại mỹ nữ vẫn như cũ lặng yên không một tiếng động đem địch nhân xử lý. Nếu là sát thủ, như vậy đối kháng chính diện, vĩnh viễn không phải sát thủ đệ nhất lựa chọn. Làm tá khi thác hải mang người tại trong quán trọ bộ điều tra thời điểm, lục thần đã mang theo chỉ điển minh nhật hương đến quán trọ bên ngoài. Bởi vì phân phái nhân thủ tiến quán trọ, bên ngoài cảnh giới tự nhiên xuất hiện rất nhiều lỗi thủng cùng điểm mù, lục thần có thể nhẹ nhõm tiêu diệt từng bộ phận. Trước mặt một sĩ binh vừa vặn ở vào người khác thị giác điểm ngủ, Lục Thần lập tức theo góc tường xông tới, tại chi Điền Minh Nhật Hương cái kia kinh ngạc trong ánh mắt, hắn thành thạo từ phía sau che binh lính miệng, tay kia dao găm nghiêng xuống phía trên đâm vào hắn ngực bụng tương giao chỗ, sắc bén dao găm thật sâu vào đi, một đường hướng lên, cắt đứt hắn bộ ngực động mạch chủ, đâm thủng trái tim của hắn. Từ đôi đến đầu hạ đao phương thức, trái tim vỡ tan phun ra máu tươi chỉ là chảy đến ổ bụng, cũng không có phun ra, mà lại chảy ra máu so cắt thiết hầu muốn thiếu nhiều. Thi thể binh lính bị Lục Thần kéo tới không người chú ý nơi hẻo lánh, chi Điền Minh Nhật Hương nhìn lấy gần trong gang trên người, nhiên giữa ngực bụng một trận lên. Lục Thân một đầu ngón tay điểm tại hắn dạ dày, thấp giọng nói, kiên nhẫn một chút, cái này đối ngươi cũng là đốn luyện, bởi vì vì đằng sau chỉ sợ còn có càng thêm chiến đấu kịch liệt, ngươi theo chúng ta, cần thói quen. Chi Điển Minh nhật Hương dùng sức chút gật đầu, ta chịu được được. Lục Thân Quân, ngươi thật giỏi. Lục Thân cười cười, lôi kéo nàng ẩn thân tại chỗ tối, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Bên ngoài binh lính hết thảy có bảy người, rất nhanh liền bị Lục Thân lặng yên không một tiếng động xử lý bốn cái, còn lại ba cái rốt cục phát hiện tình huống không thích hợp, ba người tranh thủ thời gian tạo thành một cái chiến đấu tiểu tổ, dựa lưng vào tường cảnh dưới lấy, đồng thời đem tình huống thông báo bên trong người tiếp đi ra bên ngoài báo cáo tá khi thác hải cho là mình nghe lầm ngươi nói cái gì lại chết bốn cái không có phát hiện được nhân tá khi thác hải nhìn xem chung quanh binh lính không khỏi lông tơ bùng nổ hắn hết thể mang hai mươi mấy người hiện tại đã bị xử lý hơn phân nửa thế nhưng là liền cái bóng địch nhân cũng không thấy được thật chẳng lẽ có ma tuy nhiên tâm lý sợ hãi tá khi thác hải cũng không có hoảng sợ sụp đổ hắn có thể nghĩ đến đây không phải quỷ khẳng định là người hoa kia nhất định là chỉ điển minh nhật hương cái kia nữ nhân ngu xuẩn lộ ra chân ngựa tá khi thác hải hỏi các ngươi ai có thể nhìn ra người hoa kia rốt cuộc là ai hoa hạ công Thu Sơn Hữu khuyển lắc đầu, không biết, sự kiện này Hoa Hạ hẳn là cũng rất xem trọng, bọn họ phái ra rất có thể là cao thủ, có lẽ là trên giang hồ đỉnh cấp cao thủ. Không có khả năng. Ta cùng Hoa Hạ người giang hồ tiếp xúc qua, bọn họ đối lửa khí sử dụng không có như thế thuần thục, tuyệt đối nghĩ không ra dùng thủ lôi làm thành quỷ lôi đả thương người. Cái kia, chẳng lẽ là Thợ săn? Thợ săn? Dã Thá khi Thác Hải ánh mắt càng thêm nghiêm trọng. Cái gọi là Thợ săn, là một loại danh hiệu, là tinh nhuệ nhất đặc chủng binh mới có thể thu được xưng hào. Bất quá bọn hắn vẫn là đánh giá quá thấp địch nhân, Lục Thần xa so với tinh nhuệ nhất Thợ săn càng thêm đáng sợ thu sơn hữu khuyển dân mình bỗng nhiên nghĩ đến cái gì không khỏi kinh hô một tiếng hỏng bét làm sao thiếu ra ta cảm thấy chúng ta chỉ sợ là chúng kế chúng kế nói như thế nào cùng với chỉ Điền minh nhật hương người hoa kia là cái mùi nhử mà lại là mùi độc Ta khi thác hải sững sở cân nhắc một lát chậm rãi gật đầu đáng giận quá rào hoạt quá bị gội Ta khi thác hải cảm thấy đau cả đầu nếu như thu sơn hữu khuyển nói là thật như vậy bọn họ nghĩ thu hoạch được nhà kho địa điểm nỗ lực là triệt để thất bại bọn họ vốn định từ nơi này cái gọi là đội trưởng miệng lấy được nhà kho địa điểm sau đó để sớm đã mua chuộc quân phiệt tin thái xuất động quân đội, cấp tốc chiếm lĩnh nhà kho vị trí, phối hợp phía sau bọn họ đại lão bản đem bên trong đồ vật trở đi. vì sự kiện này, đại lão bản đã cho trong nhà hắn rất nhiều chỗ tốt, nếu như hắn làm tốt sự kiện này, ngày sau tất nhiên thăng chức rất nhanh, nếu như thất bại, hắn cũng chỉ có tự sát tạ tội. khảo sát đội người hắn đã biến mất tại mênh mông trong rừng rậm, tá khi thác hải căn bản không biết nam cung trinh bọn họ đi đâu, hắn hiện tại duy nhất hy vọng cũng là bắt lấy trước mắt cái này xuất quỷ nhập thần gia hỏa, liền xem như nghiêm hình bất cung, cũng phải lấy được nhà kho vị trí cụ thể. tá khi Thác hải thầm hạ quyết tâm, liền xem như trả bất cứ giá nào cũng phải bắt cho được hắn, mà lại muốn sống. thực nhà kho vị trí, lục thần căn bản không biết, nam cung trinh cũng không có đã nói với hắn, chỉ điển ra cũng là chỉ có một trường không biết thực hư trong kho hàng bộ địa đồ, cũng không biết nhà kho vị trí cụ thể. nếu như tá khi thác hải biết hắn toàn lực bắt người, căn bản không biết vị trí cụ thể lời nói, hắn sợ rằng sẽ khí lập tức cắt cổ chết thì thôi. đều cẩn thận một chút, địch nhân là cao thủ. tá khi thác hải hô, cái này người rất trọng yếu, ta muốn bắt sống. núp trong bóng tối quan sát lục thần nghe xong, nhịn không được khoe miệng về một cái, thấp giọng cười một tiếng. làm sao? lục thần quân, ngươi đang cười cái gì? chị điền minh nhật hương nhịn không được thấp giọng hỏi lục thần chỉ chỉ tá khi thất hải thấp giọng nói hắn não tử nước vào hắn mệnh lệnh này một chút các binh sĩ làm cái gì cũng biết bó tay bó chân trên cơ bản đã là cái thất gỗ phía trên thịt à chị điền minh nhật hương gật gật đầu ngươi lợi hại như vậy bọn họ toàn lực ứng phó đều đối phó không ngươi có hạn chế càng không được nhìn lấy trong mắt nàng ý sùng bái lục thần không khỏi âm thầm cười một tiếng mang theo mỹ nữ làm sát thủ vẫn rất có cảm giác thành công nha chị điền minh nhật hương đối lục thần không chỉ là sùng bái mà chính là thần phục Đông Nhật quốc cái kia tôn trọng cường giả gen, để cho nàng chỉ muốn quỳ gối lục thần dưới chân cung bái, dùng chính mình toàn lực phục vụ, đem chính mình tất cả dâng hiến cho cái này cường đại nam nhân. Chương 1247, đời sau không muốn làm ca địch nhân. Chương 1247, đời sau không muốn làm ca địch nhân. Lục thần mang theo chỉ điển minh nhật hương lại lật thân thể lên lầu chót, minh nhật hương muội tử áp sát vào lục thần phía sau lưng. Nếu như không là bây giờ không phải là nghĩ đông nghĩ tây thời điểm, nàng đã đem phụng hiến ý nghĩ giao hành trình động. Lúc này ba cái kia kết thành chiến đấu tiểu tổ binh lính đã rời đi dựa vào tường vị trí, đang từ từ hướng quán trọ cửa di động đi qua muốn cùng bên trong người tụ hợp. Lục Thần xoa bóp cầm ruộng ngày mai khuôn mặt, mỉm cười, nói tiếng, ở chỗ này nấp ký đừng lên tiếng, liền thả người nhảy lên, nhẹ nhàng rơi vào quán trọ lầu cửa phía trên. Lục Thần quất ra gia dao găm, yên tĩnh chờ lấy, tìm kiếm lặng yên không một tiếng động xử lý ba người cơ hội. Thứ một sĩ binh đi vào cửa lớn, cái thứ hai binh lính theo sát về sau, vừa đi vừa thấp giọng nói ra, cẩn thận một chút. địch nhân khả năng thì giấu ở nào đó cánh cửa sau lưng. Ừ. Thứ một sĩ binh họng súng chỉ bên trái cánh cửa kia, ngươi nhìn chằm chằm bên phải, có biến lập tức nổ súng cái thứ hai binh lính cẩn thận đem ngón tay khoác lên trên cò súng lục thân một mặt ngịa mai nhìn lấy ba người âm thầm thở dài ca đây là khi dễ người nha bất quá ai bảo các ngươi thành ca địch nhân đâu đời sau không muốn làm ca địch nhân thân hình hắn nhất động dao găm trong bóng đêm lóe qua một tia u quang cái thứ hai binh lính ngay tại cảnh giác đi lên phía trước chợt nghe sau lưng truyền đến giường như lốp xe thoát hơi thanh âm hắn quay đầu nhìn lại phát hiện đằng sau đồng đội ngẩn người không nhúc ních người đang làm gì đừng ngốc đứng đấy cẩn thận một chút đuổi theo nhưng là cái thứ ba binh lính không phản ứng chút nào vẫn như cũ không núp ních đứng đấy cái thứ hai cảm thấy kỳ quái, liền đưa tay kéo. thất thần cái gì đâu? đi mau đi mau. ngay tại hắn tới gần đồng đội thời điểm, đống nhiên trước mắt hắc ảnh lói lên, trong bóng đen dường như còn có một tia hàn quang. sau đó liền cảm giác vị trí hiểm yếu mát lạnh. Phúc. một đạo huyết tiến theo cổ hắn phun ra ngoài, hắn bưng bít lấy cổ họng, phát ra tuyệt vọng. ôi ôi. âm thanh. ngay sau đó trùng điệp ngã trên mặt đất. cái thứ hai binh lính ngã xuống đất đồng thời, cái thứ ba binh lính rốt cục động bất quá, cũng là hướng. về. sau ngã xuống, hắn phía sau lưng ân hùng một mảnh, vị trí trái tim mỹ nguyên còn tại chảy ra máu tươi trước tiên đi vào người lính kia xoay người ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy đồng đội thi thể sắc mặt trắng bệnh bắp chân run rẩy biên độ càng lúc càng lớn a Quỷ a cứu mạng a Quỷ a cứu mạng a hắn vậy mà điên cuồng hô to tông cửa xông ra hướng nơi xa rừng rậm chạy tới chạy còn nhanh hơn thỏ đúng là bị hoảng sợ điên đoá ca là người không phải quỷ. ngu xuẩn lúc thân chửi một câu tiện tay vung ra dao găm chuẩn xác cắm tại người lính kia giữa lưng phía trên ngâm độc dao găm chuẩn xác đâm vào xương sườn khe hở đâm rách hắn phổi mạch máu mà lại lang chạch tỉ mọi ngâm độc tay nghề rất không tệ giết nhiều người như vậy dao găm phía trên lưu lại độc dược y nguyên có thể trí mạng tại độc tố cùng vết thương trí mạng song trọng tác dụng dưới người lính tia ngã xuống đất sau chỉ run dậy vài cái liền triệt để bất động lao tử kiếm điểm trang bị đi lục thân nói thầm một câu nhảy xuống theo hai tên lính trên thân quất ra hai thanh dao găm quân dụng sau đó vừa tung người lại đến nóc phòng trì điển minh nhật hương bên người cười nói thế nào lần này có thể thích đứng không đỡ một ít có thể là khoảng cách xa không phải ác tâm như vậy trí điển minh nhật hương nói ra ừm, tiến bộ rất nhanh không tệ lục Thần cười nói lục quân. Ngươi thật là mạnh mẽ. Chi Điển Minh Nhật Hương đỏ mặt nói ra, ta muốn làm ngươi nô buộc. Lục Thần sững sờ, cười cười, sau này hãy nói. Còn có mấy cái không có giết đâu. Tiếp tục xem đi. Ừ mừng. Chi Điển Minh Nhật Hương dùng sức chút gật đầu, ánh mắt nóng rực. Bên ngoài ra lớn như vậy động tĩnh, ta khi thác hải bọn người ở tại bên trong tự nhiên cũng nghe được. Ta khi thác hải tâm lý căng lên, theo thanh âm phía trên phán đoán, bên ngoài người đã đều bị xử lý. Hôn đàn. Đáng giận. Ta khi thác hải thấp giọng chửi mắng, Thu Sơn, cái này thợ săn tựa hồ là muốn đem chúng ta toàn giết chết. Hôn đàn chẳng lẽ ta đường đường tá khi thác hải là nhỏ yếu con mồi sao thu sơn hữu khuyển khẽ cắn môi, là cái tia hốn đảng chỉ sợ sẽ là nghĩ như vậy bất quá sư huynh hắn đã kích thích ta sắc ý gia hỏa này là cái rất thú vị đối thủ lần này chỉ sợ cần nhờ hai người chúng ta hy vọng thân thể ngươi không có bị ưu việt sinh hoạt móc sạch yên tâm đi sư đệ ta công phu không có rơi xuống tá khi thác hải khẽ cắn môi, lang trạch tỉ muội là ta hoa không biết nhiều ít tâm huyết mới bồi dưỡng được đến lại bị hắn giết hôm nay ta nhất định muốn cho các nàng báo thù nếu như Trì điền đại trí cùng Trì điền minh nhật Hương nghe đến hai người cái này đối thoại liền sẽ rõ ràng thu sơn hữu khuyển vì sao lại phản bội Trì điền ra hắn lại là tá khi thác hải sư đệ hai người cùng ở tại một sư môn hạ học đạo thuật học thành về sau một cái thành Trì điền ra người hầu một cái khác thì trở lại tá khi ra làm hắn thiếu ra hai người đang chuẩn bị liều mạng chợt nghe bên ngoài tiếng ồn ào âm gần như đồng thời bung lỏng một hơi quân việt tin thái trọn vẹn phái ra một cái trung đội người cho tá khi thác hải sử dụng trong khách sạn gia động tĩnh lớn như vậy trung đội trưởng đã mang theo người khác đến đây trợ giúp khoảng trừng hơn 20 tên lính lại tại quán trọ bên ngoài bố trí nghiêm mật đường cảnh giới. Ta khi Thác Hải lập tức lại mệnh lệnh gia tăng nhân thủ. Tại trong khách sạn điều tra đối với cầm lấy đao cùng cái kia xuất quỷ nhập thần gia hỏa liều mạng. Ta khi Thác Hải cùng Thu Sơn hữu Quyền vẫn cảm thấy những thứ này vũ trang đầy đủ chiến sĩ càng khiến người ta an tâm. Liên tại bọn hắn hận không thể đem toàn bộ quán trọ lật tới thời điểm. Lục Thần cùng Chỉ điển Minh Nhật Hương hai người giờ phút này đã không tại quán trọ. Từng cái giết những thứ này quá gà, để Lục Thần cảm thấy có chút nhàn chán, hắn quyết định cho bọn hắn làm cái đoàn diện chơi đùa. Cho nên, thừa dịp hắn binh lính đến trợ giúp thời điểm, Lục Thần hai người đã đến nhà trường thôn bên trong hắn dễ như chở bàn tay đánh bất tỉnh canh cổng hai tên lính tìm tới bọn họ lâm thời cất giữ đạn dược địa phương một cái trung đội binh lính tuy nhiên không biết mang uy lực quá lớn vũ khí hạng nặng nhưng là lựu đạn bạ rủ cả loại hình trang bị vẫn có một ít mở ra một cái hồng đạn nhìn lấy bên trong mười mấy cái tròn căng lựu đạn lục thần lộ ra chế nhạo nụ cười chật chật chược không tệ không tệ nhìn đến lựu đạn tri điền minh nhật hương tựa hồ minh bạch lục thần ý nghĩ hỏi lục thần quân lại muốn bố trí bây dập sao lục thần vỗ nhẹ nhẹ vỗ đầu nàng trả lời chính xác thông minh lanh lợi một trăm điểm đi đem những cái Xếp thành một hàng để tốt. Ừm ơn, tuân mệnh, chủ nhân. Ngươi gọi ta cái gì? Chủ nhân, ta là ngươi nô bộc. Tốt ta, theo ngươi, làm việc đi. Lục Thần chép miệng một cái, tâm đạo nhiệm vụ này ngược lại là không hưởng công. Vậy mà thu cái đại mỹ nữ làm nô bộc, cái này tựa hồ so hai trăm triệu tiền mặt còn thăng hái. Chương một nghìn hai trăm bốn mươi tám, Đoàn Diệt. Chương một nghìn hai trăm bốn mươi tám, Đoàn Diệt Đông Nhật Quốc là cấp bậc khái niệm rất cường quốc nhà. Mọi người đối đẳng cấp nhìn vô cùng nặng. Chỉ Điền Minh Nhật Hương làm nô bộc việc này cũng không phải nói đùa. Chỉ Điền Minh Nhật Hương, một đại mỹ nữ, nô bộc nha mang ý nghĩa nàng đối chủ người tuyệt đối thuận theo, muốn cho nàng làm cái gì thì muốn làm gì. Về sau để cho nàng làm cái gì đây? Giảng Thật, Đông Nhật quốc nội tử đối rất nhiều chuyện tiếp nhận trình độ rất cao. Giảng Thật, Lục Thần thậm chí có thể đối nàng làm một số không có điểm mấu chốt sự tỉnh. Một bên bố trí bẫy dập, Lục Thần một bên nghĩ chút bốn sáu không dựa vào sự tỉnh. Nam nhân, thực thật thẳng xấu, Nam. Sau mười mấy phút ẩm, ẩm, ẩm, liên tục tiếng súng vang hoàn toàn bầu trời, tại thà trong đêm yên tĩnh truyền rất xa. Ngay tại quán trọ bên ngoài cảnh giới trung đội trưởng kinh ngạc quay đầu. Nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng đó là nhà trưởng thôn phương hướng, là bọn họ chỗ ở. Từ đâu tới tiếng súng? Chuyện gì xảy ra? Trong máy bộ đàm vang lên tá khi thác hải thanh âm. Trung đội trưởng đáp, là nhà trưởng thôn bên trong truyền đến, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là cướp cỏ? Nhà trưởng thôn. Ngưu xuẩn. đây không phải cướp cỏ. Đây là địa hổ Ly Sơn thời khắc. Địch người đã không ở nơi này. Nhanh điểm hỏi một chút bên kia tình huống. Nhanh. Trung đội trưởng giật mình, vừa mới nghe được thanh âm sau đi ra so sánh gấp, chỉ ở chỗ ở lưu hai người. Hắn tranh thủ thời gian cầm lấy bộ đàm Hô, oh, Ba La Trà, Ba La Trà, ngươi cái này hỗn đản đang làm gì? Đáp lời, đáp lời. Một trận âm thanh bận các loại trung đội trưởng nóng lòng. Ngay tại hắn kiên nhận sắp hao tổn tận thời điểm, trong máy bộ đàm truyền đến Ba La Trà thanh âm, đội trưởng, khu khu cụ, ta chúng đạn, khôn xu lì chết, ngươi, mau tới, địch nhân thụ thương, ta đem hắn ngăn ở kho tủ bên trong, nhưng là ta không kiên chỉ nổi, ngươi mau trở lại, ta chạy thật nhiều máu, nhanh không được, ngươi cho ta chịu đựng." ta lập tức trở lại. Trung đội trưởng quan bộ đàm, hét lớn, tất cả mọi người lập tức trở về chỗ ở, nhanh nhanh nhanh chạy bộ nhanh điểm đều mẹ nó nhanh điểm tá khi thác hải chiếm được tin tức này nhịn không được mắng giả hóa thú đàn nhìn ngươi còn chạy chỗ nào một đoàn người hùng hùng hổ, hổ hổ hướng chỗ ở chạy như điên nhà trường thôn cửa ngược lại một sĩ binh cổ họng bị cắt tiểu hài tử miệng lớn như vậy một cái lỗ hổng mặt đất một vũng lớn máu người đã chết hẳn đại cửa khép hờ lấy bên trong lắc lư ánh đèn thông qua khe cửa chuyển tới tổng đội trưởng tiếp cận đi qua nhìn một chút ẩn ẩn nhìn đến một sĩ binh nằm sấp trong sân ở giữa thạch ma đằng sau giơ xuống trường họng súng chỉ kho tụi phương hướng hắn thở phào xem ra ba la trà còn tại kiên trì, tốt lắm. Đối thủ của hắn phía dưới làm mấy cái thủ thế, thấp giọng nói, "Đi vào." Hơn 20 tên lính nối đuôi nhau mà vào, ở trong viện tìm xong công sự che chắn, họ súng đều đối với cửa phòng tuổi cùng cửa sổ. Trung đội trưởng thì bước nhanh đến thạch ma bên cạnh, thấp giọng nói, "Hiện tại tình huống thế nào?" "Ba la trà." Ba la trà vẫn như cũ không nhúc nhích. "Ba la trà." Trung đội trưởng vỗ nhẹ nhẹ bả vai hắn một chút. "Bịch." Ba la trà theo thạch ma chạy tới mặt đất. "Ba la trà." Trung đội trưởng ôm lấy Ba la trà, phát hiện hắn đã chết, không khỏi mắng, "Đáng giận hỗn đản." Ta khi thác hải tiến viện tử về sau đã cảm thấy có điểm gì lạ lạ làm bọn hắn nhìn đến ba la trà đã chết thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức quá sợ hãi. Hai người cơ hồ cùng một chỗ hô to một tiếng, chạy mau. Sau đó nhanh chân liền hướng ngoài cửa phòng đi. Thu Sơn Hữu khuyển cùng Tá Khi Thác Hải vừa mới chạy ra cửa lớn, bọn họ thời điểm chính là hỏa quang lóe lên, hai người không để ý tới khác, tranh thủ thời gian liều mạng hướng phía trước nhảy lên, nằm dạp trên mặt đất ẩm ẩm. Dầm dầm dẩm. Liên tiếp trong tiếng nổ, lưu đạn bên trong bi sắt như là cùng như gió đảo qua trong sân mỗi một góc. Đại bộ phận binh lính còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền đi gặp Diêm Vương. Khói bụi tan hết, trong sân một mảnh hỗn độn, trên vách tường, trên mặt đất, khắp nơi là máu tươi, tất cả binh lính đều ngã vào trong vũng máu, trung đội trưởng nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu, ánh mắt tuyệt vọng, run rẩy vài cái, ánh mắt lại cấp tốc cảm đạm xuống, nghèo đầu, gặp diêm vương. Chỉ có tá khi Thác Hải cùng Thu Sơn hữu quyền trốn qua một kiếp, hai người song song nằm dạp trên mặt đất, liếc nhau, ánh mắt hoảng sợ. Cho đến bây giờ, bọn họ căn bản không có nhìn đến đối thủ cái bóng, thì bị người ta cơ hồ đoán diệt đây là cái gì dạng đối thủ nha? Là người sao còn? Quá mẹ nó đáng sợ. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, lưng tựa lưng cảnh giác nhìn lấy bốn phía, thu sơn hữu khuyển đã đem đao thu lại, trên tay cầm lấy gờ lộc, họng súng hướng ra ngoài, ngón tay khoác lên trên cò súng, chuẩn bị địch nhân vừa lộ đầu thì sạc kích. đến cái này thời điểm, bọn họ cũng không muốn lấy bắt người sống, bảo mệnh mới là vị thứ nhất, không có cái gì so băng lánh gờ lộc càng để cho người ăn lòng. tá khi thác hải cũng giống như vậy ý nghĩ, hắn chậm rãi di chuyển cước bộ, tìm kiếm lấy chung quanh bất luận cái gì khả nghi địa phương. lúc này, lục thần cùng trì điển minh nhật hương hai người chính ghé vào nhà trưởng thôn trên nóc nhà, trì Điền minh nhật hương trong tay bưng một thanh đơn sơ liễu nổ, mũi tên trong ránh đó một mực tên nỏ. Đây là lục thần tại nhà trưởng thôn bên trong phát hiện. Đây mới thực là dùng đến săn bắn ra hỏa, lực đạo không nhỏ. Loại này vũ khí lạnh đồng dạng không có thanh nếm gì, sử dụng lúc không dễ dàng bại lộ vị trí của mình, mà lại lực đàn hồi nhỏ, cho nên, Lục Thần quyết định cho chỉ Điển Minh Nhật Hương một cái tự tay mình giết thủ người cơ hội. Hướng xuống một chút điểm, bên trái một chút xíu. Lục Thần thấp giọng chỉ điểm lấy chỉ Điển Minh Nhật Hương, giúp nàng nhắm chuẩn, bên phải một chút xíu, tốt, chính là chỗ này, có thể một mũi tên chí mạng. Chầm một chút chuyển, chấm một chút. Hô hấp chấm nửa điểm, chầm một chút. Đình chỉ khí, nín thở. Phát xạ Nghe đến Lục Thần chỉ lệnh, Trì Điền Minh Nhật Hương lập tức bóp liệp nổ nút bấm. Hưu. Một mũi tên bay ra ngoài, thẳng tắp đâm về tá khi thác hải bụng. Phúc. Tá khi thác hải thân thể chấn động, bụng bị mở huyết động. Hắn bị tên nỏ trùng kích lực mang lui lại hai bước, không để ý tới thương thế, lập tức hướng về mũi tên bay tới phương hướng liền mở mới phát. Phanh phanh phanh phanh. phanh. Bị thương nặng phía dưới, hắn rốt cuộc không còn khí lực đứng đấy, bịch một tiếng ngồi dưới đất. Vừa mới ngay tại Trí điển Minh Nhật Hương bóp cò thời điểm, Lục Thần thì âm thầm tiếp lối, không có đi qua huấn luyện cũng là không được nha. Bóp cò thời điểm lực lượng lớn, vốn là có thể lấy chí mệnh chỉ có thể để tá khi thác hải trọng thương bất quá không có bắn không trúng bia đã tính toán không tệ làm tên nọ phát xạ thời điểm lục thân đoán trừng địch nhân hội phản kích liền không giống nhau tên nọ trúng đích thì ôm lấy chỉ điển minh nhật hương theo trên phòng nhảy đến sau phòng trên mặt đất tá khi thác hải viên đạn chỉ có thể đánh trúng không khí hắn ngồi dưới đất nhìn lấy bụng còn đang rung động tên nọ một mặt tuyệt vọng tá khi quân thu sơn hữu khuyển nhìn lấy hắn bụng tên nọ do dự có nên hay không rút ra một cũ cảm giác sợ hãi theo đáy lòng tự nhiên sinh ra bọn họ đối mặt đến cùng là dạng gì định nhân Trước 1249 dấu chấm hỏi mặt. Đừng lo lắng, tìm miểm hộ. Ta khi thác Hải nhắc nhở, ngươi cẩn thận, ta lôi kéo ngươi. Thu Sơn Hữu khuyên cẩn thận lôi kéo Tá Khi thác Hải trốn đến một cây đại thụ đằng sau. Tá Khi thác Hải ôm bụng, cắn chặt hàm răng, đáng giận, chúng ta tính sai. Chúng ta đều lên công. Người kia khẳng định là sát thủ. Sát thủ nhà nghề, chuyên môn đến săn giết chúng ta. Săn giết chúng ta sát thủ. Bọn họ chuyện xảy ra như thế nào biết trước chúng ta sẽ đến. Không phải nhắm vào chúng ta, mà chính là nhắm vào tất cả đánh chủ ý người coi như không phải chúng ta xuất thủ đổi thành nước Mỹ đặc công vẫn như cũ sẽ trở thành tên sát thủ kia mục tiêu đáng giận quá rào hoạt quá bị hội. vậy chúng ta làm sao bây giờ Thu Sơn hữu Quyền hỏi chúng ta không phải đối thủ của hắn đằng sau không xa cũng là rừng Tây ngươi theo chỗ đó đào tẩu đem nơi này tin tức mang đi ra ngoài ta ra ngoài hấp dẫn hắn chú ý tiềm hộ ngươi thoát thân ta khi thác hải thấp giọng nói ra vậy ngươi làm sao ngươi sẽ chết sự tình hoàn thành dạng này ta sau khi trở về còn có cơ hội sống sót sao tá khi tuyệt vọng nhìn xem đen nhánh bốn phía, ta đánh giá quá thấp đối thủ. ngươi nhất định phải đem nơi này tin tức mang đi ra ngoài, nói cho Haji bụ tạ, để hắn một lần nữa làm ra an bại, giảm bớt tổn thất. đây là ta sau cùng có thể cho gia tộc làm sự tình, nếu như Tây Ai A bên kia cũng thất bại, tá khi gia cũng sẽ có đại phiền thoái. Thu Sơn Hữu Khuyển lắc đầu nói, ta không thể vứt xuống ngươi, chúng ta hợp lực, giết cái này đáng giận ra hỏa. ngươi đối phó không hắn, sát thủ, chỉ có sát thủ mới có thể đối phó. ngươi ở chỗ này là chuyện vô bổ. Thu Sơn Hữu Khuyển trầm tư một lát, hung hăng thở dài, thành vụ khi đưa cho tá khi thất hải xin nhờ chờ ta đi ra ngoài ngươi liền chạy tá khi thác hải chậm rãi đứng lên vị tây chậm rãi góp nhặt sức mạnh mấy hơi về sau tá khi thác hải hướng thu sơn hữu khuyển gật gật đầu đi mau ta nhìn ngươi vẫn là đường đi chúng ta tâm sự đi lục thần xuất hiện tại trước mặt hai người tại hắn sau lưng năm người bưng vũ khí đối với tá khi thác hải hai người chiến thuật đèn tin cường quang chiếu hai người mở mắt không ra hai người cùng thì lộ ra tuyệt vọng ánh mắt hỗn đản tá khi thác hải còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nhưng là vừa giơ tay lên lục thần tiện tay vung ra một cây dao găm gọt sạch hắn một ngón tay, đem hắn vũ khí đánh rơi xuống đất. "Từ bỏ chống lại a, thân." Lục Thần cười tủm tỉm nói ra. Lục Thần sau lưng năm người này không là người khác, chính là Nam Cung Trinh một bằng người. Lục Thần sớm cũng cảm giác được có người theo dõi, phía trước cái gọi là mỗi người đi một nả, hai người kịch liệt cái lột, chỉ là Lục Thần cùng Nam Cung Trinh hợp diễn một cảnh phim, mục đích tự nhiên là vì đem ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó địch nhân dẫn ra, miễn đến bọn hắn luôn luôn âm hồn bất tán theo. Tại cái này cảnh phim bên trong, Lục Thần nhận tự nhiên là mồi câu nhiệm vụ. Nguyên bản Nam Cung Trinh là không chịu đồng ý, nhất định phải chính hắn tới bất quá lục thần đem làm mối câu yêu cầu giảng sau khi đi ra nam cung trinh liền không thể không đồng ý việc này cái mồi độc muốn có kích độc thực lực là một mặt còn muốn thu hoạch được hư hư thực thực nội gián chỉ điển mình nhật hương tín nhiệm trong đội ngũ có thể cùng nàng vung ra lượn vào người trừ lục thần còn có ai thương ngọc sơn bọn họ thực chất bên trong là công nhân không làm được loại sự tình này bọn họ cũng không có phần này bản sự nam cung trinh tốt xấu là công tử nhà giàu vung ra tán gái là có thể dọn đáng tiếp dẫn na chát tại trong đội ngũ nam cung trinh có tặc tâm không có tặc đàm nha cho nên cái này một chuyện tốt chỉ có thể rơi vào lục thần trên đầu dựa theo nguyên kế hoạch nam cung trinh bọn họ xa xa theo ở phía sau cùng lục thần cách xa nhau ước chừng gần nửa ngày lộ trình các loại lục thần thăm dò địch nhân bố trí về sau mọi người lại nội ứng ngoại hợp đem những này theo ở phía sau cái đuôi triệt để chặt đứt. thế nhưng là kế hoạch không có biến hóa nhanh hoặc là nói lục thần cái gọi là kế hoạch cũng là nói nhảm chính hắn căn bản không có dự định dựa theo kế hoạch tới về sau chi điền minh nhật hương dùng tới chất gây hảo ảnh lục thần dứt khoát thì đặc thủ nam cung trinh bọn họ cũng là trở tay không kịp gắng sức đuổi theo cái này mới vừa mới chạy tới Nam Cung Trinh còn không biết Lục Thần bên này cụ thể phát sinh cái gì, chỉ là nhìn đến vừa mới cái kia kịch liệt nổ tung, hắn trả vô cùng lo lắng Lục Thần an toàn. Bất quá giờ phút này nhìn thấy hắn bình yên vô sự, rốt cục buông lỏng một hơi, vừa mới cụ thể là chuyện gì xảy ra. Cái gì chuyện gì xảy ra? Lục Thần cười cười, giết người thôi, Giết người. Đối phương phát giác, Nam Cung Trinh sắc mặt siết chặt, cảnh giới, cảnh giới. Lục Thần khoát khoát tay, chớ khẩn trương chớ khẩn trương, có uy hiếp người đều giết sạch, hiện tại còn lại hai cái, có vấn đề gì tranh thủ thời gian hỏi. So như đồng bọn cái gì, tốt ta nam cung trinh có một loại chính mình là dư thừa cảm giác sắp xếp người đem hai tên ra hỏa trói lên vừa muốn thẩm vấn lục thần bỗng nhiên đánh cái búng tay nam cung trinh chư vị ta long trọng cho các ngươi giới thiệu một cái bạn mới Ừm, cái gì bạn mới nam cung trinh nghi ngờ nói người cũng nhận biết lục thần mỉm cười đi đến một cái cây về sau đem chỉ điền minh nhật hương lôi ra đến ôm bả vai nàng hai người đi đến nam cung trinh các loại người trước mặt giới thiệu lần nữa một chút lục thần đem chỉ điền minh nhật hương đẩy đến trước người nói ra chỉ điền minh nhật hương tiểu thư đông nhật quốc chỉ điển gia tộc tiểu thư kim bài cho cô lết chế tác sư Trì Điển Minh Nhật Hương ngượng ngùng hướng về Nam Cung Trinh mấy người khoác khoát tay, cũng không người. "Ta là Trì Điển Minh Nhật Hương, mời chiếu cố nhiều." Nam tấm Dấu chấm hỏi mặt mũi hướng Lục Thần, "Ngươi xuề ở làm cái gì? Đây không phải nội gián sao? Làm sao thành cái gì Trì Điển gia tộc tiểu thư? Kim bài cô lết chế tác sư là cái quỷ gì?" Nhìn lấy năm người đều là một bộ không biết ăn thứ gì bộ dáng, Lục Thần nhịn không được cười lên ha hả, khắc nhìn ta như vậy, Minh Nhật Hương là cái đáng thương cô đường, đến đón lấy mọi người muốn nhiều chiếu cố một chút nàng. Sau đó, Lục Thần đem Trì Điển Minh Nhật Hương sự tình lời ít mà ý nhiều dạng. Nam Cung Trinh các loại người đưa mắt nhìn nhau cái này mẹ nó cũng quá ly kỳ vốn cho rằng một cái nhiệm vụ đơn giản thế mà nhắc lên gia tộc gì nữ sông sáo nhà kho tìm kiếm tổ tiên tín vật tình tiết màu chó mẹ nó đây là điện ảnh đó sao hollywood vô nghĩa phim khoa học viễn tưởng cũng sẽ không đập như thế sức sẹo nội dung cốt truyện nhưng là bây giờ thế mà sống sờ sờ đụng phải thật sự làm nên câu nói kia hiện thực xa so với điện ảnh và truyền hình càng thêm đặc sắc tuy nhiên khó có thể tin nhưng lại không thể không khiến người tin tưởng tấm kia cổ hương cổ sắt tấm da dê địa đồ cũng là tốt nhất chứng minh còn lại địa đồ tại tá khi thác hải trên thân nam cung chính hỏi tìm kiếm thôi tìm tới Thương Ngọc Sơn cầm lấy một tấm bản đồ đi tới, giao cho Nam Cung Trình, hai tấm bản đồ vừa vặn hợp lại cùng nhau, thành một chương hoàn chỉnh địa đồ. Phía trên vẽ ra một cái mê cung kỹ càng địa hình, đánh dấu bấy dập vị trí cùng mỗi một lối ra cửa vào các loại quan trọng tin tức, chỉ bất quá hoặc có lẽ là bởi tấm da dê quá lâu, có nhiều chỗ cũng không phải là quá rõ ràng. Chương 1250. Minh Nhật Hương muội tử báo thủ. Chương 1250. Minh Nhật Hương muội tử báo thủ. Nam Cung Trình âm thầm may mắn, may mắn lục thần bản lãnh lớn, lấy tới trọng yếu như vậy tin tức. Dựa theo chỉ điểm Minh Nhật Hương tình báo, sinh hóa tài liệu và đại bộ phận văn vật quý giá đều tại mê cung này nội bộ trong kho hàng nếu như lọt mất nơi này như vậy chỉ có thể tìm tới hoàng kim cùng một phần nhỏ văn vật mà thôi có giá trị nhất đồ vật rất có thể thì bỏ lỡ hắn nhìn xem cơ hội giúp vào lục thần trong ngực trì điền minh nhật hương âm thầm cảm khái ngưu nhân nha thực lực mạnh tán gái bản sự cũng mạnh muốn là doãn na chắc lần này không có tới liền tốt các loại nam cung trinh tiêu hóa xong tin tức lục thần nói ra sự kiện này vẫn là có điểm đáng ngờ có thể khẳng định là chì điền minh nhật hương bọn họ là bị tá khi ra sử dụng nhưng là ta khi ra bản thân có thể cũng không giống có thể làm đến như thế bí mật tình báo gia tộc bọn họ là làm sao lấy tới tình báo cần muốn hỏi một chút cái kia hai tên ra hỏa nam cung trinh gật gật đầu thẩm vấn về sau đâu lục thần làm cắt cổ thủ thế nam cung trinh khẽ nhíu mày giết tù binh loại sự tình này là vi phạm hắn nguyên tắc không dùng ngươi khó xử minh nhật hương hận chết hai tên khốn kiếp kia xử lý bọn họ cơ hội người khác cũng không thể đoạt lục thần xoa bóp chỉ điện minh nhật hương khuôn mặt có dám hay không thân thủ giết bọn hắn chỉ điện minh nhật hương dùng sức chút gật đầu ta muốn vì ta cả báo thủ lục thần đánh cái búng tay vậy cứ như thế vui sướng quyết định nam cung trinh ngươi có bất đồng ý kiến sao nam cung trinh ngầm cười khổ liền xem như mượn danh nghĩa chỉ điển minh nhật hương tay, đó cũng là sát phu nha. có điều hiện tại cái này nhiệm vụ so sánh đặc thù hành sự cần phải có thể linh hoạt một chút liền gật gật đầu có thể cái kia trước tách ra thẩm vấn a sau cùng giao cho chỉ điển minh nhật hương đến xử lý ta xem xét cái kia thụ thương được lục thần đi đến tá khi thác hải cùng thu sơn hữu khuyển trước mặt đem tá khi thác hải đưa đến một bên nói đi nói cho ta biết các ngươi là làm sao biết chúng ta mới tới nói cho ngươi một thông khoái Ngươi hẳn phải biết, ngươi thương thế kia là trị không hết. Nếu như không quản ngươi lời nói, ngươi lại khái hội thống khổ vượt qua mười mấy tiếng, sau đó bỏ xuống hỗn đàn. Ta khi thác hải hề vải tại trên mặt đất, không giữ chầm trầm lấy lục thần, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là sát thủ, đúng hay không? Ngươi là sát thủ. Lục thần nhún nún bay, cái này đã không trọng yếu. Ngươi vẫn là tuyển chết như thế nào đi. Thanh thanh thật thật bàn giao, ta cam đoan cho ngươi một thống khoái tiểu chết. Nếu như cái kia gia hỏa đem ta muốn biết đổ vật bàn giao, vậy ta thì lười nhát quản ngươi. Cái kia gia hỏa không bị thương tổn, mà lại chúng ta cũng không giết bắt được nếu như hắn phối hợp lời nói có lẽ còn có thể lưu lại một cái mạng cho đâu tá khi thác hải thân thể run lên quay đầu nhìn xem thu sơn hữu khuyển bên kia hắn nghe không được bên kia đang nói cái gì nhưng là có thể nhìn đến thu sơn hữu khuyển cùng một người hoa một hỏi một đáp hết sức cắn ý hỗn đản tá khi thác hải hung dữ mắng tên phản đồ này lục thân khoát khoác tay cười nói sinh tồn là trọng yếu nhất ngươi chỉ sợ không thể mang hắn ta nói tá khi thác hải góp nhặt một hồi khí lực nói ra ta là tây ai a người phía trên theo ha di tạ cái kia bên trong đạt được tình báo chúng ta lại từ đông nhật quốc bên kia điều tra đến tá khi thác hải đức quang đem liên quan tới nhiệm vụ lần này tình huống đều nói tây ai a bên kia thông qua đông nhật quốc nội bộ lịch sử tư liệu cũng phân tích ra trong kho hàng đồ vật cùng đại khái vị trí liên quan tới lục thân bọn họ tình báo là theo thái hưng quốc được đến thái hưng quốc loại này tiểu quốc nội bộ cơ bản bị đại quốc tình báo tổ chức thẩm thấu giống cái sàng một dạng mà Trì điền minh nhật hương ba người bọn hắn cũng là bị tá khi thác hải sử dụng thằng xui xẹo. bọn họ tra được Trì điền ra tổ tiên tín vật tại nhà kho kia bên trong mà điền ra có một trường trong kho hàng bộ địa đồ sau đó một số tin tức liền trùng hợp trì điền đại trí biết sau đó tại thu sơn hữu quyển khuyến khích phía dưới cái này mạo hiểm kế hoạch liền thành hình các loại tá khi thác hải nói xong lục thân hỏi hiện tại tây ai a biết các ngươi thất bại sao còn không có ta còn chưa kịp hướng tây ai a báo cáo tây ai a có người tại thái hương quốc sao lục thân truy vấn không có chỉ có chờ chúng ta thu hoạch được vị trí cụ thể về sau bọn họ mới sẽ phái người tới lục thân hài lòng gật gật đầu hướng về chỉ điển minh nhật hương lấy tay nói ra đến đây đi cho ngươi ca ca báo thủ cầm lấy cái này thường, đập nút bấm là được hai cánh tay nắm Chỉ điển minh nhật hương đi tới tiếp nhận lục thần đưa tới một thanh bờ dọc đỉnh hướng lấy lục thần gật gật đầu sau đó nhắm ngay tá khi thác hải đầu cắn răng nói ta muốn cho ta ca ca báo thủ tùy tiện người đi tá khi thác hải nhắm mắt lại hắn thủ vết thương chí mạng dù sao cũng chỉ không hết có thống khoái kiểu chết cũng không tệ chi điển minh nhật hương vừa ngâm tâm nhắm mắt lại bóp cỏ ẩm viên đạn chuẩn sắt trúng đích tá khi thác hải thái dương huyệt tá khi thác hải như là đầu gỗ một dạng trùng điệp ngã trên mặt đất chết hẳn chi điển minh nhật hương mở mắt ra ngực bụng một hồi lâu bốc lên vứt bỏ bờ dọc đỉnh chạy đến bên cạnh nổ lục thần cười cười, nha nghe đến tiếng súng thu sơn hữu khuyển giật mình hắn quay đầu nhìn qua phát hiện tá khi thác hải đã ngã vào trong vũng máu hoảng sợ bên trong tâm lý phòng tiến lập tức sụp đổ nói ta chiêu ta đem biết điều nói thật sao thực ngươi cần phải cảm thấy hiện tại chỉ còn ngươi một người chúng ta cần phải càng thêm sẽ không giết ngươi ngươi cần phải không có sợ hai mới đúng lục thần cười tủm tỉm đi đến thu sơn hữu khuyển trước mặt thu sơn hữu khuyển nhãn châu xoay động các ngươi không giết ta ta thì toàn nói lục thần nhịn không được cười đáng tiếc tá khi thác hải đã đem ta cảm thấy hứng thú toàn nói ngươi nói hay không cũng không quan trọng không, không có khả năng hắn không có khả năng nói thu sơn hữu quyển hô lục thần cười cười hắn bởi vì ngươi đều cung khai sợ chính mình vô dụng thì tranh thủ thời gian chiêu miễn cho chết quá thống khổ ta ta không nói gì lục thần cười cười vậy ngươi vừa rồi tại cùng ta người một hỏi một đáp nói cái gì đó tính danh giới tính tuổi tác quốc tịch vâng thu sơn hữu quyển nói ra nguyên lai là dạng này nha lục thần biểu lộ khoa trương nói ra cái kia chỉ sợ tá khi thác hải là hiểu lầm ngươi hắn nhìn ngươi nói thống khoái như vậy cho là ngươi cùng khai đâu sau đó hắn thì vượt lên trước chiêu nhìn xem việc này não một bên nam cung trinh nghe nhịn không được cười lục thần cái miệng này thật đúng là tổn hại nha lục thần hướng về trì điển minh nhật hương với tay tới còn có một cái giao cho ngươi Trì điển minh nhật hương nôn đến mặt đều trắng nàng thất tha thất thể đi tới tiếp nhận lục thần đưa qua bờ dạo đỉnh, bắt trước làm theo nhắm hai mắt đối với thu sơn hữu khuyển bắc cỏ chương một nghìn hai trăm năm mươi một phong quá kém chương một nghìn hai trăm năm mươi một phong quá kém ẩm một thương này góc độ xảo trá xốc hết lên thu sơn hữu khuyển đỉnh đầu hồng hồng trắng trắng đậu hủ não vung một mặt lớn Lục Thần tranh thủ thời gian cầm qua Chỉ Điền Minh Nhật Hương trong tay bờ dạo đỉnh, đem nàng kéo vào trong ngực. Lúc này được nhìn, lại nhìn ngươi liền nên đem túi mật phun ra. Chỉ Điền Minh Nhật Hương đại thù đến báo, trong lòng một trận nhẹ nhõm, đống nhiên buồn từ đó đến, ghé vào Lục Thần trên bờ vai khấp lên. Lục Thần biết cái này thời điểm nói cái gì lời an ủi cũng không có gì dùng, không bằng để nàng đem tâm tình phát tiết ra ngoài. Sau đó chỉ là vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng phía sau lưng. Trang diện này một lần vô cùng ấm áp. Nam Cung Trinh mấy người đứng ở xung quanh, ngơ, ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy tình cảnh này, không khỏi hai mặt nhìn nhau, ai? Nhìn xem người ta diễn phúc này. Duan Na chắp tiến đến Nam Cung Trinh bên người, chớp mặt, thấp giọng nói, "Hâm mộ sao?" Nam Cung Trinh gật đầu động tác vừa mới bắt đầu liền dừng lại, kiên định nói ra, "Không hâm mộ. Thực chí Điền Minh Nhật Hương rất xinh đẹp. Ngươi nói đúng không?" "Không biết, ta không có chú ý, có ngươi tại, ta chú ý lực tại ngươi trên thân." "Hử?" Đối mặt cầu muốn sống cực mạnh Nam Cung Trinh, Duan Na chắc cũng tìm không thấy cái gì cớ tìm hắn để gây sự, chỉ có lườm hắn một cái, miệng lưỡi chân chu. Các loại Lục Thần bên kia đem Chỉ Điền Minh Nhật Hương an ổn bình tĩnh. Nam Cung Trinh mấy người mới vây tới. "Lục Thần, ngươi không có bị thương chứ?" Nam Cung Trinh hỏi, "Còn có khắc địch nhân sao?" Hẳn là không đi. Tây ai a người không có tới Thái Hương Quốc, chúng ta có thể truyền tâm lên đường. Lục thần nói ra. Ta hỏi là thôn này bên trong, còn có hay không định nhân? Thôn bên trong. Lục thần cười cười, cần phải đều giải quyết ta. Muốn không các ngươi tìm tiếp. Muốn là còn có lợi, ta đi bổ đao. Giết người thời điểm không có quá chú ý. Tính toán. Ta đi xem một chút đi. Nam Cung Trinh dở khóc dở cười, tâm đạo ta luôn cảm thấy ngươi nhà là đem tán gái đặt ở vị thứ nhất. Sau đó, Nam Cung Trinh tự mình mang người đi quét dọn chiến trường. Trong quán trọ, quán trọ bên ngoài nhà trưởng thôn cái này ba cái xảy ra chiến đấu địa phương đi một vòng về sau mọi người nhìn lục thần ánh mắt đều có chút không đúng lúc này mới bao nhiêu thời gian lục thần vậy mà giết nhiều người như vậy mà lại những thứ này người đều là súng ống đầy đủ binh lính hắn đến tột cùng là làm sao làm được do na chắc bọn người đối lục thần rốt cục hoàn toàn chịu phục cái này không biết từ đâu tới nhị đại không chỉ có đảm lượng còn có bản lĩnh làm bọn hắn đội trưởng tuyệt đối xứng trước chỉ bất quá tác phong quá kém do na chắc tính toán là hoàn toàn minh bạch vì cái gì nam cung trinh không muốn đem nam cung nguyện nguyện cùng lục thần lôi kéo cùng nhau cái này mẹ nó liều mạng thời điểm còn phao cái muội tử bình thường hắn là một cái thế nào kẻ đối bại thêm chút chỉnh đốn về sau một đoàn người tiếp tục xuất phát chỉ có nam cung trinh biết kim khố tọa độ cụ thể cho nên mọi người con đường tiến tới chỉ nghe một mình hắn không có ai biết phía trước lộ tuyến là cái gì càng không biết đi tới khi nào là cái đầu đường càng ngày càng khó đi đối với nam cung trinh những thứ này đi qua gian khổ huấn luyện người mà nói còn có thể kiên trì nhưng là đối với chỉ điển minh nhật hương tới nói mỗi ngày đều là giày vò bất quá minh nhật hương muội tử cũng là quật cường người một mực nỗ lực kiên trì Nàng kiên cường nhìn trong mắt mọi người, nam cung trinh bọn người đối nàng ấn tượng cũng chậm chạp phát sinh biến hóa. Trên đường đối nàng chiếu cố nhiều lên, lại thêm lục thần thỉnh thoảng cong nàng một đoạn. Chỉ điển minh nhật hương cuối cùng không có tụt lại phía sau. Thực lấy lục thần bản sự, mỗi ngày lưng cong chỉ điển minh nhật hương lên đường cũng ăn được tiêu tan. Nhưng khi lấy nhiều người như vậy, riêng là còn có cái tiện nghi anh vợ nam cung trinh vẫn là không muốn vung thức ăn cho chó. Ngày này tiến lên trên đường nói chuyện trời đất biết được. Hôm nay vừa vẫn là thương ngọc sơn sinh nhật, đến tối mọi người cố ý sinh lửa trại, vây tại một chỗ lấy nước thay rượu, xem như cho thương ngọc sơn qua một cái đơn giản sinh nhật lựa chạy phía trên mang lấy một cái vô cùng to cành cây trên nhánh cây cuộn lại một đầu gần dài ba mét rừng tây mãng lục thần thỉnh thoảng cầm một số vỏ nát thảo thoa lên đi một cỗ mùi thịt nương theo lấy tư tư thanh từng trận hướng mọi người trong lỗ mũi chui đầu này đại mãng cũng là mình tìm đường chết vốn là mọi người không có ý định giết hắn chỉ tính toán né tránh tiếp tục lên đường nhưng là không biết nó có phải hay không cảm thấy chỉ điển minh nhật hương hội tử dễ khi dễ vậy mà hướng nàng phát động công kích sau đó mọi người không thể không đem nó giết chết vừa vặn dùng để làm, làm sinh nhật tiến hội chủ bữa ăn nhìn lấy xì xì bốc lên dầu thịt cự mãng thương ngọc sơn có điểm tâm gấp nện biểu môi nói đội trưởng hiện tại có thể là hơn mười một giờ khuya lại chờ một lúc sinh nhật của ta liền đi qua ngươi nói ta có thể hay không tại sinh nhật cùng ngày ăn được khẩu này thì đâu chờ một lát nữa cái đồ chơi này trên thân ký sinh trùng quá nhiều các ngươi ăn sẽ xảy ra bệnh lục thần lấy đao tại mãng xả trên thân đâm đâm cười nói lại đợi ba phút được cái kia còn được thương ngọc sơn cười nói nam cung trinh bỗng nhiên vô vô tay cười nói thừa dịp cái này ba phút ta tuyên bố một tin tốt chúng ta chỉ còn hơn nửa ngày đường ngày mai thì có thể đến tới mục đích. Tin tức này đúng là một tin tức tốt, đến mục đích thăm dò về sau, nhiệm vụ bọn họ liền xem như kết thúc, đến đón lấy cũng là trong nước phái người đến vận chuyển sự tình. Bất quá bởi vì có chỉ Điền Minh Nhật Hương địa đồ, bọn họ còn cần đi dò thám Mê Cung, nhưng là những thứ này cùng đoạn đường này buôn ba so ra, đều không tính là gì, có thể nói, đến bây giờ, cái này không biết cái gì thời điểm mới có thể kết thúc nhiệm vụ, rốt cục có thể nhìn đến thắng lợi ánh dạng đông. Tốt, bắt đầu ăn đi. Theo lấy lục thần ra lệnh một tiếng, bụng đói kêu vang mọi người bắt đầu khối lớn cắn ăn. Anh quân thật, đội trưởng, ngươi chủ nghệ thật tốt. Đây là ta ăn quà tốt nhất thì nướng. Lục đội trưởng, ta thật là đối ngươi lau mắt mà nhìn. Lục Thần, ngươi bức, ngươi tay nghề này có thể đi ngũ tinh nhà hàng làm đầu bếp. Lục Thần Quân, ngươi là ta gặp qua lợi hại nhất nam nhân. Chí Điển Minh nhật hương căn bản không để ý còn có người khác ở tràng, tiến đến Lục Thần bên hai, thấp giọng nói, "Lục Thần Quân, tuy nhiên ngươi không cho ta ở thời điểm này bảo ngươi chủ nhân, thế nhưng là ta thật chỉ muốn bảo ngươi chủ nhân." Ta nhỏ giọng gọi, "Chủ nhân, chủ nhân." Lục Thần nhịn không được cười, hướng về lại tụ nhô ra miệng, đến đằng sau kêu to lên, "Đừng tại đây ngực chó." tại nam cung trinh bọn người cổ quái trong ánh mắt lục thần lôi kéo chỉ điển minh nhật hương đến cách đó không xa một cây đại thụ đằng sau doãn na chát cao mày một cái đá nam cung trinh một chân thấp giọng nói ngươi đi xem một chút đừng để đội trưởng làm ẩu ngày mai còn muốn lên đường đây tiết kiệm thể lực nam cung trinh khoát khoát tay không dùng ta nói lục thần có chừng mực ngươi nhìn đoạn đường này bọn họ cũng không có làm cái gì quá phận sự tình có thể đây không phải lập tức liền muốn tới sao hắn khả năng cảm thấy có thể buông lỏng cho nên thì làm loạn vậy ngươi quá coi thường hắn lục thần không phải không biết rõ nặng nhẹ người nam cung trinh nói trươn 1252, chỗ kia phong thủy không tốt trươn 1252, chỗ kia phong thủy không tốt nam cung trinh cùng duẩn na chat hai người không có nói vài lời lục thần cùng trì điển minh nhật hương liền từ phía sau đại thụ trở về nam cung trinh lún mũi bay cười nói nhìn xem ta cứ nói đi hắn coi chừng mực khả năng đi nói chút không tiện chúng ta nghe lời duẩn na chat suy nghĩ một chút đong nhiên sắc mặt cổ gái tiến đến nam cung trinh bên hai thấp giọng nói có thể hay không hắn đặc biệt nhanh ê khu khu cụ khu khu cụ nam cung trinh bị kinh hãi một miệng thịt dán kẹt tại cổ họng hoi đến hắn mắt trợn trắng mới nuốt xuống hắn dùng lực xoa ở ngực nói ra lại nhanh cũng không có khả năng nhanh như vậy thật ta làm sao nghe nói có người cũng là đặc biệt nhanh cái kia cũng sẽ không như thế nhanh vì cái gì cái này không có cách nào giải thích nam cung trinh nhãn Châu xoay động muốn không chúng ta đến phía sau đại thụ ta biểu diễn cho ngươi một chút ngươi thì minh bạch lan thối lưu mang ta bóp chết ngươi mọi người ăn bữa nướng mãng xả tiệc về sau ào ào tiếp đi vừa rạng sáng ngày thứ hai đúng lúc xuất phát tiếp tục hướng rừng cây chỗ sâu rất gần có lẽ là mắt thấy liền muốn đến mục đích tâm tình so sánh kích động hôm nay hành quân tốc độ so thường ngày nhanh ba phần hai giờ rưỡi xế chiều nam cung trinh chợt dừng bước chỉ về đằng trước cách đó không xa cười nói thêm chút sức, không có có bao xa nhìn đến phía trước ba ngọn núi sao một gần hai xa mục đích ngay tại ba ngọn núi trung gian lục thân nhìn xem nam cung trinh chỉ phương hướng hơi hơi cao mày một cái tiên thiên cảnh cao thủ có thiên nhân cảm ứng câu chuyện truyền thuyết dạng này cao thủ có thể cảm giác người bình thường căn bản không phát hiện được đồ vật hoặc là trở thành giác quan thứ sáu hoặc là dự cảm mà nhìn lấy cái kia ba ngọn núi lục thân ẩn ẩn có một loại dự cảm không tốt hắn dừng bước vươn tay chờ một chút, ta xem một chút. đội trưởng làm sao? có vấn đề gì? lục thần, tình huống như thế nào? người đang làm gì? mọi người gặp lục thần sắc mặt ngưng trọng đánh giá phía trước, đều có chút buồn bực. lục thần làm im lặng thủ thế, sau đó tung người một cái, nhẹ nhàng nhảy đến trên một cây đại thụ, nhìn một hồi, sau đó trở lại mấy người bên cạnh. lục thần, làm sao? chẳng lẽ phía trước có địch nhân? nam cung trinh nói ra. nói như thế nào đây? lục thần cân nhắc một lát, phía trước núi, thế núi không đủ, cây cỏ thưa thớt, hai bên như hông, tam sơn hình dáng vừa vặn làm thành một cái đại hung chi vị mà lại phía trước không trung ẩn ẩn có sát khí quanh quẩn, ngưng ngừng ngừng. Nam Cung Trinh cười khổ nói, "Lục Thần, ngươi đây là tại xem phong thủy sao? Chúng ta đều là kiên định chủ nghĩa duy vật chiến sĩ, không coi trọng cái này. Hãy nghe ta nói hết." Lục Thần khoát khoát tay, "Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi, theo phong thủy phía trên giảng, cái chỗ kia là cái đại hùng chi địa, nếu như nhất định phải duy vật một chút, cái kia chính là chỗ đó từ trường cùng môi trường tự nhiên đối với nhân loại vô cùng không hữu hảo, rất có thể có sinh vật nguy hiểm chiếm cư ở nơi đó, nói không chừng là loại kia sinh vật biến dị cũng có khả năng." "A dạng này nha." Nam Cung Trinh vô vũ phỉnh lên hộp đạn cười nói chúng ta đạn dược coi như sung túc không quan hệ Ừm. lục thần nói ra thương súng lên đạ tùy thời chuẩn bị chiến đấu đi phong thủy thứ này so sánh mơ hồ lục thần cũng không tiện nhiều lời trên thực tế nhiều lời cũng không có tác dụng gì tin thì có không tin thì không đồ vật có một số việc chỉ có tận mắt nhìn đến tự mình kinh lịch mới có thể tin tưởng trên đời này có chút đồ vật hoặc là nói uy hiếp chỉ có thể dựa vào một số thủ đoạn đặc thù mới có thể xếp trừ dù sao lục thần trước kia trải qua không ít mà lại cũng biết không ít thủ đoạn đặc thù thống chi một cái tiên thiên cao thủ tiên thiên chân khí cũng là thứ nhất khu tà đồ vật cho nên lục thần tin tưởng, coi như phía trước có chút không sạch sẽ đồ chơi, hắn cũng có thể đối phó. Nhưng là xuất phát từ trách nhiệm, hắn nhất định phải cho các đội viên trước đánh lên dự phòng châm, miễn cho xuất hiện tình huống như thế nào lúc, mọi người tiếp nhận không? Phía trước đường cũng không tính quá khó đi, sau cùng một đoạn đường rất nhanh liền đi qua, nhưng là đến tọa độ địa điểm về sau, tất cả mọi người sửng sốt. Nhà kho cái gì? ở đâu? Trước mặt mọi người, trước mặt trừ một mảng lớn phủ đầy lục bình đầm lầy địa chi bên ngoài, cái gì cũng không có. Thật sự là nơi này. Nam cung đội trưởng, ngươi xác định đây chính là mục đích? Có thể hay không đi nhầm? Nam Cung Trinh lại xác định một chút phương vị. Cao mày nói, không sai nha, hẳn là nơi này, nhà kho kia, cần phải thì tại phía trước chừng ba trăm thước địa phương. Thế nhưng là, nơi này cái gì cũng không có à? là quốc ngọn nguồn lấy ra ống nhòm nhìn một vòng, vẫn là lớp đầu, trừ trống rỗng đầm lầy, không có cái gì. Nhà kho ở đâu? Đúng vậy a, ta cũng muốn hỏi, nhà kho ở đâu? Nam Cung Trinh cao mày một cái, ta được đến địa đồ, chính là chỗ này. Hắn một bên nói một bên lấy ra địa đồ cùng máy móc, lại kiểm tra một lần con đường tiến tới cùng phương vị, sau cùng xác định mọi người cũng không có đi nhầm đường lục thần nhìn lấy đầm lầy địa cân nhắc một hồi túi đầu nhặt lên ba khối đá tiện tay ném ra bên ngoài ba khối đá rơi vào xa bên trong gần cảng không ngừng mới nghe lấy thạch đầu rơi xuống nước thanh âm lục thần chợt nhưng nói ra lạc quốc ngọn nguồn chúng ta đến phía trước thăm dò đi được rồi lạc quốc ngọn nguồn đáp một tiếng cùng sau lưng lục thần các ngươi chờ một hồi nam cung trinh gọi lại hai người đến bên cạnh trong rừng chặt hai cái vừa to vừa dài cành cây đưa cho hai người nói ra cẩn thận dò đường điểm khác rơi vào đầm lầy đi tạ lục thần cười cười tuy nhiên cảm thấy có chút hơi thửa nhưng vẫn là nhận lấy sau đó hắn cùng lạc quốc ngọn nguồn hai người một trước một sau hướng về đầm lầy chỗ sâu đi đến đầm lầy bên trong phủ đầy lục bình to to nhỏ nhỏ diệp từ lít nha lít nhít nối thành một mảnh từ xa nhìn lại tựa như là vừa vặn tu chỉnh tốt mặt cỏ hai người đi lên phía trước hơn một trăm mét lục thần đông nhiên ngăn lại lạc quốc ngọn nguồn đừng đi thăm dò phía trước cẩn thận một chút chậm một chút phía trước làm sao lạc là quốc ngọn nguồn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đem gần hai mét gậy gô ló ra phía trước kết quả vậy mà không có tìm được cơ sở hắn kinh ngạc nói phía trước làm sao đông nhiên sâu như vậy lục thần dùng cành cây đâm trạc cơ giới nói ra, nơi này còn là mặt đất kỳ quái, lại có như thế dốc đứng sườn dốc, hướng hai bên thăm dò a, nhìn xem ở mép ở nơi nào. Lục Thần nói ra, hai người mỗi người hướng hai bên dò xét mười mấy mét, là quốc ngọn nguồn kinh ngạc nói, ở mép lại là một đường thẳng. Lục Thần cười cười, ta nghĩ, chúng ta cần phải tìm tới nhà kho kia, nó không trên mặt đất, mà là tại một cái hố to bên trong. Nam Cung Trinh biết được tin tức này về sau, lập tức làm cho tất cả mọi người hành động, đem cái hố to này ở mép thăm dò đi ra. Hơn ba giờ cẩn thận từng ly từng tí thăm dò về sau, mọi người phát hiện, tại trong đầm lầy. Tồn tại một cái to lớn hình chữ nhật hố to điều này hiển nhiên không phải thiên nhiên hình thành, mà chính là nhân công, chứ 1253. Tốt nhiều vàng. Chứ 1253, tốt nhiều vàng. Nam Cung Trinh đem thăm dò đi ra địa hình vẽ ra đến, nói ra, ta muốn chúng ta xác thực đến mục đích, nhà kho tại trong hố. Lục thần chỉ đồ phía trên một nơi, nói ra, nơi này có một đầu nghiêng về đường dốc, hẳn là ra vào nhà kho đường. Thật sự là kỳ quái. Làm như thế một cái hố to là lấy làm gì? Giọt na chát khó hiểu nói, vì cái gì đem nhà kho xây ở trong hố. Lục Thần chỉ chỉ Trung quanh, cười nói, địa phương bị quái này giao thông ác liệt, đất đá vấn đề rất khó giải quyết. Sau đó ngay tại chỗ lấy tài liệu, cái này, đây cũng quá não tản đi. Nơi này mưa nhiều như vậy, một chút mưa còn không thành ao cá. Liên xem như ngay tại chỗ lấy tài liệu, cũng muốn mặt khác tìm cao điểm địa phương kiến thiết nhà kho nhà. Dũng na chát nói ra, đúng vậy a là đầy đủ não tản. Nam Cung Trinh cười khổ nói, cái này tốt, thành ao cá. Cũng đừng quá coi thường Đông Nhật quốc người, người ta nói thế nào tại vài thập niên trước cũng là cường quốc, không biết như vậy ngu xuẩn. Lục Thần cười nói, nơi này cần phải có bơm nước thiết bị, bất quá về sau không có người quản, thì thật thành ao cá. Nam Cung Trinh gật gật đầu, có đạo lý, nhưng là bây giờ cái dạng này, không có tránh thức nhìn thấy nhà kho, trong lòng ta luôn luôn không yên lòng. Ta cảm thấy, chúng ta đến đón lấy cần phải đến trong nước nhìn xem có phải là thật hay không có nhà kho, còn có trong kho hàng đến cùng có hay không những vật kia. Nếu có thể, đem mê cung cửa vào tìm tới. Lạc quốc ngọn nguồn sung phong nhận việc, ta đi xuống đi. Ta kỹ năng bơi tốt. Để cho ta đi. Để cho ta đi. Đồng cương nhanh cùng thương ngọc sơn cũng không cam chịu yếu thế, thân là bảy trăm linh bốn tinh luyện, bọn họ kỹ năng bời cũng không tệ. Để ta đi. Lục thần nói ra, phía dưới nói không chừng có nguy hiểm gì, ta năng lực tự vệ mạnh chút, vẫn là hai người đi xuống đi. Nam cung trinh nói, hai người có thể lẫn nhau hiểm hộ. Lục thần cười cười, làm sao? Không tin nhiệm ta? Không phải. Nam cung trinh nói ra, đơn thuần là vì an toàn. Lục thần cười cười, tùy tiện a, bất quá đi xuống về sau, nhất định phải nghe ta chỉ huy. Không có vấn đề. Nam cung trinh nói ra, lạc quốc ngọn nguồn, ngươi đi xuống đi. Lục Thần khoát qua tay, Đồng Cương nhanh đi với ta à? Hán dáng người nhìn lấy so là quốc ngọn nguồn thích hợp lặn xuống nước. Được. Nam Cung Trinh gật gật đầu, ngay sau đó giao cho hai người một người một cái tiểu hình bình oxy, có thể cung cấp đại khái hai mươi phút hô hấp dùng không khí. Hai người đeo lên dưới nước bình oxy, tuần tự nhảy vào trong nước, cường quang đèn tin tại dưới nước soi sáng ra một đầu con trụ. Cái này hồ nước nước rất thanh tịnh, bên trong sinh hoạt không ít cá nhỏ. Lục Thần thậm chí còn phát hiện mấy cái rùa đen tại thoải mái nhàn nhã bơi lên. Lục Thần hướng về Đồng Cương nhanh với tay, đánh thủ thế, chú ý an toàn, những thứ này cá rất nguy hiểm. Đồng cương nhanh nghi hoặc chỉ chỉ chung quanh những cái kia chỉ có to bằng ngón tay cá nhỏ, ý tứ không cần nói cũng biết. Lục thần cười nhạt một tiếng, tiện tay bắt lấy một đầu nhỏ cá, nắm bắt đầu đưa tới đồng cương nhanh trước mặt đồng cương nhanh xích lại gần xem xét, không khỏi đánh một cái giật mình, nhìn từ xa không cảm thấy, gần bên mới nhìn rõ, con cá con này đầu có cái sắc bén gai nhọn, mà lại trong mồm tất cả đều là răng, cơ hình dáng hầm răng, nhìn qua vô cùng rắn chắc. Những thứ này cá, vậy mà đều là ăn thịt cá. Lục thần cho đồng cương nhanh đánh lấy thủ thế nói ra. Loại cá này nghe thấy được huyết tinh liền sẽ phát cuồng, tuyệt đối không nên xuất hiện ngoại thường. Lạc quốc ngọn nguồn trên ngón tay có ngoại thường, cho nên đổi thành ngươi. Đồng cương nhanh lòng còn sợ hai gật gật đầu, đối lục thần nô nhâu ngón tay cái. Nếu như không là lục thần cảnh giác lời nói, Lạc quốc ngọn nguồn xuống tới chỉ sợ thực sẽ có đại phiền thoái. Hai người tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí lặn xuống nước, thẳng tới đầm nước cấp độ, đầm nước chiều sâu có gần mười mét, đáy nước có rõ ràng nhân công dấu vết, một con đường thẳng tắp đường thông hướng về phía trước. Dọc theo đường hướng về phía trước du gần một trăm mét, nhìn đến một cái nhà kho giống như kiến trúc. Kho ngoài phòng quấn đầy sống dưới nước thực vật, cửa chặn lấy không ít bị nước ngâm nửa hư thối thô to cọc gỗ đồng cương nhanh vừa muốn đi xê dịch cọc gỗ, Lục Thần kéo lại hắn, chỉ chỉ dưới mặt cọc gỗ mặt. Tại dưới mặt cọc gỗ mặt, cuộn lại một con rắn, sà đầu hiện lên hình tam giác, ước chừng dài 2 mét, nhìn không ra là cái gì chủng loại, nhưng là từ sà đầu bộ dáng nhìn, hẳn là một đầu kịch độc rắn, nó chính nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm hai người đồng cương nhanh một mặt may mắn, hướng Lục Thần ném đi cảm kích ánh mắt, đánh lấy thủ thế hỏi, làm sao bây giờ? Lục Thần lấy ra một cây dao găm, tiện tay hất lên, sau đó lôi kéo đồng cương nhanh lui lại đến mấy mét. Giao găm chuẩn xác đâm chúng con rắn kia cổ, rắn máu chảy ra. Trong nay mắt, chúng quanh như là xôi trào đồng dạng, hàng trăm hàng ngàn điều cá nhỏ điên một dạng phóng tới con rắn kia, đem con rắn kia bao vây lại. Ở trong nước, hình thành một cái từ cá nhỏ tạo thành viên cầu. Những thứ này cá nhỏ bắt đầu điên cuồng công kích con rắn kia. Cá nhỏ tốc độ nhanh như tia chớp, nào về phía rắn về sau, sắp bén kia hàm răng liền sẽ kéo xuống độc xà một miếng thịt độc xà liều mạng vật mèo căn xé. Nhưng là đối mặt nhiều như vậy người công kích, hắn phản kháng là phí công. Chỉ không cần đến ba phút, một đầu dài hơn hai mét đại sà liền thành đá sương, tản đến đáy nước mà những cái kia cá nhỏ cũng chết hơn 10 đầu, không phải là bị độc xà căn chúng, cũng là ăn độc xà độc dịch tuyến chúng độc mà chết. Trừ khung xương bên ngoài, độc xà bị ăn sạch sẽ, những cái kia cá nhỏ như là nhận được mệnh lệnh mở dạng, rất nhanh một loạt mà tán, dưới nước khôi phục lại bình tĩnh bộ dáng đồng cương nhanh ở một bên nhìn toàn thân rẽ run, những thứ này cá nhỏ vậy mà khủng bố như vậy. Lục thân cười cười, làm thủ thế, để đồng cương nhanh theo chính mình, hai người hợp lực dịch chuyển khỏi hai cái cọc gỗ, tiến nhà kho cửa lớn. Cường quang đèn tin nhoáng một cái đầu đen do muống, mở mắt không ra. "Thỏi vàng a." "Siếp chồng chất chỉnh chỉnh tề tề thỏi vàng." Tại cường quang đèn tin chiếu xuống, phản xạ mê người, ánh vàng rực rỡ ánh sáng. Mặc dù biết trong này để đó không ít hoàng kim, nhưng lại tránh thức nhìn đến lúc, tâm lý vẫn là không nhịn được bị chấn động một chút. Một loại ý nghĩ du thế mà sinh, cái này muốn là ta tốt bao nhiêu? Xem ra, đối loại này kim loại hiếm ý muốn sở hữu, có lẽ đã chạm chỗ đến nhân loại thực chất bên trong. Lục Thần cầm lấy một khối thỏi vàng nhìn xem, đại khái đánh giá tính một chút trọng lượng, trong này cất giữ hoàng kim, so nhận được tin tức nhiều một ít, hẳn là sẽ vượt qua ba trăm tấn ba trăm tấn nhà. Liên xem như hoàng kim dự trữ cao cấp nhà, công khai hoàng kim dự trữ cũng liền hơn hai tấn khác không nói, nơi này tài phú tuyệt đối là có thể địch quốc đồng cương nhanh còn muốn tiếp tục đi đến tìm kiếm, lục thần lại giữ chặt hắn, chỉ chỉ phía trên đồng cương nhanh làm thủ thế, bình oxy dưỡng khí còn đầy đủ. lục thần gật đầu, đi lên. phục tùng mệnh lệnh. nghĩ đến trước đó phát sinh sự tình, đồng cương nhanh ý thức được lục thần có lẽ lại phát hiện cái gì, liền không nói nhảm nữa, cùng lấy lục thần đến trên mặt nước. chương 1254, một cái đại gia hỏa. chương 1254, một cái đại gia hỏa. lục thần cùng đồng cương nhanh nổi lên đi về sau, đồng cương nhanh không kịp chờ đợi đem phía dưới tình huống hồi báo cho nam cung trình. Nghe đến phía dưới lại có nguy hiểm như vậy sinh vật, Nam Cung Trinh không khỏi chắt lưỡi nói, thật sự là không nghĩ tới, không biết những thứ này cá là từ đâu tới. Đúng vậy a, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đồng Cương nhanh nói ra, Tựa hồ so châu phi tỉ dài nhạ càng thêm nguy hiểm. Đúng, còn có con rắn kia, ta cũng nghĩ không ra là cái gì rắn. Nam Cung Trinh cười cười, chỉ ít phía dưới quả thật lưu trữ lấy đại lượng hoàng kim, điều này nói rõ kho hàng này là tuyệt đối tồn tại. Đúng, các ngươi có thấy hay không văn vật cùng mê cùng cửa vào? Không có, Lục đội trưởng không có tiếp tục thâm nhập sâu liền để ta tới. Không có cha. Nam Cung Trinh nhìn về phía Lục Thần, "Lục Thần, vì cái gì không có cha. Đồng Cương nhanh, "Còn nhớ rõ chúng ta sau khi đi vào lần đầu tiên nhìn thấy là cái gì không?" "Hoàng kim nha." "Đúng. Hoàng kim, sáng loáng hoàng kim, tựa như cửa hàng châu đáo bày ra đến hoàng kim vật phẩm trang sức, thậm chí đều chói mắt." "Ừm. Cái kia cảnh tượng có thể đem ta rung động." Đồng Cương nhanh một mặt cảm khái, "Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy hoàng kim." "Đúng vậy a, sáng loáng hoàng kim, tại dưới nước lốc mấy chục năm, vẫn như cũ sáng ngời như mới." "Đúng vậy a." -X. Đồng Cương nhanh sững sờ, không thích hợp tại dưới nước lâu như vậy mặt ngoài cần phải bao trùm không ít nước bùn mới đúng không cần phải như vậy ánh sáng ta nhớ được hắn địa phương đều bao trùm nước bùn hắn mấy người tất cả đều lộ ra cảnh giác biểu lộ tại dưới nước ngốc mấy chục năm hoàng kim vậy mà chân bóng như mới chẳng lẽ có người mỗi ngày xoa nghĩ đến chỗ này mọi người tất cả đều thành vũ khí móc ra ánh mắt nhìn về phía chung quanh lục thần khoát khoác tay khác khẩn trương như vậy nơi này không có người hoạt động dấu vết đó là cái gì tại thanh lý hoàng kim ta cũng không biết lục thần nói ra Cho nên ta cần lại đi xuống xem một chút, bình oxy đều cho ta, lần này các ngươi ai cũng khắc cùng đi theo. Nam Cung Trinh lộ ra vẻ là khó, ngươi một người đi xuống quá nguy hiểm đi. Các ngươi theo ta mới nguy hiểm." Lục Thần nói ra, nếu có nguy hiểm, ta chỉ cần chiếu cố ta một người là được, các ngươi đi xuống, ta còn muốn chiếu cố các ngươi, phiền thoái hơn. Thực lực của ta, các ngươi cần phải rõ ràng. Cái này." Nam Cung Trinh mấy người trầm mặc, Lục Thần thực lực cường đại hơn bọn hắn nhiều. Mà phía dưới tính nguy hiểm, căn cứ vừa mới miêu tả, mọi người tâm lý đều hiểu. Thế nhưng là nhiều người như vậy, thật làm cho Lục Thần một người phía dưới đi mạo hiểm mà lại hắn cũng không phải bảy trăm linh bốn người làm như vậy lộ ra quá không trưởng nghĩa được đừng lại nhải ta là đội trưởng nghe ta đem bình oxy cho ta lục thần nói ra nam cung trinh vô vỗ lục thần bạ vai đem còn lại mấy hơi thở khí giao cho hắn chị điển minh nhật hương ôm chặt lấy lục thần cánh tay lục thần quân ngươi nhất định muốn cẩn thận ngươi muốn là chết ta cũng theo ngươi đi đóa lục thần cho nàng một cái bạo lệ ngươi miệng quạ đen nói cái gì đó ca loại này thai họa nhưng là muốn sống ngàn năm đúng ta đi xuống thời gian có có thể so sánh lớn lên nam cung trinh Duan Na chát, mấy người các ngươi nhìn kỹ nàng, đừng để nàng cuốn cuồng làm chuyện điên rồ. Tốt. Duan Na chát đem chỉ Điền Minh Nhật Hương kéo ra, nói ra, cái kia, Lục Thần, ngươi cũng cẩn thận. Không được liền lên đến, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Yên tâm đi. Lục Thần cười cười, quay người một cái tiêu sái nhẹ cầu động tác, lại tiến vào hồ, bên trong. Lục Thần vào nước thanh âm, một mực truyền đến đáy nước, những cái kia ăn thịt cá nhỏ, cả kinh không ngừng tán loạn. Đây là một loại rất kỳ quái sinh vật, nếu như không có mùi máu tươi, bọn họ thì giống như kim ngư nhắc gan, nhưng nếu như hỏi mùi máu tươi, thì so cá mập còn điên cuồng. Nói đến, Lục Thần đối với sinh vật học cũng không phải hoàn toàn không biết người, sông sáo thế giới các nơi, hình thù kỳ quái sinh vật thấy nhiều, nhưng loại này đầu có gai, miệng trong mang theo sắc bén hàm răng cá nhỏ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Loại này cá nhỏ tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là Lục Thần có một loại cảm giác, nguy hiểm nhất đồ vật cũng không phải là những tiểu tử này. Ngay tại kim khố chỗ sâu, một cái ngang trên mặt đất, gỗ thô, đột nhiên chấn động một cái, theo, xoạt, một thanh âm văng lên, gỗ thô, phía trên dòng nước bùn trong nháy mắt trở xuống, một cái to lớn sinh vật ngóc đầu lên, cái này sinh vật thể dài tới thiếu 10 mấy mét, phẩm chất vượt qua hai người trưởng thành vòng eo lại là một đầu to lớn chăn. Chăn cùng mãng theo vẻ ngoài tới nói nhìn không ra cái gì khác nhau, đều có to lớn mà khủng bố dáng người, cả hai khác biệt lớn nhất là ở sinh đẻ phương thức khác biệt, mãng là thuần túy đẻ trứng, đem trứng sinh hạ đến tại bên ngoài cơ thể ấp trứng. Mà chăn thì là đẻ trứng thay, đem trứng tại trong bụng ấp trứng, sau cùng sinh ra là thành hình ấu trùng. Mặc kệ là chăn vẫn là mãng, chỉ cần hình thể lớn tới trình độ nhất định thì sẽ lựa chọn đầm lầy hoặc là hồ nước sinh hoạt, bởi vì bọn họ cần nước sức nổi, đến triệt tiêu trọng lực, phòng ngừa bị chính mình trọng lượng áp chìm. Mà đầu này chăn, tại phần cổ hai bên vậy mà thêm ra bốn đầu như là bạch tuộc xúc tu một dạng dâu dài tuy nhiên cùng to lớn thân thể so ra giống như là dâu dài nhưng mỗi một cây dâu dài đều có người trưởng thành cánh tay phẩm chất tại dâu dài đỉnh đầu vậy mà đều mọc ra xà đầu hình tam giác xà đầu trong miệng phun lấy tươi lưới đây là một đầu sinh vật biến dị mọc ra năm cái đầu lớn nhất đầu to thì là có to lớn giác hút chăn đầu mặt khác bốn cái lại là độc xà đầu biến dị chăn ngầm đầu không chút biểu tình hai mắt vẫn nhìn chung quanh bốn cái độc xà đầu lúc lắc cũng theo bốn phía quan sát nó chậm rãi rẫy rụa to lớn thân thể Hoạt động đến một cái xếp chồng chất chỉnh chỉnh tề tề thỏi vàng trồng chất dưới đáy, sau đó treo lên thỏi vàng trồng chất, to lớn thân thể chậm rãi tại thỏi vàng phía trên di động, to lớn thân thể toàn bộ quấn tại thỏi vàng trồng lên. Theo biến dị chăn chậm rãi hướng lên di động, thỏi vàng trồng lên những cái kia nhỏ bé tạp vật cùng vũng bùn đều bị cọ sạch sẽ. Biến dị chăn tựa hồ rất hưởng thụ quá trình này, tại bàn hết một cái thỏi vàng trồng chất về sau, hắn lại thay cái thỏi vàng trồng chất tiếp tục quấn lại, liền như là những cái kia đồ chơi văn hóa kệ yêu thích bản chính mình ô uếm tay xuyên. Lúc này, lục thân đã đến trong kho hàng, hắn lơ lửng tại ở gần cửa thỏi vàng trồng lên, ôm lấy cánh tay nhiều hứng thú nhìn phía xa biến dị chăn động tác âm thầm chép miệng một cái khó trách những thứ này vàng ánh sáng như mới nguyên lai thỉnh thoảng thì có miễn phí công nhân tình nguyện đến mài nhà con hàng này bàn lân phiến đều mang kim sắc trước đó cùng đồng cương nhanh tiến đến thời điểm lục thần liền phát hiện thỏi vàng dị thường mà lại càng thêm cổ quái là bên ngoài những cái kia cá nhỏ vậy mà không có một đầu tiến vào trong kho hàng tại cửa nhà kho phát sinh trận kia rắn cùng cá nhỏ trong chiến đấu có chút cá nhỏ đã đến cửa nhà kho lại lập tức chạy về đến phản vật tại tránh né thứ gì một dạng xem ra cái này nhà kho là đầu này biến dị chăn lãnh địa những cái kia cá nhỏ sẽ không dễ dàng chạy vào trước 1255 nếu có thể làm thành gốc đến ngọn liền tốt trước 1255 nếu có thể làm thành gốc đến ngọn liền tốt bởi vì cái gọi là đại hung chi địa tất có hung thú cổ nhân thật không ta lớn lục thần quan sát tỉ mỉ lấy đầu kia biến dị chăn suy nghĩ cái đồ chơi này đến cùng là làm sao mọc ra có khả năng hay không cầm ra đi làm cái gốc đến ngọn cái đồ chơi này biến thành gốc đến ngọn lời nói lấy ra đi đấu giá trung đông đam kia thổ hào tuyệt đối chạy theo như vị mua cái phía trên mười triệu usd ở giống như Bất quá ý tưởng này là rất khó trở thành hiện thực. Dài mười mấy mét đại ra hỏa, muốn làm thành gốc đến ngọn. Hiện tại cái nào tìm lớn như vậy cái bình, cái nào tìm nhiều như vậy phúc nhĩ mã lâm. Lúc này, biến dị chăn rốt cục ý thức được có khác thứ gì tiến vào lãnh địa mình. Nó ngóc đầu lên, hướng lục thần phương hướng, buông cái độc xà đầu lưới càng là hướng lấy lục thần không ngừng phun lấy cái lưới. Lục thần cười cười, hướng về biến dị chăn vây tay, khoa tay một cái ngón giữa. Biến dị chăn tự nhiên không biết đây là ý gì, nhưng là có khác sinh mệnh vậy mà tiến nó lãnh địa, cái này là tuyệt đối không cho phép. Sau đó, biến dị chăn thân thể uốn to lớn thân thể đột nhiên gia tốc, gần dài 10 em thân thể linh hoạt dễ dua, nhanh chóng hướng lục thần vọt tới. Loại này cự đại gia hỏa là rất đáng sợ, nguyên bản chân là không có độc, chỉ là khí lực lớn, lớn đến liền hung mãnh cá sấu bị cái đồ chơi này cuốn lấy, vậy cũng sẽ bị quấy nát xương. Có thể đầu này chân là biến dị, còn có 4 cái tiểu xà đầu, hơn nữa còn là độc xà đầu. Lục thần ổn định tâm thần, khoe miệng vẩy một cái, rất lâu không có cùng loại vật này so chiêu một chút. Loại này biến dị đồ chơi, trên thân khẳng định có đồ tốt, vẫn là nghĩ một chút biện pháp, đem nó hoàn chỉnh làm đi ra tương đối tốt. Nếu như tại thanh này con hàng này rất chết. Đoan chừng đều tiện nghi những cái kia ăn thì cá. Nhãn Châu xoay động, Lục Thần không sợ hai chút nào đón cự mãng đi qua, một bên dù, một bên cố ý dùng sức mạnh quang thủ điện chiếu xạ biến dị chăn, không ngừng chọc giận nó. Theo thứ này tướng mạo, Lục Thần liền có thể phán đoán ra nó phương thức công kích, cuốn quanh công kích khẳng định là vô cùng có uy lực. Bất cứ sinh vật nào, bị như vậy một đầu dài hơn 10 thước cự mãng cuốn chặt lời nói, to lớn áp bách lực, sẽ để cho huyết dịch của hắn tại vài giây đồng hồ bên trong đình chỉ lưu động, thậm chí cốt cách đều bị cái này đại ra hỏa xoắn đứt thành mấy trăm tiết trừ quấn quanh rào sát, cái kia bốn cái độc xà xà đầu cũng sẽ không nhàn rỗi, khẳng định sẽ cắn lấy con ngồi trên thân, đem chí mạng độc tố tiêm vào đi vào. con hàng này hoàn mỹ dung hợp cự hình không độc rắn cùng có độc xà ưu điểm nha. giảng thật, lục thần thật lại muốn đem nó chế thành gốc đến ngọn bán lấy tiền. một người một mãng khoảng cách cấp tốc rút ngắn, làm rút ngắn đến không đến một mét thời điểm, cự mãng thân thể đột nhiên hướng bên cạnh uốn éo, to lớn thân thể lấy không thể tưởng tượng tốc độ biến thành một cái lồng hình cái vòng, trong nháy mắt đem lục thần vòng ở trung ương. mà bốn cái độc xà đầu toàn bộ thật cao nâng lên, chuẩn bị một khi con ngồi này bị quấn quanh, liền hung hăng cắn lên đi lục thần khỏe miệng vẩy một cái thân thể uốn lẹo, hai chân dùng lực trừng một cái vê bởi vì múc nước lực lượng quá lớn vậy mà sinh ra như là bom nổ thanh âm lục thần thân thể như là đạn pháo một dạng hướng về phương hướng ngược phóng đi vừa vặn theo biến dị chăn quấn quanh trong động tác né tránh hô biến dị chăn quấn cái hư không chính mình thân thể đựng cùng một chỗ Hán tự hồ là bị giả hoạt con mồi chọc giận hé miệng phát ra tròi thai tt âm thanh hướng lấy lục thần đuổi theo lục thần tốc độ chậm lại chờ lấy biến dị chăn lại muốn quấn quanh thời điểm lại một lần né tránh tt hai lần bị chơi đùa Biến dị chăn càng thêm nóng nảy, to lớn thân thể điên cuồng vặn mẹo, hướng lấy Lục Thần đuổi theo. Mà lúc này, Lục Thần đã thối lui đến cửa nhà kho, hắn quay đầu hướng về biến dị chăn rũa cái ngón lớn giữa, sau đó theo môn ra ngoài. Biến dị chăn tới cửa, tốc độ hơi chút chậm một chút, tựa hồ có chút do dự, nhưng là rất nhanh liền chui ra đi. Cửa những cái kia cá nhỏ lập tức lẫn mất xa xa, trung quanh một mảnh lớn vùng nước chỉ còn lại có Lục Thần một cái sinh vật. Tt. Tê tê. Biến dị chăn tiếp tục đuổi đuổi, quấy lên to lớn bọn nước. Đáy hồ nước bùn quay cuồng lên, ở trên mặt nước đều có thể nhìn đến. Trời ạ, các ngươi nhìn, Lục Thần gặp phải cái gì? Nam Cung Trinh chỉ trong mặt hồ ở giữa cái kia một mảnh lớn gợn sóng, không biết, tựa như là gặp phải cái đại gia hỏa. Doãn Na chắt một mặt lo lắng nói ra, Lục Thân Quân, Lục Thân Quân, Chi Điển Minh Nhật Hương gấp hai tay nắm chặt, muốn không phải Doãn Na chắt một mực lôi kéo nàng, nàng thậm chí đều muốn đi xuống xem một chút. Đội trưởng, muốn hay không phía dưới đi hỗ trợ? Lạc Quốc Ngọn muốn hỏi, đúng vậy a đội trưởng, cho ta bình oxy, đi xuống giúp hắn. Thương Ngọc Sơn nói ra, Nam Cung Trinh lắc đầu, vừa mới Lục Thần lời nói không nghe thấy, chúng ta đi xuống chỉ có thể là vương hữu, thế nhưng là, thế nhưng là. Chẳng lẽ thì trơ mắt nhìn lấy? Đồng Cương nhanh dậm chân một cái. Nam Cung Trinh cười khổ một tiếng, không nhìn cũng không có cách, Lục Thần vừa mới đem tất cả bình oxy đều lấy đi. Ta nghĩ, hắn nhất định là vì không cho chúng ta phía dưới đi hỗ trợ mới làm như thế. Mấy người lẫn nhau, đều lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ, Lục Thần không chỉ có thực lực cường đại, còn vô cùng giàu hoạt. Suy nghĩ một chút cũng đúng, là Lục Thần trước hết phát giác có người theo dõi, cũng là Lục Thần trước hết nhìn ra chỉ điển Minh Nhật hương không thích hợp, luận trí lực, hắn xác thực đem hắn người người ép, soạt, một thanh âm vang lên, mọi người đồng thời hướng về mặt nước nhìn qua chỉ thấy lục thần giống như nhảy ra mặt nước cá heo một dạng, theo trong nước nhảy lên thật cao. là lục thần, lục thần quân, lục thần. Soạn. ngay tại mọi người nhìn về phía lục thần thời điểm, lại là bọt nước văng khắp nơi. một cái đại gia hỏa theo trong nước theo sát lấy lục thần vọt lên, mười mấy mét thân thể khổng lồ, ở trên mặt nước rơi xuống một tảng lớn bóng đen. bịch, bịch. sau đó, lục thần cùng tên đại gia hỏa kia tuần tự rơi vào trong nước, trên mặt nước nhấc lên một mảng lớn gợn sóng. trời ạ, đó là cái gì? dunnachat kinh ngạc nói. giống như, là một con rắn. không, là thủy mãng? Nam Cung Trinh nói ra: "Lục Thần Quân, ngươi tuyệt đối không nên gặp nguy hiểm nha." Tri Điển Minh nhật hương mười ngón giữ chặt, không ngừng cầu nguyện động cương nhanh một trận hoảng sợ, nói ra: "Khó trách vừa mới Lục Thần muốn để ta tới, nguyên lai hắn đã phát hiện vật kia." Thương Ngọc Sơn nheo mắt, nói ra: "Các ngươi nói đó là thủy mãng, thế nhưng là ta giống như nhìn đến nó có 5 cái đầu." "Ngươi, nhìn lầm đi." Lạc Quốc ngọn nguồn nói ra: "Nào có 5 cái đầu đồ vật, ngươi đừng dọa dọa người." Ngay tại mọi người vì Lục Thần lo lắng thời điểm, xoẹt một tiếng, Lục Thần lại từ mặt nước nhảy ra đến, lần này hắn theo trong nước đi ra vị trí tới gần bên bờ hắn một cái lộn mèo rơi ở trước mặt mọi người hô lớn nói lùi lại lùi lại nhanh điểm lùi lại nhanh nhanh nhanh mọi người tuy nhiên không hiểu ra sao nhưng vẫn là dựa theo lục thần yêu cầu cùng một chỗ lui về sau đi trì điển minh nhật hương nhìn đến lục thần trước tiên muốn xung qua nhưng là bị dẫn na chắt giữ chặt nàng lười nhác cùng trì điển minh nhật hương râu dài trực tiếp đem nàng gánh lấy về sau chạy tới lục thần khỏe miệng về một cái một cái mỹ nữ gánh lấy một cái khác mỹ nữ giản thật hình ảnh rất đẹp chương một nghìn hai trăm năm mươi sáu sai lầm lớn chương một nghìn hai trăm năm mươi sáu sai lầm lớn Soạn. to lớn bọt nước xuất hiện biến dị chăn theo sát lấy lục thần nhảy ra mặt nước hướng lấy lục thần đuổi sát không công vê anh nó lần này rơi xuống địa phương có thể không còn là nước mà chính là chỉ có nhàn nhạt, nhạt một tầng nước địa phương loại này to lớn chăn chính nó cốt cách là không chịu được chính mình thân thể trọng lượng lúc này mới cần sinh hoạt tại trong nước dưới tình huống bình thường nó là tuyệt đối sẽ không đi không thể toàn thân phao trong nước địa phương coi như theo trong hồ đến trong đầm lấy đi cũng là sẽ lựa chọn tương đối sâu đường nước chảy nhưng là trong nước đi qua lục thần nhiều lần như vậy chọc giận thời điểm biến dị chăn căn bản không tại cố kỵ hắn chỉ muốn đem cái này đáng giận vật nhỏ bắt lấy xích chết ăn vào bụng cho nên mới sẽ không quan tâm đuổi sát lục thần kết quả cùng lấy lục thần rơi vào trên bờ hơn nữa còn là nước phi thường nhạt địa phương rơi xuống đất trùng kích lực tăng thêm trọng lực trong nháy mắt thì đẻ sập biến dị chăn nội tạng tiếng xương nước theo trong cơ thể nó chuyển tới bọc nước rơi xuống về sau biến dị chăn có hơn phân nửa thân thể nằm dạp trên mặt đất không núp ních nửa bộ sau cái đuôi còn ở trong nước điên cuồng giấy ruộng tựa hồ là muốn cho thân thể trở lại trong nước bốn cái độc xà đầu có hai cái bị áp tại dưới thân thành thịt nát còn lại hai cái ngẩng lên thật cao điên cuồng phun lấy cái lưới không biết là tại cảnh giới vẫn là tại giải sầu thống khổ đến mức cái kia cái to lớn đầu lâu rơi xuống đất thời điểm cũng đã gãy xương mau rắn không ngừng theo bên miệng chảy nó phần cổ xương cốt đã bị đẻ gãy đầu rốt cuộc không nhắc lên nổi biến dị chăn vừa mới rơi xuống đất lục thần liền mang theo dao găm sông đi lên Xoát, xoát, gọn gàng hai đao đem còn lại độc xà đầu chặt đi xuống sau đó hắn nhảy đến biến dị chăn trên thân đem vợ dạo nỉnh đến lấy biến dị chăn bảy tức chỗ bóp cỏ ẩm ẩm ẩm liền bắn ba phát biến dị chăn cái đuôi dần dần không còn và mẹo bẫy tức là loài rắn sinh vật vị trí trái tim phá hư nơi này, nó hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này mới có đánh rắn đánh bảy tất câu chuyện. Thổi một chút bờ rào đỉnh khói lửa, lục thần hướng về một mặt ngốc chạy mọi người với tay, đến đây đi, thăm một chút. Cẩn thận mặt đất xà đầu, có độc. Lục thần quân. Chỉ điển minh nhật hương một thanh tránh thoát dẫn na chặt tay, hướng lấy lục thần chạy vội đi qua. Lục thần mới từ biến dị chăn trên thi thể nhảy xuống, liền bị chỉ điển minh nhật hương ôm chặt lấy. Lục thần quân, ngươi không có bị thương chứ? Ngươi còn tốt đó chứ? Ta tốt lo lắng ngươi. Tốt tốt. Lục thần thấp giọng nói ra, ngươi cường đại chủ nhân làm sao có thể thụ thương đâu? Không có việc gì khác chán ngán như vậy làm lấy người khác đâu à chị điền minh nhặt hương mặt đỏ lên buông ra lục thần bất quá vẫn như cũng dùng lực nắm lấy hắn cánh tay sợ nàng chạy giống như nam cung trinh đi tới một mặt khâm phục ngươi vậy mà xử lý như thế một cái đại gia hỏa lục thần cười cười chút lòng thành nam cung trinh sắc mặt cổ quái chút lòng thành Ngươi nhà thì giả bộ a nhìn ở cái này đông nhật quốc mội tử phân thượng lao tử không vạch trần ngươi được bản chất con rắn này lại có ba cái đầu Lạc quốc ngọn nguồn nói ra thương ngọc sơn ngươi vừa mới hẳn là nhìn lầm không phải năm cái là ba cái là năm cái lục thần cười nói Có hai cái bị hắn chính mình thân thể áp sẹp, xa đầu cần phải có kích động, các ngươi cẩn thận một chút. Nhìn lên trước mặt to lớn rắn, thương Ngọc Sơn chợt nhớ tới hôm qua ăn qua thi thịt rắn vị đạo, nhịn không được hỏi, "Lục đội trưởng, tối nay ngươi còn quản thi thịt rắn ăn không?" Lục Thân nhịn không được cười, cái đồ chơi này không biết sống bao nhiêu năm, thì khẳng định giống da trâu gân giống như. "Có điều, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Chúng ta trước tiên đem thứ này lấy tới, có lẽ thật có thể làm điểm thứ ăn ngon đi ra." Mấy người chặt chút hình tròn to canh tây, đem tại biến dị chân dưới thi thể mặt làm vòng lăn, phí nhiều kinh mới đem cái này mười mấy mét đại da hỏa hoàn toàn lấy tới trên bờ tới đều lui lại, lui lại. Lục Thần cầm lấy dao găm, đi đến chăn bên cạnh thi thể, nói ra: loại sinh vật này là đem trứng đặt ở trong bụng ấp trứng, bên trong có thể là trứng, cũng có thể có chăn ấu trùng. Cái đồ chơi này ấu trùng, chỉ sợ cũng rất hung mãnh. Các ngươi chờ tới gần. Tận mắt thấy Lục Thần giết chết như thế một cái đại gia hỏa, mọi người đối Lục Thần càng thêm tin phục. Trừ chi Điền Minh Nhật Hương nói vài lời, Lục Thần quân cẩn thận. Bên ngoài, Nam Cung Trinh bọn người giữ im lặng lui lại, nhìn lấy Lục Thần đối biến dị chăn mở ngược bụng, biến dị chăn lân phiến dị thường cứng rắn trực tiếp cắt thực sự quá tốn sức, lục thần chỉ có trước tiên đem lần phiến này xuống đến không ít, sau đó mới có thể mở ra nó cái bụng. biến dị trăn trong bụng xác thực có một đầu ấu trùng, chỉ ít dài 2 mét, cũng là một đầu biến dị giống loài, trên cổ cũng có 4 cái độc xà đầu, chỉ bất quá nó rất không may, bị mâu thể trọng lượng để gây xương cốt, tuy nhiên không chết, nhưng cũng không có bất cứ nguy hiểm gì. lục thần trực tiếp gọt sạch mấy cái độc xà đầu, sau đó một thương đánh vào nó bảy tấc chỗ. nhìn lấy chết hẳn biến dị trăn, lục thần bỗng nhiên có một loại cự đại tội ác cảm giác, mẹ kiếp nhà ngươi xoa, cái này năm cái đầu mới giống loài, sẽ không phải tại ca thủ bên trong diệt người ta cái đồ chơi này hẳn là có thể tính toán đặc biệt đặc biệt đặc cấp bảo hộ động vật ta giết chết hai cái muốn ngồi xổm tốt mấy năm nhà giam đâu nghĩ đến những thứ này có hay không lục thần dùng đao tử đâm đâm biến dị chăn ấu trùng không khỏi cau mày một cái tuy nhiên so đầu kia đại non một số nhưng bắt đầu ăn đoán chừng cũng bỏ nhận bản ra gân không sai biệt lắm không còn nếm một miệng giá trị tại ấu trùng trên thân lục thần móc ra mật rắn đến mức đầu kia lớn lục thần đoán chừng nó mật rắn chỉ sợ đã bị chính mình ép phá tìm cũng trắng tìm nâng bóng bàn lớn nhỏ mật rắn lục thần đi đến nam cung trinh mấy cái người trước mặt cười nói mật rắn, đại bổ, ai muốn nếm thử? mánh liệt mũi tanh, để nam cung trinh các loại người trốn bước. Doãn Na chát mũi môi, cái đồ chơi này không phải trực tiếp ăn đi, có ký sinh trùng. Vậy ta ngâm nước uống. Lục Thân mỉm cười, đem mật rắn cất vào chính mình quân dụng ấm nước bên trong, cười nói, thật là đại bổ, không lừa các ngươi. Ngươi còn làm mình thu đi. Nam cung trinh nói xong, nhìn lấy mặt nước, hỏi, bây giờ có thể đi xuống xem một chút tình huống sao? Chờ một chút đi. Có máu chảy tiến trong hồ, các loại tán về sau, bằng không những cái kia ăn thịt cá còn tại điên cuồng bên trong, không biết hội sẽ không công kích người. Mọi người dứt khoát đợi đến ngày hôm sau, Nam Cung Trinh thuận tiện dùng thông qua mã hóa vệ tinh điện thoại đem tình huống báo lên. Hiện tại đã phát hiện đại lượng Hoàng Kim, nói rõ cái này nhà kho khẳng định là tồn tại, cần trước thoát nước, nếu không căn bản không có khả năng đem nhiều như vậy Hoàng Kim vẫn đi ra. Nam Cung Trinh trong điện thoại thuốc dục 704 bên kia nhanh điểm đem thiết bị trở tới đây 704 chiếm được tin tức này vô cùng phấn chấn, lập tức lấy tay chuẩn bị đại hình máy bay trực thăng cùng thoát nước thiết bị, chuẩn bị đem Hoàng Kim trở về. 1257, mỗi ngày ngược khi nào? Thông qua ngoại giao con đường, 704 cùng Thái Hưng Quốc bên kia cũng thành lập liên hệ, để bọn hắn vì máy bay trực thăng mở ra một đầu tuyến đường đi đi ra đương nhiên, đầu này đường hàng không cũng không phải là trắng mở, 704 cũng sẽ trả tiền, đồng thời đáp ứng Thái Hưng Quốc, tìm tới văn vận, nếu có Thái Hưng Quốc, hội ý nguyên trả lại Thái Hưng Quốc. Thái Hưng Quốc bên kia rất mau đưa cần đường hàng không mở ra, mệnh lệnh một mực chuyển đạt đến ven đường trung chuyển phi trường đó là cái cỡ trung quân dụng phi trường, phụ trách người gọi Samila, là Thái Hưng Quốc không quân một tên thiếu tướng, hắn nhận được mệnh lệnh về sau, hắn cũng có chút băn mực, bất quá nếu là mệnh lệnh, hắn không thể không chấp hành, liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị cho hoa hạ đến máy bay trực thăng an bài lên xuống chẳng sợ. Mà lúc này, phi trường phụ tá trả La mang theo hai cái súng ống đầy đủ binh lính xông vào hắn văn phòng. Chà La, Sa Mi lọ cười cười, ngươi đến vừa vặn, ngươi đem sự kiện này xử lý một chút. Sa Mi La thiếu gia đem, ta tiếp vào quân bộ mệnh lệnh, đem điều tra ngươi phản quốc sự tình. Ngươi nói cái gì? Sa Mi La không hiểu ra sao. Chà La vung tay lên, hai tên lính liền xông đi lên, một trái một phải đem Sa Mi La thống vững vàng ấn trên ghế. Chà La lấy ra một khối thật dày vải bạt Latin. Tại Sa Mi La trên mặt ngậm một lát, các loại Sa Mi Lan nín cơ hổ ngất đi. Lúc này mới lấy ra đến cười lạnh nói, "Ta hy vọng ngươi có thể thật tốt phối hợp ta, tốt tốt bàn giao vấn đề, nếu không lời nói, hừ hừ." Nam Hoa Hạ Kinh đô, Nam cung Mộ Tuyết khó được có một ngày trong nhà bồi phụ mẫu ăn cơm. Tuy nhiên Nam cung gia gia hiến đều là âm u đầy từ khí, nhưng đây cũng là khó được người một nhà đoàn tụ thời gian. Cơm trưa rất đơn giản, bốn đồ ăn một chén canh, chính ăn vào một nửa, Nam cung Mộ Tuyết bỗng nhiên tiếp vào điện thoại, là 704 tổng bộ điện thoại, để hắn đi Thái Hưng quốc chấp hành nhiệm vụ đối với Nam cung Mộ Tuyết tới nói, tại trên bàn cơm bị gọi đi là chuyện thường, nàng chỉ cùng phụ mẫu nói câu, "Có nhiệm vụ, liền đứng dậy rời đi." Phụ thân nàng đồng thời không có cái gì biểu thị, chỉ là Nam cung Mộ Tuyết mâu thân lộ ra một chút lo lắng ánh mắt. Nữ nhi tuổi tác không nhỏ, thế nhưng là cái tính cách này, cái nghề nghiệp này, chẳng lẽ nửa đời sau chỉ có một người qua? Nghe nói hàng tháng nha đầu kia tốt số, trốn ra ngoài về sau, thế mà tìm tới một cái trong nhà tán thành nam nhân, nghe nói tại Hải Đông qua thật vui vẻ, thế nhưng là Mộ Tuyết. Ai? Không đề cập tới Nam cung Mộ Tuyết mâu thân đối nữ nhi tương lai lo lắng. Nam cung Mộ Tuyết đổi tới 704 tổng bộ nhìn thấy Tần lão mới biết được, nàng được can bài đi Thái Hưng quốc đưa trang bị, đồng thời làm đem trong kho hàng đồ vật trở về chỉ huy. Cái này nhiệm vụ tầm quan trọng, Nam Cung Mộ Tuyết là biết, nàng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại thành vì đến tiếp sau công tác tổng chỉ huy. Tần Lão gặp Nam Cung Mộ Tuyết lộ ra mấy phần khó xử, liền hỏi, làm sao? Ngươi có vấn đề gì? Nam Cung Mộ Tuyết nói ra, ta lo lắng lục thần không nghe ta chỉ huy. Tần Lão cười cười, ngươi không dùng chỉ huy hắn, hắn nhìn thấy ngươi thời điểm, thì mang ý nghĩa hắn nhiệm vụ hoàn thành. Hắn là không biết nghỉ lại ở nơi đó không đi. Nam Cung Mộ Tuyết thở phào, nói ra, vậy ta cái gì thời điểm xuất phát? Lập tức liền xuất phát. Tuân mệnh. Nam Cung Mộ Tuyết rời phòng làm việc. Tần Lão hí mắt, trầm mặc thật lâu, thở dài. Ai? Vốn định mặc kệ trong nhà đám kia bất tranh khí đồ vật, có thể là bất kể không được nha. Nam cung gia, ta làm đây hết thảy, hy vọng các ngươi có thể mình mà đi. Nam cung mộ tuyết theo tư lịch phía trên nhìn, là không có tư cách đảm nhiệm cái này nhiệm vụ quan chỉ huy. Tần lao xuất phát từ khác cân nhắc, vẫn là bất đắc dĩ để cho nàng đi. Ngồi ở trên máy bay lúc, Nam cung mộ tuyết theo cũ có chút buồn bực, chính mình sao có thể nhận trọng yếu như vậy nhiệm vụ, mà lại mình am hiểu cũng không phải là nhiệm vụ chỉ huy điều hành nha. Chẳng lẽ lần này đi Thái Hưng Quốc, hội có một ít không muốn người biết nguy hiểm? vừa xuống phi cơ, nam cung mộ tuyết cả đám lập tức bị một đội súng ống đầy đủ binh lính vây quanh. một cái thái hưng quốc quân quan đi tới, nói ra, nơi này là khu vực cấm bay, các ngươi vậy mà tự tiện xông vào, xin theo chúng ta đi một chuyến tiếp nhận điều tra. nam cung mộ tuyết giật mình, thái hưng quốc bên này là chuyện gì xảy ra? nàng trong lòng bừng tỉnh, gừng càng già càng cay, chẳng lẽ tần lao đã tiên đoán được thái hưng quốc hội làm yêu, cho nên mới sẽ để cho ta tới. nam cung mộ tuyết hướng về bên cạnh một người trung niên làm thủ thế, sau đó châm mặt, lạnh như băng nói ra, ta là có chính quy thủ tục, các ngươi không có quyền cản trở. Thái Hưng Quốc quân quan bị Nam Cung Mộ Tuyết băng lanh khí chất giật mình lùi lại một bước, ngựa khí cũng yếu, có lỗi với tiểu thư, ta cũng là phụng mệnh hành sự. Xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Thừa dịp Thái Hưng Quốc quân quan chú ý lực bị Nam Cung Mộ Tuyết hấp dẫn, Nam Cung Mộ Tuyết bên người trung niên nhân bỗng nhân động, hắn thân thể lóe lên mới bút thu các. bước cờ u lờ vĩ viền đến Thái Hưng Quốc quân quan bên cạnh, cắt một tiếng theo bên hông hắn móc ra một thanh bờ giảm đỉnh, chỉ hắn Thái Dương Huyệt. Đừng lúc đích, không cho phép động, đem người buông ra. Bên cạnh binh lính sững sờ một chút mới phản ứng được, lập tức mương lên vũ khí. Ngươi khống chế ta cũng vô dụng, các ngươi đi không? Thái Hưng Quốc quân quan tỉnh táo lại, vội vàng nói. Nam cung mộ tuyết quay đầu nhìn lại, không khỏi bắt đầu lo lắng. Bọn họ trước phi cơ mặt ngừng lại mấy cái chiếc xe tải, cưỡng ép cất cánh là không cần nghĩ. Nàng trầm mặc một lát, trầm giọng nói ra: Chúng ta không có ác ý, chúng ta chỉ muốn làm rõ ràng sự thật. Chúng ta tạm thời hội lưu ở phi trường, nhưng là chúng ta muốn ở tại chính mình trong máy bay. Thái Hưng quốc đội trưởng suy nghĩ một chút, rốt cục gật đầu đồng ý. Hắn nhận được mệnh lệnh cũng là người tới đập ở phi trường. Bất kể nói thế nào, chỉ cần bọn họ người tại là được. Đến mức ở phi trường chỗ nào, vậy liền không quan trọng. Nam cung mộ tuyết một đoàn người mang theo thái hưng quốc đội trưởng lui trở về trong máy bay, sau đó lập tức cùng trong nước thành lập liên hệ, đem nơi này tình huống truyền báo lên. Nhận được tin tức là phía trên sẽ lập tức nghĩ biện pháp để Nam cung mộ tuyết bên này tạm thời chờ đợi. Bất quá Nam cung mộ tuyết lại có chút nóng nảy, bởi vì phi trường xảy ra vấn đề, như vậy lục thần chỗ đó chỉ sợ cũng phải xảy ra vấn đề. Lục thần một đoàn người đã đem nhà kho dò xét bảy tám phần, bên trong tồn lấy đại lượng hoàng kim cùng chút ít văn vật, bọn họ cũng tìm tới chỉ điển minh nhật hương chỗ nói cái kia lòng đất mê cung cửa vào, chỉ bất quá cái kia cửa vào là bị lớp to lớn cửa kim loại phong bế mấy người sợ tùy tiện đi phá cửa sẽ để cho hồ nước tràn vào đi phá hư bên trong đồ vật liền đều không có dây vào cánh cửa kia từ khi cho trong nước trở lại tin tức về sau mấy người liền tại đầm lầy địa bên cạnh xây dựng một cái tiểu hình doanh địa thư thư phục phục chờ đợi người trong nước viên đến đối với mấy cái người mà nói đây coi như là khó được ngày nghỉ lục thần cùng chỉ điển minh nhật hương nội tử tiếp tục nhân nhót méo mó nam cung trinh cùng dẫn na chắc cũng thường xuyên liếc mắt đưa tình hai đôi nhi nam nữ loại này trần trụi ngược trò hành động chịu đủ lạc quốc ngọn nguồn ba người bọn hắn độc thân đàn ông phê bình kín đáo Bọn họ mỗi ngày ngóng trông người trong nước tranh thủ thời gian tới, kết thúc cái này suốt ngày ăn thức ăn cho chó thời gian. Trưa 1258, trở tay không kịp. Chương 1258, trở tay không kịp. Trưa hôm nay, mọi người chính đang hưởng thụ lấy thịt rắn nướng tiệc, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến động cơ tiếng oanh minh. Rốt cục đến. Thời gian này ta thật sự là qua đầy đủ. Ta đi cho bọn họ chỉ thị phương vị. Thương Ngọc Sơn thả xuống trong tay thịt rắn, bước nhanh chạy đến một gốc thẳng tắp đại thụ bên cạnh, lưu loát leo đến đỉnh chóp một cái đồn quan sát vị, lấy ra một cái phát ống gói. Màu da cam hơi khói theo phát ống khói bên trong phun ra ngoài, thẳng tắp trôi hướng không trung. Nơi xa, năm chiếc máy bay trực thăng xếp thành một hàng, phi hành độ cao rất thấp, cơ hồ lướt qua ngọn cây, ủ ủ hướng bên này bay tới. Theo khoảng cách tới gần, Thương Ngọc Sơn đã thấy rõ máy bay bộ dáng, năm cung máy bay, hai tiểu tam lớn, đại hiển nhiên là trọng hình máy bay vận tải, mà tiểu lại có chút giống công kích máy bay trực thăng. Nhìn lấy càng ngày càng gần máy bay trực thăng, Thương Ngọc Sơn lộ ra ánh mắt nghi ngờ, trọng hình máy bay trực thăng tựa như là siêu cấp trọng lập tức trọng hình máy bay vận tải. Hoa Hạ căn bản không có trang bị cái kia loại hình máy bay trực thăng, mà cái kia nhỏ một chút máy bay trực thăng lại là a một vạn siêu cấp nhãn kính xà công kích máy bay trực thăng, càng không khả năng là Hoa Hạ. Những thứ này máy bay tự nhiên không phải Hoa Hạ, mà chính là Tây AI theo nước Mỹ chú quân điều tới. Khi biết hành động thất bại về sau, Tây AI quyết định chính mình tự mình động thủ. Thông qua mở ra hàng không lộ tuyến một số dấu vết để lại, lại thêm hắn tình báo tập hợp, cùng thấp quỹ đạo cao tinh độ điều tra vệ tinh không ngừng quét hình hình ảnh, Tây AI rốt cục xác định nhà kho đại khái vị trí vốn là cái này năm khung máy bay còn ở trong rừng tìm tòi thương ngọc sơn phát ống khói vừa vẫn đem bọn hắn đều dẫn tới dẫn đầu một trận công kích máy bay trực thăng người điều khiển gọi ấu bùn hắn nhìn đến trong rừng bước lên khói trắng giữ tận cười một tiếng đối với bộ đàm nói ra ản chỉ họ ra, nhìn đến cái kia khói trắng phía dưới người kia sao chúng ta nhìn xem người nào đánh tương đối chính xác đi tốt thua mời uống rượu bộ đàm bên trong chuyện lai an giọt rổ kéo thanh âm ta đếm tới ba thì khai hỏa ấu bùn vừa nói vừa đánh khởi động máy pháo bảo hiểm một hỗn đản hắn lời còn chưa dứt một đạo ngọn lửa liền từ bên cạnh máy bay trực thăng vũ trang phía trên quét ra đi, đây không phải là pháo máy, mà là liên tục mấy cái đạn hỏa tiễn ở phi cơ nã pháo trước đó. Thương Ngọc Sơn đã phát giác được không đúng, lấy hắn chiến thuật tố dưỡng, tự nhiên nhìn ra hai khung máy bay chính đang nhắm vào, hắn lập tức hô lớn, định nhân, có định nhân, đạn hỏa tiễn, ẩn nấp, ẩn nấp, hắn dùng tốc độ nhanh nhất rời đi đồn quan sát, hướng phía dưới chạy đi, nhưng hắn động tác vẫn là muộn, liên tục ba cái đạn hỏa tiễn đánh trúng đồn quan sát, kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, đồn quan sát bị tạc thành cho tàn, Thương Ngọc Sơn cũng bị tự đại trùng kích lực chấn bay lên, hướng xuống đất phía trên đi. Mà tại hắn sau lưng, một căn cự đại cảnh cây lấy càng nhanh tốc độ hướng hắn đâm đi qua, một khi bị đánh trúng, cái kia chính là đứt gần gãy xương xuống chẳng. Thương Ngọc Sơn, cẩn thận sau lưng. Nam Cung Trinh phát hiện hắn nguy cơ, lớn tiếng hô hoán, nhắc nhở hắn chú ý nguy hiểm. Nhưng là Thương Ngọc Sơn nổ tung sóng xung kích tác động đến, người có chút chóng, căn bản nghe không được Nam Cung Trinh hô hoán, cũng không có phát giác sau lưng nguy cơ. Ngay tại nhánh cây kia liền muốn đâm trúng Thương Ngọc Sơn phía sau lưng lúc, một bóng người lượ qua, Thương Ngọc Sơn bị lục thần từ không chống tiếp được, lục thần bay lên một chân đem cảnh cây đán nát, ôm lấy Thương Ngọc Sơn vững vàng rơi trên mặt đất. Thiếu qua, nam cung trinh không để ý trên trời rơi xuống mang hỏa thụ nhánh dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến lục thần bên cạnh hỏi hắn thế nào không có trở ngại hẳn là nhỏ nhẹ nào chấn động lục thần nói ra cái này thời điểm thương ngọc sơn tỉnh táo lại lập tức hô, nhanh ẩn ấp địch tập máy bay trực thăng vũ trang không dùng hắn nói theo ủ động cơ âm thanh hai khung máy bay trực thăng vũ trang đã xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong tối hõng họng pháo nhắm ngay doanh điện nhanh tản ra ẩn ấp tiến rừng cây nam cung trinh mấy người dùng tốc độ nhanh nhất hướng trong rừng chạy tới Duyệt Na chắc vẫn không có quên chỉ điển minh Nhật Hương ngụy tử, đem nàng hướng trên bờ vai một khiêng, chạy thậm chí so lạc quốc ngọn nguồn nhanh hơn đột đột đột thỉnh thịch. Máy bay trực thăng vũ trang phía trên gặt lìn cơ quan pháo khai hỏa, xạ tốc có thể đạt tới mỗi phút đồng hồ ba nghìn phát pháo cao tốc phun ra ra một mảnh mưa đạn. độc ác hơn là pháo máy sử dụng là bạo phá bom nạp bặn, loại này đạn dược không chỉ có thể sử dụng nổ tung sóng xung kích cùng mảnh đạn đả thương người, đồng thời cũng có cường đại dù cho hỏa năng lực. Chỉ qua không đến vài giây đồng hồ, doanh địa liền bị bao phủ tại trong một mảnh biển lửa đối tại mặt đất thượng sĩ binh tới nói, máy bay trực thăng vũ trang ác ngộng đồng dạng tồn tại. Riêng là phân phối tiên tiến nhắm kỹ thuật máy bay trực thăng vũ trang, phía trên có hồng ngoại hình ảnh công năng, có thể tùy tiện thông qua nhiệt độ kém đến xác định mục tiêu, trên mặt đất người rất khó tránh né bọn họ tìm đòi. Bất quá thao tác máy bay cũng không phải là chuyên nghiệp máy bay trực thăng vũ trang người điều khiển, mà chính là Tây AIa công, bọn họ chỉ muốn uy lực, lại quên một việc, bạo phá bom nạ bản gây nên đại hỏa, hoàn toàn có thể cho trên máy bay hồng ngoại dụng cụ dò xét mất đi tác dụng. Một trận bắn phá về sau, rất nhiều nơi đều lửa, nhiệt độ cao nghiêm trọng quấy nhiễu hồng ngoại dò xét, khói đặc cùng liệt diễm bên trong, trên máy bay người hầu như mất Lục Thần mấy người trốn ở một gốc lửa cháy phía sau đại thụ, lạc quốc ngọn nguồn tại ẩn nấp trên đường bị nhiệt độ cao mảnh đạn đánh trúng, phần eo bị mở lỗ hồng lớn. Muốn không phải Lục Thần cho hắn ngân châm cầm máu, dùng không vài phút, hắn chỉ sợ cũng lại bởi vì mất máu mà chết. Nhìn lấy bên ngoài nên ngang máy bay trực thăng, nam cung trinh phần giống con người đều đỏ, nhưng là phẫn nộ là vô dụng, tại loại này cường lực cố máy chiến tranh trước mặt người lực lượng mười phần có hạn, liền xem như mạnh như Lục Thần cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, trừ phi trong tay hắn có uy lực so sánh lớn vũ khí. Nhưng là bây giờ trên người bọn họ uy lực lớn nhất đại vũ khí cũng là hai thanh súng tiểu liên đối phó từng binh sĩ cái này súng tiểu liên uy lực vẫn được, nhưng là đối phó máy bay trực thăng vũ trang thì không đủ tư cách. Máy bay trực thăng vũ trang có chống đạn thép tấm, là có thể phòng ngự súng máy hạng nhẹ khoảng cách gần xa kích. Loại này súng tiểu liên, liền máy bay kiếng chống đạn đều đánh không thủng đến mức bờ rào đỉnh. Glock cùng dao găm, tại máy bay trực thăng vũ trang trước mặt, thì cùng đồ chơi không sai biệt lắm. Máy bay trực thăng còn quanh quẩn trên không trung, hiển nhiên là tại tìm tòi mấy người, tại càng xa địa phương, ba cái đại hình trực thăng vận tải bảo trì lơ lửng, các loại máy bay trực thăng vũ trang dọn bãi về sau liền đem thiết bị cùng nhân viên bung ra, bởi vì hồng ngoại thiết bị bị nghiêm trọng cái nhiêu, Hai khung máy bay tìm một hồi lâu nóng cũng tìm không thấy người, bọn họ dứt khoát bắt đầu không khác biệt xạ kích, chỗ có khả năng giấu người địa phương đều thành bọn họ mục tiêu công kích đột đột. Ầm đột. ầm. Bạo phá bom nạ vạn cùng đạn hỏa tiễn không ngừng tại trong rừng tàn phá bờ bãi, đầm lầy chung quanh cây tối một mảnh lại một mảnh rơi vào trong biển lửa. Chương 1259. Đi cùng lưu. Chương 1259. Đi cùng lưu. Hỏa thế càng lúc càng lớn, thiêu đốt địa phương càng ngày càng nhiều, Nam Cung Trinh đám người sắc mặt càng ngày càng khó coi, tiếp tục như vậy nữa, bọn họ coi như không bị trên máy bay vũ khí đánh chết, cũng sẽ bị thiêu chết. Lục Thân nhìn xem chung quanh một mảnh hỗn độn, cao mày nói, cái này loại hình máy bay trực thăng, phi hành khoảng cách không dài, bọn họ là tại sao tới đây? Nam Cung Trinh trầm giọng nói, cách nơi này khoảng hai trăm có một cái Tây Ai A bí mật căn cứ quân sự, bọn họ đi tới rất thuận tiện. Lục Thân giật mình gật gật đầu, thì ra là thế, trách không được chúng ta cần lén lén lút lút như vậy tới. Là, phía trên dự định là trước dùng tốc độ nhanh nhất đem Hoàng Kim trở đi, miễn cho có người làm cái gì tiểu động tác. Thế nhưng là không nghĩ tới, vẫn là để bọn họ biết, bọn họ cũng dám trực tiếp vận dụng vũ khí hạng nặng. đã như vậy, các ngươi đi nhanh đi. Mau chóng đem tình huống nói cho trong nước. Lục Thần chỉ ba cái siêu cấp trọng lập tức máy bay vận tải phương hướng, tiếp tục nói, hướng bên kia đi, bọn họ tìm tòi lúc lại vô ý thức coi nhẹ cái hướng kia. Nam Cung Trinh sững sờ, trầm giọng nói, ngươi đây, ngươi không đi? Ta, ta đi lời nói, các ngươi liền đi không, ta lưu tại nơi này dự địch. Lục Thần chép miệng một cái, rất lâu không có đánh qua thứ này, hắc hắc. Ngươi nói đùa cái gì? Muốn đi cùng đi. Nam Cung Trinh trầm giọng nói, hàng tháng còn chờ ngươi đấy. Đội trưởng, ta tới đi, các ngươi đi. Đồng Cương nhanh nói ra. Lục Thần khoát khoát tay, đừng nói nhiều. Ta là chính đội trưởng, nghe ta. Các ngươi lưu lại thì là chịu chết, ta đến dụ địch lời nói, ta có 100% tự tin sống sót. Suy nghĩ một chút ta ngày đó giết bao nhiêu người à, nếu như các ngươi ai có thể vỗ bộ lực nói cũng có thể làm được, vậy thì do ngươi đến dụ địch. Nam Cung Trinh do dự một chút, đột nhiên vừa nắm chặt ở Lục Thần tay, bảo trọng. Lục Thần cười cười, thực ngươi vẫn là thay địch nhân cầu nguyện tương đối tốt. Lục Thần Quân, ta không đi. Chỉ Điển Minh nhặt hương chợt nhưng nói ra, ta muốn đi theo ngươi. Ngươi cảm thấy ta là vương hữu, vậy liền giết ta tốt, ta không muốn đem ngươi một người lưu tại nơi này. Nhìn lấy nàng kiên định ánh mắt, lục thần không khỏi đau cả đầu cái này mội tử làm sao như vậy vào đâu chí Điển minh nhật hương ngươi cùng chúng ta đi không phải ở lại chỗ này ngươi sẽ dẫn na chát nói đến đây chợt thấy chị Điển minh nhật hương loại kia một thanh không biết từ chỗ nào làm ra dao găm đến tại cổ họng kinh hô một tiếng ngươi nhanh điểm đệ xuống dù sao ta theo các ngươi cũng là vương hữu lưu tại nơi này cũng là vương hữu vậy ta chết tốt chí Điển minh nhật hương ngậm lấy nước mắt nói ra lục thần vốn muốn cho cái này mội tử cũng theo nam cùng trinh bọn họ đi trước bất quá suy nghĩ một chút cái này mỗi tử nói cũng là có đạo lý lần này đi phát tin tức Không chừng còn có thể cùng Tây Ai A người có xung đột, Nam cung trinh bọn họ đã mang theo lạc quốc ngọn nguồn cái này người bị thương, lại kéo cái chỉ điển Minh Nhật Hương như thế một cái bình dầu, làm không cẩn thận ngược lại còn thật xảy ra vấn đề gì? Mà để Minh Nhật Hương muội tử lưu tại nơi này, thực lục thần cũng có biện pháp bảo hộ nàng chu toàn. Thêm chút cân nhắc, lục thần quyết định để Minh Nhật Hương muội tử lưu lại, chỉ ít cái này muội tử lớn lên thẳng đẹp mắt thanh âm ôn nu, có thể xúc giòn. Mà lại thì thừa hai người bọn họ, nhàn hạ thời điểm còn có thể làm điểm không điểm mấu chốt sự tình đây. Lục thần vung tay một cái cành cây đánh dụng chỉ điển Minh Hương thủ trong tay, một tay lấy nàng kéo qua trầm mặt mắng, hỗn đản, ta là người chủ nhân, ta không cho ngươi chết, ngươi có chết quyền lực sao? A theo, thật xin lỗi. Chỉ Điền Minh Nhật Hương thịt một tiếng quỳ xuống đất, ta sai chủ nhân, thế nhưng là ta. Ngươi lưu lại đi. Lục Thần đem nàng kéo lên, đối trận mắt ốc mồm Nam Cung Trinh bọn người cao mày một cái, làm sao? Chưa thấy qua nhân vật đóng vai sao? Từng cái ngạc nhiên, không có thấy qua việc đời. Các ngươi đi nhanh lên đi, chỉ Điền Minh Nhật Hương lưu tại ta chỗ này. Nam Cung Trinh kinh ngạc nói, Lục Thần, nàng, đừng nói nhiều, ta để cho nàng lưu lại có ta đạo lý. Đi thôi các ngươi. Lục Thần không kiên nhẫn khoát, khoát tay, súng tiểu liên cùng lựu đạn các người đều mang đi. Trên đường nói không chừng gặp được Tây Ai a người, lưu lại cho ta hai thanh bợ rào nịnh là được. Có phải hay không quá đơn bạc? Nam Cung Trinh nói ra, cho ngươi một thanh súng tiểu liên đi. Không có khác nhau, trừ phi có bạn dù cả, bằng không cái gì đều như thế. Lục Thần thúc giục nói, đừng nói, đi nhanh đi. Nam Cung Trinh gật gật đầu, bảo trọng. Lục Thần mở ra bợ rào nịnh bảo hiểm, nói ra, các loại hai khung máy bay bắt đầu truy ta. Nam Cung Trinh, ngươi mang người hướng bên kia chạy. Chú ý ẩn nấp. Minh Nhật Hương, ngươi hướng cái hướng kia chạy, đến trong nước đi ngay tại bên bờ phụ cận chờ lấy ta nam cung trinh gật gật đầu ngươi cẩn thận Chi điền minh Nhật hương một mặt lo lắng nhìn lấy lục thần rời đi ẩn nấp địa phương lục thần quân cẩn thận lục thần làm an tâm thủ thế sau đó mượn cây cối hiểm hộ hướng một phương hướng khác tiến lên hơn một trăm mét sau đó thừa dịp hai khung máy bay vừa mới lướt qua đỉnh đầu của mình thời điểm đột nhiên theo ẩn thân chối nhảy ra đến một cái tương đối gò đất mới hắn nâng lên bờ giáp đỉnh hướng một khung máy bay động cơ vị trí bót cò động cơ phụ cận có máy tản nhiệt nơi đó là máy bay trực thăng yếu ớt nhất địa phương cũng là vũ khí hạng nhẹ duy nhất có thể uy hiếp được má tinh chuẩn xạ kích để ba phát cơ hồ đánh vào cùng một vị trí chính là máy tản nhiệt đường ống dẫn cái tia chiếc máy bay trực thăng động cơ vị trí tuân ra một đoàn nhỏ tia lửa máy bay rung động động một cái cái này thương uy lực vẫn chưa được nha lục thần âm thầm chép miệng một cái máy bay chỉ là rung động động một cái mà thôi đồng thời chưa từng xuất hiện càng nhiều dị trạng chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ cái này ý tứ không phải tốt như vậy đánh bất quá mặc dù là vết thương nhẹ người điều khiển hạn chỉ họ giả cũng giật mình nàng chú chửi một câu tranh thủ thời gian điều khiển máy bay rơi cái đầu liếc mắt liền thấy đầu thường súng xa kích lục thần thậm chí còn chứng kiến lục thần đối nàng khoa tay ngọn nó giữa lại nã một phát súng đinh. đạn bắn vào chính đối ản chỉ họ ra kiếng chống đạn phía trên lưu lại một điểm trắng Ản trì họ ra giật mình tay run một cái máy bay kém chút mất khống chế cái này thời điểm trong máy bộ đàm truyền đến ổn buồn tiếng cười nạo ản trì họ ra ngươi tên ngu ngốc này ngươi là chuyện gì xảy ra đừng nói cho ta ngươi sẽ bị bờ dạo nỉnh đánh xuống có cần hay không ta giúp ngươi báo thù a bớt nói nhảm ngươi cái này hỗn đản nhìn ta giết cái này hỗn đản ản chị họ ra lập tức điều chỉnh máy bay tư thái ngắm chuẩn lấy lục thần đệ xuống pháo máy cái nút đột đột đột bất chợt tới. Gắt liền cơ quan pháo phun ra thật dài ngọn lửa, liếm hướng Lục Thần. Lục Thần khỏe miệng về một cái, đưa tay một thường, sau đó cũng không quay đầu lại, hướng nghiêng phía trước nhảy lên ra ngoài. Tốc độ nhanh đến cơ hồ mang ra một mảnh tàn ảnh. Gia Hỏa này là người sao? Chạy thế nào nhanh như vậy? Hàn Chi hoạ kinh ngạc trừng trong mắt, điều khiển máy bay không ngừng nhắm chuẩn. Chương 1260. Không có khả năng. Vĩnh Viễn không có khả năng. 1260, không có khả năng. Vĩnh Viễn không có khả năng. Tuy nhiên Lạ liều mạng nhắm chuẩn, nhưng là Lục Thần tốc độ quá nhanh cao bạo bom nạ vạn toàn bộ đánh tại hắn sau lưng đạn pháo đánh vào đầm lầy nước bùn bên trong nổ tung sóng xung kích giảm yếu rất nhiều mảnh đạn lựu đạo cũng yếu bớt mà lại ở mức đầm lầy ước chế hòa diễm những công kích này đối lục thần cơ bản không có bất cứ uy hiếp gì một cái khác chiếc máy bay trực thăng cũng thêm vào công kích hàng ngũ nhưng là do ở lục thần tốc độ chạy cực nhanh mà lại không ngừng biến nào phương vị hai chiếc máy bay trực thăng tuy nhiên một mực phun lấy ngọn lửa nhưng là không có một quả đạn pháo có thể trúng đích mục tiêu trong lúc bất chi bất giác hai khung máy bay đã rời xa nam cung trình bọn người tình cảnh này nhìn nam cung trinh bọn người tất cả đều hoảng sợ, bọn họ rốt cuộc minh bạch lục thần lòng tin từ đâu mà đến? như thế nhanh chóng mà linh hoạt chạy, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng là nhân loại có thể làm đến. chi điển minh nhật hương, muốn không ngươi vẫn là theo chúng ta đi đi. duẫn na chát nói ra, chi điển minh nhật hương kiên quyết lắc đầu, không, ta muốn ở chỗ này cùng lục thần quân cùng một chỗ. các ngươi đi thôi. thế nhưng là ngươi hội liên lụy hắn, lục thần quân không nói liên lụy, cái kia liền sẽ không liên lụy, lục thần quân là trên thế giới cường đại nhất người, các ngươi đi thôi. Chi Điền Minh Nhật Hương nói xong, liền dựa theo vừa mới Lục Thần chỉ ra phương hướng, toàn lực hướng bên hồ chạy tới. Ai? Nam Cung Trinh thở dài, chúng ta cũng đi thôi. Nhanh! Sau đó, Nam Cung Trinh lưng cong làng quốc ngọn nguồn, mang theo dẫn Na chắt bọn người nhanh chóng hướng trong rừng lui lại. Lục Thần tại đầm lầy mặt đất cấp tốc chạy vài phút, đột nhiên thả người nhảy lên, nhảy đến một gốc mấy người ôm hết to phía sau đại thụ. Hai chiếc máy bay trực thăng không chút do dự đối với đại thụ bắn phá lên, bạo phá bom nả bản tại đại thụ trên cây khô mở từng cái lỗ hổng lớn, đồng thời nhen nhóm thân cây. Bất quá bởi vì cây này quá lớn lại nổ lại thiêu chí ít ba phút mới chậm rãi ngã xuống, trung quanh một cái biển lửa, lại không nhìn thấy lục thần cái bóng. hai chiếc máy bay trực thăng cũng ngừng bắn, lơ lửng tại tầng trời thấp tìm kiếm lấy lục thần bóng người. cái này hỗn đản đi đâu? chẳng lẽ bị thiêu chết? anh chỗ là oán hận nói ra, thật sự là tiếc nuối, không thấy được hắn trúng đạn bộ dáng. lúc này nàng đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian la lớn, hột buồn, nhanh đi tìm người khác. cái này người chỉ là cái mồi nhử. chúng ta lên quang. hỗn đản, tội buồn lập tức đem máy bay trực thăng kéo cao, quay đầu đi tìm hắn người sống sót. anh chỗ là nhìn xem cái kia một mảnh hỏa diễm ảo não xì một miệng đáng giận ra hỏa ản chỗ lã lạ lại chút căm phẫn giống như hướng đám cháy bắn phá một lát cơ hồ đem đạn dược xài hết sau đó không căm lòng rời đi ô bồn Ngươi có tìm được hay không người khác không có ta cảm thấy bọn họ cần phải bị thiêu chết cho dù có may mắn còn sống sót cũng sẽ bị chúng ta đằng sau chạy đến người dết rơi đã như vậy chúng ta không muốn lại chậm trễ thời gian phải nắm chặt làm việc bằng bảy trăm linh bốn bên kia rất nhanh sẽ phát hiện tình huống không đúng không có vấn đề ta lập tức để các huynh đệ bắt đầu làm việc ô nói xong lập tức đối với bộ đàng hô bắt đầu làm việc trước làm ra một mảnh chạm đất chẳng nhanh nhanh nhanh ba cái đại hình máy bay trực thăng bay tới lơ lửng tại đầm lầy phía trên từng cây dây thường bị ném đến mười cái súng ống đầy đủ lính đánh thuê theo dây thường trượt xuống đến một bộ phận phân tán đến trong rừng cảnh giới, một bộ phận khác thì sử dụng trên máy bay treo xuống đến công cụ thanh lý mặt đất sửa sang lấy bừa bộn mặt đất để cho đại hình máy bay trực thăng thuận lợi hạ xuống bộ buôn cùng hạn chỗ lạ y nguyên lái máy bay trực thăng tại bầu trời cảnh giới, hai chiếc máy bay trực thăng tại mảnh này đầm lầy mặt đất chậm rãi vòng quanh vòng lục thần bị tiêu chết không có khả năng vĩnh viễn không có khả năng Nhiều như vậy hồng nhan các loại lấy lục thần an đuổi lây, nhiều như vậy hoa si muội tử các loại lấy lục thần treo trong đây. Trầm Tịch nhan cái này đã định trước nhất sinh sở hãy vẫn chờ hắn đến xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ đâu. Hắn đến gốc cây kia về sau liền nhanh chóng leo tới trên tán cây, tráng kiện thân cây ngăn trở thân hình hắn, hai chiếc máy bay trực thăng bắn phá thời điểm. Hắn đã mượn tán cây hiểm hộ rời đi cái kia mảnh đám cháy, cùng trì Điền Minh nhật Hương muội tử cùng một chỗ trốn vào cái kia mảnh cự trong hồ lớn. Trên mặt nước rầm rạp lục bình cùng sống dưới nước thực vật là hai người tốt nhất tiềm hộ, cầm lấy hai cái lao dẫn, hai người tiềm ẩn dưới nước, căn bản không có khả năng bị người phát hiện tại rừng rậm chỗ sâu nam cung trinh mấy người rốt cục tạm thời thoát khỏi nguy hiểm bọn họ thấy không có địch nhân đuổi theo liền dừng ở một dòng suối nhỏ một bên tu chỉnh Na chắc thành thạo cho lạc quốc ngọn nguồn xử lý vết thương lạc quốc ngọn nguồn trạng thái coi như ổn định chỉ bất quá vết thương có chút cảm nhiễm ẩn ẩn có muốn phát sốt dấu hiệu tốt tại bọn họ mang theo chất kháng sinh hẳn không có trở ngại nhìn lấy lạc quốc ngọn nguồn vết thương Dũng Na chắc không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ lục thần là xử lý như thế nào lớn như vậy vết thương cũng không có khâu lại vậy mà liền như thế cầm máu hắn là châm cứu đại sư nam cung trinh nói ra ta nhìn thấy hắn dùng ngần châm đâm lạc quốc ngọn nguồn mấy nơi rất nhanh liền không chảy máu rất thần kỳ Ừm, đúng vậy a muốn không phải lục thần lạc quốc ngọn nguồn thương thế kia liền muốn mệnh cảm nhiễm không sao cả a nhỏ nhẹ cảm nhiễm không có vấn đề như vậy cũng tốt trừ đồng đội thương thế bên ngoài để nam cung trinh càng thêm lo lắng là lục thần an uy lục thần cho dù thực lực mạnh hơn cũng chỉ là thân thể máu thịt nha lấy sức một mình đối kháng hai khung máy bay trực thăng vũ trang quả thực là cựu tử nhất sinh theo trên mặt cảm tình hắn vô cùng muốn trở về tiếp ứng lục thần nhưng là lý trí ngăn cản hắn hắn hiện tại phải làm nhất là đem đồng đội đưa đến an toàn địa phương đồng thời mau chóng cung cấp trên liên lạc đem tình huống táo chi các loại dẫn na chát cho người bị thương xử lý hoàn tất về sau nam cung trinh lần nữa nhìn một chút đầm lấy phương hướng tâm lý yên lặng đối lục thần nói tiếng bảo trọng cuối cùng trầm giọng nói đi Hải đông đại học phòng học nhìn lấy ở bên người mấy cái đồng học đường kỳ kỳ cùng trầm tịch nhan đều lộ ra mấy phần bất đắc dĩ lục thần cái gì thời điểm đến trường nha trần yến có chút nóng này cái này đều khai giảng mười ngày hắn không phải bệnh a hắn thật không có bệnh chính là vì sinh ý sự tình đi công tác thật đường kỳ, kỳ nói ra thế nhưng là ta căn bản liên lạc không được hắn hắn bằng hữu vòng cũng không đổi mới ta trước kia cho hắn phát tin tức hắn hội hồi phục mạnh tiêu kiều, kiều nói ra hắn thật sự là đi làm ăn hắn nói sinh ý rất lớn cần giữ bí mật trầm tịch nhan nói ra hắn cùng kỳ kỳ cũng không liên hệ lục thân nhiệm vụ này thời gian tương đối dài bảy trăm linh bốn bên kia thông qua một số gián tiếp con đường đã cùng trường học bên kia bắt chuyển qua nhưng là hệ ngoại ngữ cái này ban đối lục thần vẫn như cũ si tâm không chết các nữ sinh gặp lục thần trọn vẹn mười ngày không có đến trường đều ngồi không yên riêng là mạnh tiêu kiều, kiều cùng trần yến một nghỉ hẹn không có thấy lục thần vậy thì thật là tương tư thành hoạ các nàng kế hoạch một nghỉ hẹn nên như thế nào tại khai giảng thời điểm tiếp tục hấp dẫn lục thần chú ý nghĩ biện pháp khiêu động lục thần cùng đường kỳ kỳ quan hệ thế nhưng là vừa mở học lại phát hiện lục thần vậy mà không có tới hơn nữa còn lâu như vậy không đến bi quan nữ sinh thậm chí suy đoán lục thần chuyện trường đây sau đó danh xưng lục thần bạn gái đường kỳ kỳ cùng đường kỳ kỳ tốt bạn thân trầm tịch nhan liền thành các vị nữ sinh mỗi ngày đều còn muốn hỏi đối tượng làm hai người thật sự là phiền muộn không gì sánh được nhưng thực các nàng cũng căn bản liên lạc không được lục thần để trầm tịch nhan tức giận là đi thời điểm rõ ràng đáp ứng nàng sẽ cho nàng tin tức, thế nhưng là trừ vừa mới bắt đầu mấy ngày có tin tức bên ngoài, đã hơn 10 ngày tin tức hoàn toàn không có. chương 1261 phong thủy luân chuyển chương 1261 phong thủy luân chuyển tại Thái Hưng Quốc rừng nhiệt đới bên trong Lục Thần cũng không biết, cái kia đã tiến vào trong lòng của hắn mềm mại nhất địa phương nữ hải tử cũng tại mong nhớ lấy hắn. Lục Thần mang theo chỉ điển Minh Nhật Hương trốn ở trong đầm nước, nhìn lấy Tây Ai A người khai mở trạm đất chàng, nhìn lấy bọn hắn nhanh chóng bố trí thoát nước thiết bị, tại mấy cái đài lớn hình bơm nước thiết bị toàn lực thúc đẩy phía dưới trong đầm nước nước chính nhanh chóng giảm bớt. Bất quá bởi vì cái đầm nước này diện tích rất lớn, thẳng đến ban đêm, mực nước mới có rõ ràng giảm xuống, nhà kho nóc phòng đã cơ bản lộ ra. Chi Điền Minh Nhật Hương muội tử dù sao cũng là người bình thường thể chất, trong hồ nước nhiệt độ cũng không cao, muốn không phải Lục Thần một mực ôm lấy nàng, nàng đã sớm đông cứng. Tại Lục Thần ấm áp trong ngực, Chi Điền Minh Nhật Hương tâm lý cảm động tột đỉnh, nàng thấp giọng nói: Chủ nhân, ta muốn vì ngươi đi chết. Lục Thần nhịn không được cười: Ngươi ca ca chết, ngươi trong nhà có thể vẫn chờ ngươi kế thừa gia nghiệp đây, khác như vậy mà đơn giản đi chết. Chủ nhân, ta kế thừa nhà nông thôn tiểu thuyết. À, dù e C si hỏa côn. C không em mở nghiệp về sau, trí điền gia đều là ngươi. Trí điền Minh Nhật Hương nói ra. Lục Thần cười cười, ta cũng không đổ nhà ngươi xin, ngươi về sau cho ta làm điểm châu cố lết nếm thử là được. Khắc nghĩ những thứ này có hay không, đi theo ta. Hai người nói chuyện âm thanh trôn vùi tại máy bơm to lớn trong tiếng nổ vang, không có bất kỳ người nào phát giác. Ảnh chỗ là bọn người cho rằng 704 người cũng đã chết, đồng thời không có an bài cái gì người tuần tra, liền xem như có lính gác, cũng tại bọn họ dựng trại đóng quân địa phương, đều tại đầm nước một bên khác. Mang theo Trí điển Minh Nhật Hương muội tử, Lục Thần tiến vào một cái đã lộ ra mặt nước trong kho hàng để Minh Nhật Hương nội tử ngồi tại một đống tỏi vàng phía trên. Còn lạnh không? Lục thân hỏi. Rời đi nước thì cần phải tốt đi một chút ta. Chi Điển Minh Nhật Hương gật gật đầu. Tốt nhiều, chủ nhân, thực ta vẫn là thích ngươi ôm ấp. Lục thân nhịn không được cười. Cái này nội tử, chẳng lẽ cảm giác không ra, lại ôm lấy thì muốn ra chuyện à? Hắn xoa bóp khuôn mặt nàng, cười nói, xong việc lại ôm, ngươi chờ ở tại đây. Chủ nhân cẩn thận. Chi Điển Minh Nhật Hương mười ngón nắm chặt, ta chờ ngươi trở về. Lục thân mỉm cười, một cái lặn xuống nước vào trong nước, lặn xuống nước đến nhà kho bên ngoài. Minh Nhật Hương nội tử mở miệng một tiếng, chủ nhân gọi, làm Lục Thần trong lòng luôn luôn dâng lên một số ý nghĩ tà ác, thực nam nhân, rất không khỏi trêu chọc, riêng là loại kia chân tâm thực ý trêu chọc. Nam trêu chọc nữ đuổi nghịch lưu mang, nữ trêu chọc nam. Vào động phòng. Bên ngoài máy bơm một mực tại toàn lực thuốc đẩy lấy, trong kho hàng mực nước đang không ngừng hạ xuống, bất quá lúc này sắc trời đã muộn, phía trên cũng không có người xuống tới. Lục Thần theo máy bơm bơm nước quản, thần không biết quỷ không hay lên mở. Máy bơm đằng sau cũng là một cái doanh địa tạm thời, trong doanh địa có 6 tòa thô sơ dựng doanh trại, ở phụ trách bơm nước nhân viên xây cất cùng một số thủ vệ. Lúc này ở phía ngoài nhất một tòa trong doanh phòng, chính nhận ẩn chuyển ra trận trận thanh âm một cái đại hình túi ngủ nằm ngang ở gian phòng chính giữa túi ngủ không ngừng nhấp nô bên ngoài máy bơm thanh âm phi thường lớn túi ngủ bên trong thanh âm hoàn toàn bị tiếng ồn che giấu húng chi đây là ạn chỗ lạ tư nhân doanh trại nàng ở chỗ này địa vị tối cao không có đi qua nàng cho phép người khác cũng không thể một mình tiến đến lục thân đứng tại doanh trại bên cạnh nghe lấy bên trong thanh âm do dự có phải hay không đi vào đem đôi này ra huyền ương giết chết bất quá nghe lấy hai người trò chuyện hắn phát giác bên trong cái kia gọi hạn chỗ lạ nữ nhân là một cái khác gọi là os bùn lãnh đạo nữ nhân hai người có thể tụ cùng một chỗ còn giống như rất không dễ dàng. Lục Thần quyết định tạm thời để bọn hắn sống lâu một hồi, người khó khăn không mang ra, chờ bọn hắn vừa lòng thỏa ý về sau. Số địa ngục thời điểm cũng không có gì tiến mới, hắn hiện tại không có tiện tay ra hỏa, cho dù là có thể đem hai người giết, chỉ sợ cũng phải kinh hãi động người khác, đến thời điểm thì không dễ làm. Hắn chậm rãi rời đi căn này doanh trại, tại trong doanh địa tìm kiếm cất giữ vũ khí địa phương. Tìm một vòng mấy lúc sau, Lục Thần phiền muộn phát hiện, nơi này vũ trang nhân viên đều tương đương chuyên nghiệp, cho dù là đang nghỉ ngơi, cũng đều là vũ khí không rời tay, trừ tùy thân đạn dược bên ngoài, dư thừa đạn dược đều phân tán cất giữ trong trong doanh phòng. Lục Thần căn bản không có cơ hội đem tới tay trong doanh phòng đóng quân không ít người hơn phân nửa đều là vũ trang đầy đủ lính đánh thuê đối mặt nhiều như vậy địch nhân lục thần cảm thấy từng cái xử lý lời nói cái kia chính là mệt mỏi tiểu tử đốc. mà lại những binh lính này tố chất cũng không thấp chính mình muốn là vừa không cẩn thận chỉ sợ cũng muốn đối mặt vũ khí nóng cùng bắn kia liền càng phiền phức hắn quyết định vẫn là tìm một chút tiện tay ra hỏa tương đối tốt nếu có lừa dối thuốc lời nói đem toàn bộ doanh địa tận diệt mới hăng hái bất quá lừa dối thuốc xác thực có một ít nhưng là còn thiếu rất nhiều nhưng là lục thần tìm tới đồ tốt đứng tại doanh địa phía sau trên đất trống lục thần khẹt miệng lập tức bước lên một tia dị dung cái này đồ chơi tốt lắm quả thực là chuyên môn cho cả chuẩn bị doanh địa phía sau là cái thô sơ phi trường, trừ trực thăng vận tải bên ngoài hai khung máy bay trực thăng vũ trang tỉnh lình đặt một nhóm trước đó nam cung trinh bọn họ có thể ăn đủ cái này hai chiếc máy bay trực thăng đau khổ mà bây giờ nha phong thủy luân chuyện cái thiết để những thứ này tây ai a Gia hỏa ăn chịu đau khổ đối với a một vạn hình siêu cấp nhãn kính xà công kích máy bay trực thăng lục thần đồng thời không xa lạ gì đây là một loại rộng khắp vũ khí trang bị rất nhiều quốc gia đều có loại này máy bay thao tác đồng thời không phức tạp lục thần cũng đã lái qua xe nhẹ đường quen, lục thần chọn một khung đạn dược tương đối nhiều máy bay trực thăng tiến vào cabin, đâu vào đấy nhấn cái này đến cái khác cái nút, theo động cơ tiếng oanh minh, máy bay trực thăng vụt lên từ mặt đất, máy bơm to lớn tiếng ồn che giấu máy bay trực thăng động cơ thanh âm, lại thêm cái này máy bay trực thăng động cơ tạm âm đồng thời không quá lớn, trong doanh địa thậm chí không có có bất cứ người nào phát hiện có người trộm khung máy bay, máy bay trực thăng lơ lửng tầm chừng hai mươi thước không trung, lục thần nhìn lấy đen xì doanh địa, khoẹt miệng vậy một cái, rất tiêu gan đòn, khắc hận cười một tiếng, ngón tay cái đẩy ra cơ quan pháo cầu chỉ. Ngón trỏ keo kiệt động cái nút bắn, ba quản gắt lìn cơ quan pháo bắt đầu chậm rãi chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh đột đột đột. Cao tốc cơ quan pháo phun ra thật dài ngọn lửa, cao bạo bom nạ vạn vùng hướng trước mặt doanh trại. Sau đó, một cái lại một cái đạn hỏa tiến theo tổ thức hỏa tiến máy phát xạ phun ra, theo kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, doanh địa tại mười mấy giây bên trong thì biến thành một cái biển lửa. Trong doanh phòng lính đánh thuê nhóm có còn không có náo minh bạch là chuyện gì xảy ra, ngay tại một trận lại một trận tiếng nổ mạnh bên trong hóa thành cho tàn đến mức trong doanh địa nhân viên xây cất, bởi vì không có tiếp thụ qua nghiêm ngặt quân sự huấn luyện, đối mặt loại tình huống này càng là thất kinh. Đại đa số người không biết tận gốc, ngược lại tại trong doanh địa chẳng có mục đích chạy loạn, kết quả không phải tại nổ tung âm thanh bên trong thịt nát xương tan, cũng là ở trong biển lửa đốt thành gà nướng. Trư 1262 là dở chỉ đạo tuyết lửa. Trư 1262 là dở chỉ đạo tuyết lửa. Tuy nhiên bị đánh trở tay không kịp, nhưng là những lính đánh thuê này tố dưỡng coi như nói còn nghe được, bắt đầu bồi dối về sau, bọn họ rất nhanh hiểu được. Sau đó hào hào tìm kiếm công sự che chắn ẩn nấp, đồng thời lợi dụng trong tay vũ khí hạng nhẹ hướng máy bay trực thăng phương hướng xạ kích đối với những người phản kháng này, lục thần cũng không khách khí, chỉ cần nơi nào có xạ kích hỏa quang, lập tức liền làm một cái đạn hỏa tiễn đi qua. Loại này ngươi nhìn ta khó chịu hết lần này tới lần khác đối với ta không thể làm gì cảm giác thật đúng là thoải mái nha. Xác định vị trí thanh trừ tốt mấy cái mục tiêu về sau, không còn có người dám hướng phi máy bắn bút thu cát. Bequigevit đánh. Thoải mái nha. Lục thần cười ha ha vài tiếng, có điều rất nhanh cau mày một cái, hồng ngoại máy dò xét thực sự hồ Đối mặt với lớn rừng, rực. Máy dò xét căn bản là không có cách tìm ra địch nhân chỗ nào bên trong. Cùng trước đó Hồ giống như án chỗ lạ, hắn cũng chỉ có thể hướng về khả nghi địa phương sà kích. Bỗng nhiên, trong buồng phi cơ một chiếc đèn đỏ lóe lên đến, máy biến điện năng thành âm thanh bên trong cũng vang lên tiếng cảnh báo. Vạn dần in dê, ve lo cỡ cỡ s. Vạn dần in dê, ve lo cỡ cỡ s. Vạn dần in dê, ve lo cỡ cỡ s. Ta dựa vào, lại có tín lửa. Lục thân chửi một câu, tranh thủ thời gian điều khiển máy bay hướng bên cạnh tránh đi, đồng thời tăng thêm tốc độ. Đồng thời ném ra ngoài một chuỗi lớn hồng ngoại qué nhiễu đánh. Nhưng là tiếng cảnh báo vẫn không có dừng lại, đèn đỏ loét gấp hơn. Hồng ngoại quái nhiêu đánh đối với loại kia hồng ngoại khóa chặt mục tiêu tên lửa có hiệu quả, nhưng là khóa chặt chiếc máy bay này tên lửa cũng không phải là hồng ngoại chỉ đạo từng binh sĩ tên lửa, mà chính là lạ giờ chỉ đạo tên lửa. lạ giờ chỉ đạo tên lửa, cần một người phát xạ tên lửa, một người khác chuyên môn phụ trách dùng máy phát lạ chiếu xạ mục tiêu. bởi vì là nhân công khóa chặt, cho nên hồng ngoại quái nhiêu đánh là vô dụng. ngay tại một tòa thiêu đốt nhà phía sau, bùn đánh lấy tên lửa, thúc giục nói, ẩn chỗ lạ, vượng vàng điểm, đừng để hắn chạy. tay ngươi có phải hay không không còn khí lực? Dài cái gì? cái này phá máy phát lạ chiếu xạ cường độ còn chưa đủ ta một mực khóa chặt đâu hắn chạy không Ản chỗ lạ cao mày nói ra hai người này cũng là mạng lớn tại lục thần khai hỏa trước đó hai người đã xong xuôi chuyện tốt mặc quần áo tử tế chuẩn bị ra ngoài kiểm tra một chút bơm nước tiến độ bọn họ là phát hiện trước nhất có người trộm máy bay trực thăng liền tranh thủ thời gian lấy ra vai khiêng tên lửa tìm tới một cái dễ dàng nhắm chuẩn địa phương Ản chỗ lạ phí thật lớn khí lực rốt cuộc hoàn toàn khóa chặt máy bay trực thăng hô phát xạ nhanh hồn dư tận cười một tiếng đến hô một cái tên lửa thoát nòng súng mà ra mang theo một đạo màu vỏ quýt cái đuôi, bắn về phía không trung máy bay trực thăng. Tại tên lửa vừa mới phát xạ trong nháy mắt, lục thân ánh mắt xéo qua liền quét đến cái kia mảnh chấp lõa, hắn không chút nghĩ ngợi lập tức điều khiển máy bay hạ thấp độ cao, làm tên lửa nhanh đến thời điểm một chân đạp lái phi cơ trực thăng khoang hành khách môn hướng về đen nhánh tán cây nhẹ đi xuống. Máy bay trực thăng tiếp tục hướng phía trước phi hành xa mấy mét, cái viên kia tên lửa liền đánh ở phi cơ phần đuôi. Vô Trong tiếng nổ, máy bay trực thăng phần đuôi trên không trung tuôn ra một quả cầu lửa, máy bay lập tức mất khống chế, mượn quán tính xoay một vòng, hướng về phía trước lao ra mấy chục mét. Một tiếng gầm vang. Máy bay trực thăng rơi vỡ tại nồng đậm trong rừng rậm, dẫn đốt một mảnh lớn cây cối. To lớn cánh quạt bị tạc đứt gãy, tiếp tục hướng phía trước bay ra mấy chục mét, một tiếng ầm vang rơi ở trong rừng, không biết quét gãy nhiều ít cái cây. Lục Thần dọc theo tán cây nhảy đến mặt đất, nhìn cách đó không xa máy bay trực thăng dẫn đốt đại hỏa, âm thầm thở dài, đồ chơi không có nha. Bất quá may ra hắn đã tiêu diệt không ít lính đánh thuê, còn lại thì từng cái điểm danh đi. Máy bay trực thăng nổ tung dẫn đốt đại hỏa vẫn còn tiếp tục, dần dần hướng Lục Thần bên này lan tràn, Lục Thần kiểm tra một chút trên thân bờ đỉnh, cười cười, ăn gà bắt đầu. Nam, cần phải thì ở phụ cận đây. Ta nhìn thấy hắn ngã xuống. Trong rừng, năm cái súng ống đầy đủ lính đánh thuê hiện lên tìm tòi trận hình tiến lên, dẫn đầu là ốt Buồn, hắn bưng một thanh súng máy hạng nhẹ, trên thân thể cường tráng buộc đầy đạn, đạn dược. Hàn chỗ là cùng ở bên cạnh hắn, nàng bưng một thanh M16, M16, có lẽ là bởi vì lúc trước tại doanh trại tiêu hao quá lớn, nàng đi đường thời điểm, hai cái đùi luôn có chút vô lực, hô hấp cũng so sánh gấp. Tại phía sau hai người, một cái cao gầy trong tay binh lính cầm lấy một thanh Glock, phía sau lưng lưng có một thanh súng bắn tỉa, tên lính này gọi Cờ Lǐ là một cái tay bắn tỉa. Ở bên cạnh hắn, theo một cái vóc dáng thấp một ít binh lính Hắn gọi bà chết, là cỡ lì pho trợ thủ đi tại cái cuối cùng binh lính, thân hình linh hoạt nhất, hắn bưng một thanh MP5 súng tiểu liên, phần eo cải lấy mấy cái viên lựu đạn, vừa đi vừa quan sát bốn phía, hắn cứ gọi eo lệ là, là cái ưu tú lính trinh sát. Năm người này là lọt vào máy bay trực thăng oanh tạc về sau, trong danh địa duy nhất vũ trang lực lượng, hắn vũ trang nhân viên chết thương tổn thương tổn, tất cả đều mất đi chiến đấu lực. Nhiệm vụ lần này bên trong, tụi buồn mang đến đều là tinh nhuệ lính đánh thuê, có thể chưa từng nghĩ bị một lần anh tạc chi trả bảy tám phần, coi như nhiệm vụ lần này thành công, nhưng tổn thất nhiều người như vậy, hắn thật không biết làm sao hướng bản, bản giao hắn hiện tại hận nhất tự nhiên là mang đến cho hắn tổn thất to lớn kẻ đầu tư thật là hận đến nghĩa đến răng sẽ xác hắn thịt đều không cảm thấy giải hận nha hắn vừa mới ẩn ẩn thấy có người theo trong máy bay nhảy xuống lập tức tập kết đội ngũ tới tìm đòi, nếu như là người sống hắn muốn đem cái này hỗn đạn tra tân đến chết nếu như đã chết vậy sẽ phải lấy roi đánh thi thể lục thân đã chuyển đến một cái cây về sau hắn nhàn nhã tựa ở trên cây khô quan sát đến chậm rãi đi tới mấy người nhìn xem vợ giam định lục thân lại đem nó ước lượng trở về sau đó từ trong túi cầm một khối hình tròn lân tiến đây là đầu kia biến dị chăn trên thân này xuống tới lần phiến vô cùng cứng rắn, mà lại lớn nhỏ cùng phân lượng vô cùng thích hợp làm phi tiêu, lục thần liền thu thập một số. Hiện tại hắn bờ giáo nình viên đạn không nhiều, vừa vẫn có thể thử một chút những thứ này lần phiến hiệu quả địch nhân năm người còn duy trì hoàn chỉnh chiến đấu đội hình, cái này thời điểm công kích, riêng là tấn công chính diện, làm không cẩn thận sẽ đối mặt năm người cùng bắn, đây chính là có một cái súng máy hạng nhẹ, lục thần cũng không muốn tự tìm phiền toái. Sau đó, hắn mượn cây cối che chắn, chậm rãi hướng bên cạnh di động, né tránh năm người tìm tòi chính diện. Cái này hôn đản đến cùng ở đâu? có chút tâm phiền, chẳng có mục đích hướng về hắc trong rừng cây phá lấy viên đạn đánh trúng thân cây phát ra thanh thúy ba ba âm thanh to cỡ miệng chén cây nhỏ trực tiếp bẻ gãy mà càng to cây cối thì sẽ ở trúng đạn chỗ lưu lại một lỗ hồng lớn mười mấy mét bên ngoài lục thần nghe lấy đỉnh đầu viên đạn bay qua vụ vụ âm thanh đĩu môi âm thầm nói thầm không có mục tiêu mù bắn súng gì lãng phí viên đạn là đáng xấu hổ khoe khoang ngươi nha tử đánh nhiều đúng hay không hôn đản người ở đâu đi ra cho ta đi ra lao tử muốn giết ngươi hột một bên bắn phá một bên nổ hống càng ngày càng táo bạo Trước 1263, câu nói này có vấn đề. Gặp buồn hơi không khống chế được, ản chỗ là tranh thủ thời gian ăn uổi, đừng có gấp, hắn theo cao như vậy địa phương này xuống, rất có thể đã ngã chết. Coi như nhất thời không chết, đoán chừng cũng cũng chỉ còn lại có một hơi, không có cái gì uy hiếp, nhất định có thể tìm tới. Ừm. Cái kia phân tán tìm một chút. Osborne gật gật đầu, nói ra, giết ta nhiều người như vậy, coi như đã chết, ta cũng phải đem hắn cắt nát nuôi chó. Phân tán tìm tòi, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Lục Thần ngay tại cách đó không xa, nghe đến ổ sức bùn mệnh lệnh, không khỏi khẽ miệng vậy một cái. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi không tới. Cái này là chính các ngươi tìm đường chết, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Bỗng nhiên Lục Thần sắc mặt cổ quái, cảm thấy câu nói này giống như có vấn đề, không quan tâm muốn đi thiên đường vẫn là xuống địa ngục, không đều là treo mà. Đối với người sống sờ sờ tới nói, không có gì khác biệt. Lời này là ai biên? Cùng, chó ngoan không cản đường, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu nha. Cái gọi là chó ngoan không cản đường, cái kia chính là cản đường là chó ngoan không cản đường cũng không phải là chó ngoan tóm lại đều là chó chỉ có tốt xấu phân chia hắn hít mắt vừa nghĩ những thứ này không rõ đầu đôi lo gì, một bên tìm kiếm lấy chính mình mục tiêu thứ nhất chật chật cũng là hắn à cái kia bưng xuống tiểu liên ra hỏa tốc độ di chuyển nhanh như vậy cách hắn bốn người xa như vậy rõ ràng là muốn đi trước một bước nhà riêng là cái kia ra hỏa cái mui quá nhọn nhìn lấy thì không giống cái người lương thiện đưa ngươi đi địa ngục đi lục thân hít sâu một hơi trong mắt tinh quang loại lên cong lại thân thể lạc yên không một tiếng động hướng về hướng cái kia gọi hiệu lệ la lính chính xác tiềm hành mà đi lạc yên không một tiếng động lục thần điều chỉnh chính mình phương vị lim súng tại trong bụi cỏ lung tung phủi đi eo lệ la cũng không biết trí mạng công kích thì muốn tới hắn vừa mới tìm tòi hết một bụi cỏ chính tại suy nghĩ có phải hay không thay cái phương hướng thời điểm bỗng nhiên phát giác được bên thai tựa hồ có chút âm thanh kỳ quái hắn đột nhiên cảm giác được cổ mắt lạnh sau đó tựa hồ có đổ vật gì theo trên cổ mánh liệt phun ra ngoài đó là hắn máu hướng rắn lân phiến bị lục thần làm thành trí mạng ám khí tuy tiện mở ra eo lệ la phần cổ động mạch cùng khí quản hắn chừng trong mắt miệng mở rộng muốn cảnh báo nhưng là cổ họng mở một cái lỗ hầng lớn trong miệng hắn trừ không ngừng bốc lên ra bọng máu bên ngoài liền rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. Theo ý thức dần dần đi xa, eo lệ la ngã xuống. Lục Thần đã đến bên cạnh hắn, một thanh đỡ lấy hắn thi thể, đem hắn cẩn thận đánh ngã, nhặt lên rơi trên mặt đất lân phiến, mỉm cười, cái đồ chơi này còn thật dùng tốt, về sau dùng ít đi chút. Hắn đem lân phiến lắp trở lại, cầm lấy eo lệ la đường, súng, cùng lựu đạn, cùng một thanh từng bình sĩ chiến thuật dao găm. Lục Thần cái này hài lòng cười cười, tại kéo lệ la dưới thi thể thả một trái lựu đạn, đem bảo hiểm treo ở hắn dây lưng phía trên, chế thành một cái quỳ lôi, sau đó thân thể một cái, lại biến mất trong bóng đêm phát hiện trước nhất kéo lệ la không thấy là tay bắn tỉa cờ ly pho kéo lệ la Ngươi cái này hôn đản đi nơi nào cờ ly pho vừa đi vừa hô chật dừng bước, xịt xịt cái mũi trong không khí mùi máu tươi gây nên hắn cảnh giác hắn lập tức cảnh giác lên hô lớn có biến cờ ly pho làm sao Ngươi phát hiện cái gì hồ muốn hỏi kéo lệ la không thấy nơi này có mùi máu tươi các ngươi cẩn thận một chút ai u ngoả tạo nói đến đây cờ ly pho đông nhiên rên lên một tiếng té ngã tại trong bụi cỏ ba người coi là cờ bị công kích lập tức ngồi sổm người xuống họng súng đều nhắm ngay hắn ngã xuống phương hướng bút thu cắt, ibqz năm nghìn hai trăm, inf cao giọng hô, cờ lì pho, tình huống như thế nào, ngươi cái này đáng chết nhanh điểm trả lời, bị dưới chân đồ vật ngăn trở, té một cái, Osborne mấy người vừa mới thở phào, trong bụi có đông nhiên chuyển đến cờ lì pho tiếng kêu sợ hãi, trời ạ là eo lệ la, hắn chết, Osborne ra hiệu mặt khác hai cái phương hướng người bảo trì cảnh giác, chính hắn thì bước nhanh chạy đến cờ lì pho bên người, nhìn đến eo lệ la thi thể, thương tổn ở chỗ này, trời ạ, cái này là làm sao tạo thành, dao găm, bổn chỉ eo lệ la nơi cổ họng lỗ hổng lớn, sắc mặt tâm trầm nói ra địch nhân lại có khí lực lớn như vậy khí quản cùng thực quản đều bị chém nước mà lại xuất thủ rất nhanh kéo lệ la không có bất kỳ cái gì phản ứng xem ra gia hỏa này căn bản không có bị thương nặng người đừng đụng hắn nhìn đến cờ lì pho muốn đem kéo lệ la thi thể lật qua kiểm tra ô buồn tranh thủ thời gian ngăn cản nhưng là đã muộn bọn họ đã nghe đến lựu đạn bảo hiểm bị kéo ra lúc lò so chấn động âm thanh cái kia tròn vo lựu đạn đã theo kéo lệ la dưới thân lăn ra đến nhanh nằm xuống ô buồn phản xạ có điều kiện hô, sau đó một tay lấy kéo lệ la thi thể lại áp tại lựu đạn phía trên sau đó lôi kéo cờ lì pho hướng một b ngạt tiếng nổ mạnh vang lên kéo lệ la thi thể ngăn trở cơ hồ tất cả mảnh đạn tuy nhiên đã bị tạc không còn hình dáng nhưng lại bảo hộ người bên cạnh hột bùn cùng cớ lì pho hai người chừ bị suối một thân mưa máu bên ngoài lông tóc không thương cách đó không xa ẩn chỗ lạ cùng bà chẹt cũng đều vô ý thức nằm dạp trên mặt đất các loại nổ tung sau đó hai người mới ngẩng đầu ẩn chỗ la hô hột chuyện gì xảy ra hột bùn vệt một thanh trên mặt vết máu đắp cái này hốn đản làm quỷ lôi cẩn thận một chút giá hỏa này khó đối phó hắn căn bản không bị thương tổn đáng chết theo cao như vậy địa phương nhảy xuống thế mà không bị thương tổn Bốn người tiếp tục tìm tòi, bất quá đều cẩn thận rất nhiều, thỉnh thoảng lẫn nhau nhìn một chút đồng bạn vị trí. Bà trẻ tìm tòi phương hướng rời xa đám cháy, hắn vì nhìn càng thêm rõ ràng, mang lên máy nhìn đêm. Loại vật này tuy nhiên có thể tại hắc cám trong hoàn cảnh nhìn càng thêm xa, nhưng là đại giới cũng là thị giác biến hẹp, mà lại mang lên thứ này về sau, người nhìn qua là lạ, như cái ngoại tinh nhân, cho nên hắn không thể tránh né trở thành lục thần mục tiêu kế tiếp. Ai bảo hắn xấu nhất đâu? Tại hắn đi qua một cây đại thụ thời điểm, lục thần dọc theo thân cây nhanh chóng trượt xuống đến, đầu hắn hướng xuống, thân thể dính sát vỏ cây lặng yên không một tiếng động đến trẻ hướng trên đỉnh đầu. Lục Thần tay vừa lộn, che bạ trên miệng, đồng thời tay kia nắm dao găm tinh chuẩn đâm một cái, chuẩn xác theo bạ chẹt cái cằm cùng vị trí hiểm yếu xương sụn ở giữa thịt mềm chỗ vào đi. Sắc bén dao găm đâm vào hắn khoang miệng, cắt đứt hắn đầu lưỡi, một đường hướng về sau, theo trong miệng thẳng tới thân não. Kịch liệt đau nhức để bạ chẹt khó có thể ức chế buốn éo, nhưng là hắn cũng coi như kiên cường, trong nháy mắt đó, hắn biết mình đã thai kiếp khó thoát, dứt khoát không đi dễ rửa, mà chính là dùng sau cùng khí lực, bóp cổ ẩm. Tiếng súng vang lên lúc, dao găm vừa vặn đâm vào hắn não tử, hắn tuy nhiên khí tuyệt thần vong, nhưng là tiếng súng cũng bại lộ Lục Thần vị trí. Diễn quá giả. Chương 1264, diễn quá giả. Lục Thần không khỏi mãn thầm, thật sự là suối quậy, chẳng lẽ ca cho tới nay quá mức ỷ vào tiên tiên chân khí, những thứ này nguyên thủy kỹ xảo lui bước sao? Hắn lập tức bung ra bạ trẻ thi thể, dùng tốc độ nhanh nhất hướng gần nhất đuổi cỏ nhảy lên đi đột đột đột đột đột. Hotspur bưng súng máy hạng nhẹ khai hỏa, đạn bắn vào Lục Thần phía sau trên mặt đất, bất quá bởi vì Lục Thần tốc độ quá nhanh, Hotspur viên đạn chỉ có thể truy lấy Lục Thần chạy ầm. Crowley for súng bắn tỉa khai hỏa, một thương này tuy nhiên có dự phản, nhưng là Lục Thần di động phương vị biến ảo thật nhanh, viên đạn vẹn lại ra xa nửa mét căn bản uy hiếp không được lục thần các loại ản trộn là nghĩ thoáng lựa thời điểm lục thần đã trốn vào giường tây nàng cũng tìm không được nữa địch nhân bọc dáng hôn đản giá hỏa này tốc độ vì cái gì nhanh như vậy các ngươi đều tới hướng ta tới gần buồn chăm chăm lấy lục thần biến mất vị trí cũng đeo lên máy nhìn đêm xanh mơn mẩn bối cảnh rõ ràng biểu hiện phía trước cảnh tượng giường tây bụi cây đến mức địch nhân nhưng lại không biết ẩn tàng ở nơi nào ba người tụ cùng một chỗ cẩn thận từng ly từng tí đi đến bà chẹt bên cạnh thi thể postbull cùng cỡ lì pho cảnh dưới, hạn chỗ la ngồi xuống, xuống kiểm tra một đao chí mạng từ dưới cắp chỗ đâm vào cái võ, an chỗ lại trầm giọng nói ra, công kích tới từ phía trên, vừa mới địch nhân cần phải tại trên cây. Ừm, bôn sầm mặt lại, nói ra, cái này hỗn đản là cao thủ, ba người chúng ta không muốn tách ra. trong tay hắn cần phải có áo lệ la vũ khí, đều gấp đội cẩn thận. ba người lại hình thành một cái chiến đấu tiểu tổ, chậm rãi hướng lấy lục thần biến mất vị trí tìm tòi mà đi. lâm bên trong phi thường an tĩnh, chỉ có hỏa diễm thiêu đốt lúc, ngẫu nhiên phát ra đom đóm âm thanh, đống nhiên ba người dưới chân bụi cỏ phát ra đình một tiếng vang nhỏ. Thanh âm rất yếu ớt, hạn chỗ lạ cùng cờ lì pho đều không có phát giác, nhưng là osbun cái này không biết trải qua nhiều ít mưa bom báo đạn, lao lính dày dặn lại ngầm trộn nghe đến đây là lựu đạn bảo hiểm bị kéo ra thanh âm, thầm chúng địch nhân thế mà lợi dùng thủ lôi làm một cái thô sơ vấp phát mìn, đây chính là những cái kia lâu năm lính đánh thuê thủ đoạn. Hắn không để ý tới suy nghĩ nhiều, lập tức lôi kéo hạn chỗ lạ cùng cờ lì pho nằm xuống. Một tiếng ầm vang tiếng vang, nổ tung thì phát sinh ở khoảng cách ba người bên chân cách đó không xa, bụi đất rơi ba người đầy đầu đầy mặt. Cỡ lì pho vừa muốn đứng lên, lại bị osbun một thanh đè lại. Osbun làm im lặng thủ thế chỉ chỉ cỡ lì for xuống bắn địa, lại chỉ chỉ bên cạnh một chỗ lùm cây. cỡ lì for hiểu ý, chậm rãi út sấp trong bụi cỏ, ẩn nấp lên. ot lại đúng ản chỗ lạ là làm mấy cái thủ thế, ản chỗ lạ gật gật đầu, mắng, hỗn đàn. Ta chân, Ta chân không có trí giác, Khắc hô. ot thấp giọng hỏi, cỡ lì for, ngươi tình huống thế nào? cỡ lì for, gọi vài tiếng về sau, ản chỗ lạ bỗng nhiên kinh hô một tiếng, đừng teo, cỡ lì for giống như chết. mẹ, ta muốn giết cái kia hỗn đản. ra chân, Chơi ạ, đừng teo. ot bun trầm giọng nói địch sáng ta tối nơi này không thể ở lâu chúng ta hồi doanh địa đi người dịu ta lên ngu xuẩn lên đến tìm cái chết sao hột bùn mắng hai người ngay sau đó không nói lời nào chậm dãi hướng phía doanh địa leo đi hột bùn một bên bỏ vừa hướng đằng sau cờ ly phò làm thủ thế cờ ly phò khỏe miệng vẩy một cái lộ ra một tia nhai răng cười bưng lên súng bắn tỉa hột bùn cùng ản chỗ lạ hai người bỏ ra ngoài không đến hai mươi m Ản chỗ lạ bỗng nhiên hô không được ta không thể lại bỏ ta phải xử lý vết thương nếu không ta sẽ mất máu quá nhiều mà chết hạn chỗ lạ vừa nói vừa dựa và ở bên cạnh trên cây giả trang ra một bộ suy yếu bộ dáng, mà Osbun thì ngồi xổm thân thể, làm bộ cho nàng kiểm tra thương tổn chân. giờ phút này, liền tại bọn hắn nghiêng phía trên trong bụi tây, lục thân một mặt mỉa mai nhìn lấy phía dưới hai người, âm thầm nhíu môi, cái này cố ý diễn xuất diễn cũng quá giả, chỉ có thể lừa gạt một chút tiểu hài tử nha. kiểm tra thương thể à, ngươi nha chú ý lực căn bản không tại người bị thương trên đùi ánh mắt bốn phía ngắm loạn, rõ ràng là tại để phòng bốn phía nha. mà cái kia người bị thương càng giả, vậy mà không chút nào chú ý chính mình thương tổn chân, đầu lại tại hướng hai bên chuyển động, hiển nhiên là tại nhìn chung quanh bốn phía. quá mẹ nó giả tay súng bắn tỉa kia khẳng định tại cách đó không xa trở lấy ca đây lục thân bốn phía nhìn xem khoe miệng vẩy một cái chật chật tại cái kia nhà còn muốn làm thợ săn tại ca trước mặt ngươi chỉ có làm con mồi phận. lục thân hít mắt lấy ra một chương lân phiến nhìn xem lại thu hồi đi cái đồ chơi này mặc dù hữu dụng nhưng đây chính là đến từ tuyệt chủng sinh vật trên thân sử dụng hết liền không có không kém giữ lấy làm kỷ niệm tốt xấu có thể tặng người đây chí ít làm cho từ thuyền đánh cô nàng kia nghiên cứu một chút cái đồ chơi này dược hiệu đi sau đó lục thân liền đem lân phiến đổi thành dao găm loại này đại công nghiệp sản xuất đi ra mặt hàng không đáng tiền dung tay hất lên Hiu. cỡ lì pho đang tìm lấy địch nhân bóng người đông nhiên một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác đột kích tinh nhuệ đánh lén binh đều có loại này gần như trực giác cảm giác loại năng lực này bình thường có thể để bọn hắn tại địch nhân họng súng may mắn còn sống sót nhưng là bất hạch là hắn đối mặt là lục thần hắn trực giác cũng cứu không mạng hắn cỡ lì pho chỉ nghe được mặt bên một đạo kình phong đánh tới cỡ lì pho kinh hãi giơ tay lên sờ lấy xuyên tấu cổ mình dao găm há hốc mồm đại lượng bọng máu theo trong miệng phun ra hắn muốn thanh thủ rút ra nhưng là khí lực đang nhanh chóng biến mất mắt tối đen, ngã xuống đất bỏ mình nghe đến thân thể tiếng nga xuống đất âm, buồn cùng ản chỗ lạ đồng thời giật mình. buồn nói khẽ với cờ lì phò phương hướng hô. cờ lì phò, thế nào? cờ lì phò, ngươi mẹ nó cho ta đáp lời. đi qua nhìn một chút. ản chỗ lạ thấp giọng nói. chờ một chút. buồn kéo nàng lại, nói ra, chúng ta cùng đi. khắc tách ra, miễn cho cái kia hồn đản tiêu diệt từng bộ phận. hai người lưng tựa lưng chậm rãi đi vào cờ lì phò bên cạnh, nhìn đến cờ lì phò tử trạng, cùng thì lộ ra kinh hãi biểu lộ. một đao chí mạng. buồn cẩn thận thanh thủy thủ theo cờ lì phò trong cổ rút ra, nói ra xuyên qua thương tổn đây là khoảng cách gần một đạo đâm, hắn liền tại phụ cận cẩn thận một chút phát hiện không đúng lập tức xa kích ảm chỗ lại gật gật đầu cái kia dao găm xuyên qua cờ lì pho cổ khẳng định là khoảng cách gần tạo thành thương tổn điều này nói rõ địch nhân là cái ẩn nút cao thủ vụ trộm đến cờ lì pho bên người hắn vậy mà đều không có phát hiện bất quá bọn họ thật sự là đánh giá quá thấp lục thần lục thần mặc dù là tiềm hành cao thủ nhưng là cờ lì pho cái kia vết thương chí mạng lục thần dùng phi đao thì làm đến căn bản không dùng cận thân công kích lúc này lục thần vẫn như cũ ngồi tại trên cây bưng bờ giọng đỉnh đầu ngắm tại ản chỗ lạc cùng ô trên thân biến động suy nghĩ cần phải đánh trước cái nào chương một nghìn hai trăm sáu mươi lăm tốt chương một nghìn hai trăm sáu mươi lăm tốt làm sao bây giờ ra hỏa này thật sự là quá khó đối phó hắn rốt cuộc là ai Ản chỗ lạc một mặt khẩn trương hỏi ô khẽ khe cắn ngôi hoặc là đỉnh cấp lính đánh thuê hoặc là đỉnh cấp sát thủ đáng giận bảy trăm linh bốn vậy mà phái đến lợi hại như vậy người chớ khẩn trương ta nhất định bảo hậu ngươi rời đi rời đi ngươi muốn chạy trốn sao ạn chỗ lạc cau mày nói nơi này chỉ có ngươi cùng ta hai cái người, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chỉ bằng vào hai người chúng ta là có thể đem đồ vật trở đi? Ôt bùn cắn răng nói, chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi, tìm tới truyền tin thiết bị gọi trợ giúp, nếu không căn bản đối phó không cái kia ra hỏa. Hẳn chỗ lại trầm mặc một lát, ngươi nói đúng, chúng ta không thể ở chỗ này chịu chết. Ôt bùn thở dài, sau khi trở về, ta chỉ sợ không sống yên lành được. Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ lấy ngươi, chỉ cần chúng ta đem tin tức truyền đi, gọi tới trợ giúp, xử lý cái kia hũ đản. Sau khi trở về ta sẽ nói với ngươi lời hữu ích ản chỗ là một bên nói một bên vô vui Osbourne bả vai. Osbourne đang ngủ túi mà biểu hiện để cho nàng phi thường hài lòng. Lần này nhiệm vụ hai người cũng coi như lâu ngày sinh tỉnh. Nàng ản chỗ lạ có cấp trên bà bọc, nàng tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi chính mình người tình. Osbourne cảm kích giữ chặt ản chỗ lạ tay ẩm. Cái này thời điểm súng văng lên một phát chính mỹ lý mệt viên đạn cao tốc bay ra bờ dạo nỉnh hỏng súng chuẩn xác trúng đích đạn chỗ lạ cái Phốc. một tiếng vang giòn viên đạn chui vào ản chỗ Lạ đầu theo sống mũi chỗ chui ra tuy nhiên động năng có chỗ giảm bớt nhưng vẫn như cũ không tốn sức chút nào chui vào Osbourne trong mắt sâu vào hốc mắt. Bởi vì động năng đại lượng tiêu hao, viên đạn không cách nào lại bảo trì đường đạn, bắt đầu lan lộn. Mà lúc này, nó đã tiến vào Osborne đại não, lập tức đem hắn não tổ chức phá hư thành bã đầu. Hai người tuần tự mất đi ý thức, ản chỗ là té náo và Osborne trong lực, Osborne bị đẩy ngã về phía sau, hai người duy trì thân mật tư thế, cùng xuống hoàng toàn. Lục thân thổi một chút họng xuống khói lửa, mỉm cười, cùng đi chứ, đến bên kia, phải nhớ phải là ca thành toàn các ngươi nha. Trước mắt, Tây A A bố trí cơ bản bị hắn phá hư, lại phải người đến còn cần thời gian, hắn tin tưởng 704 bên kia hẳn là có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này một lần nữa bố trí trong doanh địa hỏa thế đã nhỏ, toàn bộ doanh địa bừa bộn một mảnh, bốn phía có thể thấy được đốt cháy khét thi thể, còn có một số người bị thương tại gian thống khổ đối với những cái kia linh đánh thuê, lục thần không chút do dự để bọn hắn đi gặp thượng đế, mà những nhân viên xây cất kia, lục thần thì đem bọn hắn tất cả đều bó cái gian chắc. tại trong xung đột, máy bơm xấu một đài, hắn vẫn tại làm việc, trong đầm nước nước đã đi xuống hơn phân nửa. lục thần trở lại trong kho hàng, chi điền minh nhật hương nội tử lập tức nhảy xuống nước, ra sức hướng lấy lục thần chạy tới, sau đó ôm chặt lấy lục thần, lục thần quân, chủ nhân, vừa mới tốt nhiều tiếng nổ mạnh, ta tốt lo lắng. Ngươi chủ nhân là trên thế giới cường đại nhất nam nhân, có cái gì tốt lo lắng. Lục Thần xoa bóp mặt nàng khuôn mặt, cười nói, "Đến, chúng ta đến xem nơi này đều có vật gì tốt." Chứ trông chất đại lượng thỏi vàng bên ngoài, còn có mấy cái khung sắt, phía trên chỉnh chỉnh tề tề bảy biện từng dãy bản điều dương, đều là kim loại, đại đa số đều bao trùm lấy thật dày rịt sắt, vừa nhìn liền biết rất khó mở ra. Có cái trên kệ là từng cái cặp da, da đều đã bị nước ngâm phát trướng như nôn ra, Lục Thần không chịu nổi hiếu kỳ, mò lên một cái cặp da mở ra, phát hiện bên trong tất cả đều là văn kiện, bất quá đã bị nước ngâm thấy không rõ nội dung, hắn lười nhác nhìn kỹ liền lại đổi một cái cặp ra liên tục mấy cái cặp ra thế mà tất cả đều là trang giấy văn kiện hắn lắc đầu thật sự là không thú vị đồ vật những văn kiện này có thể viết cái gì đâu có thể là các loại văn vật ghi chép đi đông nhiên hắn phát hiện một cái nhỏ một chút cái dương là nhôm chế mặt ngoài không có gì vết gì mà lại cầm lên đến trọng lượng rất tác tay lục thần cười cười minh Nhật hương ngươi nói cái dương này bên trong hội đựng thứ gì nơi này giống như cũng chỉ có như thế một cái nôm chế cái dương chỉ điền minh nhạc hương suy nghĩ một chút sẽ không phải là ta tổ tiên tín vật ta nó cần phải tại trong mê cung Ta đoán chừng nhà ngươi sẽ không đem trọng yếu như vậy sự tình nói sai, cái này hẳn không phải là ngươi tổ tiên tín vật, không có đoạn đao nặng như vậy. Lục thân một bên nói một bên cầm lấy dao găm, đem cái dương cài mở, mở ra xem, bên trong chứa sáu khối lớn nhỏ cỡ nắm tay thạch đầu cùng một cái cái bật lửa lớn nhỏ kim loại ống tròn, kim loại ống tròn vết gì loang lộ không biết có làm được cái gì, thạch đầu cũng đen nhánh đồng thời không đáng chú ý, đây là. Lục thân áng chừng thạch đầu phân lượng, cầm lấy cường quang đèn tin chiếu chiếu, nghiên cứu thạch đầu mặt ngoài hoa văn. Chủ nhân, đây là cái gì thạch đầu? Chi Liên Minh Nhẹ Hương ngạc như nói, giống như đều như thế lớn nhỏ đây đúng vậy a không chỉ có một dạng lớn nhỏ còn tạm được một dạng nặng lục thần cười cười nhìn tảng đá kia đường vân hẳn là phỉ thúy nguyên thạch đi năm đó đông nhật quốc thế nhưng là chiếm lĩnh đông á không ít địa phương bên trong thì bao quát thừa thái phỉ thúy địa phương bọn họ theo chỗ đó vơ vét đến đồ vật hẳn không phải là phản phẩm mà lại tảng đá kia là dùng một cái đặc thù cái dương lượng rất có thể cũng không phải là kế hoạch muốn tồn tại cái này bên trong mà chính là muốn trở về trong nước chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân gì không có trở đi xem ra tảng đá kia không tệ thật vất vả đến một chuyến cần phải mang một ít đồ tốt trở về lục thần quyết định mượn gió bẻ măng hắn xuyên là chiến thuật quần phía trên có không ít túi bình thường là dùng để chở đạn dược cùng trang bị hiện tại vừa vặn dùng để chở thạch đầu sau đó hắn bắt đầu nghiên cứu cái này không lớn kim loại ống vết gì loang lộ kim loại ống thực là có cái hình xoắn ốc cái nắp nhưng lại bị gì chết rất khó lại vận động lục thần lười nhắc cùng nó phân cao thấp lấy ra theo trên người địch nhân thu được nhiều chức năng dao găm trực tiếp đem cái nắp mài mở kim loại trong ống chỉ có một cái hình bầu dục ngân sắc thẻ kim loại lại là bạch kim chế thành thẻ kim loại chính diện khắc lấy một số nhìn không ra quy luật hoa văn những thứ này hoa văn rất quái lạ có là lõm có là nhô lên tới tại thẻ kim loại mặt sau khắc lấy một hàng con số nhìn qua là cái số hiệu tại con số phía dưới có một hàng chữ nhỏ viết là đông Nhật quốc lời nói lục thần nhìn xem nhận ra là đưa thư núi phòng ngân hàng mấy chữ liền hỏi minh nhật hương ngươi có biết hay không đưa thư núi phòng ngân hàng nơi này Chỉ điền minh nhật hương lắc đầu ta chưa từng nghe nói cái này ngân hàng bất quá đưa thư núi phòng nơi này ta ngược lại là đã nghe qua đó là một tòa thành thị lục thần không nghĩ tới chỉ điền minh nhật hương thế mà biết cái chỗ kia cảm thấy còn thật không có phí công để cho nàng lưu lại đưa thư núi phòng ở đâu ngay tại các ngươi thành phố sao chúng ta cũng không thể đi trước một nghìn hai trăm sáu mươi sáu chúng ta cũng không thể đi chi điển minh nhật hương lắc đầu không hắn tại bắc đảo châu là đông nhật quốc lớn nhất dựa vào bắc một tòa thành thị là cái trượt tuyết thắng địa nghe nói so thụy sĩ trượt tuyết điều kiện càng tốt hơn chỉ bất quá không có khai phát danh khí không lớn chỉ có không nhiều trượt tuyết kẻ yêu thích biết bất quá ta chưa từng nghe nói có cái gì đưa thư núi phòng ngân hàng lục thân gật gật đầu đem thẻ kim loại cũng thu lại cái đồ chơi này không đầu không đôi về sau nhìn lại một chút có thời gian thời điểm suy nghĩ một chút ta trừ cái này địa danh phía trên con số cũng thật có ý tứ tựa hồ là có cái gì quy luật trong kho hàng đi loanh quanh, đồng thời không có cái gì quá phát hơn hiện. Theo xả nước may thận trọng cẩn thận công tác, trong đầm nước nước đã cơ bản bị rút khô sạch, chỉ còn lại có tận cùng bên trong một cái hình vương khu vực còn bị nước bao trùm. Đây là một cái thông hướng địa xuống đại dai, phía dưới là một cái to lớn cửa kim loại, cửa kim loại bị kín rất nghiêm, to lớn khóa vào trong lỗ mặt tràn ngập dị sắt cùng dị vật. Lục thần lặn xuống nước phía dưới đi thử xem, căn bản không phải người có thể mở ra, muốn đi vào đằng sau mê cung, hoặc là nặng mới mở một con đường, hoặc là thì dùng hiện đại phá mang ra công cụ, tỉ như súng phun loại hình đồ vật phá hư cửa lớn. Thực tế, ai a đám người này là mang theo bình dưỡng khí cùng khí ạ sẽ tỷ tèn bình dùng dưỡng khuyết diễm súng phun là có thể đem cánh cổng kim loại mở ra một lỗ hổng, nhưng là lục thần mở ra máy bay một trận đánh tạc, đem khí ạ sẽ tỷ tèn bình cũng đánh nổ. Hiện tại hắn chính mình cũng không có tiện tay công cụ, tính toán, các loại trợ giúp người đến, lại đi vào cho ngươi tìm tổ tiên tín vật, không phải liền là một cây đao nha? Khẳng định sẽ cho ngươi. Lục thần nói ra, ta tin tưởng chủ nhân. Chi Điền Minh Nhật Hương nói ra, cái kia, chủ nhân, chúng ta bây giờ làm gì? Lục thần cười cười, sửa sang một chút chiến trường. Làm ra một gian phòng ốc đến, chúng ta chỉnh đốn một chút, trở lấy chợ giúp đến. Chỉ Điền Minh Nhật Hương ánh mắt sáng lên, chủ nhân, cái kia để cho ta hầu hạ ngươi đi. Hôm nay coi như, nghỉ ngơi thật tốt, khôi phục một chút thể lực. Lục thần lôi kéo Chỉ Điền Minh Nhật Hương, đi thôi, đi với ta tìm chút hữu dụng đồ vật tới. Tuy nhiên doanh điệu bị tạc bởi bộn một mảnh, nhưng là chỉnh lý chỉnh lý vẫn có thể làm ra một gian hoàn hảo lều vải, đến mức ăn uống, cũng còn thừa lại không ít. Đầy đủ lục thần cùng trì Điền minh nhật hương hai người thoải mái nhàn nhã ở một thời gian ngắn đến mức những nhân viên xây cất kia lục thần dứt khoát đâm bọn họ huynh ngủ để bọn hắn tất cả đều xuất phát từ chiều sâu trạng thái hôn mê hô hấp trở nên chậm nhịp tim đập trở nên chậm sự trao đổi chất cũng vô cùng chậm chạp một giấc có thể ngủ ba ngày ba đêm sau đó bổ sung một chút trình độ liền có thể ngủ tiếp rốt cuộc nhân viên xây cất còn lại hơn mười cái lục thần thật lười nhác quản lý như vậy tù binh riêng là bên người theo một cái xinh đẹp ngụy tử thời khắc định đem chính mình phụng hiến thời điểm ca vội vàng đâu những tù binh kia không chết coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ chọn vẹn 6 ngày thời gian, tại chi địa minh Nhật Hương chăm chú phục vụ phía dưới, Lục Thần qua lên như là ngu ngốc đế vương đồng dạng không có chút nào phòng tuyến cuối cùng thời gian. Ngày nay buổi sáng, vừa mới làm xong thể dục buổi sáng, Lục Thần nghe đến không trung có âm thanh truyền đến, đi ra lều vải ngẩng đầu nhìn lại, một trận to lớn máy bay vừa vặn xẹt qua chân trời bay về phương xa. Nhìn hình dáng, chiếc phi cơ kia là một trận đại hình chiến lược máy bay vừa tải, nhìn loại, là hoa hạ máy bay, 704 người rốt của tới. Bất quá Lục Thần cũng không có phất lở, để chi minh Nhật Hương ngồi tự chỉnh lý tốt, sau đó thu thập một số đạn dược, lôi kéo mọi tử tìm bí ẩn lùn tùy trốn đi. Qua một hồi, doanh địa bên ngoài trong rừng rậm, đông nhiên truyền đến ầm ầm động cơ âm thanh. Hai chiếc tiểu bánh xích bộ binh chiến xa dần dần hiện ra hình dáng. Trên mũi xe cơ quan pháo nhìn chằm chằm đối với phía doanh địa. Tại bộ binh chiến xa chu vi, mười cái vũ trang đầy đủ binh lính biến đổi đội hình, chậm rãi tiến lên. Lục Thần xa xa đánh giá những thứ này khách không mời mà đến. Đột nhiên cười, Nam Cung Mộ Tuyết cô nàng kia tư thế hiên ngang đứng tại bước trên chiến xa, giờ ống nhòm nhìn lấy, tới là bảy trăm linh bốn người. Hắn lôi kéo chỉ điện Minh Nhật Hương, theo ẩn thân trâu đứng lên, nhanh nhẹn thông suốt hướng về bộ binh chiến xa đi đến. Vừa đi vừa vẫy chào, này, Nam Cung Mộ Tuyết. Hoan nên ngươi đến." Nam cung Mộ Tuyết còn chưa lên tiếng, Nam cung Trinh theo một cái khác trước bước trong chiến xa leo ra, nhanh chân đi hướng Lục Thần, hắn vừa đi vừa kinh ngạc nhìn phía xa cái kia một mảnh hỗn độn doanh địa, "Hô, trời ạ Lục Thần, ngươi đến cùng đều làm những gì? Ta trời ơi, nơi này làm sao thành cái dạng này?" Lục Thần nún núm bay, vừa không cẩn thận chơi lớn thôi, lạc quốc ngọn nguồn thương tổn không có sao chứ? Người khác đâu? Hắn rất tốt, nhiều thua thiệt ngươi chăm cứu." Nam cung Trinh nói ra, "Chúng ta trên đường đụng phải Tây Ai A ngăn cản." Thương Ngọc Sơn cùng Động Cương nhanh thụ điểm vết thương nhẹ, "Về sau gặp phải ta đường tỷ duân na chắc mang theo người bị thương về nước ta lại cùng hành động tổ tới đón nên ngươi xem ra chúng ta tới coi như kịp thời lục thần nhữ môi, các ngươi đến quá sớm nam cung trinh xứng sở nhìn xem sắc mặt đỏ bừng trì điền minh nhật hương dường như minh bạch cái gì Hắn ngượng ngập cười một tiếng là ta đường tỷ cuối cùng không phải ta lục thần nhún núi bay hướng về đi tới nam cung mộ tuyết chào hỏi này lại gặp mặt chúc mừng biến xinh đẹp nam cung trinh một mặt gặp quỷ biểu lộ lục thần cũng dám như thế đối nam cung mộ tuyết nói chuyện trong lịch sử Cùng Nam cung Mộ Tuyết như thế dáng vẻ lưu manh nói chuyện nam nhân, ít nhất phải tại nằm bệnh viện một tháng. Hai người này muốn là đánh lên làm sao bây giờ? Hắn Nam cung Trinh cần phải giúp ai? Một cái là đường tỷ, một cái là tiện nghi em dễ. Vẫn là ba phải đi. Nam cung Mộ Tuyết hoàn toàn như trước đây đối với Lục Thần trò đùa lời nói xem như gió bên tai, hơi hơi gật gật đầu xem như trả hỏi, nói ra, "Lục Thần, vất vả, ngươi nhiệm vụ hoàn thành, ngươi có thể trở về quốc." Ngoa tào. Nam cung Trinh sử sốt, Nam cung Mộ Tuyết vậy mà không có nổi giận, mà lại nghe ngữ khí, cũng không có bất mãn. Cái này mẹ nó còn là hắn biết rõ Nam cung Mộ Tuyết sao? Hắn đông nhiên giật mình, nhìn xem Lục Thần, lại nhìn xem Nam cung Mộ Tuyết, ánh mắt quái dị, cái kia không phải hai người này có cái gì không muốn người biết quan hệ à? Vậy sau này ta gọi Lục Thần tỷ phu vẫn là em rể. Nam cung Trinh đang nghĩ ngợi chút có hay không, Lục Thần đối Nam cung Mộ Tuyết nói ra, ta còn không thể đi, ta cần tại trong Mê cung cầm thứ gì. Nam cung Trinh cùng ta nói qua, ta tìm tới sau hội mang về cho ngươi. Nam cung Mộ Tuyết nói ra. Lục Thần cười cười, vậy ta cùng trì Điền Minh Nhật Hương liền ở chỗ này chờ lấy a, ngươi bận điệu ngươi, đợi khi tìm được chúng ta liền cầm lấy đồ vật trở về. Yên tâm, ta không biết nhúng tay người chỉ huy. Nam cung mộ tuyết do dự một chút, vẫn gật đầu, tốt ta. Chỉ Điền minh nhật hương nhịn không được giật nhẹ lục thần, thấp giọng hỏi, chúng ta thực có thể đi, ta cảm thấy nàng không biết lừa ngươi. Lục thần cười cười, ta đoán chừng chúng ta thật đi lời nói, ngươi ra tổ tiên tín vật thì cầm không ra. Chẳng lẽ cái kia nữ quân quan không đáng tín nhiệm? Ta xem các ngươi quan hệ rất không tệ bộ dáng. Lục thần mỉm cười, không phải. Ta là cảm thấy, nàng chỉ sợ không giải quyết được nhà kho phía dưới trước đó vì để nam cung trinh tín nhiệm trì điển minh nhật hương lục thần để hắn đem địa đồ sao chép một phần mang đi ra ngoài nguyên bản còn tại lục thần nơi này mấy ngày gần đây nhất lục thần cũng nghiên cứu qua cái kia địa đồ phát hiện lòng đất cái kia mê cung thực là cả ngày không sai hang động lại thêm nhân công cải tạo lúc này mới hình thành cái gọi là mê cung nói là mê cung có chút không thỏa đáng xác thực nói là một cái địa hình phức tạp to lớn nhà kho lục thần thậm chí cảm thấy đến đó cũng không phải đơn thuần nhà kho rất có thể còn có, có phòng thí nghiệm sinh hóa lòng đất phòng thí nghiệm sinh hóa nghe tới đến liền là một cái so sánh tả môn địa phương, mà lại cái địa phương quỷ quái nào nguyên thủy địa hình, theo phong thủy phía trên giảng cũng là một cái vô cùng hiểm ác địa phương đại hung chi địa, đại sát chi địa, mà lại tại hung sát chi nhãn vị trí kia, thế mà mẹ nó có cái không phòng nhỏ. Nguyên bản trên bản đồ gian phòng vị trí viết hai hàng chữ, nhưng là không biết là niên đại lâu vẫn là không muốn để cho người khác biết, chữ viết tựa như là bị phá hư một dạng, mười phần mơ hồ. Lục thân đoán trường nhà kho kia không đơn giản, chỉ dựa vào bảy những thứ này trên sĩ, chỉ sợ phải bị tuột thiệt. Thiêu một mảnh hỗn độn doanh địa bên cạnh, rất nhanh xuất hiện mấy cái màu xanh quân đội lề vải. Bảy trăm linh bốn người đâu vào đấy bố trí phòng ngự, lắp đặt khai quật cùng vận chuyển thiết bị. Nhìn lấy rung động ầm ầm giống như kiến trúc công trường một dạng náo nhiệt địa phương, đặc biệt là chúng quanh ngừng lại một vòng bộ binh trên xa, lục thân không khỏi đũi môi, thủ bút này thật sự là không nhỏ nha. Có thể là Tây Áa động tác đem bảy trăm linh bốn chọc giận, nguyên bản cho rằng coi như Tây Áa tham dự vào, cũng chỉ hội lén lút làm, nhưng là nhưng không ngờ, bọn họ cũng dám vận dụng bí mật căn cứ quân sự, thậm chí dùng máy bay trực thăng vũ trang loại này hỏa lực nặng trang bị, cái này đã đột phá ám chiến phòng tuyến cuối cùng, thuộc về Trần chuỗi khiêu khích bảy trăm linh bốn đại lượng tinh nhuệ sử dụng trên xuống vương thức rơi xuống nhìn lấy đầy giấy bừa bộn doanh địa, bọn họ giống như nam cung mộ tuyết một mặt kinh ngạc. Doanh địa lọt vào đến từ máy bay trực thăng vũ trang bạo phá bom nạ bản cùng đạn hỏa tiễn tập kích, thế nhưng là người nào sẽ công kích bọn họ đâu? Chẳng lẽ là Tây Ai A chính mình mượn rượu làm càn nổ chính mình doanh địa chơi? Đối mặt nhiều như vậy dấu chấm hỏi mặt, lục thần nói thầm một tiếng, thực ca cũng không phải là muốn đượng, nha. Tuy nhiên hắn tâm lý là nghĩ như vậy, nhưng là tất cả mọi người đang hỏi, hắn cũng không thể không trả lời. Sau đó hắn liền đem tình huống đơn giản miêu tả một lần. Ta dựa vào, lục thần đều là ngươi làm, nam cung trinh mặt đều có chút trắng thật sự là hoảng sợ, lục thần lực phá hoại cũng quá dọa người đi. xử lý cả một cái doanh địa người, giết chết Tây Ai A một cái hành động tổ, cái này vậy mà là một cái người làm. phải biết, cái kia Os buồn thế nhưng là tại 704 treo lên số, là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm, lại bị lục thần bể đầu. còn có cái kia Cờ lì Phong, đây chính là nước Mỹ bộ đội đặc trùng xuất ngũ tinh anh tay bán tỉa. là tại Trung Đông trên chiến trường ám sát vượt qua trăm người siêu cấp đạo phủ. vậy mà cũng nằm tại chỗ này. còn có cái kia ản chỗ lạ, là một đầu có tên xả mỹ nữ, không biết xấu bao nhiêu người thánh mạng cũng bị lục thần giết chết. mọi người tại rung động sau khi nhìn về phía lục thần ánh mắt cũng mang lên một tia kính nghệ. nam cung mộ tuyết nghe nam cung trinh nói qua lục thần cùng trì điền minh nhật hương sự tình đối với lục thần loại nhiệm vụ này bên trong tán gái hành động nam cung mộ tuyết thực cũng có chút phê bình kín đáo thậm chí có chút phản cảm bất quá vừa nghĩ tới lục thần thân phận nam cung mộ tuyết bất mãn là bất mãn cũng không có cách nào lục thần không giống nàng nàng tuy nhiên có lúc tại hắc ám thế giới bên trong hành động nhưng nàng căn tại bảy trăm linh bốn nàng là bảy trăm linh bốn người mà lục thần căn bản cũng không phải là bảy trăm linh bốn người hắn cùng bảy trăm linh bốn ở giữa nghiêm chỉnh mà nói là làm ăn hiện đang chỉ huy quyền đã đến nam cung mộ tuyết trong tay nàng nhìn lục thần cùng cái kia chỉ điển minh nhật hương ở giữa quan hệ nhân nhất méo mó liền cố ý đem bảy trăm linh bốn bên này đất cắm trại an bài rời xa lục thần cái kia lều vải miễn cho lục thần cái kia ra hỏa làm chuyện gì có chướng ngại của tâm có điều nàng như thế xem thường lục thần tuy nhiên chỉ điển minh nhật hương ngồi tử đều khiến hắn có làm điểm ý tưởng gì nhưng khi lấy bảy trăm linh bốn nhiều người như vậy lục thần vẫn là muốn chú ý hình tượng hắn đã phân phó chỉ điển minh nhật hương bảy trăm linh bốn người đến về sau nàng cũng chỉ làm một cái người hầu phải làm những chuyện kia chỉ điển minh nhật hương ngay tại nấu nước sôi thời điểm Phía ngoài lều đến người quân sĩ tìm Lục Thần. Hắn là bị Nam Cung Mộ Tuyết an bài làm cùng Lục Thần ở giữa liên lạc viên, gọi Vung Bối Gừng. Hắn nhìn đến Lục Thần, hắn lập tức được cái quân lễ, nói ra: "Lục đồng chí, ngươi tốt, nếu như có gì cần, mời trực tiếp tìm ta." Nam Cung đội trưởng nói qua, "Ngươi trực tiếp tìm nàng cũng có thể." "Tốt, minh bạch." Lục Thần cười nói: "Có thuốc lá không?" "Có." Vung Bối Gừng lưu loát cho hắn cầm một cái, "Ta cho ngươi điểm bên trên." Lục Thần gặp Vung Bối Gừng ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa có chút khô vàng hiển nhiên hắn cũng là một cây kẻ nghiên thuốc liền cười cười khắc câu nệ như vậy ta không phải là các ngươi bên trong thể chế người chỉ là cái người làm ăn mà thôi cho thêm ta mấy cây ta không quất, làm điểm khu mua bao Tốt, cái kia hộp này năm cái là được lục thần gặp vung bối gừng một mặt không lớn cũng không tiện đem hắn khói toàn lấy ra rốt cuộc thuốc lá này có thể không tệ bảy trăm linh bốn mặc dù là ăn công lương nhưng bọn hắn tiền cũng sẽ không quá nhiều vung bối gừng khói khẳng định là chính hắn tích lũy tiền mua được cho ngươi vung bối gừng thợ phào cười nói lục đồng chí ngươi thật là người làm ăn lục thần gật gật đầu già trẻ không đạt ta là nghiêm túc sinh ý người vung bối gừng âm thầm chép miệng một cái người làm ăn đáng sợ như thế người làm ăn sao hắn ẩn ẩn nhớ tới một cái truyền thuyết tại tinh nhuệ nhất an toàn bộ môn phía trên cũng tại ba trăm linh tám cùng bảy trăm linh bốn loại bí mật này bộ trên cửa còn tồn tại một chi càng thêm tổ chức bí mật trong bọn họ mỗi người đều có lực lượng cường đại có thể hoàn thành những người thường kia không cách nào với tới nhiệm vụ có người nói chi đội ngũ này gọi long tổ có người nói chi đội ngũ này gọi long nha có người nói chi đội ngũ này gọi hiên viên cũng có người nói chi đội ngũ này căn bản không có cái gì danh hiệu nhưng là không thể phủ nhận là Cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng quốc gia có như thế một chi đội ngũ, chỉ có tinh nhuệ bên trong tinh anh mới có bị tuyển nhập chi đội ngũ này tư cách, mà bọn họ hồ sơ là tuyệt đối cơ mật, trừ số ít mấy người tuyệt đối sẽ không có người khác biết. Vung Bối Gừng đã đem Lục Thần nhìn thành chi kia thần bí trong đội ngũ một viên, cái kia âm thanh, "Lục đồng chí", tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm xưng hô, hơn nữa còn mang theo vẻ sùng bái chi tình. Lam 704 bên trong một tên ưu tú đặc công, Vung Bối Gừng một mực mơ ước có thể gia nhập chi đội ngũ kia, lúc này mặt đối với mình thần tượng, hắn có dám có một tia bất kính? gặp vung bối gừng một bộ không nói ra là ăn cái gì cổ quái đồ vật biểu lộ lục thần nhịn không được hỏi làm sao ngươi còn có chuyện gì sao chương một nghìn hai trăm sáu mươi tám sư phụ ngươi dạy hư học sinh chương một nghìn hai trăm sáu mươi tám sư phụ ngươi dạy hư học sinh a tắt bối khương xứng sở một chút lắc đầu nói không có không có cái kia có nhu cầu tìm ta có nhu cầu tìm ngươi lục thần nhịn không được cười Cả không cần nam nhân nha bỗng nhiên lục thần nghĩ đến cái gì hỏi ngươi biết thảo dược sao tắt bối khương xứng sở thảo dược ta Dã ngoại sinh tồn huấn luyện thời điểm nhận biết một số. Ừm. Vậy là tốt rồi." Lục Thần nói ra, "Ta cần mấy cái loại thảo dược, ngươi giúp ta thu thập một số đi." "Lục đồng chí, ngươi cần dược phẩm sao? Chúng ta bên này có, đông dược cùng thuốc tây đều có." Lục Thần khoát khoát tay, cười nói, "Là một số đặc thù thảo dược, các ngươi không biết mang theo, ta cho ngươi vẽ, ngươi giúp ta tìm một chút, có thể thu thập nhiều ít thì thu thập bao nhiêu." "Cái kia, được. Ta đi hái." Lục Thần cho tát bối khương hỏa mười mấy tấm thảo dược sơ đồ phát thảo. Đều là lục thần đoán chừng tại bên trong vùng rừng rậm này rất có thể tồn tại nói chút thu thập thảo dược chú ý một chút về sau lục thần liền đem tắt đối khương đổi đi sau đó hắn cầm qua chỉ điền minh nhật hương và tốt hai cái đại bô túi cười nói chờ ở tại đây nhiều nấu chút nước sôi trở về ta muốn ứng dụng ân ân ân chủ nhân cẩn thận chi điền minh nhật hương nói ra lục thần nhữ mày nói ra về sau trừ mình cửa đóng lại môn thời điểm ngươi vẫn là gọi ta lục thần quân đi nghe ngươi gọi chủ nhân dễ dàng thất thần tuân mệnh chủ nhân chi điền minh nhật hương nói ra cái kia lục thần quân, cẩn thận đánh cái búng tay, lục thần rời đi lều vải, vừa đi ra mấy bước, nam cung mộ tuyết từ đằng xa một đường quót chờ hướng hắn chạy tới, lục thần chờ một chút, dừng lại bước chân, lục thần nhìn lấy nam cung mộ tuyết, lạnh mỹ nhân chạy thật sự là tư thế hiên ngang nha, riêng là trên thân chế phục vẫn rất gấp, rất đẹp, lục thần để tát bối khương đi hái thuốc việc này, hắn khẳng định phải hồi báo cho nam cung mộ tuyết, nam cung mộ tuyết cũng là một bụng sương ngủ, hiện tại công trình tổ ngay tại vương mức nhà kho trùng quanh mặt đất, khai mở một đầu có thể cất cánh và hạ cánh trọng hình máy bay vận tải đường chạy, nàng không có chuyện gì, liền tới hỏi thăm một chút, lục thần, những thảo dược kia là dùng làm gì? Nam Cung Mộ Tuyết hỏi, Lục Thần cười tủm tỉm nói ra, cho các ngươi trừ tà. Nam Cung Mộ Tuyết sững sở, trừ tà? Cái kia mê cũng không đơn giản, địa thế phía trên là cái hung sát chi nhãn, ngươi dự định không chuẩn bị một chút liền để người xuống dưới. Lục Thần hỏi, Nam Cung Mộ Tuyết mặc dù là 704 người, nhưng là nàng tại Hắc ám thế giới hành tẩu thời gian rất dài, không chỉ có biết một số không cách nào dùng hiện đại khoa học giải thích sự tình, hơn nữa còn tự mình trải qua. Thực rất nhiều cái gọi là sự kiện thần bí cũng không phải là mê tín, mà chính là hiện đại khoa học phát triển độ cao không đủ, không cách nào giải thích mà thôi cũng tỷ như nói đem điện ảnh vật này đưa đến một ngàn năm trước lời nói, lúc đó người tuyệt đối sẽ đem trên màn ảnh đồ vật làm thành thần tiên hoặc là yêu quái. Lục thần thực lực, nam cung mộ tuyết là linh giáo qua, lục thần đều coi trọng như vậy, như vậy nói rõ lòng đất đồ vật, chỉ sợ là không đơn giản. nàng trầm mặc một lát, hỏi, ngươi nhìn ra phía dưới nguy hiểm là cái gì tính chất sao? Lục thần lắc đầu, khó mà nói. ngươi nghĩ, đầm nước này còn tính là thường xuyên nhìn thấy ánh sáng mặt trời địa phương, đều có thể sinh ra loại kia bốn cái đầu biến dị chăn, mà lòng đất, âm linh chi địa, không chỉ có phong tổn lấy không biết niên đại nào văn vật, còn có đại lượng sinh hóa hàng mẫu. Ai biết mấy chục năm bên trong hội dựng dục ra thứ gì đi ra. Nam Cung Mộ Tuyết cau mày một cái, nhìn xem trong doanh địa những cái kia vũ trang đầy đủ chiến sĩ, đương nhiên cảm giác phía trên chỉ sợ là phái là người, đến tà môn như vậy địa phương, tựa hồ là phái một đội đạo sĩ càng thêm hợp với tình hình. Lục Thần nhiều hứng thú nhìn lấy Nam Cung Mộ Tuyết trầm tư, không thể không nói, cái này cô nàng khí chất thật rất tốt, nếu như không có nhiều như vậy khiến người ta không thoải mái lệ khí lời nói, hẳn là một cái băng sơn nữ tổng giám đốc phong cách. Phát giác được Lục Thần ánh mắt, Nam Cung Mộ Tuyết sử sở, ngươi nhìn cái gì? Không có gì. Lục Thần nói ra hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi giết người về sau hội làm cái gì? Không làm cái gì? Nam cung mộ tuyết nói ra, ta sẽ tổng kết một chút. Sau đó thì sao? Cái kia làm cái gì làm cái gì? Lục thần xoa xoa cái chán, nói ra, về sau ngươi tổng kết về sau, cho mình thả mấy cái 10 giờ ngày nghỉ, làm việc khác. Vì cái gì? Lục thần thở dài, sư phụ ngươi không có nói cho ngươi biết lệ khí phản vệ sao? Nam cung mộ tuyết lắc đầu, không có. Nóa. Lục thần mắng, ngươi sư phụ kia dạy hư học sinh nha. Lục thần. Nam cung mộ tuyết mặt trầm xuống. Ta biết thân phận của ngươi tôn quý, nhưng là mời ngươi tôn trọng ta lão sư, nếu không tuy nhiên ta biết đánh không lại ngươi, nhưng là... Nhưng là cái gì? Lục thần khinh thường cười cười, sư phụ ngươi đến, ta sẽ chỉ cái mũi mang hắn. Ngươi... Ngươi rốt cuộc là ý gì? Không là để cho ngươi biết sao. Lục thần nói ra, lệ khí phản vệ. Ngươi lệ khí đã quá nặng. Ngươi bây giờ mỗi ngày đến giờ tí, đều sẽ cảm giác đến phần LZZN A. Là thực chất bên trong ZZN. Ừm. Nam cung mộ tuyết do dự gật gật đầu, lục thần nói không sai Nàng xác thực có tật xấu này, nàng tưởng rằng khi còn bé luyện công thụ hàn, liền mỗi ngày đến giờ tí đều dùng khăn nóng, túi trường nóng hoặc là nóng bảo bối trường nóng. Trước kia hữu hiệu, nhưng là gần nhất hiệu quả càng ngày càng yếu, riêng là thực chất bên trong đều có chút lạnh, thoa ngoài ra căn bản vô hiệu. Ngươi tiếp tục làm đi. Lục Thần nói ra, lại tiếp tục như thế, dùng không mấy năm, lệ khí nhập thể kết thành tức chết, ngươi hoặc là thành vì một cái không lý trí chút nào người điên, hoặc là thành vì một cái không có vô ý thức búng nốc. Nam Cung Mộ Tuyết cao mày một cái, sẽ có nghiêm trọng như vậy. Đây là nhẹ. Lục Thần nói ra, lệ khí thứ này chút ít có thể dùng đến để cao mình uy hiếp lực, thậm chí có thể dùng để bảo trì chí chính mình tỉnh táo, nhưng là nói nhiều, ai biết hội dẫn tới cái gì không sạch sẽ đổ vỡ. đúng, có chuyện kém chút quên, vì ngươi an toàn, cái này lòng đất mê cung, ngươi vẫn là khác đi xuống. không được. nam cung mộ tuyết lập tức lắc đầu, ta là người chịu trách nhiệm, không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. ai để ngươi khoanh tay đứng nhìn, ngươi muốn ở giữa điều hành chỉ huy, khác sung phong đi đầu. không được. lục thần bóp ra một cây ngân trâm, ngươi nếu là không đồng ý, ta có biện pháp để ngươi ngủ mấy ngày. ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, rốt cuộc ngươi là hàng tháng đường tỷ cũng coi như là người một nhà, ta phải vì ngươi an toàn cân nhắc. Lục thần, đừng như vậy. Nam Cung Mộ Tuyết nói ra, đây là ta lần thứ nhất một mình đạm đường một phía, mời ngươi thông cảm ta. Lục thần nhún nhún vai, nói ra, vậy được rồi, bất quá vì ngươi an toàn cân nhắc, đi xuống thời điểm, ngươi tốt nhất ở bên cạnh ta, mà lại. Nghe ta chỉ huy. Ngươi. Nam Cung Mộ Tuyết lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh, lục thần chỉ cần tại cái này, thì căn bản sẽ không nghe nàng chỉ huy, mà lại hiện tại còn muốn lấy đi chỉ huy quyền gặp nam cung mộ tuyết biểu lộ khó coi lục thần cười nhạt một tiếng ta đối quyền lực không có hứng thú gì ta chỉ là không muốn ngươi ở trước mặt ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà thôi như vậy đi liên quan đến vấn đề an toàn ngươi nghe ta nam cung mộ tuyết gặp lục thần lại loay hoay ngân trầm âm thầm thở dài tốt à ta cũng không phải là ham quyền lực chỉ là bởi vì trách nhiệm lục thần khoát khoát tay biết biết ngươi bận điều sao không đội vàng giúp ta đi hái thuốc thuận tiện theo ngươi nói một chút lệ khí sự tình tại hắc cám thế giới lăn lộn qua cấp độ nhập môn sát thủ đều hẳn phải biết thưởng thức ngươi thế mà không biết ngươi đó là cái gì cầu thí sư phụ lục thần ngươi người đối diện sư tôn trọng một chút. Nam Cung Mộ Tuyết trầm giọng nói, Lục Thần cười lạnh một tiếng, "Tòng Nguyệt Nguyệt vậy coi như chúng ta là ngang hàng, ngươi tin hay không theo về mặt thân phận tính toán, sư phụ ngươi chỉ sợ đều phải gọi ta một tiếng thúc thúc." Mắng hắn vài câu làm sao? "Ngươi?" Nam Cung Mộ Tuyết không có tử, Lục Thần tại Hắc cám thế giới bên trong địa vị, nàng là có nghe thấy, hắn nói, tựa hồ cũng không có khuyết đại tử. Nam Cung Mộ Tuyết cau mày một cái, bất mãn nói, "Có lẽ ta cũng nên đối ngươi lấy trưởng bối sư hô." Lục Thần khoát khoát tay, "Nói ít loại lời này, ta cũng không muốn giảm thọ vừa đi vừa nói a, cầm dùm ta cái túi." một bên nói, lục thần một bên đem túi vải ném cho nam cung mộ tuyết một cái, phối hợp đi lên phía trước. nam cung mộ tuyết đi theo hắn sau lưng, gặp lục thần một mực hướng rừng cây chỗ sâu đi, càng ngày càng sâu, nhịn không được hỏi, ngươi đang tìm cái gì? ta nhìn vừa mới mặt đất thì có không ít thảo dược. đi theo ta đi, nơi này không có. lục thần nói ra, đúng, ta hỏi ngươi, ngươi có không có có sở thích gì? loại kia có thể giải trí? không có. nam cung mộ tuyết nói ra, ta không có thời gian giải trí. ta hỏi ngươi thích gì, không phải hỏi ngươi có thể làm cái gì. lục thần nói ra, ngươi hứng thú, hiện tại, đã tưởng đều tính toán ta nam cung mộ tuyết suy nghĩ một chút nói ra đã tưởng ưa thế theo thuở rất nhỏ thời điểm hiện tại đâu lục thần cười nói còn cảm thấy có ý tứ sao Ừm. thật có ý tứ vậy là tốt rồi lục thần cười nói về sau mỗi tuần quất ra một giờ chơi đùa theo thuở à, người giết người về sau cũng tận lượng tìm thời gian chơi đùa ta mới vừa nói không có nói đùa nếu như ngươi đối với ta tin tức có hoài nghi ngươi có thể tại hắc cám thế giới tùy tiện tìm đồng hành hỏi một chút nam cung mộ tuyết lắc đầu trừ sư môn ta người ta không biết đồng hành người sư môn người khác cũng cũng không biết, không có người nói qua. Lục Thần cao mày một cái, xem ra sư phụ ngươi xác thực không xứng trước. Nam Cung Mộ Tuyết cao mày một cái, vừa muốn há mồm phản bác, Lục Thần khoát khoát tay, nói ra, ta không phải làm lục sư phụ ngươi, ta tại nói sự thật, ngươi nhớ kỹ ta lời nói, nếu không không tới ba năm, ngươi phiền phức thì lớn. Ừm, ta tận lực. Nam Cung Mộ Tuyết trầm mặc một hồi, nói ra, cảm ơn ngươi. chính mình người chứ sao? Lục Thần cười nói, không cần khách khí như thế. nói đến đây, Lục Thần làm im lặng thủ thế, đối với phải phía trước chỉ chỉ. Nam Cung Mộ Tuyết ánh mắt siết chặt, Lục Thần chỗ chỉ địa phương lại là một đầu nhãn kính xà, toàn thân màu đen phân bố màu trắng điểm lầm tấm khoảng một m năm mươi chiều dài chính ngẩng cao lên đầu nhìn chằm chằm nhìn lấy hai người loại mắt kính này dán gọi là đông á nhãn kính xà, là một loại bắn độc nhãn kính xà, có thể phun ra mang độc độc dịch công kích con người. nam cung mộ tuyết lấy ra dao găm nói ra loại rắn này động tác rất nhanh chúng ta lui lại mấy bước có lẽ nó liền đi lục thân khoát khoát tay sao có thể để nó đi đâu ta tìm cũng là đám đồ chơi này cái kia ta đi làm cái bắt rắn côn không dùng ngươi cầm lấy cái túi là được Lục Thần nói xong, lại từ trong túi lấy ra một cái có thể trùm miệng túi nhựa, đối Nam cung Mộ Tuyết làm im lặng thủ thế. Ngay sau đó, bỗng nhiên hướng về nhãn kính xà tiến lên. Nhãn kính xà lập tức bị Lục Thần hấp dẫn, đầu một mực hướng lấy Lục Thần phương hướng, định đem đủ để cho người mù độc dịch phun ra đi. Nhưng là, Lục Thần đi là chi chữ, mà lại tốc độ cực nhanh, nhãn kính xà còn đến không kịp phun độc dịch, Lục Thần đã đến nó bên cạnh. Tay cầm túi nhựa chuẩn xác một bộ, vừa vặn bọc tại nhãn kính xà đầu. Phúc. Nhãn kính xà độc dịch cũng phun ra ngoài, toàn bộ tiến vào trong túi nhựa. Lục Thần một tay nắm bắt nhãn kính xà bãy tấp, tay kia đem túi một đâm nhãn kính xà liệu mạng phun độc dịch nhưng là chuyện vô bổ lục thần nắm bắt nhãn kính xà bậy tấp tuy ý nó đem thân thể quấn ở chính mình trên cánh tay đi đến nam cung mộ tuyết trước mặt cười nói không tệ độc dịch một chút cũng không có lãng phí đem dây vải tử mở ra ngươi chính là đến bắt rắn nam cung mộ tuyết căng ra cái túi nhìn lấy lục thần đem chùm túi theo xà đầu phía trên lấy ra sau đó đem rắn cất vào cái túi lục thần gật gật đầu đúng vậy à cần một ít gì đó độc xà thứ này dùng tốt vô cùng trừ tà. ngươi rốt cuộc muốn làm gì nam cung mộ tuyết hỏi làm chút trừ tà túi thơm người nào đi xuống người nào liền mang theo Lục Thần nói ra, Thúi thơm. Nam Cung Mộ Tuyết ánh mắt quái dị, thứ này cần thêu thùa a? Chẳng lẽ, ngươi muốn đối với, ngươi không là ưa thích thêu thùa sao? Thêu thùa giao cho ngươi. Lục Thần cười nói, vốn là ta chỉ tính toán làm điểm bao vải kéo xuống, đã ngươi nói ngươi đâm nhau thêu cảm thấy hứng thú, vậy liền làm tinh tế điểm đi. Nam Cung Mộ Tuyết không còn gì để nói, ta cái nào tìm trận tuyến đi. Lục Thần lắc lắc trong tay một cái cương trâm, cười nói, trùng hợp ta mang theo một bộ ngân trâm, bên trong có lấy máu dùng, bên này so sánh cứng dán, đằng sau có cái lăng, có thể treo lại tuyến. Nam Cung tiểu thư, để ta nhìn ngươi tay người đi. Nam cung mộ tuyết trầm mặc một lát, ngươi xác nhận ngươi không phải đang nói đùa. Mạng ngươi quan trọng sự tình, ta nào có lòng dạ thanh thản nói đùa. Lục thân một bên nói, một bên túi đầu lại nắm thảo dược. Nam cung mộ tuyết quá sợ hãi, cái kia thảo dược có độc, ngươi không thể dùng thủ trảo. Lục thân khoát qua tay, không sao, thảo dược này ta còn ăn qua đây, muốn ngọt tương ớt giống như, ăn rất ngon, ngươi có muốn hay không nếm thử? Mắt thấy lục thân đem thảo dược đựng tiến túi, ném một mảnh tiến trong miệng, một mặt thoải mái nhấm muốt. Nam cung mộ tuyết thật lo lắng hắn lập tức độc phát thân vong. Khách nhìn ta như vậy, ta kháng dược tính không phải ngươi có thể tưởng tượng lục thần cười cười đông nhiên hướng về nam cung mộ tuyết với tay bên này nơi này nên cái kia có cái đại gia hỏa cùng lấy lục thần đi thẳng đến một đầu bờ suối chạy lục thần làm im lặng thủ thế thấp giọng nói nhìn xem bên kia là cái gì ta liền nói đây chung quanh đây cần phải có không ít độc xà mới đúng thế nhưng là thế mà chỉ nhìn thấy một cái đông á nhãn kính xà, quả thực quá không bình thường nguyên lai là bởi vì có cái kia gia hỏa nam cung mộ tuyết thuận lấy lục thần chỉ phương hướng xem xét không khỏi hít một hơi hơi lạnh ngay tại dòng nước thượng du một đầu nhãn kính vương xả đang uống nước. Nhãn kính vương xả lại xưng núi và xả, qua sân phòng. Mặc dù xưng là nhãn kính vương xả, nhưng nó cũng tránh thức nhãn kính xả khác biệt, nó cũng không phải là nhãn kính xả thuộc một viên, mà chính là thuộc về độc lập nhãn kính vương xả thuộc. So sánh hắn nhãn kính xả, nhãn kính vương xả tính tình càng hung mãnh, phản ứng cũng vô cùng nhanh nhẹn, cổ chuyển động linh hoạt, bài độc số lượng nhiều, độc tính cực mạnh là trên thế giới nguy hiểm nhất loài rắn một trong. Nhãn kính vương xả chủ yếu thực vật cũng là cùng hình ảnh gần đồng loại hắn loài rắn, thực vật bao quát thể tích thích hợp mã xả, hắn chủng loại độc xả cũng không độc rắn, giống nhãn kính xả, kim hoàn xả, ngân hoàn xả chuột rắn các loại, mà khi thực vật thiếu thốn lúc, bọn họ thậm chí ngay cả hắn đồng loại cũng sẽ ăn, bởi vậy, Nhãn Kính Vương xả lại được xưng là loài rắn sắt tinh. Tại Nhãn Kính Vương xả lãnh địa, rất khó nhìn thấy hắn chủng loại rắn. Nhìn lấy đầu kia chiều dài gần 3 mét Nhãn Kính Vương xả, Lục Thần khẽ miệng về một cái, "Đồ tốt nha." Bắt lấy nó lời nói, độc tố liền đầy đủ. Nam Cung Mộ Tuyết cau mày một cái, "Ngươi còn muốn bắt sống? Quá nguy hiểm." Lục Thần mỉm cười, "Ngươi chỉ cần một hồi mở túi ra là được." Hai đầu rắn đượng cùng một chỗ. "Đúng, dạng này Nhãn Kính Vương xả còn có thể ăn một bữa, sau đó lại hàng một lần độc dịch." Lục Thần chỉ chỉ nhãn kính vương xà hạ rộng, nó đã phát hiện chúng ta, ngươi chuẩn bị tốt, ta muốn nắm. Ngươi. Nam Cung Mộ Tuyết đón đến, cẩn thận chút. Lục Thần khỏe miệng vẩy một cái, làm, ok, thủ thế. Lúc này, nhãn kính vương xà đã đem thân thể trước một phần ba bộ phận ngẩng lên thật cao, màu vàng đất hàm dưới phía trên, từng cái từng cái vằn đen tỏa sáng, nó miệng mở rộng, vẩy lấy răng nanh, đầu mặt hướng Lục Thần, làm ra một bộ tùy thời chuẩn bị công kích bộ dáng. Thật sự là một cái đại gia hỏa. Lục Thần khoe miệng vẩy một cái, đúng nhiên động. Lần này. Hắn so với một lần trước tốc độ còn nhanh hơn, Nam cung Mộ Tuyết tự xưng là thị lực so với thường nhân muốn mạnh, nhưng là ở trong mắt nàng, Lục Thần động tác vậy mà cũng mang theo một mảnh tàn ảnh. Lục thần lộ tuyến vẫn như cũng là chi, hình chữ, nhãn Kính Vương xả liều mạng vặn đầu, bảo trì mặt hướng uy hiếp phương hướng, nhưng lại luôn luôn chậm nửa nhịp. Trong nháy mắt, Lục Thần đến nhãn Kính Vương xả trước mặt. Nhãn Kính Vương xả như là lo so một dạng, đột nhiên hướng Lục Thần đánh tới, mở ra miệng rộng cắn qua đi. Lục Thần bỗng nhiên hướng bên cạnh lóe lên, đồng thời như thiểm điện xuất thủ, đem một cái tiểu hài tử to bằng cánh tay gậy gỗ, nằm ngang nhét vào bắn trong miệng vừa vặn kẹt tại hai khỏa giang độc đằng sau, hắn động tác không ngừng, một cái tay khác chế trụ nhãn kính vương xà bệ tấp, mà nhét cành cây tay, như là biến ảo thuật một dạng, theo trong tay háo lấy ra một cái chùm miệng túi nhựa, chuẩn xác bọc tại nhãn kính vương xà trên đầu. cái này thời điểm, nhãn kính vương xà bắt đầu điên cuồng tiêm vào độc dịch, từng giọt trong suốt dịch thể chảy đến trong túi nhựa. mắt thấy độc xà không tại bài tiết độc dịch, lục thần vội vàng đem túi nhựa lỗ hổng bó chặt. loại độc này dịch bên trong bao hàm hoạt tính rất cao vật chất, rất dễ dàng bị ổn xì hóa, trong không khí bại lộ lâu, hiệu quả hội suy giảm. các loại nhãn kính vương xà đình chỉ bài tiết độc dịch. Lục Thần đã đem nó cầm tới Nam Cung Mộ Tuyết bên cạnh, nhìn lấy như vậy một đầu hơn 3 mét đại gia hỏa trong tay Lục Thần như là miêu nhi một dạng dịu dàng ngoan ngoãn. Nam Cung Mộ Tuyết không khỏi âm thầm tắt lưới, nàng đem dây vải tử mở ra một cái miệng, nói ra, bỏ vào sao? Tưởng. Lục Thần ngay sau đó tay run một cái, đem nhãn kính vương xà chuẩn sắc ném vào cái túi, vừa vặn đem bên trong đầu kia muốn leo ra nhãn kính sàn tiện trở về. Nhãn kính vương xà thế nhưng lại ăn hắn loài rắn, nó đi vào, túi vải bên trong lập tức một hồi náo loạn. Đem cái túi tạm thời để xuống đất ta, ngươi nhìn lấy, ta đi tìm một chút thảo dược. Lục Thần nói xong liền đến vừa mới nhãn kính vương xả chỗ địa phương tìm kiếm loại kịch độc này chi vật tần hiện địa phương khẳng định cũng có không tệ thảo dược. Các loại lục thần lại hái mấy loại có độc thảo dược trở về, trang lấy hai đầu rắn túi vải đã bất động, lục thần cười cười, đầu kia đại gia hỏa cần phải đem nhãn kính xả ăn, chúng ta trở về đi. Sau khi trở về còn có thể chen độc dịch. Nam cung mộ tuyết quét lục thần thảo dược liếc một chút, thật sự là không hiểu ra sao, lục thần đây là muốn làm gì? Lại là thú vị tiểu thuyết. Diệu Cưu nhỏ ếch hoặc, C không em độc xả lại là độc thảo, hắn muốn cho người nào hạ độc? Nhìn cái gì? Lục Thần cười nói, ngươi qua đây thiêu thùa may và sống chẳng phải sẽ biết sao? Cái này nhà kho. Ai, không định chút trừ tà đổ vật không được nha. Nam Cung Mộ Tuyết cũng không phải là quá mức giỏi về ngôn tử, trở về một đường lên không nói lời gì đến lều vài chỗ đó. Minh Nhật Hương nội tử đã nấu rất nhiều mỡ thủy, hỏa lên một cái nồi lớn nước vừa mở. Lục Thần cười nói, nước này khác đổ ra, thêm điểm nước, bảo trì sôi chảo. Tốt. Chỉ điển Minh Nhật Hương đối Lục Thần lời nói không có bất kỳ cái gì nghi vấn, lập tức đi thêm nước. Lục Thần thì theo Nam Cung Mộ Tuyết cầm trong tay qua trang lấy cái túi, đem cái túi mở ra một cái miệng, thổi tiếng sáo tiếng xào xạc thanh âm bên trong nhãn kính vương xả cảnh giác lộ ra đầu lục thần mỉm cười thân thủ liền bắt được nó bậy tấc động tác thuần thục so trên thế giới lợi hại nhất chơi xả nhân còn thuần thục hơn mấy phần tự nhiên là giống tại bắt một cái vật chết vẫn như cũng làm cùng gậy gỗ nằm ngang bỏ vào miệng rắn bên trong để nó đem độc dịch xếp tới trong túi ngựa sau đó cầm qua dao găm giơ tay chém xuống gọt sạch nhãn kính vương xà đầu xa đầu xoạch một tiếng rơi trên mặt đất miệng còn mọc ra lục thần nhắc nhở minh nhật hương khoảng cách xà đầu xa một chút nó còn có thể cắn người a chủ khúc khụ lục thần quân muốn không ném vào trong lửa Lục Thân đánh cái búng tay, ý kiến hay, cẩn thận một chút. hắn nói xong, liền đem thân rắn thể bày trên mặt đất, cười hì hì đối Nam Cung Mộ Tuyết nói ra, thứ này có thể là bảo hộ động vật. Ngươi nói ta đến phán bao nhiêu năm? Nam Cung Mộ Tuyết sững sờ một lát, lắc đầu, ta đối động vật hoang dã bảo hộ pháp chưa quen thuộc. Lục Thân nhún nhuyễn vai, ngươi thật không thú vị. Đang khi nói chuyện, Lục Thân đã đem nhãn kính vương xà mở ngược một bụng, làm ra nội tạng, đồng thời đem ra rắn lột bỏ tới. Nam Cung Mộ Tuyết trầm mặt một hồi, hỏi, ta làm gì? Không có việc gì, lời nói, ta liền đi về trước. Đem ta hái thuốc tẩy một chút ta, dùng nước đun sôi để nguội, cẩn thận khắc chúng độc lục thần nói ra tẩy xong ngươi liền đi về trước ca cần ngươi thời điểm ta sẽ gọi ngươi tới được nam cung mộ tuyết gật gật đầu bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thanh tẩy lục thần hái thảo dược những thứ này thảo dược độc tính đều rất mạnh nếu như không cẩn thận đem ra thịt làm phá sưng lên mấy ngày là nhẹ nhất làm không cẩn thận sẽ tạo thành nghiêm trọng cảm nhiễm thậm chí cắt chi lục thần đem rắn nội tạng làm cái hố trôn thân rắn tử bị hắn làm mấy chục khối sau đó ném vào lăn đi trong nước mà da rắn thì bị hắn cẩn thận từng ly từng tí chia cắt thành dài nhỏ dây lưng tử sau đó giao cho chỉ điền minh nhật hương đi ra bên ngoài tìm có á minh nhật hương ngồi tử lập tức đi làm việc chương một nghìn hai trăm bảy mươi một không phải nói đùa chương một nghìn hai trăm bảy mươi một không phải nói đùa minh nhật hương phơi ra rắn thời điểm lục thần đem nam cung mộ tuyết thanh tẩy tốt thảo dược một mạch ném vào trong nồi lớn nhìn nam cung mộ tuyết lại là một bụng sương ngủ, ngươi đây là đang làm gì nấu thuốc canh lục thần nói ra trong kho hàng hung sát chi nhãn không biết dựng dục ra nhiều ít sát khí khí độc đối với người vô cùng có hại nếu như không trước đó làm dự phòng ngươi mang đến người coi như thuận lợi trở về chỉ sợ dùng không một năm liền phải chết bệnh một nửa thừa xuống thân thể cũng sẽ không tốt Nam cung mộ tuyết căng thẳng trong lòng, có nghiêm trọng như vậy? Đây là nhẹ. Lục thần nói ra, nói thật, ta cũng không dám nói phía dưới hội dựng dục ra cái quái gì đi ra. Nếu như cửa lớn mở ra thời điểm, bên trong đã ngâm nước, cái kia còn tính toán may mắn, không có quá lớn phiền phức, bởi vì bên trong mặc kệ có cái gì, đều là loại kia thích hợp nước hoàn cảnh đồ vật, đem nước rút khô sạch, nó cũng không có cái gì uy hiếp, Nếu như bên trong không có nước, cái kia liền không nói được. Nam cung mộ tuyết gật gật đầu, những thứ này thần bí đồ vật, nàng tại châu Âu một cái trong pháo đài cổ gặp được, nàng vững tin lục thần cũng không phải là nói chuyện giật gân, chỉ bất quá. Nàng xem thấy cái kia trong nồi không biết màu gì canh, hỏi: "Đều là độc dược, có độc ca?" Lục Thần cười cười, "Đơn độc ăn đương nhiên là có độc, lăn lộn cùng một chỗ liền không sao." Ngươi ngửi một cái, thực mùi vị không tệ. Có chút hoài nam canh thịt bò mùi thơm. Nam Cung Mộ Tuyết lắc đầu, "Ta chưa ăn qua hoài nam canh thịt bò." Lục Thần nhíu nhíu mỹ rượu, "Ngươi thực sự là không thú vị nữ nhân." "Tốt, nơi này tạm thời không có ngươi sự tình, các loại cần ngươi thời điểm, ta bảo ngươi, thật cần ta thiêu thuở may và sống." Nam Cung Mộ Tuyết nhịn không được hỏi. Lục Thần gật gật đầu rất cần, mà lại theo an toàn phía trên giảng, cũng cần. phía dưới này khẳng định có không ít sát khí, ngươi phía dưới trước khi đi, giải sâu một chút tâm lý cảm xúc tiêu cực, miễn cho bị phía dưới sát khí ảnh hưởng. Nam cung mộ tuyết cân nhắc một lát, gật gật đầu, nói tiếng, đợi chút nữa gọi ta, liền rời đi lục thần lều vải. qua một hồi, chi điền minh nhật hương muội tử tiền đến, nàng hướng cửa nhìn xem, sau đó nói khẽ với lục thần nói ra, vừa mới nữ nhân kia thật đáng sợ. lục thần cười, nàng thì như thế, gái ngốc nhi một cái, gặp phải gái ngốc sư phụ, dạy dỗ như thế một cái gái ngốc, nếu là không, có gặp phải ta, nàng về sau. Ai? làm không cẩn thận thì lại biến thành người điên lục thân quân tuy nhiên ta nghe không hiểu nhưng là ngươi nói khẳng định là đúng Chí điền minh nhật hương nói ra lục thân sững sở cười ha ha vài tiếng cho Chí điền minh nhật hương một cái ôm ấp vẫn là ngươi đáng yêu một chút lục thân quân ta muốn đi hoa hạ được a quay đầu ta mang ngươi thật tốt chơi đùa không phải du lịch là một mực đi theo bên cạnh ngươi Chí điền minh nhật hương nói ra một mực hầu hạ ngươi sinh hoạt thường ngày ngươi tại hoa hạ cũng là cần người hầu hạ đi lục thân không khỏi nhớ tới trần tài anh con hàng kia con hàng kia tại du lịch một đường lên bị người hầu hạ cơ hồ mất hồn hắn khoát qua tay, ta cũng không có cái thói quen kia. Minh Nhật Hương, ngươi nhận ta làm chủ nhân, có lòng này là được. các ngươi chỉ điển gia đời này chỉ có ngươi một người, ngươi còn phải thừa kế nhà ngươi sự nghiệp. chỉ ít, các ngươi chỉ điển gia đặc biệt Châu cô lết công nghệ, không thể thất truyền đi. Chỉ điển Minh Nhật Hương suy nghĩ một chút, vành mắt đỏ lên. Lục Thần Quân, cái kia chính là, sự tình lần này xong, ta liền muốn cùng ngươi tách ra đúng không? bất quá ta vẫn là sẽ đi tìm ngươi. Lục Thần nói ra, ngươi như thế xinh đẹp nghe lời cô nàng, ta sao có thể để ngươi một mực phòng không gối trước đây? Tri Điển Minh Nhật Hương ôm thật chặt Lục Thần, "Lục Thần quân, ta nghe ngươi an bài, ngươi để cho ta đi kế thừa gia nghiệp, ta liền đi kế thừa gia nghiệp, ngươi để cho ta tại bên cạnh ngươi hầu hạ, ta thì đi theo bên cạnh ngươi hầu hạ, ngươi là ta chủ nhân, ta tâm là ngươi." Nghe lấy buồn nôn như vậy lời nói, Lục Thần cảm thấy thật phải làm điểm không điểm mấu chốt sự tình. Nhưng là Tát Bối Khương vô cùng không đúng lúc nghi trở về, nơi này thảo dược tư nguyên vô cùng phong phú, Tát Bối Khương cơ hồ không có phí cái gì lực khí, liền đem Lục Thần cần thảo dược đều kiếm đủ. Lục Thần đành phải để Tri Điển Minh Nhạc Hương xoay người sang chỗ khác, mượn dọn dẹp phòng ở che giấu không giống bình thường sắc mặt, cũng có chút loạn y phục những thứ này thảo dược cũng không phải là nấu canh rắn dùng lục thần để tắt bối khương đem thảo dược thanh tẩy về sau cầm đi ra bên ngoài phơi nắng vì để thảo dược khởi nhanh một chút nước lục thần dứt khoát để tắt bối khương theo nhân viên xây cất chỗ đó làm đài máy quặn gió một một tuổi một nồi lớn canh rắn nấu gần hai mươi giờ bên trong không biết thêm bao nhiêu lần nước đến ngày hôm sau cái này thời điểm thịt rắn đã bị nấu nát nhừ phân tán đến trong canh thì liền xương rắn đầu đều bị nấu xốp mềm không gì sánh được hơi chút bóp một cái là vỡ thành mấy khối rắn canh hiện ra quỷ dị màu đỏ tươi tản ra một cỗ hoài nam canh thịt bỏ m Máy quạt gió vô cùng ra sức, thổi lâu như vậy, thảo dược trên cơ bản khô ráo, Lục Thần để chỉ Điền Minh nhật Hương đem chuẩn bị tốt tấm vải lấy ra, sau đó để Tát Đối Khương đi đem Nam cung Mộ Tuyết kêu đến. Vừa vào nhà, Nam cung Mộ Tuyết liền nhìn đến cái kia nhất đại quốc đỏ tươi nước canh, không khỏi lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Lục Thần cười cười, nói ra, tiến vào nhà kho trước đó, tất cả muốn đi xuống người, đều đến uống mấy ngụm. Cái này, có thể uống sao? Nam cung Mộ Tuyết một mặt hoài nghi, tuy nhiên thứ này nghe thẳng kích phát ngôn miệng, khiến người ta có một loại tách ra khối hướng dính canh ăn xúc động, thế nhưng là nàng nhưng biết trong này đều có cái gì thảo dược, vậy cũng là phim độc thảo dược nha. Lục Thần cười cười, múc ra một chén canh tiểu, uống một ngụm, sau đó đem tiểu đưa cho Nam Cung Mộ Tuyết, nếm thử, kiểm tra một chút thôi, ta sẽ không hại ngươi. Nam Cung Mộ Tuyết do dự một chút, cũng múc ra một chén canh tiểu uống. Thứ này nghe giống hoài nam canh thịt bò, uống vào càng giống hoài nam canh thịt bò. Vị đạo quả thật không tệ. Thế nào? Lục Thần cười tủm tỉm hỏi. Nam Cung Mộ Tuyết mặt đỏ lên, đây cũng không phải là thẹn thùng, mà chính là nàng cảm thấy trong bụng một mảnh hỏa nhiệt, nàng khe nhíu mày, cảm thụ lấy bụng theo hỏa nhiệt, đến ấm áp, sau đó bình tĩnh lại quá trình, sau cùng xác nhận, chính mình đồng thời không có vấn đề gì mà lại giống như rất là kỳ lạ cảm thấy một loại rất dễ chịu cảm giác tựa như là vừa mới ngủ tỉnh loại kia tinh lực rồi giáo bộ dáng đây không phải thuốc kích thích à? nam cung mộ tuyết hỏi lục thân lắc đầu không phải bất quá ngược lại là có thể cường hóa một chút thể năng dù sao là vô hại ngươi lại uống điểm đối ngươi cũng có chỗ tốt ta Ừm. có thể khu khu trên người ngươi lạnh sắc khí lục thân nói ra lại uống mấy ngụm thì cùng minh nhật hương cùng một chỗ thiêu thửa may và sống ta cái này đại lao ra cũng không muốn làm cái này nam cung mộ tuyết nhìn trên mặt đất thảo dược cùng những cái kia hình vông tấm vải rốt cuộc minh bạch, Lục Thần hôm qua nói thật không phải nói đùa. Chương 1272, ca là người tao nhã. Chương 1272, ca là người tao nhã. Những cái kia hình vuông tấm vải đều đến từ tây ai ai những cái kia chết người thi thể, có phía trên còn mang theo một chút vết máu. Nam cung Mộ Tuyết giờ mới hiểu được, vì cái gì tại cho những lính đánh thuê kia nhặt xác thời điểm, luôn cảm thấy có chút kỳ quái, nguyên lai là y phục ít không ít bị Lục Thần dùng đến làm cái này. Uống vào canh rắn, Nam cung Mộ Tuyết bỗng nhiên sắc mặt cổ quái nhìn xem thìa, cái này thì trước đó Lục Thần dùng qua, mà lại tất cả đều bỏ vào trong miệng hắn sử dụng hết chính mình vậy mà liền trực tiếp dùng, luôn luôn có bệnh thích sạch sẽ nam cung mộ tuyết không khỏi một trận không được tự nhiên, từ nhỏ đến lớn, từ lúc hiểu chuyện về sau, nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua hai tay thiệt đâu, nghĩ gì thế? lục thân gặp nam cung mộ tuyết đối với thìa ngẩn người, nhịn không được hỏi, cái này thìa chẳng lẽ có cái gì đặc thù? a, nam cung mộ tuyết sững sờ, lắc đầu, không phải, ta chẳng qua là cảm thấy, ta ăn đầy đủ. lục thân cười cười, cười. ừm, vậy liền làm việc đi. bảy trăm linh bốn bên kia, muốn không ta thay ngươi đi nhìn lấy, ngươi cùng minh nhật hương hôm nay muốn đem những này túi thơm làm xong. Không dùng, bên kia sự tình đều an bài tốt, không cần đến chỉ huy. Nam cung mộ tuyết nhìn lấy kim khâu, đồng nhiên tay có chút nữa, nàng sắc thực ưa thích theo thùa, khi còn bé thì ưa thích, thế nhưng là cho tới nay, chứ cho thụ thương đồng bạn khâu lại vết thương bên ngoài, nàng thì căn bản không có may qua bất kỳ vật gì, nàng thậm chí muốn tại trên tấm vải thêu lên một cái con vịt nhỏ. Lục thần đem thảo dược tách ra hỗn hợp về sau, hai nữ nhân bắt đầu thiêu thùa may và sống vượt quá lục thần đoán trước, nam cung mộ tuyết theo thua vẫn là y theo rằng dấp, đường may so chỉ điển minh nhật hương tinh tế tỉ mỉ nhiều, càng là muốn đem ra rắn cũng may tại túi thơm phía trên, nam cung mộ tuyết may vô cùng trình tề, mà chỉ điển minh nhật hương may thì thất chật tám lệnh ra, nhìn chỉ điển minh nhật hương đều có chút tự ti đánh giá nam cung mộ tuyết túi đầu may túi thơm bộ dáng, lục thần cười cười, nhìn như vậy ngươi cảm thấy thuận mắt nhiều, nam cung mộ tuyết ngẩng đầu nhìn lục thần liếc một chút, lại túi đầu làm việc, qua một hồi lâu mới lên tiếng, tạ, có cái gì tốt tạ, ngươi không làm lời nói, liền phải ta làm, lục thần cười nói, ngươi để cho ta thỏa mãn một cái nguyện vọng. Nam Cung Mộ Tuyết nói đến, tuy nhiên không phải chân chính thế vua, nhưng dạng này cơ hội cũng là khó được. Lục Thân mỉm cười, các ngươi làm việc đi, ta ra đi vòng vòng. Nhìn lấy mỹ nữ thiêu thua may và sống tuy nhiên so sánh đẹp mắt, bất quá nhìn nhiều cũng sẽ nhâm chán. Lục Thân liền rời đi lều vải, đến nhà kho bên kia nhìn công trình đội làm việc. Mặt đất đã vương vất hoàn tất, mà lại tiến hành gia cố. Lúc này từng chiếc xe nâng chuyển hàng hóa đang đem hoàng kim vận đi ra. Dưới ánh mặt trời, cái kia sáng loáng nhăn sắc, nhìn Lục Thần có điểm tâm nữa, sớm biết vẫn là muốn điểm hoàng kim, cái này đều là kim chuyên nhà, trong phòng cửa hàng mấy khối tại trên mặt đất đây tuyệt đối là lần có mặt mũi sự tình vô ý thức sờ sờ túi quần chỗ đó còn trang lấy sau khối lớn nhỏ cỡ nắm tay phỉ thúy nguyên thạch lục thân rất muốn nhìn một chút cái đồ chơi này phẩm tướng đến cùng như thế nào lúc trước hắn nhưng là tại tiêu tam gia cái kia bên trong đạt được một số ngọc thạch nguyên thạch phẩm tướng cũng không tệ đều là giá trị liên thành côn lô ngọc gần nhất âm thầm ra tay mấy khối giá cả đều là giá trên trời đưa cho trầm khoát hải khối kia nghe nói có mấy cái đại lao bản đều muốn giá cao mua sắm bất quá trầm khoát hải cũng không thiếu số tiền kia liền một mực không có đáp ứng lục thân thực cảm thấy trầm khoát hải một mực không xuất thủ nguyên nhân khẳng định là thật nhiều người xin hắn mua đồ mà hắn lại bưng không bán cảm giác rất tốt không biết lần này cái này phỉ thúy ngọc thạch phẩm tướng như thế nào lục thần tựa ở dưới một thân cây cầm lấy nhiều chức năng giao găm cái rúa, theo một khối nguyên thủy ở mép bắt đầu áp chế độ sự kiện này tên khoa học gọi mở cửa sổ loại này nguyên thạch ra là vô cùng cứng rắn người bình thường không có khả năng dùng cái rúa dịch ra đều là dùng chạy bằng điện đá mãi máy bất quá bây giờ muốn mở cửa sổ là lục thần hắn lo lắng duy nhất là cái rũa không đủ rắn chắc mà thôi kim loại cùng thạch đầu cái kia khiến người ta hễ răng tiếng ma sắt văng lên mảnh đá hào hào hào rơi đi xuống cái ruôi chất lượng không tệ lục thần một bên nói một bên tăng thêm tốc độ đột nhiên hắn động tác dừng lại kinh ngạc nhìn lấy nguyên thủy mẹ kiếp nhà ngươi xoa ra thế mà mỏng như vậy lục thần trà trà nguyên thạch mặt ngoài cái rua áp chế qua địa phương xuất hiện một cái lớn chừng hạt đậu màu xanh biếc khu vực nhìn kỹ lại cái kia xanh biếc vô cùng tinh tế tỉ mỉ chất bóng lục thần lại áp chế áp chế đem cửa sổ mở lớn bên trong phỉ thúy hiện ra hình dáng lấy ra cường quang đèn tin đối với cửa sổ chiếu một cái dùng sức mạnh quang thủ điện chiếu chiếu một cái. Tính chất tinh khiết không tí vết, nhan sắc thuần trùng, sáng ngời, nồng đậm, đều đều, không có chút nào tạp chất. Loại nước này, Pha Lê Loại, cái này nhan sắc, Đế Vương Lục, Pha Lê Loại Đế Vương Ngọc. Hắn lại tại nguyên thạch chỗ khác mở mấy cái cửa sổ, phát hiện các cái địa phương vỏ đá đều rất mỏng, bên trong phỉ thúy, trên cơ bản là cái hình tròn. Lục Thần cũng là gặp qua đồ tốt người, bất quá như thế hợp quy tắc Pha Lê Loại Đế Vương Ngọc nguyên thạch thế nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy, mà lại trọng yếu nhất là chọn vẹn sáu khối nha. sáu khối lớn nhỏ cơ năm tay Pha Lê Loại Đế Vương Ngọc. Đồ tốt, thật là đồ tốt. Cùng cái này sáu tảng đá so ra, những cái kêu Hoàng Kim thì không tính là gì. Hoàng Kim trải đất. Tụ. Ca là người tao nhã, chơi ngọc. Trở lại lều vài thời điểm, lục thần nhìn đến tắt bối khương ngay tại thò đầu ra nhìn đứng ở cửa sổ, liền đi qua, ho nhẹ một tiếng, làm gì đâu. Tắt bối khương thân thể chấn động, hoảng sợ kém chút kêu đi ra, hắn xoay người, không có ý tứ nhìn lấy lục thần, không có. Không có gì, ta vừa qua khỏi, muốn tìm nam cung thượng ý, thế nhưng là, thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Thế nhưng là ta chưa thấy qua cái dạng kia nam cung thượng ý. Nam cung mộ tuyết luôn luôn lạnh như băng, mà lúc này nàng túi đầu may hầu bao bộ dáng, vậy mà mang theo vài phần thuộc nữ cảm giác. Lục Thân cười cười, đột nhiên cảm giác được chính mình có phải hay không cần phải chơi đùa tạo thành trò chơi. Đem Nam cung mộ tuyết như thế một cái băng lãnh lãnh sắt tay, chậm rãi giáo dục thành một cái có máu có thịt nữ nhân. Vẫn là đặc ôn nhu huyền nước loại kia, có điều rất nhanh, hắn liền từ bỏ quyết định này, Nam cung mộ tuyết đơn thuần là bị ngu xuẩn sư phụ dạy hư, đừng nói ôn nhu huyền nước, coi như để cho nàng rửa đi trên thân những cái kia hại người sát khí, thì không chừng muốn dùng bao lâu. Gặp Lục Thần mang theo Tát Bối Khương tiến đến, Nam cung Mộ Tuyết thả xuống trong tay kim câu, hỏi: "Có chuyện gì sao?" Báo cáo Nam cung thượng úy: "Thô sơ phi trường đã trải hoàn tất, hoàng kim cũng đã vận đi ra." Tát Bối Khương nói ra: "Trong kho hàng còn có dương kim loại 200 cái, không biết đựng là cái gì." Nam cung Mộ Tuyết gật gật đầu, dương kim loại hẳn là văn vật, không nên mở ra, y nguyên cùng hoàng kim cùng một chỗ trước trở về đi, ngươi thông báo phía trên, có thể phải máy bay vận tải. Mê cửa cung nước động làm khô sao? Chương 1273. Thành phần không khí có điểm lạ. Chương Thành phần không khí có điểm lạ tắt bối khương hồi đáp đã làng khô công trình đội đang chuẩn bị dùng súng phun mở cửa cái chốt bọn họ đoán chừng buổi tối hẳn là có thể mở ra kia buổi tối liền đem môn buổi tối không muốn mở cửa lục thần đánh gây nam cung mộ tuyết lời nói mở ra về sau cái gì cũng không cần động các loại sáng mai lại mở môn tắt bối khương nhìn xem nam cung mộ tuyết nam cung mộ tuyết trầm mặc một lát nghe lục thần các loại tắt bối khương rời đi nam cung mộ tuyết lại túi đầu, bắt đầu may túi thơm lục thần cười cười không nghĩ tới ngươi còn thẳng phối hợp ngươi nói có đạo lý nam cung mộ tuyết nói ra buổi tối âm khí nặng xác thực không thích hợp mở ra mê cung còn có, ta phát hiện, may cái này túi thơm, đối với ta có chỗ tốt. Ồ, ngươi nhanh như vậy đã có cảm giác. Nói một chút, biện pháp này ta cũng chỉ là nghe sư phụ ta nói, mỗi người cảm giác không giống nhau. Ngươi là cái gì cảm giác? Tâm lý. Thả lòng một ít. Nam Cung Mộ Tuyết nói ra, ngươi đây. Giải sâu lệ khí thời điểm, ngươi là cái gì cảm giác? Lục Thần nhún nhún bay, không phải ta khót lác, ta có thể trực tiếp dùng nội công loại trừ lệ khí. Cái này. Làm sao có thể? Nam Cung Mộ Tuyết kinh ngạc nói, lệ khí là loại trừ không rơi. Lục Thần cười cười, trên thực tế, ta thật có thể loại trừ ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. người khác dùng ta biện pháp, mất linh, mà lại ta cho người khác loại trừ lệ khí, cũng vô dụng. nam cung mộ tuyết trầm mặc một lát, xem ra ngươi thật sự là so sánh đặc thủ. ai nói không phải đây? lục thần nhìn xem thời gian, sau đó đem nam cung mộ tuyết cùng trì điển minh nhật hương may túi thơm đều bày ở trước mặt, lấy ra một cái không tâm ngân trầm, theo trang lấy độc rắn trong túi hút ra một chút xíu, sau đó điểm tại túi thơm phía trên, nói ra, thả một đêm, buổi sáng ngày mai liền có thể dùng. đi xuống người, mỗi người mang một cái, hy vọng quản điểm dùng nam cung mộ tuyết cầm qua một cái điểm độc dịch túi thơm nhìn xem làm sao nhìn cũng không nhìn ra có tác dụng gì muốn nói tác dụng nàng chỉ biết là cái này túi thơm bên trong thuốc hẳn là có thể hạ độc chết người lại thêm độc rắn độc tính mạnh hơn tuyệt đối không thể vào bụng thứ này là trừ tạ lục thân cười nói nơi này ngươi cảm giác không thấy cái gì chờ đợi thì có thể cảm giác được thực ta ngược lại là hy vọng cái đồ chơi này không cần đến mộ tuyết ngươi đường may thật là dày ta đều chờ mong ngươi làm theo thùa muốn không có thời gian ngươi đưa ta cái tác phẩm có thời gian ta thêu một mực tiểu hoàng việt đưa ngươi đi nam cung mộ tuyết thuận miệng nói ra có điều, khó mà nói là cái gì thời điểm. Tiểu hoàng Vịt. lục thần nhũ nhũ mày, cái đồ chơi này có phải hay không quá ngây thơ. Hắn mắt nhìn nam cung mộ tuyết, đột nhiên cảm giác được nàng như thế một cái băng lãnh lệnh đại mỹ nhân theo cái tiểu hoàng Vịt, cũng thật sự là rất có thú, liền cười cười, tốt, cái kia ta chậm rãi các loại, hy vọng sang năm thời điểm có thể thu đến. Nam cung mộ tuyết, ừ, một tiếng không nói chuyện. Hơn mười giờ tối, công trình đội báo cáo nói cửa lớn trung gian khóa cửa vị trí đã mở một đường vết rách, cửa lớn đã có thể nhỏ nhẹ di động, chỉ bất quá không có có mệnh lệnh, không có người đi đem cửa lớn mở ra nam cung mộ tuyết bên này đã đem túi thơm và tốt tại lục thần theo đề nghị an bài trước người tạm thời đem cửa lớn từ bên ngoài ngắn chặn sau đó phái người tại ngoài thông đạo mặt các đêm một đêm trôi qua cũng không có giống lục thần lo lắng như thế có cái gì không sạch sẽ đổ vật từ bên trong chạy ra đến bất quá tránh thức khảo nghiệm vẫn là tiến vào cửa lớn về sau sẽ đối mặt không biết dựa theo lục thần yêu cầu điểm tâm lúc muốn đi xuống mười người đội tiền trạm đều uống canh rắn sau đó mỗi người đem túi thơm treo ở bên hông tất cả mọi người có chút rất là kỳ lạ nhưng là thấy nam cung mộ tuyết quan chỉ huy này đều làm như thế cũng không có người đưa ra nghi vấn trên lưng hương. Họ khan gói thuốc nhất định phải một mực beo không thể lấy xuống nam cung mộ tuyết nói ra vâng mười người đồng thời đáp lại mở cửa nam cung mộ tuyết nói ra công trình đội người lập tức đem chặn cửa vật nặng đầy ra ngoài sau đó dùng dây cắp bao lấy tại trên cửa chính hàn phía trên vòng sát cần cầu công tác kéo động dây thép tạch tạch tạch hê răng thanh âm bên trong cửa cửa sắt lớn chậm rãi hướng hai mặt tách ra lộ ra tối hòm sâu không thấy đáy hành lang dường như thông hướng địa ngục chỗ sâu một cái kỹ sư lập tức lấy ra không khí thiết bị đo lường đem thăm dò ném vào sau đó một mặt khẩn trương nhìn lấy số độ Dạng đơn giản bơm lưu tút hệ thống đem hành lang chỗ sâu thành phần không khí số liệu chuyển tới nitơ gần bảy mươi bảy phần trăm dưỡng hai mươi phần trăm co hai chấm một phần trăm hữu khí thể một phần trăm hơi nước một phần trăm cho bụi tạp chất một trăm phần trăm điểm chín kỹ sư nghi hoặc nói ra cái này thành phần không khí có chút kỳ quái khí nitơ cùng dưỡng khí đều so không khí hơi thấp một phần trăm co hai nồng độ tương đối cao đạt tới khiến người ta cảm thấy không thoải mái trình độ hơi nước cùng cho bụi tạp chất cũng tương đối cao thật là quái nam cung mộ tuyết gật gật đầu cái này thành phần không khí quả thật có chút kỳ quái rốt cuộc dưới đất hơi nước hàm lượng cao dễ hiểu vì cái gì dưỡng khí cùng khí ni tơ đều so trong không khí thấp một chút đâu. bất quá ngược lại là không có cái gì có hại khí thể. tựa hồ không dùng mang mặt nạ phòng độc, chỉ cần mang khẩu trang cản cho bụi là được. lục thần đem nam cung mộ tuyết kéo đến bên người, nói ra, trước chớ vào đi, dùng máy quạt gió đi đến thổi hơi, ngày mai lại đi vào. trong không khí không có cái gì có hại khí thể. nam cung mộ tuyết nói ra, có thể đi vào. lục thần lắc đầu, có hay không giám sát thiết bị, âm thanh quang điện loại kia, tại cửa ra vào thả mấy cái người khác rời xa cửa vào giám thị. đến cùng là chuyện gì xảy ra? nam cung mộ tuyết hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Theo thành phần không khí suy đoán, trong này có vật sống. Lục Thần nói ra, mà lại, các ngươi cái này máy kiểm tra chỉ có thể kiểm chắc ra thường quy, cao như vậy tạp chất cho bụi hàm lượng bên trong cụ thể có cái gì, các ngươi kiểm chắc đi ra sao? Cái này cần thu thập mẫu đến phòng thí nghiệm kiểm chắc. Vậy thì thật là tốt, thu thập mẫu, kiểm chắc, cả ngày hôm nay liền đi qua. Lục Thần nói ra, hạ mệnh lệnh a, ta một người vào xem. Cái gì? Ngươi một người vào xem? Nam Cung Mộ Tuyết lập tức lắc đầu, không được, quá nguy hiểm. Ta không thâm nhập, thì tại cửa ra vào nhìn xem. Lục Thần nói ra, các ngươi ai cũng khác theo tới. Hắn nói xong liền hướng về cửa vào đi đến, nam cung mộ tuyết cao mày, muốn gọi bắt hắn, thậm chí phái người theo sau, nhưng là suy nghĩ một chút lục thần mới vừa nói qua lời nói, vẫn là quyết định cẩn thận lý do, ăn bài máy quạt gió, cùng đối trong hành lang không khí tiến hành tiến một bước thu thập mẫu kiểm tra. Lục thần thì một mình dọc theo hành lang đi xuống dưới vài mét, nhìn xem cảnh vật chung quanh, cũng không có xâm nhập, liền quay người trở về. Nam cung mộ tuyết tranh thủ thời gian nên đón, có phát hiện gì? Không tốt lắm nha. Lục thần nói ra không tốt lắm nam cung mộ tuyết hỏi ngươi phát hiện cái gì hành lang vách tường mặt đất đều rất khô giáo không có bất kỳ cái gì thấm nước ngươi nói cao như vậy hơi nước nồng độ nơi nào đến chẳng lẽ là trong kho hàng bộ có nước đúng vậy à lục thần chép miệng một cái nếu như trong này bị dìm nước là tốt nhất một loại tình huống một tình huống khác đây cũng là đặc biệt khô giáo cũng sẽ không có thất thường gì phiền phước nhưng là bây giờ bên trong thế mà còn có nước đây là phiền thoái nhất một loại tình huống nghe lục thần nói nghiêm trọng nam cung mộ tuyết nhịn không được hỏi lục thần ngươi nói đường này bên trong đến cùng có cái gì ta cũng không biết lục thần nói ra trước lấy hơi a ngày mai đi xuống liền biết đến giữa trưa phụ trách nghiên cứu thành phần không khí kỹ sư mồ hôi đầm địa chạy đến nam cung mộ tuyết trước mặt báo cáo bọn họ tại tạp chất trong bụi đất phát hiện kịch độc xì a ni đờ hóa vật cái đồ chơi này hút vào mấy ngụm liền sẽ muốn mạng nam cung mộ tuyết không khỏi một trận hoảng sợ coi như mang lên mặt nạ phòng độc cái đồ chơi này trực tiếp tiếp xúc ra thịt cũng sẽ trúng độc thế nhưng là lục thần hắn liền trực tiếp đi vào cầm lấy phân tích tài liệu nam cung mộ tuyết tranh thủ thời gian chạy đến lục thần bên kia nói ra lục thần ngươi nhất định phải lập tức tiếp nhận trị liệu lục thần nhìn xem tài liệu khát quát tay, điểm ấy độc tố đối với ta vô hiệu. Ngươi thật không có sự tỉnh, không có việc gì. Lục Thần nói ra, Xi Ani hóa vật nha. Đoán chừng là cái gì sinh hóa tài liệu tiết lộ, đi xuống thời điểm, xuyên qua sinh hóa phục đi. Túi thơm đặt ở sinh hóa phục bên ngoài. Nam Cung Mộ Tuyết gật gật đầu, sinh hóa phục chỉ có thất bộ, có thể đi xuống người càng ít. Có điều vì lý do an toàn, cũng chỉ có thể như thế. Sáng ngày thứ hai, phụ trách âm thanh quang điện giám sát tin tức kỹ sư cầm lấy số liệu phân tích kết quả tìm tới Nam Cung Mộ Tuyết, gặp hắn sắp mặt cổ gái. Nam Cung Mộ Tuyết hỏi, làm sao? phát hiện cái gì? Quan điện giám sát cũng không có phát hiện cái gì. Thanh âm vưng diện, trước nửa đêm còn tốt, sau nửa đêm. Kỹ sư hạ giọng, siêu thanh nhiều lần phổ xuất hiện đại lượng tín hiệu, ngươi nhìn. Chúng ta sơ bộ phân tích một chút, là một số có quy luật tín hiệu, nhưng là ta cũng không biết là có ý gì. Ngươi nhìn, cái này hình sóng lặp lại 4 lần, mỗi lần khoảng cách đều như thế. Cái này phức tạp hình sóng lặp lại lần 6, mỗi lần cũng đều như thế. Còn có cái này. Đây là điều chế về sau kết quả, là một loại lăn lộn nhiều lần tín hiệu, nhiều lần phổ thành phần vô cùng phức tạp. Còn có cái này. Cái tín hiệu này lặp lại nhiều nhất Bất quá khoảng cách thời gian không giống nhau. Nam Cung Mộ Tuyết nhìn lấy in ra hình sóng biểu đồ, cân nhắc một hồi, nói ra, có thể sử dụng tín hiệu xử lý phương pháp điều chế đến người hay nghe đến khu gian sao? Có thể, ta đã làm tốt, ngươi nghe một chút, rất có ý tứ. Kỹ sư một bên nói một bên mở ra một cái âm tần trang bị, không lâu sau, thanh âm truyền đến. Thanh âm có chút giống chim hót, có chút giống trong nước bọt khí vỡ tan đồng thành, bất quá kỳ lạ nhất là một loại giống xe lửa thổi còi giống như thanh âm. Những âm thanh này nơi phát ra có thể xác định sao? Nam Cung Mộ Tuyết hỏi, có phải hay không là máy quạt gió khí lưu âm thanh? ta đã đem máy quạt gió thanh âm phân lượng bỏ đi kỹ sư nói ra theo ta phân tích những âm thanh này rất như là một loại nào đó động vật ta tại rừng nhiệt đới trung lộ qua âm tần tư liệu cùng cái này nhiều lần phổ kết quả phân tích có chút tương tự ngươi nói là tại trong kho hàng tồn tại sinh mệnh chỉ là có loại khả năng này cũng có thể là khí lưu thông qua bên trong địa hình phức tạp lúc thanh âm ta còn không cách nào xác định nam cung mộ tuyết gật, gật đầu xem ra không chỉ có muốn mặc sinh hóa phục vũ khí đạn dược cũng muốn mang nhiều một số đến xuất phát thời gian bao quát nam cung mộ tuyết cùng lục thần ở bên trong bảy cái người mặc sinh hóa phục hình thù cổ quái người đứng tại cửa lớn lôi vào lục thần thực đồng thời không quá muốn xuyên thứ này nhưng khi lấy nhiều người như vậy hắn cũng không muốn biểu hiện quá mức đặc biệt sinh hóa phục mang theo tin truyền tin không dây có thể cam đoan bảy người ở giữa một đối một cùng một đối nhiều liên lạc tại kênh công cộng nghe đến đều là đối nhau hóa phục đầu đen rau muống cái đồ chơi này quá nặng thật sự tất yếu phải sao mặt nạ phòng độc có phải hay không liền đầy đủ vì phòng ngừa khủng hoảng Hôm qua liên quan tới thành phần không khí kiểm tra kết quả ta còn không có nói cho mọi người, Nam Cung Mộ Tuyết thanh âm lạnh như băng vang lên, bên trong trong không khí bao hàm chút ít dị án ý đờ hóa vật, tuy nhiên đi qua thông gió lấy hơi, nhưng không biết có hay không đổi thành sạch sẽ, mà lại, dị án ý đờ hóa vật khả năng đến từ sinh hóa đồ vật tiết lộ, hiện tại còn không biết có hay không hắn tiết lộ đồ vật, nếu như người nào cảm thấy sinh hóa phục không tiện, có, thể hiện tại thì cởi ra, lưu ở phía trên, đổi một người. Lần này, không một người nói chuyện, mọi người tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, ào ào biểu thị, nhất định có thể phục vụ khách hàng sinh hóa phục nặng nghề khó khăn. Lục Thần nghe lấy nhịn không được buồn cười, xem ra Nam Cung Mộ Tuyết cái này cô nàng tại bảy trăm linh bốn vẫn rất có uy tín. Theo Nam Cung Mộ Tuyết ra lệnh một tiếng, bảy người như là người máy giống như người chậm rãi đi vào nhà kho phía dưới thông đạo. Lục Thần đi ở trước nhất, đằng sau là Nam Cung Mộ Tuyết, mặt khác năm cái chiến sĩ theo thứ tự theo ở phía sau. Tất cả mọi người mang theo vũ khí, có thể nói là vũ trang đầy đủ. Vì để liên lạc thuận tiện, đi xuống về sau, mọi người cách gọi khác cũng là truyền tin thông đạo số. Lục Thần là số không, Nam Cung Mộ Tuyết là số một, đằng sau là hai đến số bảy. Dọc theo một bậc thang đi mười mấy mét, chính là một cái nói lái. Hôm qua lục thần cũng liền đến nơi đây liền trở về. Chỉ điển minh nhật hương trên bản đồ cũng không có biểu hiện như vậy một đầu hành lang. Trên bản đồ biểu hiện mê cung có bốn cái cửa ra vào, không biết đầu này dưới hành lang đi, đối ứng là cái nào cửa ra vào. căn cứ lục thần phán đoán, lòng đất nhà kho, thậm chí có khả năng không ngừng mê cung tầng kia, mà chính là có mấy tầng. Cướp một chỗ ngặt, đường càng phát ra hắc ám. Số hai hướng bên trong ném vào một cái que hình quang, chiếu sáng con đường phía trước. Phía trước lại có một cái dấu hiệu bài, chỉ ra nơi này có cái thang máy cùng một cái thang lầu. Lục thần cười cười, thậm chí ngay cả thang máy đều có, xem ra nơi này công trình không nhỏ trước mọi người đi vào cửa thang máy số ba kiểm tra một lát nói ra là kiểu cũ thang máy hẳn là vận hàng, nhưng là hiện tại không có điện ta hoài nghi phía dưới cần phải có máy phát điện đi thang lầu đi nam cung mộ tuyết khoát khoát tay một đoàn người mở ra bên cạnh cửa thang lầu cái gọi là thang lầu là loại kia hình xoắn ốc kim loại thang lầu mấy chục năm tại loại này cao độ ẩm trong không khí bại lộ lại không có người bảo dưỡng đã dỉ xét rất lợi hại xà ngang đều đã không thể đứng người chỉ có thô cứng quản cấu thành một vòng hệ thống còn có thể chịu trọng lực số hai hướng thang lầu phía dưới ném một cái que huỳnh quang đinh đang đang tiếng va chạm bên trong Que hình quang thẻ ở phía dưới mười mấy mét vị trí, chân một nghìn hai trăm bảy mươi lăm, diện mỗi đèn, chân một nghìn hai trăm bảy mươi lăm, diện mỗi đèn. Tuy nhiên que hình quang không có rơi xuống cơ sở, bất quá cũng soi sáng ra cái này thang lầu dưới đáy, hết thảy hai mươi hai bên, lòng đất hết thảy tầng ba, mỗi một tầng đều có một cái cửa kim loại cùng cái này trong thang lầu tương liên, đều cẩn thận một chút. Nam cung mộ tuyết trầm giọng nói ra, đi trước tầng thứ nhất. Lục thần vẫn như cũ đi tại phía trước nhất, vừa đi vừa đánh giá cái này một mực kéo dài đến chỗ sâu thang lầu, nói ra, đều chậm một chút đi, kiểm tra một chút gói thuốc, báo cáo một chút tình huống. Gói thuốc bình thường. Bình thường. Bình thường. Chú ý quan sát gói thuốc trạng thái, có biến lập tức báo cáo. Lục Thần đứng tại tầng thứ nhất cửa lớn trước mặt, ta muốn mở cửa. Kim loại cửa chống lửa bên trên có cái xe hơi tay lái giống như đem tay, Lục Thần thử một chút, hai tay dùng lực, hệ răng kim loại ma sát âm thanh vang lên, đem tay bị vặn một vòng. Cửa kim loại nội bộ chốt cửa mở ra. Lục Thần chậm rãi mở cửa lớn ra, số 2 từ phía sau đi tới, hướng bên trong cửa ướp chừng 3 mét địa phương ném một cái que huỳnh quang. Lục Thần trước tiên đi vào, thấy rõ bên trong bố cục. Phía sau cửa là cái gian phòng chính đối diện bày biện một cái bàn, bố cục có điểm giống phòng thường trực. Bên tường trưng bày mấy cái tủ kim loại tử, tuy nhiên pha sơn, nhưng cũng dì xét không còn hình dáng. Một cái móc treo quần áo phía trên còn mang theo mấy món áo dài, nhẹ nhàng đụng một cái liền tản mát thành mảnh vụn, rơi trên mặt đất. Tại bàn kim loại tử đằng sau, hai thanh súng kiếp dựa vào ở trên tường, báng súng đã hư thối, trên cán thương tràn đầy vết dì. Dao găm đã không có dao găm bộ dáng, nhìn lấy tựa như một cái dì xét tơi xát. Mở ra ngăn tủ nhìn xem, nam cung mộ tuyết ra lệnh. Vâng, số năm theo bên tay trái ngăn tủ bắt đầu, từng cái mở ra tủ kim loại từ bên trong đều là tạp vật có y phục có ấm nước còn có hay không ăn hết đồ hộ lớn nhất dựa vào bên tay phải tủ kim loại từ bên trên có khóa bất quá ngăn tủ đã ăn mòn không được khóa cũng vô dụng mở ra về sau bên trong là mười mấy thanh súng kíp đều dùng giấy dầu bao lấy dầu lao súng rất dày thì liền chất gỗ báng súng cũng không có bảo hộ rất tốt riêng là những cái tia dao găm bóng loáng sáng loáng lục thân nhịn không được cười lịch sử văn vật nha không biết còn có thể hay không dùng nam cung mộ tuyết nhìn một chút lạnh hừ, một tiếng kẻ xâm lửa lục thân cười cười nói ra đi thôi đây chính là một gian phòng thường trừ đi vào đi trong phòng có hai cái cửa lục thần chọn bên trái một cái cửa mở ra tiếp nhận số hai que huỳnh quang ném vào phía sau cửa là một đầu hành lang hành lang hai bên là từng cái gian phòng theo cửa phòng cách nhau cự li phía trên nhìn những thứ này gian phòng cần phải đều không xê xích bao nhiêu nhìn qua tầng này giống như là túc xá lục thần với tay dẫn trước tiến vào trong hành lang nam cung mộ tuyết theo sát về sau người khác nối đuôi nhau mà vào đi đến gian phòng thứ nhất trước mặt lục thần thử một chút vặn một chút trước cửa mở cửa ném vào một cái que huỳnh quang a t cái này mẹ nó bên trong cảnh tượng khiến người ta giật nảy cả mình đây đúng là một gian túc xá là hai người túc xá hai tấm giường mỗi cái trên giường đều ngược lại một cỗ thi thể bởi vì niên đại xa xưa y phục cùng da thịt đã ăn mặc không chỉ còn lại có khô lâu hai cỗ bên cạnh thi thể đều có một thanh vết dỉ loang lổ đòn đao trên giường tán lạc đại lượng vết máu lục thân nhìn xem nói ra tự sát một bụ hắn đi vào trong nhà nhìn xem trên mặt bàn một cái bình thủy tinh nhỏ cười cười sợ mổ bụng chết thời điểm thống khổ thời gian quá dài vậy mà ăn trước độc dược đi vào kiểm tra một chút nam cung mộ tuyết nói ra vừa vừa mới vào nhà nàng đỗng nhiên dừng lại túi đầu kinh ngạc nhìn lấy bên hông túi thơm nam cung thượng ý, ngươi túi thơm túi thơm mau nhìn túi thơm tại sao có thể như vậy ta cũng là ngươi cũng thế nhìn túi thơm kênh công cộng lập tức chuyển đến một tràng thốt lên âm thanh lúc này mỗi người túi thơm đều tại xì xì bốc lên khói trắng tựa như muốn thiêu đốt một dạng bất quá nhiệt độ lại không có lên cao túi vải mặt ngoài đồng thời chưa từng xuất hiện biến thành đen các loại thiêu đốt trước đó hiện tượng lục Thần híp mắt nhìn xem chung quanh cười nói đừng lo lắng hiện tượng bình thường nơi này thành phần không khí sẽ cùng thảo dược trung thành phân lên phản ứng hóa học, cho nên có khói trắng. Lục Thần, đây là cái gì? Nam Cung Mộ Tuyết dùng tư ẩn kết hỏi. cái này nói như thế nào đây? Lục Thần nói ra, ngươi coi như là bị vây ở nơi đây đoan hồn à? Du hồn giã quỷ mà thôi, không có những cái tia túi thơm khả năng có hơi phiền toái, bất quá có túi thơm, cũng không cần sợ chúng nó. Ừm, cần thiết phải chú ý cái gì? Nam Cung Mộ Tuyết hỏi. người khác không cần thiết phải chú ý cái gì, ngươi đừng cách ta quá xa là được. vì cái gì? bởi vì bọn gia hỏa này đều là ngươi đưa tới, trên người ngươi lệ khí quá nặng. Ta. Đúng, cho nên ta không muốn để cho người xuống tới." Lục Thần nói ra, "Ngươi không có phát hiện ngươi túi thơm bốc khói nhiều nhất sao?" Nam Cung Mộ Tuyết túi đầu xem xét, người khác đều là từng sợi bốc khói, chính mình cái này là một đoàn một đoàn, nàng xem thấy đều có chút khiếp người. "Đừng lo lắng, ta làm cái tương tự, ngươi liền giống với diệt mũi đèn, loại kia muỗi nhử giống như, dùng ngươi làm muỗi nhử, vừa vặn đem những địa phương này không sạch sẽ đồ vật đều thanh lý một lần." Túi thơm không được lời nói, còn có ta đây." Từng Nam Cung Mộ Tuyết có chút im lặng, nàng tuyệt không ưa thích cái thí dụ này. Thẳng đường đi tới, từng cái gian phòng mở ra, gian phòng tuy nhiên có lớn có nhỏ trên cơ bản đều là túc xá hơn phân nửa trong túc xá đều có tự sát mà chết đông nhật quốc binh lính bọn gia hỏa này thực đều là kẻ xâm lược tại chiến tranh thất bại đông nhật quốc đầu hàng vô điều kiện thời điểm lựa chọn tự sát đều là không đáng đồng tình kẻ xâm lược tại tầng thứ nhất còn có ba cái to lớn gian phòng một cái hẳn là công cộng căn tin một cái hẳn là công cộng phòng tắm còn có một chỗ hẳn là đồ ăn nhà kho cái này ba cái địa phương không có mùa hay chỉ có chút nghiêm trọng biến chất thực vật cùng đồ rửa mặt túi thơm khói trắng duy trì liên tục hơn một giờ hai bên ngay sau đó chậm rãi biến mất Nam Cung Mộ Tuyết hỏi: Ngươi nói những vật kia có phải hay không không? Ừm. Lục Thần nói ra, khác phớt lờ, ta coi là những vật kia sẽ tới sau cùng mới ra ngoài, thế nhưng là tiến đến thì gặp phải, đằng sau không biết còn có cái gì. Một tầng không có gì đặc thù, tựa hồ cũng không dùng lại nhìn. Đi tầng hai a, nhìn xem là cái gì. Lục Thần nhìn xem thời gian, nói ra, giữa trưa liền đi tới, ngày mai lại xuống tới. Vì cái gì? Buổi sáng dương khí đủ, không dễ dàng xảy ra vấn đề. Buổi chiều thì không nhất định, muốn là chậm trễ đến trời tối, trời mới biết gặp được cái gì. "Tốt Tà, nghe ngươi. Sau đó. Mọi người rời đi một tầng, bởi vì có túi thơm phát khói hiện tượng xuất hiện, mọi người cũng sẽ không tại giống trước đó xuống tới một dạng. Tại tư nhân kênh không ngừng đậu đen rau muống túi thơm. Chưn 1276 có người mất liên lạc. Chưn 1276 có người mất liên lạc. Mọi người dọc theo thang lầu đến tầng thứ 2, tầng này là cái to lớn nhà kho, từng dãy kim loại trên kệ để đó đủ loại vật tư, súng ống, đạn dược chiếm hữu 1 phần ba, còn có 1 phần ba tất cả đều là phong nghiêm gỗ thật đầu cái dương, bởi vì không khí ẩm ướt đầu gỗ đã ăn mòn không còn hình dáng, lộ ra bên trong đồ vật, toàn bộ đều là vật kiện nam cung mộ tuyết khoát khoác tay nói ra nơi này đồ vật đều không muốn đụng chúng ta cần muốn chuyên môn trang bị mới có thể trở đi còn lại một phần ba là dương bọc sắt bên trong chứa một số kim khí cùng đồ bạc hẳn là một số vơ vét đến đồ vật những vật này càng là không thể tùy tiện động nam cung mộ tuyết chuẩn bị y nguyên trở đi lục thân đánh giá to lớn nhà kho đối nam cung mộ tuyết nói ra tầng này nhà kho vừa nhìn thấy ngay không phải cái kêu mê cùng ta nhìn những thứ này văn vật cũng đều là một số kim ngân thực vật không phải như vậy đáng tiền đồ tốt cần phải là ở phía dưới Ừm, còn có chút thời gian muốn không liền đến tầng ba đi xem một chút Nam Cung Mộ Tuyết nói ra, không. Lục Thần khoát qua tay, đi lên à, tạm thời không thâm nhập, ngược lại là có thể thừa dịp buổi chiều đem một ít gì đó hướng lên vận. Thang lầu này thật sự là quá không tiện, không bằng đem nơi này cải tạo ra một cái thang máy đến, ngươi công trình đội làm được à? Cần phải có thể. Nam Cung Mộ Tuyết nói ra, ta chính là lo lắng nơi này không khí không thích hợp thi công. Cái này dễ xử lý, máy quạt gió đưa đầu gió một mực đưa đến trong thang lầu đến, tiện để lấy hơi. Lục Thần nói ra, những cái kia không sạch sẽ đồ vật hẳn không có, chỉ cần không hướng chỗ sâu đi, hẳn là an toàn. Được. Nam Cung Mộ Tuyết nói ra. Cứ làm như thế. Sau đó, Nam Cung Mộ Tuyết ra lệnh, hắn mấy cái cái chiến sĩ tại hắn an bài xuống đối không khí, vách tường đổ thẩm, cùng những cái kia tự sát binh lính thân thể tổ chức tiến hành thu thập mẫu, sau đó cùng một chỗ trở về mặt đất phía trên. Thời xuống sinh hóa phục, tất cả mọi người lại có một loại đầu thai làm người cảm giác, cái đồ chơi này mặc dù nói đối với người tiến hành toàn phương vị phòng ngự, nhưng lại lại nặng lại oi bức, chuyến này xuống tới, ai cũng là một thân mồ hôi, lại đói vừa khát. Các chiến sĩ đi trình đốn, Nam Cung Mộ Tuyết đem hàng mẫu giao cho kỹ thuật nhân viên, sau đó an bài nhân viên xây cất tiến hành thang máy lắp đặt cùng triệt để đối nhà kho tiến hành lấy hơi công tác. Những việc này, Lục Thần thì lười nhắc quẳng, hắn trực tiếp trở lại chính mình lề vải. An Chỉ Điền Minh Nhật Hương chuẩn bị ái tâm nữa chưa? Nghiên cứu lòng đất mê cung địa đồ đem Chỉ Điền Minh Nhật Hương kéo. Lục Thần hỏi, liên quan tới mê cung này, ngươi còn biết thứ gì? Phụ thân ngươi có hay không lộ ra tin tức gì? Thực ta cũng vậy rất kỳ quái, vì cái gì ngươi ra tổ tiên tín vật, sẽ tới nhà kho kia bên trong đi. Ở trong đó đường cũng đều là Đông Nam Á quốc gia văn vật. Chỉ Điền Minh Nhật Hương thở dài, nói ra, ta nghe phụ thân ta nói qua, là mười sáu, nếu không phải là thế kỷ mười bảy, ta tổ tiên còn rất nghèo, đáng tiền cũng là cây dao kia, hắn mang theo dao đi làm hải tặc. Kết quả vũ khí bị thu được, xem như chiến lợi phẩm được thu dấu ở người khác quốc gia trong quốc hố. Chi Điền Minh Nhật Hương đoan đến, nói ra, về sau, cái kia cuộc chiến tranh, nhà ta có người đi Đông Á, nghe nói tại quốc gia kia phát hiện cây nào kia, phía trên kia có ta gia tộc tiêu chí bất quá, cái kia thời điểm chúng ta không có cơ hội đem nó mang về, chỉ cầm tới tấm bản đồ này. Nhà ngươi tham chiến, Lục Thân hỏi, Chi Điền Minh Nhật Hương gật đầu, không có đi tiền tuyến, chỉ là phụ trách vận chuyển vật tư, đem nước Mỹ vật tư vận đến Đông Nhật Quốc bên trong. Lục Thân một mặt cười chào, vương cười, tại Đông Nhật Quốc phát động trận kia đánh lén trước đó, bọn họ dùng cho xâm lược dầu mỏ sắt thép rất lớn một bộ phận đều là theo nước mỹ nhập khẩu nước mỹ cũng lớn phát chiến tranh tài bất quá đoạn này ám muội lịch sử bây giờ cũng không có người sách chỉ là phủ bùi tại lịch sử đống giấy lộn bên trong lục thân quân chi điện minh nhật hương tội nghiệp nói ra ngươi có thể hay không bởi vậy ghét bỏ ta ta gia tộc đều cho rằng cái kia cuộc chiến tranh là phản nhân loại đông nhật quốc là có tội chúng ta lục thân khoát khoác tay không cần phải nói lịch sử cũng liền như thế ai cũng cải biến không cái gì ngươi nha thật tốt làm ta nô bộc chính là chi điện minh nhật hương dùng sức chút gật đầu Lục Thần Quân, xế chiều hôm nay không có người quấy rầy à? Không bằng ta thật tốt phục thị ngươi. Lục Thần khoát khoác tay, tính toán, buổi chiều ai biết Nam Cung Mộ Tuyết sẽ tới hay không tìm ta, để nàng nhìn thấy thì không tốt. Nam Cung Thượng Uy rất xinh đẹp, sẽ trở thành ta nữ chủ nhân sao? Chí Điền Minh nhặt hướng hỏi. Lục Thần nhịn không được cười, ngươi so với ta còn gấp nha. Bất quá, so với nàng cô nương xinh đẹp, ta cũng gặp qua, nữ chủ nhân cái gì, ngươi không cần phải gấp, chắc chắn sẽ có. À, Lục Thần Quân, canh lạnh, ta bút thu cát. Ibqg năm nghìn hai trăm. Inf không đi hôm nóng. Lục Thần ăn hết bữa trưa. Chính mỹ mỹ ngủ ngủ trưa, Nam cung Mộ Tuyết quả thật đến, nàng cầm lấy hàng mẫu kết quả phân tích, muốn cho Lục Thần nhìn xem có vấn đề gì hay không. Quét vài lần, Lục Thần cau mày một cái, nói ra, bình thường ngược lại là bình thường, nhưng không phải chuyện gì tốt. Vì cái gì? Bởi vì cái này địa phương vốn là không bình thường, mà phía trên cái này hai tầng đều rất bình thường, thì nói rõ phía dưới tầng kia chỉ sợ đặc biệt không bình thường. Nam cung Mộ Tuyết suy nghĩ một chút, gật gật đầu, ngươi nói có đạo lý, ta để nhân viên xây cất gấp rút, đem phía trên hai tầng có giá trị đồ vật tranh thủ thời gian vận đi ra, nếu như phía dưới thực sự quá nguy hiểm, cái kia coi như Ồ! Lục Thần cười cười, chẳng lẽ phía trên sẽ buông tha cho phía dưới đồ vật? Tầng thứ hai dương kim loại đi qua ít quang quét hình phát hiện, đã bao quát rất nhiều văn vật quý giá, văn kiện cũng vô cùng chân quý, lại thêm trong kho hàng hoàng kim, phía trên cảm thấy nhiệm vụ giá trị đã đạt thành. Nếu như sinh hóa còn xuất lại đồ vật quá mức nguy hiểm, phía trên cho phép chúng ta tiêu hủy lùi lại lui. Minh Bạch, Lục Thần nói ra, vậy ngày mai đi xuống xem một chút à? Không được ta một người đi tìm Minh Nhật Hương vật kia, bằng vào ta tốc độ, hẳn là sẽ không chậm trễ các ngươi sự tình. Lục Thần quân, Tri Điện Minh Nhật Hương nói ra, nếu như quá nguy hiểm, thì coi như đi với ta mà nói, ngươi so cái kia tín vật trọng yếu. lục thân mỉm cười, đáp ứng ngươi sự tình, tự nhiên muốn làm được. thực ta cũng rất tò mò cái này hung sát chi nhãn có thể dựng dục ra cái quái gì, cần phải rất kích thích. đang nói, tát bối khương vội vã chạy tới, nói ra, nam cung thượng úy, nam cung thượng úy, ra chuyện, ra chuyện, làm sao? nam cung mộ tuyết cao mày nói, xảy ra chuyện gì? một người kỹ thuật viên cùng một cái nhân viên xây cất một mình đi tầng thứ ba, mất liên lạc, mất liên lạc, bao lâu? nam cung mộ tuyết hỏi, tát bối khương nói ra, mười phút, mười phút. Vì cái gì hiện tại mới nói cho ta biết, bắt đầu tưởng rằng truyền tin trục trặc, nhưng là hiện tại xác nhận, là mất liên lạc. Chương 1277, tranh thủ thời gian lui lại. Chương 1277, tranh thủ thời gian lui lại. Nam cung Mộ Tuyết mệnh lệnh là đem thang máy tạm thời mắc đến tầng thứ 2, đem bên trong đồ vật đều vận đi ra. 704 bọn đặc công tự nhiên không dám vi phạm nàng mệnh lệnh, nhưng là những cái kia kỹ thuật nhân viên cùng kỹ sư, lại không phải quân lữ xuất thân, đối với mệnh lệnh không có loại kia kính nể. Nghe nói, cái kia kỹ sư cùng kỹ thuật nhân viên, đối tại lòng đất nhà kho có mảnh liệt lòng hiếu kỳ, cho nên một mình tiến nhập lòng đất tầng ba kết quả tin tức hoàn toàn không có nam cung mộ tuyết lập tức đi hiện trường lúc này lấy hơi tiến hành không sai bị lắm trước hai tầng cùng trong thang lầu đều không dùng xuyên sinh hóa phục lục thần cũng đi cùng trong thang lầu ở giữa nhân viên xây cất cùng kỹ thuật nhân viên song phương chủ quản chính liều mạng kêu gọi lấy mất tích cấp dưới nhìn đến nam cung mộ tuyết chạy đến công trình chủ quản lập tức tiếp cận đến nói ra nam cung thượng úy nhất định muốn tìm tới tiểu triệu nha hắn mới hai mươi ba tuổi là chúng ta cái kia thông minh nhất tiểu hòa tử cũng không có thể xảy ra chuyện gì nha kỹ thuật chủ quản chạy tới nói ra nam cung chủ quản nhất định muốn tìm tới tiểu lý hắn tháng sau thì kết hôn có thể không thể xảy ra chuyện gì nha." Nam Cung Mộ Tuyết trầm mặt, hỏi, "Là các ngươi để bọn hắn đi vào?" "A." Công trình chủ quản tranh thủ thời gian lúc đầu, "Không có, tuyệt đối không có, ngươi đã mệnh lệnh mọi người không thể đi vào." Kỹ thuật chủ quản ánh mắt có chút lấp lóe, bất quá vẫn như cũ lắc đầu, "Ta nào dám nha, ta." Nam Cung Mộ Tuyết ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm kỹ thuật chủ quản, nộ khí nương theo lấy lệ khí, đem kỹ thuật chủ quản hù ngã lui mấy bước. Hắn mồ hôi lạnh trên trán đầm đìa, nói ra, "Nam Cung thượng úy, ta không có để bọn hắn đi vào, thì để bọn hắn đi cửa thu thập một chút xíu hàn mẫu. Ai biết bọn họ vậy mà đi vào?" là ngoài cửa hàng mẫu vẫn là bên trong cửa hàng mẫu ngươi có hay không để bọn hắn mở cửa nam cung mộ tuyết trầm giọng hỏi kỹ thuật chủ quản sắc khóc hắn có giam dầu diếm nói ra tiểu lý hỏi ta có thể hay không đánh mở cửa ta ta nói hắn không tiến đi là được nam cung mộ tuyết mắt hạnh trừng trừng hô lùi lại lập tức lùi lại lập tức lùi lại toàn đều cho ta dùng tốc độ nhanh nhất ra ngoài cái này tầng ba môn đều là bị kín nếu như không mở ra trong thang lầu chỉ cùng tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai tương liên hiện tại chỉ có thể bảo chứng tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai là an toàn tầng thứ ba bên trong tình huống không biết bọn họ vậy mà đem cửa mở ra ai biết bên trong có cái gì khí thể hiện ở bên trong người đều là liền mặt nạ phòng độc đều không mang nam cung mộ tuyết mệnh lệnh dưới xong bảy trăm linh bốn đặc công lập tức bắt đầu tổ chức lui lại công trình cùng kỹ thuật nhân viên cũng đều đi theo đi lên công trình chủ quản cũng đi sau cùng kỹ thuật chủ quản còn tại cùng nam cung mộ tuyết nói chẳng lẽ không cứu người sao đó là hai cái mạng người nha ngươi bây giờ biết là hai cái mạng người vừa mới ngươi vì cái gì để bọn hắn xuống dưới tầng thứ ba tình huống không biết hiện tại ta cần phải bảo đảm đại đa số người an toàn nam cung mộ tuyết hận không thể một thương đánh chết cái này kỹ thuật chủ quản ngươi để thủ hạ mình chịu chết chính là còn dựng vào công trình bộ một người trẻ tuổi nơi này rất an toàn bọn họ mở cửa thời điểm ta đã kiểm tra qua không khí không có vấn đề si -ni đờ hóa vật cũng không có kỹ thuật chủ quản nói ra ngươi nếu là không quản cứu người bọn họ muốn là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ngươi muốn gánh chịu trách nhiệm đúng lục thân một bàn tay quất vào kỹ thuật chủ quản trên mặt máng gánh chịu cái dám trách nhiệm Cúp nhanh lên đi lên hắn một bên nói một bên đem kỹ thuật chủ quản ném tới trên thang máy sau đó lôi kéo nam cung mộ tuyết phía trên thang máy tới mặt đất kỹ thuật chủ quản lập tức bắt lấy lục thần y phục chất vấn ngươi tại sao đánh người ngươi dựa vào cái gì đánh ta lục thần không để ý tới hắn cánh tay chấn động đem hắn vai ra mười mấy mét nằm dạp trên mặt đất trong lúc nhất thời đứng không dậy nổi mộ tuyết để đi xuống người tất cả đều đi uống canh rắn một người uống ba miệng lục thần nói ra nam cung mộ tuyết cao mày một cái phía dưới có vấn đề ừm lục thần gật gật đầu ta vấn đề rất nghiêm trọng đem cửa lớn trước che lại sau đó ngươi đến ta lều vải đến ta trở về chuẩn bị một chút lục thần nói xong liền quay người hướng lều vải đi đến vào nhà về sau Đối trì Điền Minh Nhật Hương nói ra, đem giường chuẩn bị đi ra. A, Lục Thân Quân gấp gáp như vậy, ngươi không trước tắm một cái. Lục Thân nhịn không được cười, nghĩ gì thế? Ta là để ngươi đem giường vương vứt một chút, một hồi cho Nam Cung Mộ Tuyết chăm cứu. A, Điền Minh Nhật Hương làm cái mặt quỷ, không có ý tứ đi chỉnh lý giường chiếu. Không lâu sau, Nam Cung Mộ Tuyết đi tới, Lục Thân ném cho nàng một chiếc gương, chính mình nhìn nhìn ngươi mặt. Nam Cung Mộ Tuyết sững sở, cầm qua tấm gương xem xét, không khỏi cau mày một cái, làm sao trắng như vậy? Nàng vốn là dài đến tỷ trắng, hiện tại trắng hơn, trắng bệnh trắng bệnh. Lục Thần nhún nhún bay chấm nhận che chăm xấu, ngươi cái này so trà sạch sơn còn trắng, đừng lo lắng, dường bệnh chuẩn bị tốt, đi lên à, nằm thẳng, cho ngươi thi châm, ta đến cùng làm sao? Nam cung mộ tuyết một bên nói, một bên lưu loát cởi y phục xuống, nằm xuống, lục thân sững sờ một chút, sau đó lấy ra ngân châm, nói ra, sát khí nhập thể thôi, còn có thể thế nào? Cái kia hai cái ngốc mở cửa, bên trong sát khí tiết lộ ra ngoài một số, nguyên bản người phía dưới chỉ sợ đều sống không quá tối nay, thế nhưng là ngươi vừa đi, đem hắn người đều cứu, ta lại thành ngồi nhử, Nam cung mộ tuyết kinh ngạc nói, đúng thế, ngươi lệ khí rất nặng. Sắc khí đương nhiên thích người, may mắn ngươi hạ đạt mệnh lệnh rút lui, muốn là ngươi lại không lui lại, ta sẽ trực tiếp đem ngươi lấy tới. Lục Thần một bên nói một bên bá bá bá vung ra mười mấy mai ngân trầm, tất cả đều đâm vào Nam Cung Mộ Tuyết đầu đại huyệt phía trên. Nam Cung Mộ Tuyết đau chỉ hút hơi lạnh, cắn chặt hàm răng, mới chịu đựng không gào lên đau đớn đi ra. Mỹ nữ, thẳng kiên cường nha. Lục Thần cười nói, đau thì hô a, kìm nén không tốt. Nam Cung Mộ Tuyết khẽ cắn môi, tiếp tục ra, ta nhịn được. Đầy đủ. Không. Đúng. Lục Thần nói ra, đầu chính là Lục Dương đứng đầu, chỉ cần kích thích ngươi đầu hệ vị. Kích phát đầy đủ dương khí chống cự âm sát chi khí là được, còn lại chỉ có thể dựa vào ngươi chậm rãi điều trị. Cái kia, Nam cung Mộ Tuyết ánh mắt xéo qua quét mắt một vòng chính mình chỉ mặc tiếp thân đơn giản y phục thân thể, ánh mắt của cái, ta y phục. Lục Thần nhún nhún vai, là ngươi chính mình động thủ, ta cũng không có để ngươi làm như thế. Nam cung Mộ Tuyết nhất thời im lặng, nàng coi là muốn ở trên người mệt vị châm cứu đây. Lục Thần cười ha ha một tiếng, người vóc dáng rất khá. Chí ít 95 phân. Thật, không có lửa ngươi. Nam cung Mộ Tuyết đỏ mặt. Lục Thần cười càng lớn tiếng. Kéo qua một đầu tấm thảm cho nàng đắp lên, một bên vê động ngân trầm vừa nói, "Ngươi xấu hổ so sự mặt đẹp mắt nhiều, có thể hay không đổi đề tài?" Tốt ta, Lục Thần gật gật đầu, "Ngươi đồ lót rất quê mùa, lần sau ta đưa ngươi điểm đệm mắt." Chương 1278, lại vào nhà kho. Chương 1278, lại vào nhà kho. Nghe lấy Lục Thần nói những thứ này có hay không, Nam Cung Mộ Tuyết chỉ cảm thấy càng ngày càng khốn, rất nhanh liền tối tăm ngủ mất. Lục Thần cười cười, để chi điền minh nhặt hương chiếu cố một chút nàng, liền đi 704 doanh địa bên kia. Lúc này, canh gián đã để người huấn vào bất quá có lẽ là phân phát chậm trễ chút thời gian có ít người tại tại uống trước đó đã xuất hiện toàn thân không còn chút sức lực nào buồn nôn nôn mửa hiện tượng uống vào về sau mới có chỗ làm dịu bất quá cái kia kỹ thuật chủ quản không biết làm sao nghĩ cự tuyệt cùng phía dưới cái kia đỏ rực dịch thể nói hắn tuyệt không uống loại này rất là kỳ lạ đồ vật đây là mê tín hắn triệu chứng là do ở dưới đất thiếu oxy bực mình tạo thành lục thân đến bảy trăm linh bốn doanh địa thời điểm tắt bối khương chính tận tình khuyên bảo khuyên cái kia kỹ thuật chủ quản uống vào tất cả mọi người uống tình huống đều tốt chuyện ngươi nhanh điểm uống đi ngươi sát mặt tái nhật do người ta không uống Kỹ thuật chủ quản nghĩa chính ngôn từ nói ra, "Trừ phi ngươi cho ta chứng minh bên trong có cái gì thành phần, là lấy làm gì? Nếu không ta không uống loại này rất là kỳ lạ nước canh." "Ngươi không uống hội gặp nguy hiểm." "Có thể có nguy hiểm gì? Ta chính là không còn chút sức lực nào, buồn nôn, ngủ một giấc liền tốt." Lục Thần đứng ở ngoài cửa, nghe đến hai người đối thoại, cười cười, nói ra, "Hắn muốn chết liền để hắn đi chết tốt, tắt bối khương ngươi cần gì phải ngăn cản hắn đâu." Nhìn đến Lục Thần, cái kia kỹ thuật chủ quản lập tức thất tha thất thể xông lại, "Ngươi, cũng là ngươi. Ngươi dựa vào cái gì đánh người?" gặp kỹ thuật chủ quản đi đường đều bất ổn vẫn còn không uống thuốc tắt bối khương thật có chút sốt ruột lục đội trưởng hắn là trọng yếu kỹ thuật nhân viên ngươi có thể hay không để cho hắn đem thuốc uống ăn cái gì ăn cái này gọi thuốc sao ngươi nói cho ta biết nó hữu hiệu thành phần là cái gì nhằm vào là cái gì bệnh chứng kỹ thuật chủ quản hô đối với loại này đọc sách đem nao tử đọc người xấu lục thần thật rất có kinh nghiệm không cùng hắn so tài một chút dù sao hắn tâm lý có một bộ ngươi so tài một chút cũng, cũng cải biến không hắn sau đó lục thần cười lạnh một tiếng ta nói cho ngươi đây là cái gì đây là cái gì Đây là phân châu chế biến chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang, là làm phong kiến mê tín trừ tà dùng. Lục thân một bên nói một bên nắm chặt kỹ thuật chủ quản cổ áo, ngươi bây giờ nhất định phải đem nó uống vào, nếu không liền sẽ quỷ nhập vào người. Kỹ thuật chủ quản cười, thật sự là buồn cười, ngu Xuẩn phong kiến mê tín. Đúng thế, ta chính là phong kiến mê tín, ngươi bây giờ cũng phải tin. Lục thân thân thủ chụp lấy kỹ thuật chủ quản miệng, đối tắt Bối Khương thử cái ánh mắt, cho hắn dốt vào. Được rồi. Tát bối Khương vốn là nhìn cái này kỹ thuật chủ quản không vừa mắt, muốn không phải hắn to gan lớn mật khiến người ta đi xem tầng thứ ba, hiện tại nào có nhiều chuyện như vậy. Ta không ăn người khác ách ách khu khu khu khu khu canh rắn bị tát bối khương dốc vào kỹ thuật chủ quần miệng sắp đến hắn ho khan không ngừng các ngươi đây là hồi náo ta muốn, ta muốn khiếu nại ngươi ta muốn hướng ngươi cấp trên phản ứng lục thần cười lạnh nói khiếu nại tốt, khiếu nại a ta cấp trên chính là ta chính mình ngươi muốn nói cái gì ngươi ngươi là thiếu so tài một chút lục thần cau mày nói ta hỏi ngươi vì cái gì phái người đến tầng thứ ba người nào sai xử ngươi sau lưng ngươi còn có ai cái gì ngươi nói cái gì chỉ thị gì cái gì có ai không nói đúng không? Lục Thần cười nhạt một tiếng, đối tát bối khương nói ra, cái này người có vấn đề, người biết, Tây Ai A cũng nhớ thương nơi này, hắn như thế khắc thường hành động, ta có lý do tin tưởng hắn bị Tây Ai A điều khiển chỉ huy, là trong đó điều viên. người vũ văn người, ta không là gián điệp, có phải hay không gián điệp, người nói không tính. Lục Thần hướng về Tát Bối khương ngay mắt, đem người này có thể người giam lại a, miễn cho hắn cùng Tây Ai A liên hệ. Tát Bối khương cũng là nhân tình, hắn tự nhiên biết cái này kỹ thuật chủ quan không thể nào là trong đó điều viên. Lục Thần nói như vậy, cũng là muốn giao hấn một chút gia hỏ này dù sao cũng là hắn không nghe chỉ huy mới tạo thành hai người mất tích cục diện sau đó tắt bối khương cũng không nghe hắn rông dài trực tiếp đem hắn kéo đến một gian tương đối vắng vẻ trong lều vải tìm đến hai cái đặc công nhìn lấy hắn lục thần thì nhìn xem vừa rồi tại phía dưới làm việc người cho mỗi người đều xem chút mạch xác định không có người có nguy hiểm tính mạng lúc này mới yên tâm trở lại chính mình lều vải lúc nam cung mộ tuyết vừa vặn đã tỉnh các loại lục thần thu ngân châm nàng tranh thủ thời gian đứng người lên nói ra ta thế mà ngủ ngủ thời gian dài sao ngươi còn có chuyện gì gấp sao lục thần hỏi đi xuống tìm người tìm người Hai người kia, đoán chừng đã giữ nhiều lãnh ít, khác tặng đầu người. Lục Thần nói ra, ta một người đi xuống xem một chút là được. Ngươi một người, quá nguy hiểm. Nam cung Mộ Tuyết cau mày nói, ta đi theo ngươi. Ngươi? Đúng. Cái kia dược nàng không phải còn nước không, ta mang theo. Lục Thần nhịn không được cười, ngươi là lại muốn đi làm muội như a? Nam cung Mộ Tuyết gật gật đầu, còn có tác dụng a. Tính toán, ngươi đi với ta đi. Lục Thần nói ra, ngươi đối phía dưới cũng nhiều giải một chút, miễn cho đằng sau không biết làm sao làm. Nam cung Mộ Tuyết gật gật đầu, tốt, ta đi chuẩn bị sinh hoa phục. Lục Thần đánh giá Nam Cung Mộ Tuyết, bỗng nhiên cười, "Ngươi dạng này rất xinh đẹp." "Thật?" Ngươi chiếu soi gương. Nam Cung Mộ Tuyết một bụng nghi hoặc chiếu soi gương, trong lúc nhất thời sửng sốt, trong gương sắc mặt mình phấn phốc phốc, chưa từng có tốt như vậy qua. Nàng nghi ngờ nói, "Đây là trâm cứu hiệu quả?" "Ừm." Lục Thần nói ra, "Ngươi lệ khí cũng tán đi một số, có điều, bảo trì không bao lâu nhi. Ngươi dạng này xác thực rất xinh đẹp, nhìn lấy nhiều nữ nhân." "Cảm ơn." Nam Cung Mộ Tuyết hỏi, "Trừ sinh hóa phục, còn cần gì?" "Vũ khí cùng một số vật chứa đi." Lục Thần nói ra, lấy ít hàng mẫu tới phân tích một chút. "Được." Không lâu sau, lục thần cùng nam cung mộ tuyết hai người mặc lấy sinh hóa phục đứng tại cửa nhà kho bảy trăm linh bốn bọn đặc công biết hai người là đi xuống tìm nhân viên mất tích, hào hào biểu thị muốn cùng đi, không dùng lục thần nói nhảm, nam cung mộ tuyết thì cự tuyệt. Long đất nhà kho cửa lớn đã đóng lại, tại cần cầu ủ ủ âm thanh bên trong, cửa lớn từ từ mở ra. Lục thần cùng nam cung mộ tuyết đi vào về sau, cửa lớn lại đóng lại. Lục thần quay đầu nhìn xem đóng chặt cửa lớn, cười nói, không tệ, nơi này là hai người chúng ta người không gian. Nam cung mộ tuyết không biết làm sao trả lời, trầm mặc một hồi lâu mới hỏi, trực tiếp thông qua trong thang lầu đi xuống sao? Ai? lục thần thở dài, cái này nữ nhân thật sự là không thú vị nha. hắn phất phất tay, nói tiếng, theo ta, trước tiên đi vào trong thang lầu. nam cung mộ tuyết cùng lấy lục thần, dọc theo xoay tròn thang lầu, đi đến tầng thứ ba cửa lớn trước mặt. chương 1279 địa phương cổ quái. chương 1279 địa phương cổ quái. gặp lục thần dừng bước, nam cung mộ tuyết hỏi, làm sao? lục thần chỉ chỉ đầu đèn, nói ra, quăn, đổi lãnh quang ngọn nguồn. ừm. nam cung mộ tuyết gật gật đầu, đóng lại đầu đèn, thay đổi que huỳnh quang, gặp lục thần chỉ là trước mắt đèn, liền đem trong tay que huỳnh quang đưa tới. Lục Thần khoát qua tay, ta không cần đến, có người điểm ấy quang liền đầy đủ. Nhìn không xa, đủ xa. Lục Thần một bên nói, một bên mở cửa lớn ra. Tầng thứ ba cửa lớn cùng cấp trên hai tầng một dạng, nhưng là đã bị người mở ra. Lục Thần trước tiên đi vào. Bên trong là một đầu rất rộng hành lang, hai bên là vách tường, tường ra đã đại diện tích bong ra từng mảng. Dưới đất là xi măng, nhưng là vô cùng ẩm ướt, mà lại có rất nhiều dạng nước địa phương, có nhiều chỗ còn nhú lên. Cùng bãi địa phương, lờ mờ có thể thấy được một số bùn đất bộ dáng. Lục Thần ngồi xổm người xuống, chỉ mấy cái dấu chân, nói ra, đây là hai người kia. Nam cung Mộ Tuyết nhìn xem, nói ra, bọn họ đi lên phía trước. "Ừm, đi theo ta." Lục Thần dọc theo trên mặt đất cước bộ đi lên phía trước, chỉ đi năm, sáu bước, cước bộ liền biến mất, bọn họ chỉ đi đến nơi đây. Nam cung Mộ Tuyết nghi hoặc nhìn xem trung quanh, kỳ quái, bên cạnh không có cái gì giấu vết nhà. Lục Thần ngồi xổm người xuống, nhặt lên một khối dạn nước xi măng, nhìn xem cái này. Xi măng phía trên có chút tối màu đỏ, Nam cung Mộ Tuyết cau mày một cái, đây là máu. Bọn họ thụ thương? Không biết. Máu hơi ít, rất kỳ quái lục thần quan sát bốn phía ánh mắt dần dần khóa chặt tại xi măng dạng nước khe hở bên trong chỗ đó có rất rất nhiều đất đai bị gạt ra lục thần lấy ra một cây ngân châm đâm vào đất đai bên trong dò xét vài giây đồng hồ hắn đông nhiên tay run một cái Siêu. một cái dài một thước hai bên quản hình dáng vật bị hắn buộc lên đến hắn lấy tay tiếp được đây là một đầu dài nhỏ côn trùng tại lục thần lòng bàn tay dãy ruộng thân thể có chút phát hồng, phía trên phủ đầy tỉ mỉ lông tơ lông tơ phía trên dính lấy rất nhiều bùn đất đây là con run nam cung mộ tuyết nói ra tại như vậy sâu địa phương lại có con run Ngươi nhìn kỹ lục thần nắm bắt côn trùng đầu tiến đến nam cung mộ tuyết trước mặt, nam cung mộ tuyết nhìn kỹ, không khỏi hít sâu một hơi, cái này căn bản không phải con ruồi đầu, cái này côn trùng đầu có thể như là cánh hoa một dạng mở ra, bên trong phủ đầy lít nha lít nhít như là thép mài một dạng hầm răng. lục thần cầm lấy vừa mới cái kia mang dòng máu bùn khối nhỏ đặt ở cái này côn trùng bên miệng, giang rắc. giang rắc. Ê răng thanh âm bên trong mang dòng máu bùn khối bị nghiền nát, ăn vào côn trùng trong miệng, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. lục thần đem côn trùng ném vào thu thập mẫu bình, nói ra, biết nơi này vì cái gì không có máu a. có cái đồ chơi này, có bao nhiêu máu đều sẽ bị ăn sạch sẽ. Nghĩ đến cái kia côn trùng đáng sợ bộ dáng, Nam Cung Mộ Tuyết không khỏi tâm lý căng lên, bọn họ còn sống không? Khả năng không đủ một phần vạn. Lục Thần nói ra, đám côn trùng này hẳn không có năng lực giết người, nhưng là khác thì nói không chừng. Nhìn về phía trước nhìn, hai người tiếp tục đi lên phía trước. Lần này hành lang so với hai tầng phía trên rộng rãi, đi về phía trước hơn 10 mét sau xuất hiện một cái ngã tư đường, trên tường có một ít tiêu ký, nhưng là do ở niên đại xa xưa, vong gia từng màng lợi hại, cũng nhìn không ra là có ý gì. Chọn một một bên a, hướng chỗ nào đi, nữ sĩ ưu tiên. Lục Thần đối Nam Cung Mộ Tuyết nói ra nam cung mộ tuyết hướng về nhìn hai bên một chút âm thầm thở dài tầng thứ ba cũng không phải bọn họ được đến cái kêu bản vét biểu hiện mê cùng mà chính là bố cục hợp quy tắc địa phương nàng chỉ chỉ bên trái nói ra bên này đi được nghe ngươi hai người dọc theo cánh trái tiếp tục đi tới trung quanh vô cùng an tĩnh chỉ có hai người chân đạp tại dạng nước mặt đất xi si mang phía trên phát ra tiếng xào xạc đi vài mét xuất hiện một cái cửa sát nhìn qua là bịt kín môn nhưng là không biết có phải hay không là niên đại xa xưa hoặc là năm đó liền không có phong bế hiện tại là nửa mở trạng thái đứng tại cửa ra vào lục thần do dự một chút vẫn là đẩy cửa vào bên trong bố cục giống bệnh viện phòng phẫu thuật đèn mổ các loại phẫu thuật đồ dùng đặt ở kim loại chiến kệ ở giữa là một đài cự phẫu thuật lớn ấn mặt trên còn có chút dây lưng đây là nam cung mộ tuyết cao mày một cái phòng y tế lục thần cười lạnh một tiếng nơi này là phòng thí nghiệm sinh hóa phòng phẫu thuật ngươi cảm thấy lại là phòng y tế đơn giản như vậy bên kia có cái khỏe thủy tinh đi xem một chút bên trong có cái gì khỏe thủy tinh môn đã nát bên trong các loại dụng cụ có không ít cũng đã nát nhưng là có một cái bình nhỏ là hoàn hảo bên trong chứa dịch thể hẳn là phúc nhị mã lâm trong chất lỏng ngâm một cái màu đỏ sẫm nội tặng một dạng đồ vật. Đây là nam cung mộ tuyết nhìn nhìn một lát kinh ngạc nói là là gan nhân loại có điều tựa hồ có chút bệnh biến Ừm. lục thần cau mày một cái đi thôi tiếp tục tìm a nơi này ha ha ngươi nhìn ngươi túi thơm nam cung mộ tuyết túi đầu nhìn qua bên hông treo trọn vẹn năm cái túi thơm cùng một chỗ bước lên khói trắng xì xì rung động lục thần thở dài địa phương quỷ quái này không biết có bao nhiêu oan hồn đi thôi tiếp tục xem nhìn hai người rời đi gian phòng thứ nhất theo sau tiếp tục đi lên phía trước đến cái thứ hai gian phòng lục thần đẩy cửa vào nhìn một chút sau đó lui ra ngoài Ngươi vẫn là được nhìn, nữ hài tử mọi nhà nhìn lấy không tốt. Ta là bảy trăm linh bốn người. Nam cung mộ tuyết sắc mặt run lên, đẩy cửa vào, thân thể chấn động. Cái này trong phòng sắp hàng mười cái một người cao lọ thủy tinh tử, tuyệt đại bộ phận đều phá, chỉ có hai cái còn hoàn hảo, bên trong đầy phúc nhị mã lâm dịch thể. Mà tại trong chất lỏng, vậy mà ngâm lấy thi thể, bởi vì thời gian dài ngâm tại phúc nhị mã lâm bên trong, thi thể đã trắng bệnh, nhưng dù sao cũng là chống phân hủy dịch, thi thể chi tiết nhìn rõ ràng, hai người một nam một nữ, biểu lộ còn duy trì trước khi chết cực độ thống khổ bộ dáng, thân thể co do tứ chi kỳ quái vặn mèo lên nam cung mộ tuyết cắn chặt hàm răng nhớ tới vài thập niên trước cái kia cuộc chiến tranh bên trong hoa hạ bị hạo kiếp máng hỗn đản thật sự là hỗn đản bình tĩnh một chút lục thần nói ra cùng phẫn nộ ngươi không bằng cái kia suy tính một chút đến đón lấy làm sao bây giờ không nhìn ra chúng ta có lẽ có phiền phức sao nam cung mộ tuyết sững sở ngươi phát hiện cái gì ngươi cũng nhìn đến căn phòng này lục thần nói ra cũng biết trong này thả là cái gì thì không nhìn ra kỳ quái địa phương nam cung mộ tuyết lại liếc nhìn một lần vừa muốn nói không có phát hiện cái gì đống nhiên căng thẳng trong lòng thân thể chấn động phía sau lưng mồ hôi lạnh đã chảy xuống nơi này thả cũng đều là thi thể gốc đến ngọn thế nhưng là trừ hai cái hoàn hảo trong bình hai bộ thi thể bên ngoài hắn thi thể đâu những cái kia cái bình tuy nhiên phá nhưng là hải cốt đâu đi đâu chương một nghìn hai trăm tám mươi sinh vật biến dị chương một nghìn hai trăm tám mươi sinh vật biến dị theo kho hàng này thành lập bắt đầu đến bây giờ cũng liền mấy chục năm lại thế nào ăn mòn sói mòn những cái kia thi hải cũng không có khả năng hoàn toàn biến mất nhưng là bây giờ những cái kia tổn hại trong bình căn bản không thấy thi hải cái bóng gian phòng trên mặt đất cũng không có bất kỳ cái gì thi hải dấu vết nam cung mộ tuyết nhìn xem lục thần hỏi còn tiếp tục nhìn xuống sao? Ngươi sợ? đây không phải sợ. nam cung mộ tuyết nói ra, tương lai nguy hiểm, khả năng vượt qua ta có khả năng tưởng tượng và vi. lục thần cười cười, nói không chừng có thể nhìn đến một số cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sinh mệnh. ngươi có phải hay không gặp qua? ngươi đi ơ đâu ba châu chấp hành qua nhiệm vụ a? bên kia cần phải tồn tại một số không thường thấy đồ vật. nam cung mộ tuyết thở dài, ta gặp qua, bất quá chưa nói tới là tân sinh mệnh, mà chính là phản tổ nhân loại. ồ. lục thần cười cười, cái địa phương quỷ quái nào? có chút gốc gia tộc vì cái gọi là huyết thống thuần khiết là tuyệt đối bất hòa ngoại giới thông hôn bọn họ đời sau hiện tượng phản tổ vô cùng nghiêm trọng thậm chí xuất hiện một số vô cùng tàn nhẫn quái vật ngươi có phải hay không được phải nam cung mộ tuyết gật gật đầu đúng mấy chục chỉ không biết là sói vẫn là người hoặc là nói là tình tinh một loại sinh vật ta kém chút mất mạng bất quá bọn hắn không thể gặp ánh sáng mặt trời ta vẫn là trộm tới nơi này hoàn cảnh cùng cái kia lâu đài cổ rất giống nếu có loại kia sinh mệnh sẽ không có loại kia sinh mệnh lục thân cười nói người phương đông không biết ngu như vậy muốn họ hàng gần sinh sôi. nơi này sẽ không xuất hiện loại kia sinh bất quá nơi này là phòng thí nghiệm sinh hóa, một số kỳ quái bệnh độc có thể sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra một số biến dị sinh mệnh. lại thêm nơi này oan hồn, sắp thực phải cẩn thận. muốn không, ngươi đi về trước đi, ta lại thăm dò. ngươi một người quá nguy hiểm, ta theo ngươi. Nam Cung Mộ Tuyết nói ra. Lục Thần nhún nhún vai, ngươi muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ cứ việc nói thẳng, ta sẽ không cự tuyệt. đi thôi. Nam Cung Mộ Tuyết không biết làm sao trả lời, chỉ có thể giữ im lặng cùng lấy Lục Thần tiếp tục đi. cánh chai chấm dứt là cái ngõ cụt, hai người lại phát hiện hai gian phòng phẫu thuật cùng một cái đặt các loại bệnh biến bộ phận gốc đến ngọn nhà kho bộ phận gốc đến ngọn đại bộ phận cũng cũng không thấy chỉ có một ít phá nát vật chứa ngã tư đường một bên xem hết đến đón lấy hai người lựa chọn bên phải con đường kia con đường này rất dài gian phòng không nhiều mỗi cái gian phòng diện tích rất lớn gian phòng tác dụng đều như thế tất cả đều là ngục giam bên trong là cốt thép lồng sắt mỗi một cái phòng đều sẽ để nam cung mộ tuyết trên thân túi thơm kịch liệt phát khói đến cái cuối cùng gian phòng nam cung mộ tuyết túi thơm liền không còn có phản ứng gì người nói oan hồn không có nam cung mộ tuyết hỏi lục thần lắc đầu lôi kéo nam cung mộ tuyết tay nói ra không phải không là quá nhiều túi thơm không đủ ngươi cách ta gần một chút đi tuy nhiên mặc lấy sinh hóa phục nhưng là nam cung mộ tuyết ý nguyên không quá thích tiếng bị người lôi kéo tay sinh hóa phục bao tay là xe kéo cũng không dày nàng thậm chí có thể cảm giác được lục thần lòng bàn tay nhiệt độ nam cung mộ tuyết mặt có chút điểm nóng muốn không đi về trước đi xem bộ dáng là tìm không thấy hai người kia lục thần vừa muốn nói chuyện đột nhiên sắc mặt nhất động trầm giọng nói ngươi chậm rãi hướng bên phải quay đầu chừng mười thước trên mặt đất nhìn xem là cái gì động tác chậm một chút nam cung mộ tuyết chậm rãi quay đầu không khỏi một mặt kinh ngạc ngay tại 10 mét có hơn địa phương ba cái không gọi nổi tên là gì sinh vật chính đem đầu đối với bên này cái này sinh vật thân thể có dài hơn nửa mét có điểm giống rắn nhưng là từ đầu tới đuôi đều là giống nhau phẩm chất chỉ có phần đuôi thu liễm thành viên trụ bộ dáng trên thân mọc ra giống như thẳng lằn một dạng bốn cái mà bọn hắn đầu không có có mắt chỉ có một đạo hiện ra nha hình chữ vết nước biến dị sinh mệnh lục thần một mực hoài nghi đồ vật lộ diện ba cái sinh vật biến dị tựa hồ là đang quan sát nam cung mộ tuyết cùng lục thần hai người bọn họ chậm rãi dịch chuyển về phía trước động. nhiên một cái sinh vật biến dị ngóc đầu lên đầu chính bên trong nha hình vết nứt như là cánh hoa một dạng mở ra lộ ra bên trong giống như cái rũa giống như hầm răng tại rác hút chính giữa một cái đỏ như máu lơi rắn chậm rãi đung đưa các ngươi không phải tiếp thu được một số siêu thanh tín hiệu sao ta đoán chừng cũng là đám đồ chơi này lục thần nói ra còn nhớ rõ trước đó chúng ta nhìn đến con run sao có thể là thứ này hấu trùng làm sao bây giờ bọn họ giống như muốn phát động công kích nam cung mộ tuyết một bên nói một bên cầm lấy cựu ngũ thức súng tự động nhắm ngay ba cái sinh vật biến dị tốt nhất đừng nổ súng lục thần nói ra tiếng súng có thể sẽ dẫn tới càng nhiều vậy chúng ta lui lại cũng nên giết chết một chỉ mang theo đi lục thần nói ra ta hoài nghi cái kia hai cái không may ra hỏa cũng là gặp phải thứ này ta tới đi bắt một cái đi lên phân tích một chút lục thần đang khi nói chuyện trong tay đã thêm ra một cây dao găm hướng về ba cái sinh vật biến dị đi đến ba cái sinh vật biến dị lập tức bị lục thần hấp dẫn ngẩng đầu hướng lấy lục thần di động bỗng nhiên một cái sinh vật biến dị bốn chân đạp một cái giống như đạn pháo một dạng hướng lấy lục thần xung lại nó cái kêu kiểu dáng đặc biệt giáp hút mở ra bên trong lưới rắn không ngừng lăn lư lục thần trong mắt hơi híp tay run một cái dao găm hô một tiếng bay ra ngoài đâm thẳng sinh vật biến dị rát hút đinh, cười, ê răng giống như tiếng kim loại va chạm vang lên về sau, mới vang lên lưỡi dao sắc bén vào thị thanh âm, dao găm cùng sinh vật biến dị hàm răng chạm vào nhau, vậy mà tuân ra yêu ớt sao hỏa, lục thân không khỏi âm thầm chợt lưỡi, đậu đen rau uống, da hỏa này hàm răng có thể đầy đủ cứng rắn, dao găm dọc theo sinh vật rát hút một mực đâm vào bụng bên trong, tại cự đại trùng kích lực dưới, sinh vật biến dị rơi trên mặt đất, kịch liệt dây rủ lấy, thân thể không ngừng vặn mèo, màu nâu dịch thể theo trong miệng nó không ngừng phun ra, rơi vào đất xi si mang phía trên, vậy mà phát ra tư tư thanh âm, còn toát ra màu vàng khói bụi. Ngươi về sau đứng một chút. Lục Thần đối Nam Cung Mộ Tuyết khoát khoát tay, gia hỏa này dịch thể có mãnh liệt tính ăn mọn, khác lấy tới trên thân. Lúc này, chịu một đao sinh vật biến dị bất động, hẳn là chết. Mặt khác hai cái đồng thời dừng bước, ngẩng cao lên đầu, tựa hồ là đang đánh giá Lục Thần. Bỗng nhiên, hai cái sinh vật biến dị đồng thời xông lại, một cái hướng lấy Lục Thần công kích, một cái khác vậy mà hướng về Nam Cung Mộ Tuyết phóng qua đi. Còn thật thông minh. Lục Thần mỉm cười, tay vừa lộn, lại lấy ra một cây dao găm, dùng tay hất lên. Phụp. Dao găm đâm vào phóng tới Nam Cung Mộ Tuyết cái kia sinh vật biến dị phần eo, đưa nó lăng không mang đi ra ngoài đứng ở trên vách tường. Lục Thần một cái tay khác rũ ra, chuẩn xác chế trụ sinh vật biến dị cổ. Sinh vật biến dị đầu liều mạng hướng Lục Thần trên mặt hướng, nỗ lực mở ra hàm tay. Phụp, một miệng màu nâu dịch thể bỗng nhiên theo sinh vật biến dị trong miệng phun ra ngoài. Chương 1281. Kết quả phân tích. Chương 1281, kết quả phân tích đúng. Xen sệt dịch thể rơi vào sinh hóa phục mặt thủy tinh khát lên, chậm rãi chạy đi xuống, rơi trên mặt đất, xì xì bước lên khói trắng. Sinh hóa phục mặt nạ là cường độ cao kháng ăn mòn pha lê tạo, thì liền tính ăn mòn mạnh nhất axit fở lộ hỉ dịch đều không thể làm gì bọn gia hỏa này dịch thể liền xem như tính ăn mòn mạnh hơn tại loại này công nghệ cao phòng ngự phía dưới cũng không có uy lực gì lục thần nắm chặt sinh vật biến dị tay dùng lực run run tạch tạch tạch ê răng thanh nhãm bên trong sinh vật biến dị thân thể mềm đi xuống trừ tứ chi còn có thể hơi hơi động một chút bên ngoài thân thể như cùng một cái không có sinh mệnh giấy thửng gặp nam cung mộ tuyết một mặt kinh ngạc lục thần cười cười nói ra loại đồ chơi này cùng rắn kém mất quá đem nó xương cốt dù tán nó thì được không cho ta chiếc lọ lớn nhất cái kia chống ăn mòn a Ừm, là chống ăn mòn nam cung mộ tuyết đem mang theo một cái lớn nhất thu thập mẫu bình giao cho lục thần lục thần thì không chút khách khí đem sinh vật biến dị nhét vào sau đó đắp lên nắp bình lục thần ngươi nhìn nam cung mộ tuyết bỗng nhiên chỉ chỉ cái kia bị đinh ở trên tường sinh vật biến dị lúc này trên tường chỉ có một thanh bị ăn mòn không còn hình dáng dao găm góc tường có một đoạn sinh vật biến dị thân thể chỉ có đầu củng cổ chỗ đứt chính là dao găm đâm vào địa phương than lần có thể gãy đuôi cầu sinh loại này sinh vật biến dị vậy mà chặt đầu cầu sinh lục thần cầm lấy sinh vật biến dị đầu nhìn xem nói ra có thể khẳng định hắn thần kinh trung tâm không trên đầu đầu chỉ là an bộ phận Chật chật. Mà lại thứ này còn có chút trí tuệ, biết đánh không lại liền chạy. Nam cung mộ tuyết nhìn lấy lục thần trong tay biến dị côn trùng, lộ ra lo lắng thần sắc, tình huống đã ngoài dự liệu, ta phải hướng lên phía trên xin chỉ thị. Lục thần nhún núm bay, nói ra, ngươi trước hết mời bảy ra à, chúng ta đi lên trước, đem cái đồ chơi này phân tích một chút, thứ này ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hai người lui ra tầng thứ ba, đem cửa lớn chăm chú chốt cửa chăm chú đóng lại, sau đó trở về mặt đất phía trên. Bởi vì tiếp xúc một số không biết đồ vật, hai người trước tiến vào sinh hóa tẩy tiêu tan phòng, đem sinh hóa phục mặt ngoài triệt để sạch sẽ một phen mới đem cái kia hai cái sinh vật biến dị cầm tới phòng thí nghiệm. Nhìn đến loại này hình thù cổ quái sinh vật, kỹ thuật viên trợn cả mắt lên, các ngươi nói, đây là từ phía dưới bắt. Lục Thần gật gật đầu, "Ừm, ngươi chú ý, bọn họ có mãnh liệt công kích tính, dịch thể có độ cao tính ăn mòn, mặt ngoài thân thể không biết có nguy hiểm gì bệnh độc vi khuẩn, ngươi tại kiểm tra thời điểm." "Tính toán, đem phòng thí nghiệm giao cho ta a, ta đến kiểm tra." "Ngươi?" Kỹ thuật viên một mặt hoài nghi. Lục Thần không có nhiều rông dài, nhìn Nam Cung Mộ Tuyết liếc một chút, ngươi tới làm ta trợ thủ, khiến người khác rời xa phòng thí nghiệm. Kinh lịch mấy lần nguy cơ, Nam Cung Mộ Tuyết đối Lục Thần đã mười phần tín nhiệm, cân nhắc đến loại này sinh vật biến dị công kích tính, để phổ thông kỹ thuật nhân viên tiến hành kiểm nghiệm. Quả thật có chút không thích hợp, sau đó nàng liền trầm giọng nói, nghe ngươi, ta đi ăn bài. Phòng thí nghiệm năm mươi em ở bên trong chỉ có Lục Thần cùng Nam Cung Mộ Tuyết hai người, đóng lại vô khuẩn cửa phòng. Lục Thần bỗng nhíu cười, cô Nam quả nữ, ta rất ưa thích cảm giác này. Nam Cung Mộ Tuyết cau mày một cái, cái này trò đùa tuyệt không buồn cười. Đây không phải trò đùa, cái kia đây là cái gì? đây là đùa nghịch lưu mang. nam cung mộ tuyết trầm mặc một lát nhàn chán. ta không cảm thấy lục thân cười cười ngươi xử lý cái đầu kia ta đến xử lý cái này việc nam cung mộ tuyết sững sờ có chút khó khăn chỉ chỉ trong phòng thí nghiệm đủ loại kiểu dáng máy móc ta biết không nhiều đây lục thân cười cười vậy coi như ngươi cho ta trợ thủ đi tốt sau đó lục thân bắt đầu đối cái này sinh vật biến dị tiến hành toàn phương vị kiểm tra nhìn lấy thuần thục sử dụng các loại dụng cụ thí nghiệm lục thần nam cung mộ tuyết không khỏi kinh ngạc nói thật không nghĩ tới ngươi lại còn biết cái này tại bắc mỹ v4 phòng thí nghiệm sinh hóa lăn lộn một tháng Lục Thần nói ra, đều là ra. Ngươi đi cái kia làm gì? Nam Cung Mộ tiếp hỏi, có tin tức nói phòng thí nghiệm kia tại nghiên cứu một loại có thể đem nhân loại diệt chủng bệnh độc. Lục Thần nói ra, ta đi xem một chút có phải là thật hay không. Ồ. Vậy kết quả thế nào? Lục Thần nhún nhún vai, kết quả phát hiện đó là khoác lác sự tình. Loại kia bệnh độc tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là không có đạt tới có thể khiến nhân loại ta diệt chủng trình độ. Ngươi không có mang ra chút tư liệu? Nam Cung Mộ tiếp hỏi. Mang ra cho hay? Lục Thần cười cười, cho sao? Hoa Hạ không phải cũng có cấp bậc này phòng thí nghiệm sinh hóa sao? Cái nào cần phải ta làm việc này? Như thế, Nam Cung Mộ Tuyết thở dài, thế nhưng là Bắc Mỹ về cấp 4 khác phòng thí nghiệm sinh hóa nhiều nhất. Nước Mỹ cũng là ăn no căng. Lục Thần nói ra, loại đồ chơi này làm cái gì thỏ khuôn có ba hàng, không phải mẹ nó tìm đường chết à? Loại vật này thì cần phải tập trung quản lý. Bọn họ mẹ nó không biết ra qua bao nhiêu lần tiết lộ sự cố, cũng chính là nước Mỹ đối loại tin tức này quản chế rất nghiêm, ngoại giới biết không nhiều mà thôi. Ừm, ngươi nói có đạo lý, ta nói vì cái gì cũng chỉ kiến thiết một cái P cấp 4 khác phòng thí nghiệm sinh hóa đây. Nam Cung Mộ Tuyết nói ra. Ngươi trưởng nào thì báo cáo tình huống? Lục Thần hỏi, các loại hàng mẫu kết quả phân tích ra, cái này càng có sức thuyết phục. Nam Cung Mộ Tuyết nói ra, ừm, vậy ta tăng tốc động tác, ngươi đem bên kia ống nghiệm cho ta lấy ra. Sau ba tiếng, cái kia sinh vật biến dị đầu cùng cổ đã bị cắt thành mười mấy cái mảnh vỡ, mà cái kia sống sót sinh vật biến dị, bị Lục Thần triệt để giải phẫu một lần, đem nội tạng, thần kinh, mạch máu cùng cốt cách toàn bộ nghiên cứu một lần. Sau cùng, Lục Thần nói ra, theo kết cấu thân thể phía trên giảng, thứ này phải cùng thần lần là họ hàng gần, nhưng là hắn nội tạng cùng hệ thần kinh lại có lấy con giun đặc thù, đại não hoặc là nói là thần kinh trung tâm tại hán bộ ngực cũng là thân thể một phần ba vị trí dịch thể bao hàm cao nồng độ axit hàm răng độ cứng cùng pha lê không sai biệt lắm nhưng là so pha lê cứng cỏ nhiều còn có nam cung mộ tuyết càng nghe sắc mặt càng khó nhìn riêng là nàng nghe đến thứ này trên thân mang theo mấy loại nguy hiểm bệnh độc lúc nàng mi đầu cơ hồ vận thành chữ xuyên nàng bây giờ căn bản không muốn biết những thứ này sinh vật cổ quái là làm sao dựng dục ra đến chỉ muốn đem bọn nó đều tiêu diệt sạch sẽ đem sinh vật biến dị di hài ném vào lò thiêu đốt thành cho đuổi về sau nam cung mộ tuyết lập tức cùng cấp trên thành lập liên hệ đem tình huống chuyển báo lên tại nam cung mộ tuyết chuyển báo thời điểm. Lục thần thì lại bắt đầu nghiên cứu chỉ điển minh nhật hương bộ kia địa đồ trong lòng âm thầm nói thầm tầng thứ ba không rồng có mê cung cửa vào bộ giáng nha mê cung này tồn tại không tồn tại lúc này nguyên lai cất giữ hoàng kim nhà kho gắp tường mặt đất dần dần nhô lên một cái nổi mụn nổi mụn càng ngày càng đại chương 1282 bị tập kích chương 1282 bị tập kích phúc mặt đất đống nhiên bị lật ra lộ ra một cái thành người phần eo lớn như vậy cửa động động vách tường bóng loáng không gì sánh được phủ đầy lóng lánh chất nhầy trong động hắc ám không gì sánh được dường như thông hướng cửu lưu địa ngục bởi vì trong kho hàng đồ vật đều đã trở đi Cái hang lớn này bỗng nhiên xuất hiện, vậy mà không người phát hiện. Bởi vì tại tầng thứ ba phát hiện nguy hiểm sinh mệnh, Nam Cung Mộ Tuyết tại báo cáo đồng thời, đem mọi người Doanh Địa lại làm một lần nữa bố trí, gia tăng rất nhiều an phòng giám sát thiết bị, Dừng cây chỗ sâu đêm y mắng, trừ một số không biết tên sinh vật gọi tiếng, thì nghe không được khác thanh âm. Bận rộn một ngày mọi người hào hào thiết đi, trong Doanh Địa trừ binh lính tuần tra bên ngoài, không gặp được khác cái gì người. Lúc này, nhà kho cái kêu cửa động bỗng nhiên toát ra một cỗ màu nâu khí thể, ngay sau đó, bảy tám con sinh vật biến dị leo ra. Những thứ này sinh vật biến dị so trước đó Lục Thần phát hiện muốn lớn hơn nhiều chiều dài vượt qua một m 50 năm mươi, thân thể có thành người eo lớn như vậy, tứ chi cũng càng thêm trắng kiện. bảy, tám con sinh vật biến dị theo trong động sau khi bỏ ra, chia nhóm hai bên, giống như là chờ đợi cái gì. không lâu sau, theo cửa động một trận gấp rút khí lưu, một đầu to bằng vại nước tỉ mỉ, quái xà, chui ra, quái xà thân thể bao trùm lấy chất nhầy, đầu là một đạo thập hình chữ rất hút. xà đầu chui sau khi đi ra, liền sát mặt đất di chuyển về phía trước, một mực chui ra nhà kho cửa lớn, hướng về phía doanh địa tiến lên, làm cho người kỳ quái là. Xa đầu đã rời đi nhà kho rất xa, nhưng là thân rắn tử vẫn như cũ theo cái kia trong động không ngừng đi ra, dường như con rắn này là vô hạn lớn lên giống như. Bảy, Tám con sinh vật biến dị đi theo xà đầu bên cạnh, hướng về doanh địa tiến lên. Đống nhiên, xa đầu dừng lại, đỉnh đầu nhắm ngay phía trước. Ba cái bảy trăm linh bốn đặc công ngay tại hướng cái phương hướng này tuần tra. Bảy, Tám con sinh vật biến dị thấp nằm dặm người thể, sát mặt đất phân tán ra đến, ẩn ẩn đem ba cái đặc công bao vây lại. Ba cái đặc công cũng không biết nguy hiểm tại ở gần, vẫn như cũ hướng phía trước đi. Đống nhiên, xa đầu cái kia, thập, hình chữ giác hút mở ra lộ ra bên trong răng cưa một dạng hàm răng cùng sâu không thấy đáy qua miệng trong miệng một cánh tay phẩm chất lưới rắn không chết động ba cái đặc công dừng bước một cái đặc công cao mày một cái hỏi các ngươi nghe được cái gì thanh âm không có không có kỳ quái ta có vẻ giống như nghe được cái gì khả nghi thanh âm có phải hay không tiếng gió hoặc là khác động vật gì ừm tựa như là ta khả năng quá khẩn trương ách ách hắn lời còn chưa nói hết một đầu tinh hồng lưới rắn bỗng nhiên xuất hiện đâm vào trong miệng hắn đặc công miệng lập tức bị căng ra cảm xương đều bị chống đỡ chặt khớp. hắn thống khổ ngẩng đầu chỉ gặp một cái tanh hôi cái túi túi tới sau đó chính là một vùng tăm tối toàn thân cao thấp đồng thời kịch liệt đau nhức không gì sánh được đầu liền giống bị thứ gì dùng lực ngăn chặn mở dạng kịch liệt đau nhức bên trong ẩn ẩn truyền đến xương vỡ thanh âm ngay sau đó ý thức uy về một mảnh hư vô xa đầu đem một cái đặc công toàn bộ nuốt vào thời điểm bảy tám con sinh vật biến dị cùng một chỗ nào về phía mặt khác hai cái đặc công hai cái đặc công vội vàng không kịp chuẩn bị trong tay súng ống còn không co bưng lên đến liền bị cự lực đụng vào trên mặt đất vừa định cảnh báo đột nhiên cảm giác được cổ tê dần khí lực trong nháy mắt biến mất ý thức một vùng tăm tối hai cái đặc công bỏ mình về sau bảy tám con sinh vật biến dị lập tức thối lui cái kia xả đầu thì mở ra miệng lớn đem hai cái đặc công theo thứ tự nuốt vào bụng sau đó nó liền lui về phía sau một mực thối lui hồi trong động mà bảy tám con sinh vật biến dị cũng theo tiến vào sâu không thấy đáy địa động trong doanh địa tiếp tục can tĩnh chỉ bất qua ở ngoại vi nhiều một vũng máu thay ca đặc công lập tức phát hiện có người mất tích lập tức báo cáo cho nam cung mộ tuyết nam cung mộ tuyết tự nhiên mo để cho mọi người tăng cường đề phòng đồng thời sắp xếp người tìm kiếm lúc này trời đã tảng sáng rất nhanh liền tại doanh địa bên ngoài tìm tới cái kia một vũng máu tất cả mọi người ý thức được, doanh địa tại đêm qua lại bị tập kích. nam cung mộ tuyết nhìn trên mặt đất vết máu hình dáng, lộ ra nghi hoặc thần sắc. theo hình dáng phía trên nhìn, chỉ có hai người máu, nhưng là mất tích lại là ba người. những đặc công này đều là nam cung mộ tuyết chiến hưu, ba người hiện tại giữ nhiều lãnh ít, trong nội tâm nàng mười phần cuống cuồng, nàng đè ép trong lòng nôn nóng, hỏi lục thần, ngươi làm sao nhìn? chỉ có thể nhìn ra hai người vết máu, sẽ có hay không có người sống sót. khẳng định là ba người đều giữ nhiều lãnh ít, và không không biết không có tín hiệu phát ra. lục thần chỉ trên mặt đất dấu vết, nói ra, nhìn xem cái này dấu chân hình dáng nhìn quen mắt sao nam cung mộ tuyết chịu đựng bi thương túi đầu nhìn kỹ thân thể chấn động đây là loại kia sinh vật biến dị dấu chân làm sao sẽ lớn như vậy bởi vì đến gia hỏa càng lớn chứ sao lục thân ngồi sổ người xuống nghiên cứu một lát nói ra chí ít bảy con nếu như dựa theo chúng ta nhìn đến cái kia ba cái dáng người tỷ lệ cái này mấy cái chiều dài tại một m 50 năm mươi đến chừng hai mét có điều ta hoài nghi trừ sinh vật biến dị bên ngoài còn có một loại khác sinh vật ngươi nhìn những thứ này dấu vết như cái gì cái này nam cung mộ tuyết nhìn trên mặt đất một đạo lỗ khảm cau mày một cái nhìn không ra to lớn mạng xà đi qua địa phương sẽ xuất hiện loại này dấu vết nhưng là dấu vết góc độ cùng sâu cạn lại cũng không là mạng xà có thể tạo thành loài rắn là đi hình chữ chi mà cái này dấu vết quá thẳng lục thần với tay mộ tuyết người đi với ta nhìn xem người khác đừng đi tốt nam cung mộ tuyết để tát bối khương an bài một chút doanh địa phòng ngự sau đó cùng lục thần dọc theo quỹ tích truy tung đi qua hai người mãi cho đến trong kho hàng nhìn trên mặt đất cái kia cái cửa động khổng lồ trong lúc nhất thời đều có chút giật mình dựa vào đây là cái quái gì làm ra đến so thuận cấu máy truy trả lại lực lục thần ngồi xổm người xuống nhiều hưng thu đánh giá động huyệt cái kia bóng loáng vết tưởng hắn lấy ra ngân trầm đâm đâm nói ra có điểm giống làm keo đây cũng là chất nhầy một loại đồ vật làm liên kết chúng ta bắt lấy loại kia sinh vật biến dị mặt ngoài là so sánh làm còn có lông ngắn đây không phải loại kia sinh vật mà chính là mới không cũng biết giống loại một chỉ có thể thẳng tắp hành tàu đại giả nam cung mộ tuyết nhìn lấy cái kia không biết thông tới đâu cử động cao mày sự tình càng ngày càng phức tạp cái này động không biết thông suốt ở đâu nơi này thật sự là quỷ dị lục thân nhún bay hung sát chi nhãn sát thực không phải đùa dẫm ta cảm thấy phương pháp tốt nhất cũng là làm một quả đảo đất đầu đạn hạt nhân sau đó với anh cái này thế giới thì thanh tĩnh không có khả năng nam cung mộ tuyết lắc đầu vũ khí hạt nhân sao có thể tùy tiện dùng lại nói đây là ở nước ngoài có hay không điều tra người máy lục thần nói ra cái này động tùy tiện đi xuống quá nguy hiểm ta lập tức cung cấp trên liên hệ cái này động chỉ có ta tạm thời nhìn lấy ngươi đi đi ngươi cẩn thận chương một nghìn hai trăm tám mươi ba hắc hoa kỹ trang bị đến chương một nghìn hai trăm tám mươi ba hắc hoa kỹ trang bị đến lục thần tại cửa động thủ ba ngày Trong thời gian này, hắn hướng trong động ném qua một cái bi sắt bất quá, tuy nhiên cái này động nhìn qua là thẳng đứng hướng phía dưới, nhưng lại ở phía dưới chừng 10 thước, liền có chút góc độ, bi sắt tựa hồ bị trên vách như là chất dính một dạng đồ vật dính chặt, căn bản không có rơi xuống cơ sở. Lục Thần thậm chí có chút hiếu kỳ, muốn đi xuống xem một chút, bất quá vách tường thể dính vật chất tản ra một cô không mới mẹ vị đạo, Lục Thần cảm thấy có chút buồn nôn, liền không có chính mình đi xuống. Rốt cục, một trận máy bay vận tải mang theo phía trên cho Nam cung Mộ Tuyết mệnh lệnh cùng một số thiết bị đến. Không chỉ có điều tra người máy, còn có một đài quá hách quét hình giả đạ. Loại này giả đạ là một loại vô cùng tân tiến giả đạ, là một loại có thể thấu thị giả đạ, từ không trung có thể nhìn đến công trình kiến trúc nội bộ thậm chí lòng đất công sự che chắn bên trong người cùng bất thể. Ngoài ra còn có không ít đặc trùng trang bị bên trong trọng yếu nhất là một cái dương siêu cấp bom. Siêu cấp bom là một loại so sánh thông tục thuyết pháp, hoa hạ bên này lợi hại nhất thường quy bom, hẳn là N2 bạo đạn, cao năng tài liệu là toàn nhì chỗ gần hại ở năm muối. Đây cũng là trừ đạn hạt nhân bên ngoài uy lực cường đại nhất thuốc nổ, có có thể so với đạn hạt nhân uy lực, nhưng không có phóng xạ ô nhiễm. Nguyên bản Nam Cung Mộ Tuyết tại báo cáo bên trong đề cập tới dùng vật này đem cánh rừng cây này tổng thể hủy diệt, bất quá phía trên xuất phát từ đủ loại cân nhắc, tuy nhiên quyết định muốn hủy đi nơi này, nhưng đưa đến ra hỏa, lại không phải n 2 bạo đạn, mà là một loại cao tính năng bom, tuy nhiên uy lực cũng là xen vào như a cùng như c ở giữa, bất quá không thể làm đến một khỏa đem nơi này san thành bình địa, cho nên hết thể đưa tới 6 viên, tại biệt kín trong dương để đó, đánh mở dương. Mật mã thông qua khác con đường phát cho Nam Cung Mộ Tuyết. Lục Thần đánh ra cái dương, cười nói, xem ra phía trên rất xem trọng. Cái đồ chơi này uy lực tuy nhiên không bằng n 2 bạo đạn nhưng là cũng coi là vô cùng bạo lực nam cung mộ tuyết đem lục thần kéo đến bên cạnh thấp giọng nói phía trên ý tứ là hủy đi nơi này là sau cùng tuyển hạng hy vọng chúng ta có thể tìm tới nhân viên mất tích thi thể hoặc là cha rõ ràng bọn họ chết bởi vì dựa vào khẳng định bị ăn cái này còn phải hỏi lục thần giật mình hỏi chết người không phải là có cái gì thân phận a nam cung mộ tuyết gật gật đầu cũng không thể nói là có thân phận gì bên trong một cái đặc công nửa năm trước lập nhị đẳng công lục thần có chút im lặng tốt ta công thần chết cũng nên có cái thuyết pháp cái kia trước trang một chút cái kia động đi Tầng thứ ba chỗ đó, ta dành thời gian đi một chuyến, cửa đóng rất tốt, trong thang lầu không giống có đồ vật gì đi qua bộ dáng. Thật sự là kỳ quái, ta một mực đang nghĩ đầu kia dấu vết là cái gì, có thể là căn bản không nghĩ ra được. Ta cảm thấy ngươi cần phải trước suy nghĩ một chút cái này quỷ đồ vật là theo từ đâu xuất hiện. Nam Cung Mộ Tuyết sững sờ một lát, hỏi: "Ngươi tra được?" "Ta chỉ là suy đoán." Lục Thần nói ra, "Ngươi không cảm thấy chúng ta tấm kia mê cung đồ có chút kỳ quái sao?" "Ừm, là kỳ quái." Nam Cung Mộ Tuyết nói ra, "Tầng thứ ba cũng không giống cái chỗ kia, ta suy đoán mê cung cửa vào có lẽ tại tầng thứ ba một nơi nào đó." Lục Thần lắc đầu, nói ra, tìm không thấy, chẳng lẽ mê cung không ở nơi này? Ngay ở chỗ này, chỉ bất quá cửa vào cùng kho hàng này không có quan hệ. Lục Thần nói ra, kho hàng này, mặc kệ là mặt đất, vẫn là lòng đất, cùng cái kia mê cung đồng thời không liên kết. Ngươi vì cái gì nói như vậy? Nam Cung Mộ tít hỏi. Ngươi nhìn kỹ một chút cái này địa đồ. Lục Thần đem chính mình địa đồ mở ra, nói ra, nhìn xem những thứ này chỗ lối vào, cùng cấp trên thông đạo cùng hành lang căn bản không có đối ứng quan hệ. Mà lại, chúng ta giả thiết mê cung này diện tích cùng hiện tại lòng đất nhà kho nhất trí lời nói, ngươi dựa theo tỷ lệ đánh giá tính một chút mê cung gian phòng cùng thông đạo hội lớn đến bao nhiêu nam cung mộ tuyết nhìn lấy địa đồ cân nhắc một lát không khỏi cau mày không đúng thông đạo chỉ có lớn ước hai mươi phân rộng căn bản không có khả năng như thế hẹp đúng vậy ai cho nên mê cung diện tích so với phía trên nhà kho lớn hơn nhiều ít nhất là nhà kho diện tích gấp năm lần lục thần nhún nói vai, có lẽ chúng ta doanh địa, đều tại cái kia lòng đất mê cung ngay phía trên đây cái kia ngươi nói cửa vào này hội ở chỗ nào nam cung mộ tuyết nói ra không phải trợ giúp quá hách tư dạ đã sao quét hình chứ sao lục thần hỏi thứ này có thể thấu thị bao sâu Nam Cung Mộ Tuyết nói ra, bún đất lời nói, có thể xuyên thấu 30m. Lục Thân đánh cái búng tay, đồ tốt, lấy tới giữa thang máy tầng dưới chốt nhất đi quét hình A, Ta đoán chừng, cửa ra vào cần phải tại chúng ta doanh địa trung quanh một nơi nào đó, không phải cái hang lớn kia sao? Nam Cung Mộ Tuyết nói ra, Lục Thân lắc đầu, không biết, cái kia động có mười mấy mét đều là thẳng đứng, cũng không phải là thang máy, ai sẽ đem cửa ra vào biến thành như thế? Đúng, điều tra người máy đưa tới sao? Hình hao gì? Máy móc rắn, tiểu hình toàn địa hình trinh sát xe, còn có một trận cỡ nhỏ máy bay do thám. Nam Cung Mộ Tuyết nói ra máy móc rắn cùng máy bay do thám có thể tiến vào cái kia cửa động trinh sát xe tiếp tục tại tầng thứ ba điều tra lục thân vất cảm tựa như là hàng cao cấp nha ta đến xem thật kỹ một chút nói không chừng công ty của ta có thể sơn trại đi ra nam cung mộ tuyết lắc đầu các người dân sĩ phòng chế không ra thứ này chế tạo tài liệu chỉ có quân đội công xưởng có thể chế tạo mở ra lối riêng nha không nên xem thường chúng ta dân sĩ sức sáng tạo lục thân cười nói hiện tại bắt đầu sao kỹ thuật nhân viên đang chuẩn bị còn có nửa giờ là được rồi loại này công nghệ cao trinh sát thiết bị trừ tự thân phủ đẩy các loại hắc khoa kỹ bên ngoài Sử dụng lúc trọng yếu nhất, thực là truyền tin. Tỷ như cái kia máy móc rắn, có thể đi rất nhiều nhân loại không cách nào đi vào lỗ thủng, nhưng là nó sau khi đi vào, như thế nào đem trinh sát đến đồ vật cấp tốc chuyển vào trở về, là rất tinh tế mức độ sự tình. Nếu như chỉ trông cậy vào thứ này lúc trở về mới có thể có đến số liệu, vậy liền không có cách nào tại cao nguy trong hoàn cảnh sử dụng, rốt cuộc cao nguy trong hoàn cảnh, loại này trinh sát thiết bị rất có thể không có trở về liền bị hủy ở nửa đường. Sóng điện từ dưới đất gần như không thể truyền bá. Mà phía dưới địa hình rất có thể vô cùng phức tạp, dùng hết nhỏ bé truyền vào có kỹ thuật khó khăn, kỹ thuật nhân viên liền tại cửa động mắc một cái công suất lớn truyền tin Enven, lại tại máy móc rắn phụ tại bên trong thả mấy cái không dây bên trong dễ tí tớ. Dạng này tại không dây tín hiệu biến yếu tới trình độ nhất định, có thể đặt một cái bên trong sau đó Enven, gia tăng truyền tin khoảng cách. Máy móc rắn cái đầu cũng không nhỏ, thân thể từng đoạn từng đoạn, đường kính vượt qua người trưởng thành bắp chân, chiều dài hơn một mét một số. Nói là máy móc gắn, thật sự là không quá dông, gắn, giống như là một đầu mà bung cục nục trùng tử, xa đầu bố trí quang điện máy truyền cảm, có thể đem nó nhìn đến độ vật thời gian thực chuyển vào cho không chế đầu loại rắn động vật là dựa vào lấy bụng lân phiến thay thế ba động tiến hành tiến lên đầu này máy móc rắn tiến lên cơ chế cũng kém không nhiều chỉ bất quá không có thật rắn linh hoạt như vậy trừ máy móc rắn tiến vào địa động bên ngoài cỡ nhỏ máy bay do thám cũng được bỏ vào đi máy bay do thám là bốn xoay cánh còn không có một cái thành người bàn tay lớn gan. vì giảm xuống trọng lượng bỏ đi tất cả không tất yếu trang bị trừ hệ thống điều khiển cùng động lực hệ thống bên ngoài chỉ có tình báo thu thập trang bị liền thời gian thực không dây chuyển vào hệ thống điệp ớt quay chụp ảnh chụp cùng thu thập được tin tức chỉ có nó bay trở về mới có thể nhìn đến tại điều tra thời điểm tránh lẽ chướng ngại các loại công việc toàn bộ nhờ chịu phía trên trí tuệ nhân tạo trình tự đến hoàn thành nói đến nếu bàn về hắc khoa kỹ trình độ thứ này có thể so sánh máy móc rắn cao cấp nhiều mắt thấy máy móc rắn cùng máy bay do thám vào động lục thân vớt cảm hỏi mộ tuyết cái kêu máy bay do thám có thể được lừa dối thuốc tiến hành ám sát ta ừm có thể là có thể nhưng là bình thường không làm như vậy Chỉ ít loại này trí tuệ nhân tạo phiên bản là không làm như vậy vì cái gì đem phải trang đối với nhân loại tiến hành công kích quyền lựa chọn giao cho máy móc là vô cùng nguy hiểm hành động. Nam cung mộ tuyết nói ra. Lục thần gật gật đầu, như thế. Bất quá ta nhớ đến nước mỹ bên kia đã thả ra tương tự sát nhân phong tác chiến video. Nam cung mộ tuyết nói ra, bọn họ đó là hủ doanh người, nước mỹ truyền thông thế lực vô cùng to lớn, làm loại kia video rất đơn giản. Như thế, lục thần mỉm cười. Hiện tại quốc gia kia thích nhất khoác lác, hơn nữa còn dùng tiền mời khác quốc gia người giúp bọn hắn khoác lác. Nam cung mộ tuyết gật, gật gật đầu, hiện tại máy móc dán hình ảnh cũng đã có, chúng ta đi xem một chút. Hai người đến thao tác thiết bị kết nối tại một cái trên màn ảnh nhìn đến lấy máy móc mắt rắn góc quay chụp hình ảnh đây là động viên bộ bộ dáng cùng bên ngoài nhìn đồng thời không hề có sự khác biệt nhìn chiều sâu đã dưới đất chừng hai mươi m hai mươi m theo hình ảnh nhìn căn bản không có đi qua chúng ta đi qua nhà kho kia lục thân nói ra bọn gia hỏa này xào huyệt không phải tại lòng đất nhà kho ta đoán chừng là tại cái kia trong mê cung nam cung mộ tuyết cao mày một cái nếu như bọn gia hỏa này xào huyệt tại trong kho hàng hủy đi lời nói thì tương đối đơn giản nhưng là nếu như tại cái kia so nhà kho phần lớn trong mê cung vậy liền quả thật có chút phiền phức đây là hình ảnh bỗng nhiên nói lên máy móc rắn trực tiếp rơi xuống dưới hơn hai mét, đến một cái tương đối trống trải địa phương, nhìn qua như cái hành lang, thiết bị bình thường, không có hư hao. Thao tác viên nói ra, nhìn xem chung quanh, để nó ngẩng đầu lên, nam cung mộ tuyết nói ra, căn cứ máy móc rắn hình ảnh, nó hiện tại vị trí là một cái hành lang, chỗ chiều sâu là lòng đất năm mươi em mở nam cung mộ tuyết cùng lục thần liếc nhau, nơi này hẳn là cái kia mê cung. Mau nhìn, đây là cái gì? Thao tác viên hoảng sợ nói, tại máy móc rắn hình ảnh bên trong xuất hiện rất nhiều sinh vật biến dị, to to nhỏ nhỏ đều có, tiểu cung nhà kho tầng ba đụng đến không sai biệt lắm mà lớn, chiều cao vượt qua hai mét. đây chính là để cho các ngươi đến nguyên nhân. nam cung mộ tuyết nói ra, có thể tiếp tục đi đến thăm dò sao? tạm được, có điều. thao tác viên cao mày một cái, chỉ chỉ màn ảnh, tựa hồ bị những quái vật kia phát hiện, bọn họ đang đến gần. đi lên phía trước đi nhìn. lục thần nói ra, máy móc rắn cũng không phải là sinh mệnh, bọn họ có lẽ sẽ không công kích vật chết. ừm. thao tác viên có chút khẩn trương, cho máy móc rắn hạ đạt tiếp tục đi tới chỉ lệnh. lục thần đoán không sai, loại này máy móc rắn là vật chết, tuy nhiên có thể động. Nhưng là không có có bất luận hơi thở của sự sống nào, có cái sinh vật biến dị ở bên cạnh nó ngửi một cái, thậm chí còn đem nó lật đổ, nhưng vẫn không có phát động công kích. Trên màn ảnh hình ảnh quá mức rất thật, những cái kia sinh vật biến dị bộ dáng quá mức khủng bố. Thao tác viên nhìn một mặt khẩn trương, mồ hôi đều xuống tới. Nam Cung Mộ Tuyết nói ra, cái kia to dấu vết, vẫn như cũng không biết là loại nào sinh vật, hiện tại chỉ có thể nhìn thấy cái này. Hiện tại máy móc rắn đã dưới đất rất sâu, không dây tín hiệu bên trong dễ em tỉ tờ đã sử dụng hết, nếu như tiếp tục hướng phía trước lời nói, máy móc giăng thì vô pháp tiếp nhận chỉ lệnh. Muốn không, để nó trở về đi. Thao tác viên nói ra. Thứ này rất quý, chớ có làm mất." Đang nói, đột nhiên hình ảnh lóe lên, hình ảnh biểu hiện máy móc rắn đang nhanh chóng hướng phía trước di động. Thao tác viên giật mình, tranh thủ thời gian phát ra trở về chỉ lệnh, nhưng là căn bản vô dụng, mười mấy giây về sau, máy móc rắn rời đi bộ đàm truyền tin phát vi, hình ảnh đêm đen tới. Ai? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thao tác viên điên cuồng ấn lấy các loại cái nút, hy vọng có thể một lần nữa thành lập liên hệ, nhưng là không làm nên chuyện gì, màn ảnh vẫn như cú hắc, phía trên, truyền tin gián đoạn, mấy chữ dị thường rõ ràng. Nỗ lực tốt vài phút, hắn chán nản thở dài, xong, không được, không biết làm sao chuyện không phải có máy bay do thám sao để máy bay do thám trở về đi nam cung mộ tuyết nói ra hy vọng tiểu gia hỏa kia có thể thu đến chỉ lệnh thao tác viên một bên nói một bên phát ra trở về chỉ lệnh máy bay do thám có trí tuệ nhân tạo hệ thống sẽ tự động nhớ kỹ đi qua lộ tuyến mấy phút không dài nhưng là đối với thao tác viên tới nói lại dường như vượt qua mấy giờ làm hắn nhìn đến cái kia không tới tay cỡ bàn tay máy không người lái bay lúc trở về ánh mắt kia tựa như nhìn thấy mình con ruột các loại máy không người lái rơi xuống về sau hắn tranh thủ thời gian nối liền đồ sạc tin đem bên trong số liệu có đi xuống tới máy không người lái thu video cùng máy móc rắn không sai biệt lắm chỉ bất quá góc độ không giống nhau tại cái kia lòng đất trong hành lang máy không người lái một mực tại tới gần thiên hoa bản vị trí phi hành cũng không có bị những cái kia sinh vật biến dị quá mức chú ý máy không người lái thị giác rất rộng nhìn lấy trên tấm ảnh cái kia lít nha lít nhít sinh vật biến dị nam cung mộ tuyết sắc mặt vô cùng khó coi nhiều như vậy cổ quái đồ vật một khi quyết tán vậy liền sẽ trở thành một trang hai nạ nhìn đến sau cùng mọi người rốt cuộc minh bạch máy móc rắn vì sao lại bỗng nhiên không bị khống chế một đầu to lớn rán theo trong hành lang thông qua biến dị sinh mệnh ảo lui tránh mà máy móc rắn đần độn tại giữa đường kết quả bị con rắn kia ngăn chặn đẩy hướng phía trước không biết đến địa phương nào nhìn lấy con rắn kia to lớn thân thể lục thần nói ra thẳng tắp dấu vết cũng là thứ này làm ra đến trời ơi thao tác viên chừng trong mắt nhìn lấy đầu kia rắn, dường như không có phần cuối thân thể kinh ngạc nói con rắn này dài bao nhiêu có mười mấy mét a. lục thần cau mày một cái cái này tựa hồ không phải rắn rắn mặt ngoài thân thể cũng không phải cái dạng này đúng vậy a nam cung mộ tuyết gật gật đầu đây là vật gì lục thần ngươi gặp qua sao nhìn qua huy hiệu cá súc tu lục thần bỗng nhiên giật mình ta vừa mới nghĩ lên một kiện không tốt lắm sự tình. trước 1285 rất khó giải quyết. trước 1285 rất khó giải quyết. nghe lục thần kiều nói này, nam cung mộ tuyết ánh mắt theo màn ảnh chuyển qua lục thần trên thân. chuyện gì? chúng ta giải phẫu những sinh vật kia thời điểm. lục thần uất cảm, nói ra, ta hồi tưởng một chút, vật kia trên thân cũng không có phát hiện sinh sôi đời sau bộ phận, cũng không có biểu hiện ra giới tính bộ phận. chậc chậc. ngươi nói lớn như vậy cái đầu, là vô tính sinh sôi sao? loại sinh vật này, vô tính sinh sôi khả năng không cao. nam cung mộ tuyết nói ra ngươi nhìn bọn giá hỏa này lớn lên cơ bản đều một cái dạng. Lục Thần nói ra, ta ngược lại là nhớ tới một loại sinh vật. Sinh vật gì? Con kiến, ông mật loại hình. Lục Thần nói ra, sinh sôi công tác chỉ giao cho kiến chúa hoặc là phong hậu. Hắn công tác giao cho khác đồ vật. Ngươi ý tứ? Chẳng lẽ là? Nam Cung Mộ Tuyết nói ra, cái kia, xà, một dạng đồ vật là kiến chúa. Gọi hắn trùng vương đi. Lục Thần nói ra, cái kia cái to lớn đồ vật rất huy hiệu cá xúc tu, cái này trùng vương có thể là có mấy đầu xúc tu to lớn sinh vật giấu ở một nơi nào đó, không ngừng sinh sôi lấy những thứ này sinh vật cổ quái nam cung mộ tuyết cùng cái kia thao tác viên nghe một trận dùng mình mẹ nó sờ ta cờ ra sao chúng ta cuộc khởi lục thần nhún núi bay nói ra nếu như muốn triệt để tiêu diệt đám đồ chơi này vẫn là muốn đi xuống tìm tòi tỉ mỉ một phen đem thuốc nổ vị trí cũng thật tốt cân nhắc một chút nam cung mộ tuyết thở dài tới trước tầng ba dùng quá hách tư dạ đã quét hình một chút lòng đất đồng thời để không người xe trinh thám trang một xuống dưới đất tầng ba nhìn xem có hay không đi dưới đáy thông đạo gặp nàng lộ ra một chút vẻ mệt mỏi lộ ra vỗ vỗ bả vai nàng cười nói làm sao mệt mỏi nam cung mộ tuyết lắc đầu. Còn tốt, chỉ là không nghĩ tới, sự tình phiền thoái như vậy. Đơn độc sinh hóa nhà kho hoặc là đơn độc hùng sát chi nhãn đều dễ xử lý, hai cái này kết hợp. Lục thần nhún bước mai, bất quá cũng không quan hệ, xem ở người trong nhà trên mặt mũi, ta sẽ giúp ngươi. Nam cung mộ tuyết mỉm cười, cảm ơn. Lục thần đánh cái búng tay, ngươi cười lên có chút cứng, bất quá rất đẹp, về sau nhiều cười cười. Nam cung mộ tuyết lại trở mặc, xoay người đi an bài không người xe điều tra sự tình. Lục thần thở dài, vẫn là như vậy không thú vị nha đến tầng thứ ba đi lại phải mặc phía trên nặng nghề sinh hóa phục lần này máy bay vận tải lại vận đến không ít những thứ này đặc thù trang bị lần này đi xuống người nhiều một ít trừ bảo đảm mọi người an toàn bên ngoài còn có một số kỹ thuật cùng nhân viên xây cất không người trinh sát xe cùng quá hách tư dạ đã chuẩn bị tốt về sau lục thần mở ra tầng thứ ba cửa lớn sau đó hắn làm cho tất cả mọi người lưu lại chính mình đứng tại giữa cửa đưa mắt nhìn không người trinh sát xe tiến vào trong kho hàng tầng thứ ba hành lang rất rộng rãi có lợi cho không dây tín hiệu truyền bảo không người trinh sát xe cơ hồ có thể đi khắp toàn bộ tầng thứ ba tất cả địa phương lục Thần canh giữ ở cửa chủ yếu là phòng bị loại kia sinh vật biến dị chạy ra đến đả thương người mà lúc này quá hách tư dạ đa cũng bắt đầu công tác bắt đầu quét hình lòng đất lòng đất mê cung bộ dáng dần dần tại quá hách tư trên da đa bắt đầu hình ảnh loại này thấu thị cũng là có khoảng cách hạn chế máy móc rắn biểu hiện cái kia mê cung rất sâu tại lòng đất tầng ba mới có thể tận khả năng nhiều thăm dò một số diện tích theo quét hình xâm nhập lòng đất mê cung bộ dáng hiện lộ một góc của băng sơn nam cung mộ tuyết nhìn lấy màn ảnh thông qua bộ đàm đối lục thần nói ra ngươi mới vừa nói đúng đây không phải là rắn mà chính là xúc tu dạ đa biểu hiện chí ít có năm đầu loại đồ vật này Nhà kho cái hang lớn kia cũng tìm tới nguồn gốc, là xúc tu chui ra, phụ cận chỉ có như vậy một cái cửa hang. Sinh vật biến dị có bao nhiêu? Lục Thân hỏi. Có. Nam Cung Mộ Tuyết nhìn trên màn ảnh lít nha lít nhít biến dị sinh mệnh, gian khó nói, đến không hết. Lục Thân cười cười. Mộ Tuyết, ngươi lần này nhiệm vụ, thua thiệt. Không người trinh sát xe điều tra kết quả cũng dần dần đi ra. Nhà kho tầng thứ ba, là làm loại kia phản nhân loại sinh hóa thí nghiệm địa phương. Trừ phòng phẫu thuật, khí độc phòng, phòng chứa thi thể, ngục giam bên ngoài, có cái ra phòng, còn có cái không nhỏ tủ sắt bên trong không biết có đồ vật gì rất nhiều gian phòng pha lê dụng cụ đã vỡ vụn bên trong rất nhiều đều đánh dấu có trí mạng bệnh độc tiêu chí trinh sát xe mang về hàng mẫu đi qua phòng thí nghiệm phân tích kiểm tra ra mười mấy loại nguy hiểm bệnh độc cùng hóa học vật chất mà tại tầng thứ ba chỗ sâu có cái cùng trên mặt đất nhà kho kia không trên lệch nhiều động lục thần cùng nam cung mộ tuyết lần thứ nhất gặp phải những cái kia biến dị sinh mệnh đều là theo cái kia trong động chạy ra đến chỉ bất quá cái kia động tựa hồ năm tháng so sánh lâu sụp đổ hơn phân nửa bộ dáng khả năng đại khối đầu không dễ dàng đi ra sinh vật biến dị trí mạng bệnh độc cùng độc tố cái này ba loại đều là vô cùng khó giải quyết vấn đề Quá hắc Tư Dạ đã quét hình đi ra khu vực, đồng thời còn chưa đạt tới lòng đất mê cung bên dưới, giới. May ra Lục Thần cùng Nam Cung Mộ Tuyết trong tay có đồ, đem quét hình đi ra đồ so sánh đối phát hiện, mê cung một phần ba đều đối ứng phía trên, như vậy toàn bộ mê cung hẳn là nhà kho diện tích gấp năm lần. Cầm lấy địa đồ, Lục Thần nói ra, căn cứ phương vị cùng tỷ lệ, chúng ta trước tiên đem mê cung bốn cái cửa vào tìm tới. Ta cảm thấy ngươi có thể cho phía trên vận một số uy lực càng lớn ra hòa tới. Đây là trừ N2 bạo đạn, uy lực lớn nhất. Nam Cung Mộ Tuyết nói ra, cái này mấy cái lửa rồi đánh đầy đủ hủy đi nơi này, chỉ cần chúng ta đem bọn nó đặt ở thích hợp vị trí. Tốt An nói cách khác, muốn xâm nhập lòng đất lắp đặt lửa dối đánh đúng không? Không dùng đào đất đạn hạt nhân sao? Đến một khóa chính là, Lục Thần nói ra, Nam Cung Mộ Tuyết lắc đầu, Thái Hưng Quốc không đồng ý, trong nước cũng không quá muốn hướng một cái khác quốc gia ném mạnh loại vật này. Lục Thần cười cười, phụ trách nhiệm Đại quốc nha, tính toán lại để cho trong nước trợ giúp điểm đồ vật ta, hiện tại những trang bị này đi xuống cũng là tặng đầu người. Ta đã liên hệ trong nước. Nam Cung Mộ Tuyết nói ra, sẽ đem tiên tiến nhất trang bị đưa tới, bọn họ mệnh lệnh là đem loại sinh vật này tiêu diệt sạch sẽ. Ừm. Lục Thần hỏi, quét hình đến Trùng Vương sao? Không có. Nam Cung Mộ Tuyết nói ra, bất quá căn cứ những cái kia sinh vật biến dị mật độ, chúng vương cần phải tại phương vị này. Gặp Nam Cung Mộ Tuyết tại đồ phía trên họa một vòng tròn, Lục Thần dứt khoát bắt lấy tay nàng, đặt tại một chỗ, nói ra, hẳn là nơi này, hung sát chi nhãn vị trí. Nam Cung Mộ Tuyết trầm mặc một lát, gật gật đầu, ừm, rất có thể. Lục Thần đánh cái búng tay, cái kia đi thôi, trước tiên đem mê cung tránh thức cửa vào tìm tới đi. Căn cứ địa đồ phía trên tỷ lệ cùng phương vị, mọi người bắt đầu tìm kiếm trên bản đồ biểu hiện bốn cái cửa vào chỗ. Bất quá, cái kia bốn cái địa phương đều là lâm một dầm dạ mặt đất, nhìn lấy không hề giống cái gì cửa ra vào. Dùng quá hách tư dạ đã quét hình về sau phát hiện, cái này bốn cái địa phương, đều có một cái thông đạo thông hướng nơi xa, đây chỉ là mê cung cửa vào, nhưng cũng không phải là cái kia thế giới dưới lòng đất cửa vào. Trước 1286, tiến nhập thế giới dưới lòng đất. Trước 1286, tiến nhập thế giới dưới lòng đất. Dựa theo thông đạo phương vị tìm hiểu nguồn gốc, rốt cuộc tìm được bốn cái xuất khẩu. Những thông đạo này độ rộng có 3-4 mét, độ cao có chừng 3 thước, bên trong một cái giữa đường đã đổ sụt, mặt khác ba cái. Tất cả đều tại khoảng cách nhà kho hai cây số chi bên ngoài địa phương. Những thông đạo này cửa vào đều rất rộng lượng, nhưng là đều tại cây tối cực đoan tươi tốt địa phương, bị thực vật che chắn, rất khó bị người phát hiện. Mọi người cẩn thận kiểm tra cửa vào phụ cận thảm thực vật, sinh vật. Đối hoàn cảnh tiến hành thu thập mẫu, cuối cùng xác nhận cũng không có loại kia sinh vật biến dị theo những thứ này cửa vào chạy ra đến. Cân nhắc đến những cái kia sinh mệnh không có có mắt một loại bộ phận, chúng người tin tưởng, đó là một loại thói quen ở dưới đất không ánh sáng trong hoàn cảnh sinh tồn sinh vật không biết chạy đến dưới ánh mặt trời sinh hoạt. Ngày hôm sau, theo một trận máy bay vận tải đến. 704 đưa tới cảng thêm tiên tiến trang bị. Gia lớn như vậy sự tình, Lục Thần coi là 704 bên kia lại phái đến cao hơn Nam Cung Mộ Tuyết cấp quan chỉ huy, nhưng là hắn không nghĩ tới, Nam Cung Mộ Tuyết vẫn như cũ là quan chỉ huy tối cao, phía trên chỉ tăng phái một số đặc công cùng chuyên gia, cộng thêm một số thiết bị. Lục Thần không khỏi âm thầm cổ quái, bọn họ cũng mẹ nó quá tín nhiệm Nam Cung Mộ Tuyết đi. Ách, không đúng, tần lão biết ca tại cái này, đây là tin tưởng ca thực lực nha. Thế nhưng là, để ca giúp đỡ lời nói, không phải cần phải nỗ lực chút gì đại giới sao? Ca cũng không phải làm công miễn phí nha. Các loại trở về, để Tần Vũ Thi cùng nàng cha thật tốt nói một chút. Nghĩ đến Tần Vũ Thi, không tự chủ được nghĩ đến Ioga, lục thần tâm lý không khỏi động động. Muốn hay không dạy một chút chỉ điển minh Nhật Hương ý Ioga đâu? Tựa hồ rất là muốn, đang nghĩ ngợi có hay không, Nam cung Mộ Tuyết đi tới, nói ra, "Lục thần, đến đón lấy. Người chỉ huy đi." Lục Thần sững sở, nói đùa, "Nơi này quan chỉ huy là ngươi. Ta phát hiện, ta năng lực, ngươi năng lực là còn chờ để cao." Lục Thần nói ra, "Bất quá năng lực để cao, là cần tại tuyến đầu rèn luyện ra được, ngươi tiếp tục làm ngươi quan chỉ huy, ta cho ngươi làm quân sư đi." Cái kia cảm ơn ngươi chính mình người không cần khách khí như thế lục thần cười nói mang ta mở mang kiến thức một chút lần này phái tới đồ mới được nam cung mộ tuyết ngay sau đó đem lục thần đưa đến lâm thời kho trang bị kho trang bị bên trong đứng đây ba cái giống như người máy một dạng người hình trang bị lục thần không khỏi bút thu cát bức cố gẹn C không chép miệng một cái đậu xanh rau má nhân hình kỳ giáp nha thứ này đều nghiên cứu ra đến làm sao không gặp công khai cái đồ chơi này trang bị lời nói chiến đấu lực thỏa thỏa nam cung mộ tuyết lắc đầu đi qua tính toán loại này phức tạp nhân hình ki giáp cũng không thích hợp đại quy mô chiến tranh, càng không thích hợp cao uy hiếp trong hoàn cảnh sử dụng. vì cái gì? lục thần cười nói, cơ giáp nha. tại ả niềm trong phim đây chính là châu bò tồn tại, chỉ có thể là tại ả niềm trong phim tồn tại. nam cung mộ tuyết nói ra, hiện tại kỹ thuật còn không cách nào làm cơ giáp siêu qua nhân loại linh hoạt tính, mà lại tài liệu cũng không có đột phá, lực phòng hộ thậm chí không bằng bộ binh chiến xa, đường kính lớn súng máy liền có thể làm hỏng. chỉ có tại quy mô nhỏ đặc trùng tác chiến có chút công dụng, nhưng cũng không phải không có thể thay thế. kết cấu đơn giản xương vỏ ngoài so cái này càng tốt hơn. lục thần vui cảm, ngươi nói đúng cái đồ chơi này cũng là bộ dáng hàng nói đến giống như chỉ có hiện tại trường hợp này so sánh hữu dụng đúng cho nên mặt trên đưa tới ba máy thuận liền có thể ước định một chút nó tại thực tế ứng dụng bên trong chiến đấu lực lục thân gật gật đầu vũ khí là cái gì cơ điện cùng súng máy nam cung mộ tuyết nói ra không có súng phun lửa loại hình có nhưng là dưới đất trong hoàn cảnh không cần đến nam cung mộ tuyết nói ra dưới mặt đất phun lửa sẽ đem dưỡng khí hao hết sạch lục thân cười cười cho ta cảm thụ một chút nam cung mộ tuyết gật gật đầu ngươi có thể thử một lần lục thần dựa theo kỹ thuật viên bình luận tiến vào trong cơ giáp cơ giáp này độ cao là hai m năm bộ dáng thao tác nhân viên độ cao không được vượt qua một m chín đầy điện trạng thái có thể công tác sáu tiếng vũ khí là ba quản hai mươi ba cơ quan pháo cộng thêm một cái sắc bén cơ điện viễn chiến cùng cận chiến chiếu cố điều khiển cơ giáp đi một chút thử một chút lực lượng lục thần liền đình chỉ khảo nghiệm sau khi xuống tới đối nam cung mộ tuyết nói ra không tệ có thứ này xung phong thương vong hội nhỏ không ít, trừ cơ giáp người khác trang bị đâu dựa theo hỏa lực mạnh nhất sinh hóa bộ binh hạng nặng trang bị nam cung mộ tuyết nói ra, ừm. Lục thần nói ra Ta xuyên bộ binh trang bị a, cái này cơ giáp với ta mà nói quá vụ vẻ, ta không thể đứng. Ngươi muốn xuống dưới. Nam Cung Mộ Tuyết nói ra, ta cảm thấy ngươi cần phải ở phía trên chỉ huy, ngươi không phải nói làm ta quân sư sao? Theo ta được biết Hoa Hạ bên này bộ binh hệ thống đã hoàn thành đi trung tâm hóa, mỗi cái bộ binh đều có thể làm chỉ huy điểm mấu chốt, ngươi đem tổng thể trạng thái chuyển vào cho ta là được. Không chậm trễ ta chiến đấu. Tốt ta, Nam Cung Mộ Tuyết nói ra, ta đem ngươi bộ binh thiết bị kết nối quyền hạn mở ra, toàn bộ hành động tất cả tin tức đều có thể truyền đến trước mặt ngươi. Lục Thần bỗng Nhiên cười cười nói ra, Mộ Tuyết có tiến bộ nhà lần này biết ngươi cần phải ở phía trên chỉ huy nam cung mộ tuyết mặt đỏ lên bất đắc dĩ lục thần cười ha ha một tiếng lần này ta sẽ giúp ngươi nhìn lấy ngươi chậm rãi trưởng thành thành một cái quan chỉ huy còn thật có ý tứ kế hoạch hành động rất nhanh liền chế định đi ra đầu tiên cần phải dùng lừa dối thuốc đem ba cái thông đạo bên trong hai cái phá đi sau đó phái binh theo sau cùng cái lối đi kia công nhập lòng đất mê cung đến chỉ định vị trí sắp đặt lừa dối đánh đem mê cung này toàn bộ phá hư hành động lần này tiên phong cũng là ba máy cơ giáp bộ binh hạng nặng theo sát về sau gặp phải công kích lại cơ giáp mở đường đằng sau bộ binh hạng nặng công kích cá lò lưới Lục Thần làm sao nhìn thế nào cảm giác hành động này cùng đánh sờ ta cờ giặc không sai biệt lắm. Bất quá cũng không có khác cái gì càng tốt phương án, chỉ có thể tạm thời trước như thế tới. Vạn sự sẵn sàng, lập tức muốn hành động, đung nhiên một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời, vậy mà đổ mưa. Lục Thần chép miệng một cái, cảm thấy đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Vang, vang, vang, vang, liên tiếp một ngạt tiếng nổ mạnh vang lên, đây là phá hư mặt khác hai cái lối đi thuốc nổ nổ tùng, cái này cũng thì mang ý nghĩa hành động bắt đầu. Tuy nhiên Lục Thần không phải tổng thể quan chỉ huy, nhưng là Nam Cung Mộ Tuyết đem tiền tuyến chỉ huy quyền giao cho hắn các minh đệ, hành động đi. lục thần số thi lệnh dở dở ương ương, bất quá bảy trăm linh bốn người cũng coi như cùng hắn quen thuộc, biết hắn bản sự, cũng không nhiều rông dài, bắt đầu giữ im lặng tiến lên. ba máy cơ giáp phía trước, bộ binh hạng nặng ba mươi người làm 10 cái ba người chiến đấu tiểu tổ, chậm rãi theo ở phía sau. căn cứ dưới lòng đất mê cung đường độ rộng cùng độ cao, ba mươi người số lượng, vừa vẫn có thể thi triển ra, nếu như người lại nhiều lời nói, cũng quá mức trên chúc, ngược lại ảnh hưởng chiến đấu lực đông, đông, đông. cơ giáp nặng nề tốc độ âm thanh bên trong, lục thần mang theo một đội bộ binh hạng nặng đi vào tính mịch thế giới dưới lòng đất chương 1287 Hải Cầu chương 1287 Hải Cầu bởi vì thông đạo độ rộng có hạn ba máy cơ giáp chỉ có thể hai đài song song đi tại phía trước một đài đi theo hai đài đằng sau vị trí trung tâm đằng sau là ba người một tổ sinh hóa bộ binh hạng nặng mà trên mặt đất mấy cái bộ quá hách tư dạ đã đồng thời đẩy công suất công tác duy trì liên tục không ngừng đem thế giới dưới lòng đất tình huống quét hình đi ra bất quá tại hung sát chi nhãn cái chỗ kia tựa hồ có đồ vật gì che đậy dạ đã sóng thu thập không đã có dùng hình ảnh tin tức thông qua bộ binh thiết bị kết nối lục thần có thể nhìn đến tất cả những tin tức này hắn chú ý tới hung sát chi nhãn dị thường nói ra mộ tuyết lý do an toàn ta cần đến hung sát chi nhãn chỗ đó nhìn xem chỗ đó sinh vật biến dị dày đặc nhất quá nguy hiểm ta một người đi là được lừa dối đánh an trí hoàn tất về sau cho ta mấy phút là được lục thân nói ra nếu không lời nói ta có chút không yên lòng cái kia đến thời điểm nhìn tình huống a ta để kỹ thuật tổ dùng nhiều bộ dạ đã đồng thời quét hình hình ảnh nhìn xem có thể không thể nhìn rõ nếu như có thể thấy rõ chứng minh không có uy hiếp ngươi cũng không cần đi ta, tạm thời trước như thế bình tĩnh chú ý các ngươi trong mê cung sinh vật tựa hồ phát giác được các ngươi Được, ta để các huynh đệ chú ý một chút. Lục Thần ngay sau đó đem cùng Nam Cung Mộ Tuyết tư nhân chuyển tin quan, sau đó tại bang tần chỉ huy nói ra, lập tức sẽ đem địa đồ cùng mục tiêu tình huống phát cho mọi người, mục tiêu tới gần sẽ có cảnh báo, số 3 cơ giáp, tại số một số 2 ngã xuống trước đó, người vũ khí là cơ điện, xử lý tới gần sinh vật biến đến dị, người khác đứng sau lưng ta, phòng bị đằng sau có đồ tới. Nghe đến mệnh lệnh này, người khác có chút rất là kỳ lạ, một cái nhận biết Lục Thần đặt câu hỏi, "Lục đội trưởng, ngươi ý tứ là, chúng ta tất cả đều cảnh giới phía sau?" "Đúng, chỉ ít tại cái thông đạo này phía trên là như vậy." Lục Thần nói ra chính diện cá lọt lưới cần tinh chuẩn xác kích ta nghĩ trừ ta ra không có người có thể bảo chứng sẽ không đem viên đạn đánh tới cơ giáp phía sau lưng phía trên đợi đến phía trước không gian mọi mọi người lại thi triển đi minh bạch đặc công không nói lời nào đầu này hành lang độ rộng cũng liền hơn ba mét ba máy cơ giáp cơ hồ đem chính diện không gian chiếm hết người nhiều sát thực không thi triển được đến bên trong dựa theo kế hoạch cần chia ra đi lắp đặt lửa rồi đánh mọi người cũng không phải là đến tản bộ luôn có thi triển cơ hội lục thần chú ý có đồ đi qua trong máy bộ đàm truyền đến nam cung mộ tuyết thanh âm ngươi tại thiết bị kết nối phía trên nhìn đến sao nhìn đến rất rõ ràng lục thần âm thầm càng khái hiện tại kỹ thuật này càng ngày càng trâu bò, mỗi tên lính đều có thể nắm giữ toàn bộ chiến trường tin tức thiết bị kết nối phía trên bộ kia địa hình cùng mục tiêu đồ nhiều sao giống chơi game lúc địa đồ toàn bộ khai hỏa cảm giác nha bất quá lục thần cũng biết nếu như là cùng ngang nhau thể số lượng nhiều quốc gia đấu song phương đều có không sai biệt lắm điện tử quấy nhiều thủ đoạn điều tra đến tin tức không có khả năng có như thế toàn diện chợt chợt. đây là khi dễ người ta trùng tộc khoa học kỹ thuật cây không có thăng cấp nha tâm lý đang muốn có hay không phía trước đã xuất hiện mười mấy con sinh vật biến dị bọn da hỏa này cái đầu đước chừng một m năm mươi tốc độ chạy cực nhanh bọn họ trên móng luốt có sắc bén gai ngược có thể trèo chống bọn họ tại thẳng đứng trên vách tường chạy không dùng lục thân nhiều lời phía trước hai đài cơ giáp đã khai hỏa ba quản pháo máy phun ra thật dài ngọn lửa bởi vì có phụ trợ ông ngắm trang bị cơ giáp xạ kích tương đương tinh chuẩn mà lại cơ giáp ở giữa đã nối mạng ngay cả nhiệm vụ phân phối đều là tự động tiến hành hai đài cơ giáp không chỉ có không phát nào trượt còn chưa có xuất hiện đồng thời xạ kích cùng một mục tiêu tình huống ngắn ngủi vài giây đồng hồ mười mấy con sinh vật biến dị cũng đã bị uy lực mạnh mẽ hai Lục Thần, chú ý, đây cũng là thăm dò. Hiện tại số lớn biến dị sinh mệnh đã hướng về thông đạo bên kia đi qua, ngươi cẩn thận một chút. Nam Cung Mộ Tuyết nói ra. Có xúc tu tới sao? Lục Thần hỏi. Không có. Ừ, như vậy cũng tốt. Lại tiến lên mấy trăm mét, theo, tê tê, tiếng giống, trước mới dần dần xuất hiện lít nha lít nhít biến dị sinh mệnh đột đột. đột. Thình thịch, cơ giáp trước tiên khai hỏa, uy lực mạnh mẽ hai mươi ba không có bị mở tờ viên đạn, bình thường có thể xuyên thấu mấy cái biến dị sinh mệnh, đem thân thể bọn họ biến thành buồn nôn thịt não. Nếu như cẩn thận nghe lời, tại cơ quan pháo trong tiếng nổ vang có thể rõ ràng nghe đến nhục thể nổ tung thanh âm bút thu cát. Bước cú gậy In ef không fox. Phốc. Phốc. phốc phốc phốc. Phốc phốc. Phốc suy phốc suy. Nhìn lấy phía trước cái kia không ngừng nổ tung một mạng lớn huyết nục chi hoa, Lục Thần chép miệng một cái, nói ra, giống như có chút buồn nôn. "Ê, đội trưởng, là ha ha, tựa như chơi game. Chúng ta là súng máy binh." Hải cậu. Lục Thần cười cười, nói ra, cẩn thận một chút đằng sau, chúng Vương xúc Tu là hội khoan thành động. "Đội trưởng, vật kia có cao như vậy ai quy sao?" "Ai biết được, cái này thế giới, cái gì không có khả năng phát sinh." lục thân cười nói tổng sự cẩn thận điểm không sai phía trước sinh vật biến dị giống như thủy chiều hướng về bên này vào tới hoàn toàn không để ý bất luận cái gì thương vong thật như là không có bất kỳ cái gì ảnh quy mở dạng thì tại phía trước khoảng trăm mét địa phương xuất hiện một đạo đường sinh tử biến dị sinh mệnh chỉ cần đến khoảng cách kia ngay lập tức sẽ tại tinh chuẩn xạ kích bên trong bạo thành một vũng máu thịt phốc phốc ba ba thành âm bên trong trong thông đạo dâng lên nồng đậm hơi thở tanh hôi liền xem như sinh hóa mặt nạ phía trên đã có không khí loại bỏ trang bị nhưng là mọi người vẫn như cũ có thể nghe thấy được một số không mới mẹ vị đạo cơ giáp cơ quan pháo huy lớn xạ tốc nhanh bất quá theo thời gian chuyển rời, đạn dược càng ngày càng ít đằng sau tuy nhiên theo toàn địa hình đạn dược xe tiếp tế nhưng là đổi đạn thuốc cũng là cần thời gian số ba thay thế số một số một đi đổi đạn thuốc lục thần chỉ huy nói số một cơ giáp ngừng bắn lui về phía sau đi tiếp tế đạn dược số ba cơ giáp đến phía trước tiếp tục xa kích hỏa lực vừa mới thưa tớt cái kia đạo đường sinh tử lập tức đẩy về phía trước tiến trí ít ba mươi m m bất quá theo số ba bắt đầu xa kích đường sinh tử lại bắt đầu chậm rãi lui về phía sau mà mọi người cũng tại cơ giáp dẫn dắt phía dưới một mực tại chậm rãi hướng phía trước di động rốt cục thông đạo đi đến cuối cùng Khoảng cách trên bản đồ biểu hiện mê cung cửa vào chỉ có hơn 100 mét vị trí. ABC ba đội hướng về phía trước, thay thế cơ giáp xạ kích. Lục Thần nói ra, cơ giáp bổ sung đạn dược, tiến hành tự kiểm, như quen thuộc trướng, cấp tốc bảo hành. Thông đạo cuối cùng là một cái ngã tư đường, đến thời điểm ít nhất phải đối mặt ba phương hướng công kích, mà lại mọi người cũng sẽ làm ba đội, từ cơ giáp chỉ huy, chia ra đi sắp đặt lừa rồi đánh, cho nên, muốn tại phân binh trước, cam đoan cái này chiến lược mạnh nhất đạn dược sung túc, mà lại công tác bình thường. Cơ giáp sạc kích dừng lại, cái kia đạo đường sinh tử lập tức nhanh chóng đẩy về phía trước tiến đột đột đột đột đột đột súng tự động thanh âm thay thế cơ quan pháo, dây đặc xạ kích lập tức đem đường sinh tử cản tầm trường 50 thước địa phương. Chương 1288, đại khối đầu. Chương 1288, đại khối đầu. Cùng cơ giáp cơ quan pháo so sánh, bộ binh hạng nặng trong tay súng tự động xạ tốc phải chậm hơn một chút, mà lại khuyết thiếu điện tử phụ trợ ống ngắm trang bị, chính xác không có, có cơ quan pháo tốt, mà lại mấu chốt là viên đạn uy lực so cơ quan pháo muốn nhỏ rất nhiều. Một cái là 23 không có đỉ ở mỡ tờ, một cái là năm điểm sáu không có đỉ ở mỡ tờ, liền xem như ngang nhau tốc độ, động năng cũng kém lấy gấp bội một chi hai mươi ba mm cơ quan pháo đạn pháo bay ra khỏi nòng súng tốc độ còn nhanh hơn súng tự động nhiều cho nên nhìn như đầu kia đường sinh tử tại năm mươi m bên ngoài nhưng thỉnh thoảng luôn có mấy cái chịu mấy cái phát nhưng như cũ hung hãn sinh vật biến dị hướng phía trước nhiều hướng mười mấy hai mươi m gần nhất một cái vậy mà vọt tới khoảng cách mọi người mười mấy mét vị trí cái này khiến quý hiếm nhóm một hồi lâu luôn cuống tay chân các loại đem cái này cường hãn dị thường sinh vật biến dị đánh chết thời điểm cái kia đạo đường sinh tử đã tới gần đến hơn ba mươi m vị trí không cần quản cá lọc lưới bảo trì xạ kích tích ấu Lục Thần một bên nói, một bên tiến lên một bước, đứng tại chín người bên trái nhất vị trí, lao ra ra gia hỏa, giao cho ta. Lục Thần đã nhìn ra, những cái kia lao ra ra hỏa, thân thể nhan sắc so với hắn sinh vật biến dị phải sâu một số, động tác tốc độ cũng càng nhanh, hiển nhiên là bọn ra hỏa này bên trong tinh anh quái. Lục Thần đem súng tự động điều chỉnh thành bán tự động hình thức, cũng là đập một lần nút bấm, chỉ phát xả một phát, gặp một cái sinh vật biến dị lại xuống lại, hắn đưa tay một thương ẩm, quái vật kia thân hình trên không trung một trận, sau khi rơi xuống đất liền không động đậy được nữa. Lục Thần đã giải phẫu loại sinh vật này, biết bọn ra hỏa này thần kinh trung tâm cùng muốn hại vị trí. Hắn một thương kia, liền trực tiếp đánh trúng sinh vật biến dị thần kinh trung tâm. Súng tự động hộp đạn viên đạn có hạn, nếu như người nào hộp đạn đánh sạch, tự nhiên có đằng sau người trên đỉnh đến, từ đầu tới cuối duy trì chín chuôi súng tự động bắn phá trạng thái. Lục thần thương, súng, trên cơ bản là vài giây đồng hồ vang một lần, mỗi một lần súng vang lên, đều sẽ có một cái xông qua đường sinh tử sinh vật biến dị ngã xuống đất bỏ mình, đằng sau bọn đặc công nhìn đều có gốc, trong bọn họ có thương pháp rất không tệ, thậm chí tại phục dịch thời điểm làm qua tay bắn tỉa, thế nhưng là muốn Lục thần dạng này hầu như không cần nhắm chuẩn liền một người một súng di động với tốc độ cao mục tiêu thương pháp, bọn họ chưa từng thấy qua hùng hán một số sinh vật biến dị bị lục thần từng cái thứ chết phổ thông cũng đều tại mọi người chút xuống viên đạn bên trong biến thành một bãi thế nào trước mọi người tiến bộ phạt không có bất kỳ cái gì dừng lại mắt thấy là phải đến ngã tư đường khoảng cách rất xa liền có thể nhìn đến những cái kia sinh vật biến dị là theo ba phương hướng mà đến tại giao lộ hội tụ sau đó hướng về mọi người vào tới chuẩn bị biến đổi dựa theo trước đó an bài làm một hai ba ba cái tiểu tổ lục thần truyền đạt mệnh lệnh thiết bị kết nối phía trên đã đánh dấu tốt tiến lên lộ tuyến một tổ tổ hai các an thả hai cái lửa rồi đánh sau lập tức rút lui ta cùng ba tổ hết thảy muốn sắp đặt tám cái lửa rồi đánh Lục Thần chỗ ba tổ muốn sắp đặt bốn cái, cái này không cần hỏi, tuyệt đối là bởi vì Lục Thần tại nguyên bởi vì mọi người nếu như không có gặp qua hắn cái kia đáng sợ thương pháp, có lẽ còn không hiểu, nhưng là Lục Thần đã dùng thực lực chứng minh, hắn bên này nhiều gánh phụ một chút nhiệm vụ là bình thường. Lục Thần mệnh lệnh về sau, tháng 3 năm một không người đội ngũ làm ba tổ, 10 cái ba người chiến đấu tiểu tổ, dựa theo ba ba bốn phân phối, một cái sắp đặt lừa dối đánh lộ trình dài tiểu đội là bốn cái chiến đấu tiểu tổ, Lục Thần chỗ tiểu đội là ba cái chiến đấu tiểu tổ, một cái khác lộ trình hơi ngắn, cũng là ba cái chiến đấu tiểu tổ. Ba máy cơ giáp cầm đầu ba cái tiểu đội người khác theo ở phía sau đột đột đột hai mươi ba mm cơ quan pháo rất ngọ đưa chính diện thông đạo đường sinh tử đẩy đến một trăm m có hơn hai bên chỗ ngã ba cũng bị dày đặc xạ kích phong tỏa biến dị sinh mệnh vừa lộ đầu liền bị đánh bạo bất quá bởi vì góc độ vấn đề chỗ ngã ba lao ra biến dị sinh mệnh khoảng cách mọi người cũng là càng ngày càng gần làm mọi người đi đến ngã tư đường thời điểm hai bên lối rẽ biến dị sinh mệnh khoảng cách gần nhất chỉ có xa mấy mét tuy nhiên mọi người dày đặc xạ kích vẫn như cũ có bảy tám con biến dị sinh mệnh đằng không mà lên hướng về mọi người nào tới không cần quản bọn họ giao cho ta Bảo trì xạ kích tiết đấu, Lục thần trầm giọng mệnh lệnh một câu. Ngay sau đó từ bên hông quất ra cựu nhị thức ẩm, ẩm, ẩm. Cựu nhị thức thế mà cơ hồ đánh ra cựu ngũ thức xạ tốc đối với súng trường tới nói, súng lục viên đạn đỉnh chỉ tính mạnh hơn một chút, tinh chuẩn xạ kích để những cái kia sinh vật biến dị trên không trung thì bị phá hư thần kinh trung tâm. Tại viên đạn trùng kích phía dưới, rơi tại khoảng cách mọi người xa mấy mét địa phương. Nếu như khoảng cách này dùng súng tự động, lực xuyên thấu cực mạnh viên đạn tuy nhiên có thể đem sinh vật biến dị đánh chết, nhưng là viên đạn khẳng định cho bọn họ mở một cái trong suốt lỗ thủng, không có cách nào đem bọn hắn tiến lên tình thế đỉnh chỉ. Những vật kia nếu là cất vào trong đội ngũ, thì sẽ ảnh hưởng toàn bộ đội ngũ xạ kích tiết đấu, sẽ để cho càng khó lường hơn dị sinh mệnh có cơ hội xông tới. Lục thân dùng súng lục cho mọi người giải vây về sau, liền ra lệnh, dựa theo kế hoạch làm việc, chư vị cẩn thận, giữ liên lạc. Sau đó, tại ngã tư đường, mọi người làm ba cái tiểu đội, dựa theo quy hoạch lộ tuyến tiến lên, tiến vào mê cung về sau. Bởi vì đường xá chi chít, biến dị sinh mệnh không đơn giản sẽ chỉ ở ở phía trước xuất hiện, hai bên cùng phía sau cũng có thể nhảy ra mấy cái đáng sợ ra hỏa. Tiểu đội đội hình cũng biến thành một cái hình tròn, chính diện từ cơ giáp mở đường phía sau cùng hai bên từ bộ binh hạng nặng bảo hộ. Tại từng binh sĩ thiết bị kết nối phía trên, mọi người có thể thấy rõ địa đồ cùng phụ cận sinh vật biến dị phân bố, cho nên tuy nhiên biến dị sinh mệnh công kích vô cùng mãnh liệt, nhưng mọi người còn không có gặp phải nguy hiểm gì tình huống. Nửa giờ về sau, Lục Thần chi đội ngũ này đã tại cái thứ nhất bạo phá điểm lắp đặt lửa rồi đánh, chính muốn tiếp tục đi tới thời điểm, Nam Cung Mộ tuyết âm thanh vang lên, "Lục Thần, chú ý, một cái đại mục tiêu hướng ngươi bên kia đi qua, chín giờ cái kia lối rẽ, tốc độ di chuyển thật nhanh, là cái đại ra hỏa, ngươi cẩn thận chút." Rất nhanh, thiết bị kết nối phía trên cũng cho thấy có cái mục tiêu cao tốc tới gần. Cái này mục tiêu so trước đó tất cả sinh vật biến dị đều muốn nhanh mà lại tín hiệu biểu hiện, nó chiều dài chỉ ít có 4 mét, đường kính gần 2 mét. Theo trên thể hình nhìn, so với hắn sinh vật biến dị đều muốn cháng kiện nhiều. Ngang, một tiếng quái dị giống lên một tiếng, bên trái cao tốc xông lại một cái đen nhánh ra hỏa. Theo vẻ ngoài phía trên nhìn, cùng hắn sinh vật biến dị lớn lên không sai bị lắm, nhưng là tứ chi cùng thân thể càng thêm trắng kiện, tốc độ cũng càng nhanh. Thân thể bên ngoài tựa hồ bao trùm lấy cứng rắn sắt ngoài, tại cơ giáp cái kia đèn pha chiếu xuống, phản xạ u quang. 2m đường kính, đem 9 giờ thông đạo ngăn chặn đêm gần một nửa. Tại hắn sau lưng, là càng nhiều sinh vật biến dị, chu lên vọt tới. Cơ giáp sạc kích. Lục thần cau mày một cái, trong lòng lẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn đột đột đột. 23 không có mị ở mở tở cơ quan pháo phun ra lửa lưỡi đường kính lớn cơ quan đạn pháo đem sinh vật biến dị đánh toàn thân một trận. Viên đạn tuy nhiên đánh xuyên qua sắc ngoài, nhưng lại không có tuân ra huyết đục chi hoa. Đại khối đầu sinh vật biến dị tiếp tục thất tha thất thể hướng phía trước vật mạnh. Trước 1289, cùng côn trùng chiến đ hai mươi ba cơ quan pháo viên đạn đánh cái kia đại khối đầu sinh vật biến dị vỏ cứng tứ tán vẩy ra nước phun tung tóe bên trong đại khối đầu vọt tới khoảng cách mọi người mười mấy mét vị trí rốt cục dừng lại với anh một tiếng đại khối đầu sinh vật biến dị ngã trên mặt đất nhưng là tranh thức nguy cơ lúc này mới bắt đầu bởi vì có đại khối đầu sinh vật biến dị để hộ hắn sinh vật biến dị căn bản không có bị công kích làm đại khối đầu sinh vật biến dị ngã xuống về sau thủy triều một dạng bốn chân sinh vật biến dị theo đại khối đầu sau lưng lao ra ttt tiếng quái khiếu bên trong những thứ này thân thể giống như đại hình con jun mọc da cường tráng tứ chi cùng sắc bén móng vuốt cường hãn sinh mệnh mọc da đáng sợ rất hút hướng về các đội viên phi nước đại bởi vì khoảng cách quá gần sinh vật biến dị chỉ cần hai ba cái tấn công liền có thể vọt tới bọn đặc công trước mặt tự do xạ kích hiểm hộ lui lại lục thần hạ mệnh lệnh về sau lại quất ra một thanh cựu nhị thức hai tay một tay một thanh ẩm ẩm ẩm lục thần hai tay nhanh chóng huy động xạ kích tần suất vẫn như cũ giống như súng tự động mỗi một thương súng đều chuẩn xác chúng đích hướng cao nhất cái kia sinh vật biến dị phấp phấp phấp phấp chậm rãi lui lại thời điểm sinh vật biến dị cái kia buồn nôn nước không ngừng bắn tung tóe đến bọn đặc công trên thân bất quá sinh hóa bộ binh hạng nặng bên ngoài phòng hộ phục là ba phòng căn bản sẽ không bị những thứ này nước ăn mòn bởi vì có lục thần tinh chuẩn xa kích không có bất kỳ cái gì một cái sinh vật biến dị xông tới đội ngũ mọi người chỉ lui lại năm sáu mét liền bắt đầu tiến lên một cái đi đến đại khối đầu biến dị sinh mệnh trước thi thể mới bởi vì không có cái này thi thể hiểm hộ phổ thông biến dị sinh mệnh lại không còn cách nào vọt tới phụ cận tuy nhiên bên này nguy cơ giải trừ nhưng là lục thần sắc mặt lại không khó arém mắt tổ này là bởi hãi tại cho nên ứng đối lên còn lộ ra thông dòng nhưng là mặt khác Một tổ, tổ hai, các ngươi tình huống như thế nào?" Lục Thần trầm giọng hỏi. "Hết thệ bình thường, hết thệ bình thường." Lục Thần âm thầm yên tâm, bọn họ cần phải còn không có gặp phải loại kia đại khối đầu sinh vật biến dị, sau đó liền dặn dò, "Chúng ta gặp phải một loại mới sinh vật biến dị, ta đem video gửi tới, nếu như gặp phải loại sinh vật này, các ngươi muốn một bên lui lại một bên sạc kích, nhất định muốn bảo trì khoảng cách an toàn." Tuân mệnh đội trưởng. "Tuân mệnh." Lục Thần ngay sau đó đem vừa mới một đoạn ngắn video chiến đấu cho bọn hắn gửi tới, những đặc công này đều là tinh huệ, vừa nhìn liền biết nên nên xử lý như thế nào loại này sinh vật biến dị sau đó lục thần tiếp tục đi tới thỉnh thoảng sẽ có loại kia đại khối đầu sinh vật biến dị xuất hiện nhưng là mọi người đối với loại người này mọi người đã có kinh nghiệm sẽ không lại xuất hiện trở tay không kịp tình huống cái thứ hai lừa dối đánh an trí hoàn tất mặt khác hai tổ cũng vô cùng thuận lợi đoạn đường này mọi người tiêu diệt sinh vật biến dị đã đến không hết tốt tại đi theo phía sau mấy cái chiếc vận chuyển đạn dược tự động toàn địa hình xe vận tải bằng không mọi người đạn dược sớm đã dùng ánh sáng lục thần bỗng nhiên cau mày một cái liên hệ nam cung mộ tuyết hỏi theo trên da nhìn sinh vật biến dị có hay không biến thiếu đã thiếu rất nhiều nam cung mộ tuyết nói ra Hiện tại mật độ chỉ có nguyên lai năm mươi Hung sát chi nhãn có hay không quét hình đi ra, cho ta xem một chút hình ảnh. Còn có một trăm mét vuông diện tích quét hình không ra. bỗng nhiên nam cung mộ tuyết thanh âm quý lên, cẩn thận, xúc tu đi qua. Hình ảnh biểu hiện xúc tu đi qua. Một đội, hai đội, ba đội, cẩn thận một chút. Hút. Xúc tu mang theo sinh vật biến dị đối với các ngươi phát động công kích. Lục thần nhũ nhũ mày, ám đạo rốt cục đợi đến trùng hậu thủ đoạn, không biết con hàng này đến cùng rắn chắc không rắn chắc. Một đội, hai đội. Xúc tu khó đối phó, nhớ đến dùng lựu đạn. Lục thần nhắc nhở. Rõ ràng bạch đội trưởng. Biết. Lúc này. Lục Thần bên này đã thấy một cái to lớn xúc tu, giống như một đầu to lớn mảng xà, hướng về bên này xuống lại. Xúc tu đầu giác hút ngẩng lên thật cao, bên cạnh theo mấy cái đại khối đầu sinh vật biến dị, đằng sau là càng nhiều phổ thông sinh vật biến dị. Lựu đạn. Lục Thần nói ra, nhắm chuẩn nó miệng đánh. Tuân mệnh. Tuân mệnh. ầm. ầm. ầm. ầm. Xuống phóng lựu uy lực có thể so sánh viên đạn lớn. Trước đó mọi người nhất trí giữ lấy không dùng, cũng là chờ lấy gặp phải lợi hại ra hỏa về sau lại dùng. Thô to xúc tu, hẳn là trong động nguy hiểm nhất đồ vật. Vang. Vang. Vang. Mười mấy mai súng phóng lựu bay vào sinh vật biến dị trong đám, có cái đại khối đầu gặp lựu đạn bay tới, còn hé miệng cắn một cái vào, ngay sau đó thì tại kịch liệt nổ tung bên trong, thành đầy trời thịt nát. Vũ khí hiện đại uy lực, cũng không phải đám côn trùng này thân thể máu thịt có thể gánh vác. Tiếng nổ mạnh bên trong, biến dị sinh mệnh chết một mạng lớn. Bất quá để lục thần kinh ngạc là, tại mọi người phát xạ lựu đạn thời điểm, cái kia xúc tu vậy mà lui về, tuy nhiên bị lựu đạn sóng xung kích chấn động đến lắc lư vài cái, vậy mà không có có thụ thương. Cơ giáp, nhắm chuẩn xúc tu đánh, hắn không cần quản. Tuân mệnh. Trong cơ giáp đặc công đáp một tiếng, nhám chuẩn lấy nơi xa xúc tu bắt đầu xạ kích đột đột, đột. cơ quan pháo phun ngọn lửa lập tức đánh xúc tu huyết hoa hở ra xúc tu nhanh chóng lui lại giúp vào một cái lối rẽ bên trong lục thần hiếp khí mắt xem ra loại sinh vật này còn biết hướng lợi tránh hại không là hoàn toàn không có ích xúc tu tuy nhiên rút đi nhưng là hắn sinh vật biến dị vẫn như cũ thủy triều một dạng vào tới bên trong có không ít loại kia đại khối đầu sinh vật mọi người chỉ có một bên xạ kích một bên lui lại may ra những sinh vật này tựa hồ lại quy không cao cũng không biết vây quanh cái này tuyệt hạng mọi người sau lưng một mực là an toàn một đội hai đội ba đội nam cung mộ tuyết thanh âm nhiên vang lên chú ý sau lưng Bọn gia hỏa này học hội vây quanh, lục thần không khỏi cau mày một cái, xem ra đánh giá thấp những sinh mạng này ảnh quy, chú ý phía sau nguy hiểm. Lục thần vừa mới nhắc nhỏ chơi, đội ngũ đằng sau lối rẽ bên trong liền tuôn ra đại lượng sinh vật biến dị. Đáng được ăn mừng là, những sinh vật này đồng thời không có quá nhiều đại khối đầu, mọi người viên đạn cùng liễu đạn kết hợp, có thể đem sinh vật biến dị đánh một mực sông không qua tới. Tiến lên đi, lục thần nói ra, cơ giáp cùng ta mở đường, người khác chú ý hai bên cùng sau lưng. Sau đó, mọi người bắt đầu chậm rãi tiến lên, lục thần lần này bung lên cựu ngũ thức đứng tại cơ giáp bên cạnh, cơ giáp phụ trách đại khối đầu sinh vật, Lục Thần cũng là lựu đạn cùng viên đạn thay thế sử dụng, đối phó hắn sinh vật biến dị. Lục Thần bắn rất chính xác độ còn cao hơn cơ giáp, hắn hoàn toàn là một viên đạn thì có thể xử lý một cái sinh vật biến dị sao? Hắn cùng cơ giáp mở đường, nhưng cái kia sinh vật biến dị căn bản không qua tới. Lúc này Lục Thần trong máy bộ đàm đột nhiên truyền đến còi báo động, theo thiết bị kết nối phía trên nhìn, khác hai đội bên trong xuất hiện tương vong. Hắn chả không có hỏi, liền nghe đến trong máy bộ đàm truyền đến tiếng kêu thảm thiết, "Đội trưởng, cẩn thận, cái kia ra hỏa hội theo dưới mặt đất mặt công kích, một đội một người trọng thương, ba người vết thương." Nhẹ. Hai đội 4 người vết thương nhẹ, cơ giáp hư hao, ngay tại khẩn cấp bảo hành. Chương 1290. Tiểu mới sinh vật biến dị. Chương 1290. Tiểu mới sinh vật biến dị. Một đội cùng hai đội báo cáo còn chưa nói xong, Lục Thần liền cảm giác dưới chân truyền đến cái chấn động âm thanh, hắn lập tức hô, lui lại 5 mét, lui lại 5 mét. Phía sau tuy nhiên có sinh vật biến dị, thế nhưng loại đại khối đầu không nhiều, căn bản sông không qua đến, mọi người coi như lui lại 5 mét, vẫn như còn khoảng cách cái kia chút sinh vật biến dị khá xa. Mọi người lui, nhưng là Lục Thần không có lui, còn đi lên phía trước 3 bước, ánh mắt nhìn về phía phía dưới. Đội trưởng người đang làm gì một cái đặc công hỏi đừng có ta các ngươi một mực xạ kích vê anh lục thần lời còn chưa dứt phía dưới bùn đất bỗng nhiên sôi trào một cái to lớn rác hút theo trong đất bùn mọc ra tới rác hút mở ra bên trong phun ra khí thể tanh hôi không gì sánh được cái kia từng dãy sắc bén hẳn răng, giống như một cái đem thép mài mở dạng lục thần những mày xúc tu xuất hiện vị trí nếu như vừa mới mọi người không lùi lời nói hẳn là cơ giáp chỗ vị trí không biết là trùng hợp còn là cố ý những sinh mạng này thế mà lại công kích đối bọn hắn uy hiếp mục tiêu lớn nhất đội trưởng cẩn thận đội trưởng mau tránh ra mắt thấy lục thần dưới chân bỗng nhiên thêm ra một cái miệng to như chậu máu, các đội viên quá sợ hãi, không cần phải để ý đến ta. Một mực xả kích. Lục thần một bên nói, một bên mũi chân điểm một cái, thân thể giống như không có trọng lượng một dạng, nhẹ nhàng hướng bên cạnh một chuyện, chính biển đứng tại giác hút ở mép, cái kia to lớn giác hút không ngừng khép mở, tựa hồ là muốn đem bên miệng thực vật tan hết. Nhưng là lục thần liền như là đính vào giác hút bên môi đồng dạng, tùy ý nó như thế nào khép mở, cũng là không biết rơi vào. Nhìn xem giác hút bên trong cái kia khủng bố hàm răng. Cùng chỗ càng sâu cái kia có chút buồn nôn chất nhầy, Lục Thần từ bên hông lấy ra một gốc lưu đạn, kéo mở an toàn, tiện tay ném vào. Lưu đạn trực tiếp ném vào giáp hút chỗ sâu, nhưng cái kia nếp gấp tựa hồ cảm giác được có đồ tiền đến, không ngừng bắt đầu nhúc nhích, đem lưu đạn nhanh chóng ăn, đi vào. Lục Thần khỏe miệng vẫy một cái, tung người một cái từ miệng khí ở mép nhảy đến trong đội ngũ. Hắn vừa mới rơi xuống đất, liền nghe đến dưới đất truyền đến một ngạt, ầm ầm, một tiếng. Lưu đạn tại xúc tu nội bộ nổ tung, bởi vì là dưới đất, thanh âm trầm mặc, giáp hút bên trong phun ra đại lượng buồn nôn máu thịt về sau, liền điên cuồng lui về, chỉ lưu lại một sụp lớn đội trưởng làm xinh đẹp lợi hại a đội trưởng bọn đặc công một mảnh tiếng than thở bên trong lục thân lại như mày nói ra một đội hai đội cùng chúng ta tụ hợp ta đem lộ trình quy hoạch cho các ngươi đội trưởng vì cái gì chúng ta lừa dối đánh còn không có thả hết nghe ta nhanh điểm lục thân trầm giọng nói bọn gia hỏa này khó đối phó chúng ta không thể phân binh tuân mệnh tuân mệnh sau đó lục thân kết nối nam cung mộ tuyết nói ra cho chúng ta quy hoạch một đầu hy hiếp nhỏ nhất lộ tuyến chúng ta muốn hợp binh một chỗ trở về lại đối ngươi giải thích thực không dùng lục thần nhiều lời, nam cung mộ tuyết cũng ý thức được thế giới dưới lòng đất so trước đó muốn còn nguy hiểm hơn, hiện tại hợp binh một chỗ, điểm số binh càng thêm bảo hiểm một số. rất nhanh tiến lên lộ tuyến liền phát cho ba cái đội ngũ, lục thần chỉ huy lấy thủ hạ tiểu đội, cẩn thận từng ly từng tí đi tới để lục thần an lòng là, cơ giáp bắp chân cài đặt cao độ nhạy chấn động máy truyền cảm, tuy nhiên cũng không có lục thần cảm giác nhạy cảm, nhưng cũng so với hắn đặc công cảm giác nhạy bén nhiều, tại xúc tu khoan thành động thời điểm, cơ giáp có thể phát ra cảnh báo, sẽ không xuất hiện quá mức trở tay không kịp tình huống. một đội hai đội người bị thương, chủ yếu là bởi vì có sinh vật biến dị thừa dịp loạn sông lên thành. Dựa theo Nam Cung Mộ Tuyết cho ba cái tiểu đội quy hoạch lộ tuyến, ba chi đội ngũ hưu kinh vô hiểm tụ hợp đến một chỗ. Lục Thần kiểm tra một chút người bị thương, khẽ nhúm mày. Những thứ này sinh vật biến dị trên thân mang theo trí mạng bệnh độc cùng sinh hóa độc tố. Những thứ này người bị thương tuy nhiên đi qua xử lý, nhưng vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm. Sau đó, hắn phân ra hai cái chiến đấu tiểu tổ, để bọn hắn mang theo người bị thương trước rút lui. Người bị thương lui lại lộ tuyến vẫn như cũ từ Nam Cung Mộ Tuyết đến quy hoạch, nàng bên kia có thể toàn bộ nắm giữ sinh vật biến dị phân bố tình huống, có thể cho lui lại nhân viên quy hoạch ra một đầu tương đối an toàn lộ tuyến. An bài về sau. Lục thần một lần nữa mang theo đội viên hướng cái kế tiếp lừa dối đánh sắp đặt điểm tiến lên. Không biết có phải hay không là bởi vì xúc tu bị trọng thương. Sau đó đường chỉ gặp phải loại kia phổ thông sinh vật biến dị công kích, thì liền đại khối đầu cũng tương đối. ít. Tuy nhiên hư hao cơ giáp rút khỏi đi bảo hành, nhưng là hai đại cơ giáp hỏa lực, căn bản không phải những cái kia sinh vật biến dị có thể gánh vác được, đến đón lấy tựa hồ là tương đương thuận lợi. Lừa dối đánh từng viên lắp đặt, sau cùng chỉ còn lại có hai cái. Lừa dối đánh vị trí đều là đi qua tinh vi tính toán, có thể hoàn toàn hủy điệu toàn bộ lòng đất mê cung, mà lợi hại nhất là. Lừa dối đánh nổ tung về sau hội sinh ra hơn ngàn độ nhiệt độ cao hòa diễm, những ngọn lửa này hội tràn ngập tại lòng đất mê cung mỗi một góc nơi hẻo lánh. Tại loại này dưới nhiệt độ, cái gì sinh vật biến đến dị, cái gì trí mạng virus sinh hóa đều sẽ bị giết chết, đến mức những cái kia hóa học độc tố sao cũng sẽ ở nhiệt độ cao bên trong phân giải thành không có độc vật chất. Chỉ còn lại có hai quả bom, mọi người tâm tình đều so sánh vung lòng. Nếu như dựa theo sở ta cờ dạp thị giác đến xem, chủng tộc khoa học kỹ thuật cây không có phát triển, bị bọn họ nhân tộc xa xa rơi xuống, mà lại chủng tộc liền căn cứ phụ đều không có, bị bọn họ cái này một đội bộ binh hạng nặng xử lý là thuận lý thành trương sự tình. Lục thần, nam cung mộ tuyết lo lắng thanh âm chợt nhớ tới, có tình huống mới. Làm sao? Lục thần xem xét thiết bị kết nối phía trên địa đồ, không khỏi hít sâu một hơi. Trên bản đồ, tượng trưng cho sinh vật biến dị điểm đỏ đống nhiên càng ngày càng nhiều. Trung tâm vị trí cũng chính là hung sát chi nhãn chỗ đó, đống nhiên tuôn ra đại lượng sinh vật biến dị. Tựa như, tựa như suối phun một dạng, mà lại tất cả đều là đại gia hỏa. Nam cung mộ tuyết nói ra, các ngươi cần thận. Lục thần mỉm cười, liền biết không có đơn giản như vậy. Hung sát chi nhãn quét hình kết quả đi ra sao? Còn không có chỗ đó đất đai cấu thành tựa hồ có che chắn hiệu quả, ta đã phái người theo ngay phía trên lấy mẫu. Ta đi xem một chút đi. Không được, quá nguy hiểm. Cái này trước thả đằng sau nói, lục thần nói ra, những tên kia mau tới đây. Lục thần nói xong, liền đối với bộ hạ nói ra, phía trên lựu đạn, khảo nghiệm đến. Vừa dứt lời, phía trước cùng phía sau trong hành lang liền truyền đến chói hai chú lên. T. T, T, T, đại lượng đại hình sinh vật biến dị hướng về mọi người xông lại, cùng trước đó loại kia đen nhánh đại khối đầu khác biệt, lần này tới những thứ này, tuy nhiên hình thể cùng trước đó không sai biệt lắm nhưng là thân thể lại là đỏ nhan sắc, mà lại giác hút không phải, nha, được, mà chính là dựng thẳng lên đến một vết đứt, trong cái khoe ẩn ẩn có thể nhìn ra nhúc nhích lông tơ. Lục Thần không khỏi cau mày một cái, nói ra, đây là mẹ nó cái quái gì, mọi người cẩn thận một chút. Đừng cho bọn giá hỏa này tới gần. Chương 1291. Đây không phải người bình thường có thể đối phó. Chương 1291, đây không phải người bình thường có thể đối phó. Màu đỏ biến dị sinh mệnh không chỉ có vẻ ngoài cổ quái, mà lại động tác cũng so trước đó những cái kia linh hoạt, hướng tới thời điểm không còn là thẳng tắp tiến lên, mà chính là rọc theo, chỉ Hình chữ lộ tuyến tiến lên đối phó những động tác này, nhanh chóng ra hỏa, trừ cơ giáp dựa vào nhắm chuẩn phụ trợ hệ thống có thể bảo chứng tỷ lệ chính xác bên ngoài, hắn binh lính tỷ lệ chính xác đều có chỗ hạ xuống. Mà lại, bọn ra hỏa này sinh mệnh lực tựa hồ càng thêm hoàn toàn một số, rõ ràng cái kia 23 mm cơ quan đạn pháo đã xé toang một cái sinh vật 1/3 thân thể, nhưng là nó vẫn tại không muốn sống sống về phía trước. Lưu đạn, lưu đạn. Lục Thần hô, khác để bọn hắn tới gần. Đang khi nói chuyện, màu đỏ biến dị sinh mệnh đã đến khoảng cách mọi người không đến 30 mm khoảng cách. Những cái kia biến dị sinh mệnh giác hút bỗng nhiên mở ra. Từng cái bào tử theo màu đỏ biến dị sinh mệnh trong miệng phun ra ngoài. Cái kia bào tử hình dáng đại thể là hình tròn, đường kính so bóng đá đại trưởng phân nửa, da là màu đen, mười phần bóng loáng. Bào tử phi hành mười mấy mét rơi trên mặt đất, sau đó ung cụt hướng về đám người lăn đi. Nhấp nhô vài mét về sau, thế đi tận, bào tử bỗng nhiên nứt ra, hai cái nửa vòng tròn hình giáp sát phía dưới, nảy lên ra một đầu sinh vật biến đến dị. Toàn thân màu đen, vẻ ngoài vẫn như cũng là con Jun dài bốn chi bộ dáng, chỉ bất quá giác hút bên ngoài lật, giống như một cái cái kìm, hai cái màu đen giáp sát một trước một sau bao trùm tại phía sau lưng phía trên, giống như khải giáp đồng dạng đó, lục thần chửi một câu, hô, bình tổ con trai tổ mẫu tổ, xạ kích địa lên người, người khác tiếp tục xạ kích nơi xa, dùng lựu đạn, đem bọn nó bưng lui. Trên mặt đất sinh vật biến dị động tác nhanh chóng, vừa rơi xuống đất liền hướng về mọi người bỏ tới. Ba cái tiểu tổ, chín chuôi kiểu ngũ thức phun ra chín đầu ngọn lửa đột đột đột đột đột đột, đùng, đùng, đùng, có chút viên đạn đánh trúng sinh vật biến dị thân thể, nước văng khắp nơi bên trong, đem nó đánh chết tại trên mặt đất. Nhưng là càng nhiều viên đạn đánh trúng những cái kia giáp sắt lúc, vậy mà tuyệt đại bộ phận bị bắn ra đi, chỉ có chính diện bắn vào viên đạn. Mới có thể đem giáp xác đánh nát, nhưng là đánh nát giáp xác lại không cách nào hoàn toàn giết chết sinh vật biến dị, nó vẫn như cũ kéo lấy vỡ vụn giáp xác, hướng về đặc công vào tới. Bởi vì không ngờ tới những thứ này, giáp xác vậy mà như thế gian chắc, mọi người sơ sẩy phía dưới, có hai cái sinh vật biến dị xung tới. Sinh vật biến dị đột nhiên nảy lên, giáp hút trước bộ cái kìm mở ra, chuẩn xác kẹp ở một cái đặc công trên cổ tay. Cạch. Xương vỡ âm thanh bên trong, đặc công cổ tay bị bẻ gãy, tay gãy rơi trên mặt đất, thương, súng cũng rơi. Bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn trong lúc nhất thời vậy mà không có cảm giác được đau đớn chỉ là ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy chính mình tay gãy một lát, sau đó mới hét thảm một tiếng đồng đội vội vàng đem hắn kéo đến đằng sau cho hắn cầm máu, bôi thuốc. mắt thấy lại có loại này giáp sát sinh vật xông lại, lục thần hô một tiếng, binh tổ con trai tổ mậu tổ ngừng bắn, gần bên giao cho ta, sau đó hắn tay trái quất ra da dao găm, phải tay nắm lấy cựu nhị thước thấp nằm dặm người thể, vọt tới phía trước đưa tay một thương chuẩn xác đánh chúng giáp sát sinh mệnh thân thể, viên đạn gọn gàng phá hư nó trung khu thần kinh, giáp sát sinh vật đánh hai cái lăn liền chết hẳn. một cái giáp sát sinh mệnh vọt tới trước mặt hắn, lục thần giơ tay chém xuống, trực tiếp gọt sạch giáp sát sinh vật nửa cái đầu bộ, lại bù một thương súng đưa nó đánh chết loại này sinh mệnh thân thể cùng những cái kia như là con giun biến dị sinh mệnh rất giống tại giáp sát chi bên ngoài địa phương căn bản gánh không được viên đạn lục thân một tay đao một tay thương tại khiến người ta hoa mắt trong động tác xử lý tất cả thừa dịp loạn sông tới giáp sát sinh vật biến dị bởi vì mọi người không có không tiếc rẻ sử dụng liều đạn tại một mảnh tiếng nổ mạnh cùng trong ngọn lửa những cái kia màu đỏ sinh vật biến dị bị ngăn cách bởi khoảng cách an toàn bên ngoài xử lý phụ cận sinh vật biến dị lục thân liền bắt đầu kiểm tra cái kia đặc công thương thế xương cổ tay tót nát mà lại bàn tay cũng bị xé rách không còn hình dáng cái tay này là phế. Bất quá tốt tại bị cắn một cái là tay, nếu như là cổ lời nói, vậy hắn hiện tại liền không có mệnh. Lục Thần lấy ra mấy cái ngân châm, đâm vào trên cánh tay hắn huỷ đạo, cho hắn cầm máu, đồng thời cũng phong bế mấy đầu trọng yếu kinh mạch, phòng ngừa trên vết thương trí mạng bệnh đột huyết tàn đánh lui cái này một đợt tiến công về sau. Lục Thần liên hệ lên Nam Cung Mộ Tuyết, nói ra, theo chúng ta bây giờ vị trí, quy hoạch một đầu an toàn lui lại lộ tuyến, trừ ta, để bọn hắn tất cả đều lui lại. Là cần phải lui lại, nguy hiểm vượt qua chúng ta đón trước, chúng ta cần một lần nữa chỉ định kế hoạch hành động. Không dùng nặng mới chế định, sau cùng hai cái lửa dối đánh ta đến lắp đặt là được. Lục Thần nói ra. Người khác đều là vương hữu, bọn giá hỏa này đã vượt qua người bình thường có thể đối phó phạm chủ. Để bọn hắn đi thôi, đây là ta chức trách. Ngươi, Nam Cung Mộ Tuyết trầm mặc một hồi, nói ra, Tốt ta, ngươi cẩn thận. Sau đó, Lục Thần liền đem mệnh lệnh rút lui hạ đẳng, Nam Cung Mộ Tuyết rất nhanh cho người khác quy hoạch an toàn hành động lộ tuyến, để mọi người mau chóng lui lại. Lục Thần cũng không có nói đằng sau nhiệm vụ giao cho mình, mà chính là nói cho những đặc công này nhóm, từ chính mình đến đoạn hậu, đồng thời đối với những sinh vật này tiến hành thu thập mẫu. Bọn đặc công tin là thật, tiến ổn lui lại. Lục Thần cũng không có mang quá nhiều vũ khí nóng chỉ đem lấy hai thanh cựu nhị thức một thanh cựu ngũ thức cùng một số lựu đạn trừ cái đó ra chính là hai thanh nhiều chức năng giao găm đám người đi lục thần cởi xuống sinh hóa phòng hộ phục cùng trên thân áo chống đạn các loại trang bị đối với lục thần mà nói những vật này đều là vương hữu mà lại lục thần thể chất đặc thù cái gọi là trí mạng bệnh độc cái gì đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp đến mức những cái kia có tính ăn mòn dịch thể lục thần càng là không sợ trừ tướng binh sĩ thiết bị kết nối cùng truyền tin thiết bị bên ngoài lục thần vứt bỏ tất cả trang bị hắn nhịn không được dỗi người một cái không có những cái kia vương hữu cảm giác thực là không tồi than khẩu khí theo từng binh sĩ thiết bị kết nối phía trên nhìn đến người khác đều đi xa lục thần liền hướng về mê cùng chỗ sâu chạy tới sinh vật biến dị vẫn như cũ giống như nước thủy triều hướng lấy lục thần vào tới nhưng là lục thần cũng không có xa kích mà chính là dường như không nhìn thấy một nửa hướng về cái kia màu đen thủy triều tiến lên hắn tốc độ cực nhanh những cái kia muốn tấn công hắn sinh vật biến dị căn bản sợ không tới hắn bóng người mà những cái kia che ở lục thần trước mặt sinh vật biến dị mặc kệ lớn nhỏ đều sẽ bị lục thần một dao găm đâm vào muốn hại phía trên sau đó bị bỏ rơi đến bên cạnh gặp phải loại kia đại khối đầu sinh vật biến dị lục thần cũng lười cứng. Đối cứng mà chính là thả người nhảy lên nhảy đến những đại gia hỏa này trên thân mượn lực tiếp tục hướng về mê cùng chỗ sâu chạy vội mà những cái kia bị hắn mượn lực đại gia hỏa đều sẽ bị lục thần cái kia cường hãn lực đạo chấn động đến tứ chi toàn đoạn ngã xuống đất không dậy nổi chính xông về phía trước đông nhiên bộ đàm vang nam cung mộ tuyết thanh âm chuyển đến lục thần chờ ta một chút lục thần xứng sở ngươi tới làm gì trợ giúp ngươi ta không cần nhưng là ngươi cần lừa rồi đánh hung sát chi nhãn quét hình kết quả đi ra ta đơn độc phát cho ngươi nam cung mộ tuyết nói ra trước 1292, Ngươi Tựa Hồ đối với nhân loại đỉnh phong lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Trư 1292, Ngươi Tựa Hồ đối với nhân loại đỉnh phong lực lượng hoàn toàn không biết gì cả đi qua nhiều đại tệ dạ hật dạ đã toàn lực quét hình, cuối cùng đem hung sát chi nhãn tình huống thấy rõ ràng, chỗ đó lại là một cái đường kính chỉ ít 30 mươi m mở lớn, mười mấy cây to lớn xúc tu theo trong động tối ra, loại kia sinh vật biến đến gì, cũng đều là theo trong động leo ra. Nhìn đến những thứ này hình ảnh, lục thân âm thầm nhễ môi, xem ra ca đoán trước không có xảy ra vấn đề, hung sát chi nhãn cái địa phương quỷ cái nào, quả nhiên không đơn giản mộ tuyết, cái kia trùng hậu cần phải ngay tại cái kia trong động, ngươi mang mấy cái lửa rồi đánh. Lục Thần hỏi. Bốn cái. Nam Cung Mộ Tuyết thanh âm truyền đến, là so sánh đặc thù, tăng cường nhiệt độ cao, thiêu đốt sát thương hiệu quả. Ừ, hy vọng hữu dụng. Lục Thần gặp thiết bị kết nối biểu hiện Nam Cung Mộ Tuyết còn cách một đoạn, liền nói ra, đem ngươi quy hoạch lộ tuyến phát cho ta, ta đến ngươi cái kia đi, chúng ta cùng đi hung sát chi nhãn. Nếu không ngươi một người không qua được, coi như mặc lấy cơ giáp cũng không được. Tốt đa, Nam Cung Mộ Tuyết không có rông dài, đem lộ tuyến phát cho Lục Thần. Sau đó căn cứ số liệu giải tính toán thiết bị kết nối máy tính một lần nữa quy hoạch hai người lộ tuyến, Lục Thần tăng thêm tốc độ, hướng về Nam Cung Mộ Tuyết phương hướng chạy tới. Lục Thần đã cảm giác được, hiện tại những thứ này sinh vật biến đến dị, hình thể càng lúc càng lớn, sắc ngoài càng ngày càng cứng rắn, chỉ có thể phun ra tiểu giáp sắc loại sinh vật bên ngoài, lại còn có phun ra độc dịch sinh vật biến đến dị. Bọn họ độc dịch mang theo mạnh phi thường tính ăn mòn, thậm chí muốn vượt qua đồng axit, Lục Thần hoài nghi liền xem như cơ giáp chống ăn mòn sắc ngoài, chỉ sợ cũng gánh không được quá nhiều thời gian. Sau 5 phút, Lục Thần cùng Nam Cung Mộ Tuyết tụ hợp. Nam Cung Mộ Tuyết thực lực không tệ, thao túng cơ giáp so chiến sĩ thông thường thao túng linh hoạt nhiều. lục thần tung người một cái trực tiếp nhảy đến cơ giáp trên bờ vai đối nam cung mộ tuyết nói ra hết tốc độ tiến về phía trước A, không cần phải để ý đến cá lọt lưới để ta giải quyết được. nam cung mộ tuyết ngay sau đó tăng thêm tốc độ ba quản cơ quan pháo phun ra lửa lưới đem trên đường sinh vật biến dị đánh thành một đám lại một đám thịt não những cái kia cá lọt lưới cùng bị phun ra giáp sát sinh mệnh tất cả đều bị lục thần giải quyết một cơ giáp một người phối hợp không chê vào đâu được lục thần có phun ra độc dịch sinh vật ngươi cẩn thận một chút nam cung mộ tuyết đỗi nhiên nhắc nhở lục thân cười cười không có việc gì loại kia ngụm nước rắn uy hiếp không được ta ừ. như vậy cũng tốt nam cung mộ tuyết không cần phải nhiều lời nữa theo túng cơ giáp cần tập trung chú ý lực theo khoảng cách bung sát chi nhãn càng ngày càng gần sinh vật biến dị càng ngày càng mạnh vừa bắt đầu xuất hiện loại kia sinh vật biến dị đã không thấy hiện tại xuất hiện sinh vật biến dị không phải mang theo thật dày giáp xác thì là có thể phun ra độc tố tuy nhiên nam cung mộ tuyết mở ra chính áp hệ thống cơ giáp mặt ngoài hội phun ra ngoại khí lưu đến kháng độc tố nhưng là độc tố hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hội bắn tung tóe đến cơ giáp mặt ngoài ánh sáng kim loại phía trên đã xuất hiện không ít tê dại hố Đây đều là mạnh ăn mòn dịch thể tạo thành. Thân kỳ là, lục thần trên thân lại không có dính phía trên bất luận cái gì đồ tố, cái kia cường hãn tiên thiên nội công, tại mặt ngoài thân thể đúc thành một cái cơ hồ bách độc bất xâm vòng phòng hộ, cái gì độc làm đều không thể tiến đến. Cách. Cách. Theo cơ giáp không ngừng bị ăn mòn, một số hoạt động vị trí bắt đầu xuất hiện khó nghe tiếng ma sát. Lục Thần, nếu như cơ giáp xấu, ngươi thì tiếp tục đi tới, không cần phải để ý đến ta. Nam Cung Mộ Tuyết chợt nhưng nói ra, ta đã để mặt đất phía trên lui lại đến khoảng cách an toàn bên ngoài, ngươi trang tốt lựa rồi đánh, sau đó lui lại, liền có thể trấn bảo. Lục Thần cười cười Mỹ nữ dự định hy sinh chính mình, ta không có nói đùa. Cơ giáp kiên trì không bao lâu, Nam cung mộ tuyết nói ra, Cơ giáp kiên trì không, ta có thể kiên trì, ngươi như thế xinh đẹp, ta cũng sẽ không vứt xuống ngươi. Lục thần cười nói, khác luôn muốn hy sinh, ta còn muốn ngâm một chút ngươi đây. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi đừng qua ta, không muốn hỏng việc tình, sẽ không làm lỡ sự tình. Lục thần cười nói, Thong Nguyệt Nguyệt vậy coi như, chúng ta là người một nhà, ta đương nhiên muốn bảo vệ ngươi an toàn. Không được, ngươi, nơi này ta nói tính toán. Lục thần nói ra, ngươi không phải ta, ngươi không biết ta bản sự mạnh bao nhiêu bớt nói nhảm. Đang khi nói chuyện, cơ giáp chân khớp nối bỗng nhiên phát ra một trận khó nghe tiếng ma sát, theo một làn khói xanh, cơ giáp đùi phải không cách nào giữ lượn, cơ giáp ầm vàng ngã xuống đất. Lục Thần lập tức ném ra mấy cái trái lựu đạn, ở trung quanh nổ ra một mảnh đất trống, sau đó giúp đỡ Nam Cung Mộ Tuyết theo trong cơ giáp chui ra. Trong cơ giáp mang theo sinh hóa phòng hộ phục, Nam Cung Mộ Tuyết dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua, nhìn lấy Lục Thần hỏi, "Ngươi không nên miễn cưỡng, ta không sợ chết, ta có thể không thể gặp mỹ nữ chết." Lục Thần ném cho Nam Cung Mộ Tuyết một cây xuống lục, sau đó thuần thủ, đem cơ giáp phía trên ba quần cơ quan pháo tháo xuống. Mắt thấy Lục Thần trên lưng nặng nghề hồng đạo, trong tay mang theo nặng nề cơ quan tháo lại dường như không có gì phụ trọng một dạng nam cung mộ tuyết nhịn không được tắt lưới ngươi đã vậy còn quá mạnh lục thần cười ha ha một tiếng thực ca mạnh nhất không phải cái này đó là cái gì chờ sau này không có việc gì chỉ có hai người chúng ta người đơn độc tại một khối thời điểm ta có thể cân nhắc triển lãm cho ngươi lục thần cười nói nam cung mộ tuyết sững sờ ngươi là có ý gì cái này cô nàng thật sự là không có ý nghĩa cái gì cũng không biết đùa giỡn đều không có cảm giác thành công lục thần lắc đầu không có gì có thời gian nói cho ngươi đi thôi Đùa vài câu bần thời gian, lục thần đã bắt đầu xạ kích tam quan cơ quan pháo phun ra lửa lưỡi, bắt đầu tiêu diệt cản ở trên đường sinh vật biến lớn dị. thao túng cơ quan pháo, lục thần chỉ cần một cái tay, một cái tay khác thì lôi kéo nam cung mộ tuyết tay. nam cung mộ tuyết kinh ngạc phát hiện chính mình chung quanh tựa hồ xuất hiện một tầng kỳ quái ba động, lục thần, ngươi đang làm cái gì? cho ngươi thêm một tầng bảo hộ khác ngạc nhiên, chờ ngươi đến tiên thiên cảnh giới, ngươi cũng có thể. nam cung mộ tuyết nhìn xem lục thần, một mặt hâm mộ, tiên thiên cảnh nha. phóng nhãn toàn bộ thế giới, chỉ sợ đều không có mấy người có thể tới cảnh giới này theo nam cung mộ tuyết biết trong nước có hy vọng đột phá đến tiên thiên cảnh mấy người cao thủ chí ít đều chừng bảy mươi tuổi mà lục thần mới chừng hai mươi cũng đã là tiên thiên cảnh thực lực hắn hắn là theo trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện công sao mỹ nữ lục thần cười nói khác nhìn ta như vậy làm ta cho là ngươi thích ta giống như ngươi có phải hay không thích ta cái kia cứ nói thẳng đi nam cung mộ tuyết không biết làm sao trả lời sững sờ một hồi hỏi ta làm cái gì ngươi tựa hồ không có bỏ vào đến qua bất kỳ một cái nào mục tiêu lục thần cười cười đây là đương nhiên ta có thể so cái gì tự động nhắm chuẩn lợi hại nhiều bất quá ta đoán chừng thứ này cũng nhanh hết đạo, ừng, chúng ta tốc độ quá nhanh, xe tiếp tế theo không kịp tới, không có việc gì, lục thần cười nói, theo ta là được. Trước thả, trừ sinh vật biến dị bên ngoài, xuất hiện hai đầu to lớn xúc tu, lục thần trong mắt hơi híp, bỗng nhiên ôm nam cung mộ tuyết eo, tung người một cái nhảy dựng lên, chân hắn vừa rời đi mặt đất, mặt đất liền đung nhiên nổ tung, một cái to lớn rác hút từ dưới mà lên, hướng lấy lục thần xông lại, mà lục thần người trên không trung, không chút hoang mang thay đổi cơ quan học thảo, hướng về phía dưới giáp hút quét bắn xuyên qua. Đường tính lớn đạn pháo chui vào giác hút trung bộ, tôn ra đại lượng huyết lục chi hoa. Chỉ mười mấy phát pháo đạn, cái kia khủng bố giác hút liền bạo thành một mảng lớn dối bởi huyết lục đang két gào âm thanh bên trong, cái kia từ dưới đất đánh lén giác hút lui về. Mà trước mặt hai cái xúc tu, cũng tại lục thần tinh chuẩn xạ kích bên trong, liên tiếp lui về phía sau. Khoảng cách hung sát chi nhãn càng ngày càng gần, sinh vật biến dị số lượng càng ngày càng nhiều, rốt cục, tan quan cơ quan đạn pháo thuốc hao hết. Nam cung Mộ tuyệt lộ ra mấy phần lo lắng. Lục Thần cười cười, nói ra, biết vì cái gì những người kia đều bằng vào ta là vương sao? Vì cái gì? Nam cung Mộ hỏi bởi vì thế giới này phía trên có một ít chuyện chỉ có ta có thể làm được ngươi nhìn lấy đi lục thần lời còn chưa dứt tam quan cơ quan pháo đã bị hắn nắm chặt họng pháo ngược lại cầm lên ngươi lần này là kiếm lời, còn không ai thấy qua ta nhiều như vậy bản sự đâu khoe miệng của hắn vẩy một cái đem nặng nghề tam quan cơ quan pháo làm thành cái búa dùng lực ném mang tới ẩm. ầm ầm tất cả tới gần sinh vật biến dị chỉ cần đụng tới cái này cái búa liền sẽ bị nện nát một đoạn thân thể sau đó hướng lấy lục thần phía sau bay đi đầy trời đầm địa nước rơi xuống rơi xuống khoảng cách hai người đỉnh đầu mấy cái cm địa phương về sau liền dường như đựng lên một cái vô hình bình thường, bị nước bắn một chút cũng không đụng tới hai người đỉnh đầu. Lục Thần một bên tiến lên vừa nói, mỹ nữ, ngươi thấy những chuyện này tốt nhất đừng báo cáo. Bằng không ca tại Hoa Hạ thì không tốt đặt chân. Nam Cung Mộ Tuyết sững sờ, Minh Bạch Lục Thần ý tứ lấy Lục Thần thực lực, tại bất kỳ địa phương nào đều là một cái cực lớn không yếu tố an toàn. Nàng gật gật đầu, nói ra, ta biết, thực. Phía trên chưa hẳn không biết ngươi, biết là một chuyện, công khai lại là một chuyện khác. Lục Thần cười nói, ngươi có thể hay không giúp ta muốn cái vấn đề? Vấn đề gì? Vì cái gì ta còn trẻ như vậy thì mạnh như vậy? cái này không khoa học. lục thần một mặt nghiêm túc, dường như nói một kiện phi thường trọng yếu sự tình. nam cung mộ tuyết nhất thời im lặng, cái này mẹ nó xác thực không khoa học. lục thần trẻ tuổi như vậy cũng là tiên tiên cảnh cao thủ, như vậy trong nước những cái kia luyện cả một đời công phu đều không sờ đến tiên tiên cảnh cánh cửa người, chẳng lẽ tuổi tác đều sống đến cầu thân phía trên? bất quá ở phía trước tất cả đều là biến dị sinh mệnh trong hoàn cảnh, suy nghĩ những chuyện này thật sự là có chút không đứng đắn. nam cung mộ tuyết rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nói ra, bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm. lục thần cười cười, cũng không nói nhiều, ngược lại tăng tốc tức bộ. Thừa thế xông lên vọt tới hung sát chi nhãn ở mép vị trí, lại hướng phía trước liền không thể đi, bởi vì trước mặt là cái to lớn hố, hố vách tường cơ hồ thẳng đứng, đại lượng sinh vật biến dị dọc theo hố vách tường trèo lên trên, bất quá không biết có phải hay không là bị Lục Thần cường hãn chấn nhiếp, bọn họ đều vây tại khoảng cách Lục Thần cùng Nam Cung Mộ Tuyết xa mấy mét địa phương, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm hai người, cũng không dám công kích. Tại đại hố vị trí trung tâm, mấy đầu xúc tu ngẩng lên rất hút, đối lấy Lục Thần cùng Nam Cung Mộ Tuyết, tựa hồ là đang nhìn lấy hai người. Lục Thần khẽ miệng về một cái, nói ra, "Nhìn xem, cái này trùng hậu vẫn là có IQ, hiện tại biết ngăn không được chúng ta." không ngăn cản. Lúc này, trong hố lớn chậm rãi ruôi ra một đầu kỳ quái xúc tu, cái này xúc tu đầu cũng không có đáng sợ rất hút, mà chính là phân ra mười mấy điều giống như rắn một dạng miếng thịt, mỗi cái miếng thịt đỉnh chót đều là một cái viên cầu. Mà những thứ này chiều dài vài mét miếng thịt đang gắt gao quấn ở một cái thi thể trên thân, cái kia thi thể mặt ngoài hiện ra màu nâu xanh, còn không có hư thối, lờ mờ có thể nhìn đến khuôn mặt. Nam Cung Mộ Tuyết kinh ngạc nói, "Cái kia là tiểu lý." Lục Thần nhíu nhíu mày, "Tiểu lý? Bọn dã hỏa này tại làm cái gì?" "Nhân loại." Một cái thanh âm khàn khàn truyền đến. Lục Thần cùng Nam Cung Mộ Tuyết tất cả đều thân thể chấn động nói chuyện loại này biến dị sinh mệnh còn biết nói tiếng người bất quá lục thần rất nhanh lắc đầu nói ra là tiểu lý nói cái kia trùng hậu tại dùng tiểu lý dây thanh phát ra tiếng vì cái gì xâm nhập ta lãnh địa theo thi thể tiểu lý miệng há ra hợp lại khó nghe thanh âm lại vang lên nếu như có thể quan sát được tiểu lý phía sau liền có thể phát hiện có mấy cái cây ốm dài miếng thịt đã theo hắn phía sau lưng đâm vào hắn thân thể những cái kia miếng thịt thông qua khống chế tiểu lý dây thanh đặt tới phát ra nhân loại thanh âm mục đích lục thần cười cười đối với cái kia xúc tu nói ra không có ý tứ ngươi đối với chúng ta có hại cho nên muốn thanh trừ ngươi trầm mặc một hồi lâu, tiểu lý lại mở miệng, ngươi rất cường đại, thêm vào chúng ta, ta để ngươi làm nhân loại vương. Lục Thần nhíu môi, ngươi đối với nhân loại là cái gì ấn tượng? Dỡ bẩn sinh vật, tự tư, hư Vinh, mục nát, dối trá, lười biếng. Nhưng là, ngươi khác biệt, ngươi rất cường đại, không giống với những cái kia thấp kém sinh vật. Lục Thần nhún nún bay, xem ra, ngươi ra hỏa này bị nhân loại làm hư, nhân loại ta ác nhất tư tưởng cũng là cho là mình cao hơn người khác quý, tiếc nối nha, ta là không thể lưu ngươi. Ngươi giết không ta, ta có thể thử một chút, ta cảm thấy có thể, ta sẽ giết ngươi ta không cho là như vậy, ngươi giết không hết chúng ta, các ngươi tuy nhiên số lượng nhiều, nhưng là chỉ có ngươi một cái có thể sinh ra mới. Lục Thần cười nói, chậm chậm. ngươi liền nhân loại đe dọa đều học, thực ta cũng thật muốn lưu ngươi một mạng, đáng tiếc ngươi quá xấu. Trung hậu trầm mặc, Lục Thần nắm chặt Nam Cung Mộ Tuyết Tay, nói ra, theo ta nhảy đi xuống, có dám hay không? Nam Cung Mộ Tuyết sững sờ, ngay sau đó giật mình, Trung hậu bản thể thì tại cái hố to này bên trong, muốn triệt để giết chết nó, cần đem lửa dối đánh bố trí đến phía dưới đi. Nàng gật gật đầu, ta theo ngươi đi xuống, giúp ngươi được lửa dối đánh. Nói đến nam cung mộ tuyết cảm thấy mình có chút hơi thừa cơ giáp hư hao về sau nàng không có làm bất cứ chuyện gì chỉ là bị lục thần lôi kéo chạy về phía trước nàng hiện tại chỉ muốn làm những gì giúp đỡ lục thần cười cười từ bên hông lấy ra một cái túi vải màu đen tử nói ra vậy ngươi thì làm cái này đem trong này thuốc bột ta đi xuống thời điểm ngươi đem nó vậy tại những cái kia trên xúc tu nhân loại trung hậu lại lên tiếng ngươi rất khiến ta thất vọng ta chỉ có thể giết ngươi vừa dứt lời vây lấy lục thần sinh vật biến dị cùng một chỗ hướng về hắn nào tới các ngươi tựa hồ đối với nhân loại tột cùng nhất lực lượng hoàn toàn không biết gì cả Lục thần cười lạnh một tiếng, đem ba quản cơ quan pháo vung vẩy kín không kẽ hở. Đùng, đùng, đủ loại sinh vật biến dị bị lăng Không đập thành từng đoàn từng đoàn huyết đủ. Trung hậu xúc tu, thì bắt đầu hướng trong hố lớn lùi bước. Đừng chạy nha, chúng ta thật tốt trò chuyện tiếp trò chuyện. Lục thần một mặt miệng ai, lôi kéo Nam Cung Mộ Tuyết thả người nhảy lên, lăng Không nhảy ra mười mấy mét, vừa vặn giống tại một đầu thô to trên xúc tu, hắn cũng không có tại trên xúc tu dừng lại, mà chính là mũi chân điểm một cái, thân thể nghiêng nghiêng hướng phía dưới rơi xuống, rất xuống mười mấy mét về sau, lại tại khắc một đầu trên xúc tu mượn lực làm dịu hạ xuống xu thế.